Chương 189, Long tộc chi thế, chương 189, Long tộc chi thế. Ngao nhuận nhìn thấy Trương Hữu Nhân lòng bàn tay đạo này hào quang thời điểm, vốn là cực đại vô cùng con mắt trừng phải càng lớn, như châu mắt, lộ ra không thể tưởng tượng nổi chi thần sắc. Hạo Thiên Kính, hắn tựa hồ có chút không quyết định chắc chắn được hướng Tiểu Bạch Long Phương hướng nhìn thoáng qua, quay đầu, nhìn về phía cái này mai mang theo khí tức thần bí, cổ pháp khí quyển rung đồng, khí tức thoảng qua thu liễm, cẩn thận hướng Trương Hữu Nhân hỏi, "Tu sĩ nhân tộc, người pháp bảo này sẽ không lạ?" Là, là Hạo Thiên Kính. Hỏi ra lời này lúc, Ngao Nhuyễn ngữ khí đều trở nên tôn trọng rất nhiều không dám tiếp tục như lúc trước đồng dạng làm cạn. Trương Hữu Nhân Nguyên cũng không nghĩ vì vậy mà bại lộ thân phận, để tránh truyền ra tin tức, làm hắn nhận tam giới đại lao chú ý, để hắn tại địa điệu tiên giới cất bước dư tiền. Mà lại, hắn cũng không dám xác định cái này Tây Hải Long Vương đến tuột cùng thuộc về phương nào trận doanh, không thể tùy tiện mạo hiểm. Nhưng là, đối mặt ngao nhuận kim tiên lực lượng phát tắc, hắn không dám khinh thường, chỉ có thể lấy hạo thiên kinh cái này mai tam giới chí cao phòng ngự là bằng, đối kháng nhuận phụ tử. Coi như không cách nào chiến thắng đối thủ, cũng muốn cam đoan toàn thân trở ra. Bởi vậy, tại tính mệnh cùng thân phận chi phí trước mắt, Trương Hữu Nhân lựa chọn cái trước co như bại lộ thân phận, hắn cũng không bái hoài lấy. Con đường tu luyện, khi tổn dụng manh tinh tiến vào chi tâm, chú ý cái này, chú ý kia, há có thể đạt tới đại đạo chí đỉnh, hái đại đạo trái cây. Nghĩ thông suốt cái này, một đoạn chương hữu nhân hướng Ngao nhuận cười cười, bỏ xuống trong lòng bao phục nói, trong tâm giới, còn có ai dám giảm mà bạn Tôn Hạo thiên kính? Ngao nhuận, bản Tôn tự mình ở đây, ngươi còn muốn đánh qua? Không dám, không dám. Ngao nhuận sắc mặt b abruptly, không muốn tốt không dễ dàng ra một lần tây hại, vừa định muốn chứa một lần đại năng. Để thế nhân chớ quên Long lúc, lại đụng phải chân chính chí tôn, cái này khiến hắn làm sao có thể nhẹ được. Tứ Hải Long cung vốn là thuộc về Tiên Đình trưởng doanh. Mặc dù như hôm nay đỉnh thế yếu, khiến Tứ Hải Long Vương đối Ngọc Đế tuyên triệu cũng không thể trước đồng dạng lưu loát, nhưng là, Tiên Đình trưởng chính thống, liên quan đến Long tộc khí vận cùng tương lai sinh tồn phát triển, bọn hắn không dám làm cản. Tại thượng cổ Long Phượng cấp thời điểm, thần thú đại chiến, Long tộc, Phượng tộc cùng Kỳ Lân, Huyền Vũ nhất tộc vì tranh đoạt lão đại vị trí phát sinh hỗn chiến. Kết quả nhân tộc lại tại hỗn loạn bên trong quật khởi, một phen hỗn xuống tới, xong, từ từ xuống dưới, góc. Thú Ngọc Đế tứ phong trấn thủ Hải vực về sau, Miễn cưỡng sinh tồn tiếp. Loại tình huống này, Ngao Nhật cũng không dám cầm toàn tộc khí vận cùng tương lai đến tranh huyết khí chi dũng. Hùng Chi, gần nhất Phật đạo hai môn liên tiếp hướng Long tộc lấy lòng, nói do muốn bọn hắn đứng đội lựa chọn, cũng làm cho bọn hắn run như cầy sấy. Tứ Hải Long Vương vì thế tư mặt thương lượng, căn cứ mấy thế lực lớn đồng đều không đắc tội nguyên tắc, chiếm lấy chúng lập chi thế, sống một mình Hải vực liền có thể. Không nghĩ tới chính là, Phật phái ra đầu muốn Tứ Hải Long Vương đều ra mấy chục Long, lấy mạo Long, cũng có đại năng vào Đem long tộc con cháu cưỡng ép thuần vì toạ kỵ, khiến tứ Hải Long Vương không thắng phiền não. Bất đắc dĩ lực yếu tại người, bọn hắn bực mình chẳng dám nói ra. Vì thế, bốn cái Long Vương đã bị phía dưới Long Tử Long Tôn mắng qua không biết bao nhiêu lần dạ vô dụng. Phật đạo hai môn càng ép càng chặt, muốn bọn hắn kịp thời tỏ thái độ đứng đọ, Thiên Đình lại nội loạn nổi lên bốn phía, không rảnh quan tâm chuyện khác, chẳng quan tâm. Ngao Nhật chính là dưới loại tình huống này, đi mình tiểu nhi tử Ngao Khâm ở ưng sầu, sầu chút, lại không muốn đụng tới Nhân cái này Đình gặp rủi do người cầm lái. Ngao nhìn xem Hữu Nhân lòng bàn tay kính, trong mắt cục địa chuyển lượng này, Người này đạo quả thần bí thâm thúy, mang theo đế hoàng tử khí, lại có độc nhất vô nhị Hạo Thiên Kính làm bằng, xác định là Đại Thiên Tôn không thể nghi ngờ. Bây giờ coi như muốn hướng hắn công kích, có Hạo Thiên Kính vì hộ, cũng bắt hắn không dưới. Mà lại, chiến đấu mới vừa rồi, Đại Thiên Tôn thực lực không yếu, cũng không phải là theo như đồn đại như vậy vất ứ. Vậy không bằng. Hắn trầm ngâm. Tứ Hải Long Vương bên trong, trừ Đại Ca Đông Hải Long Vương ngao quảng từng tới thiên đỉnh tiếp thu tuyên triệu, nó hơn ba vương lại vô duyên thấy Ngọc Đế chân dung. Đúng là như thế, ngao mới không nhận ra Trương Vũ Nhân, đánh một trận làm hắn mất khí tích cái cầm. Trước kia hắn còn thường xuyên trọ cư Đại Ca ngao quảng uốn qua Thiên đỉnh Quỷ Tương Ngọc Lộ, gặp qua Ngọc Đế thánh cho, mà bọn hắn cái này ba huynh đệ lại vô duyên hưởng thụ, không khỏi không công bằng loại hình. Nhưng là, hôm nay nhìn thấy Trương Hữu nhân về sau, phát sinh một màn này ô long, hắn lại chết lặng. Mà lại, tại trước mắt Long tộc đứng trước quyết sách thời kỳ mâu chốt, cùng Đại Thiên Tôn ở trước mặt, càng làm cho ngao nhượng rất là khó, ngay cả tư duy đều chẳng phải linh hoạt. Đạo môn thế lớn, Phật môn lực mạnh, suy yếu lâu ngày, Ngọc Đế lại tại Lưu Vong bên trong, còn không được trở lại Thiên đỉnh, nhưng lại thuộc về Tam giới chính thống, phải đại đạo chung. Mấy phương yên gia long tộc nên đi nơi nào? Đạo môn khi ta vì xuất sinh, để ta đường đường thần thú đứng đầu biến thành toạ kỵ, Phật môn lấy cường lực chuẩn bị nạp ta vì tám bộ thiên long, trở thành Phật môn hộ pháp, vĩnh sinh không được rời đi lôi ấm tự. Ngao nhuyễn nhớ tới gần đoạn thời gian tao ngộ, môn hạ long tử long tôn tại Phật đạo hai môn phía dưới ngã khúc, tâm lý ẩn ẩn có quyết định. Quan hắn, long đại gia liền được. Hắn thầm nghĩ, thiên đình dù yếu, lại là đại đạo tán thành chính thống chi đạo. Đại thiên tôn xem ra thực lực cũng mạnh, nhưng theo ta quan chỉ, tu tập đại đạo tinh diệu vô cùng, tiềm lực to lớn. Mà lại, tục truyền nói Đại Thiên Tôn bị lưu vong tại Bắc Câu Lô Châu lúc bởi vì bị người an toán, tu vi hoàn toàn biến mất. Ngắn ngủi mấy tháng, đã là địa tiên cảnh giới. Đúng, lấy địa tiên cảnh giới vậy mà lĩnh ngộ được một tia lực lượng pháp tắc, không được, không được a. Ngao nhuận mắt bên trong kiên định càng ngày càng đậm, hắn nhìn về phía Trương Hữu Nhân ánh mắt liền biến. Tại Trương Hữu Nhân còn tại đau khổ chống cự lấy quá cả đời nước cùng ba một tầng nước gáp lực dưới, Ngao Nhuyễn đẩy Kim Sơn độ xuống, đại lệ thăm viếng. Đại thiên Tôn, lão Long Ngao có mắt mà không thấy Thái Sơn, đắc tội Tôn, mong rằng thứ tội thì cái nói, hắn một tay lấy ngao khâm cùng một chỗ kéo qua, vì gối chương hữu nhân trước mặt, nói, đại thiên tôn, nghiệt tử đắc tội bệ hạ, còn xin đại thiên tôn trách phạt, là giết là giục thịt, đại thiên tôn một câu, lao long lập tức động thủ chấp pháp. Một lời nói đem ngao khâm nói đến không hiểu đấu. Ngao nhận mặc dù nghĩ rất nhiều, nhưng là tự phụ lóe lên, thần thức vận hành, ngoại giới bất qua trong nháy mắt một cái trước mắt, cho nên, theo ngao khâm, phụ thân của mình khẳng định là lao hồ đồ, rõ ràng chiếm thượng phong, đạo mắt liền quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, cái này còn để hắn cái này vốn chính là kiệt ngạo chi long tam thái tử như thế nào phải nhịn xuống. Bởi vậy Hắn luôn tránh toạc ngang nhượng lòng bàn tay, đứng lên lại nói, coi như hắn thực lực bây giờ không bằng người, đánh không lại Trương hữu nhân, cũng sẽ không như thế không còn khí tiết. Đồ huống chứng, nhưng phải đưa ngươi Long nhãn trận to thấy rõ ràng, trước mặt người vị này là Thiên đỉnh chi chủ, Hạo Thiên Ngọc Hoàng thượng đế, nghi tử, án dám không quỷ lệ tình tội. Đại Thiên Tôn, hắn là Đại Thiên Tôn. Lần này Ngạo Khâm cũng không dám phản kháng, có chút không biết làm sao địa ngốc nhìn qua Trương hữu nhân trương này anh tuấn gương mặt, mắt thảo luận không ra là vui hay buồn, dù có mọi loại tư duy, cũng nhất thời biểu đạt không ra. Tốt, Đại Tôn. Bản thái tử chính là bởi vì người một câu nói đùa mà phạt đến cái này, địa phương cất chim cũng không có chịu khổ, không nghĩ tới hôm nay lại là người, hại bản thái tử thụ lao đầu một chầu thỏa mãn. Hừ. Ngao Khâm tâm lý phát ra một tiếng thầm mắng, gương mặt chuyển hướng một bên, tức giận bất bình, nhưng hắn thật không có lại tránh thoát Ngao nhượng chi thủ, vì xuống đất chờ lấy Trương Hữu Nhân xử lý. Quân tử báo thủ, 10 năm không mượn, Hừ. Chương 190, Tiểu Bạch Long chi tội, chương 190, Tiểu Bạch Long chi tội. Trương Hữu Nhân nhìn xem hai cái này bảo khí phụ tử. Giáng chống đỡ lấy làm hắn tiên khu cơ hồ bị hao tổn trọng lực, vận chuyển Hạo Thiên Kính ngăn trở cái này không thể luân xo so thủy chi pháp tắc, cười khổ nói, "Ngao Nhật, trước đừng quỳ bồi lễ thứ tội, rút lui trước ngươi Kim Tiên pháp tắc, lại làm tiếp, Bổn Thiên Tôn còn không phải cho ngươi làm ra cái ngũ tạng lao tồn thượng a?" Ngao nhuận đỏ mặt lên, một bên nhanh chóng triệt hồi lực lượng pháp tắc, một bên ngượng ngùng nói, "Đại Thiên Tôn thứ tội, đột nhiên thấy Đại Tiền Tôn phong mạo, nhất thời thất thố, là lao long chủ quan." Ngao triệt hồi Kim Tiên pháp về sau, Trương Hữu Nhân mới thở dài một hơi, nhìn về phía quy sát tại đất ngao khâm hai chà còn không khỏi đối hai cái này tên giở hơi đồng dạng chân long nhất tộc vừa bực mình vừa bực cười. Bất quá, nhìn Ngạo Nhuyễn thái độ, hắn cũng là không cần lo lắng cái thằng này sẽ trở mặt không nhận người. Long tộc mặc dù mất đi thái cổ thời điểm phong quang, tộc nhân Diêu Linh, nhưng là, long tộc thủ tín lại là bọn hắn đã hình thành thì không thay đổi tính cách, hưởng dự tầng giới, vì thế nhân chỗ sùng. Bởi vậy, Trương Hữu Nhân đem Hạo Thiên Kính thu lại, thoản qua hồi phục một chút thể lực, liền đưa tay nói, hai vị ai khanh bình thân, bản không tại thiên đỉnh, cũng khỏi phải giữ lễ tiết như thế, đứng lên mà nói. Ngạo Khâm nghe nói như thế, một ngục lật đứng lên, nội giận đùng đùng nói, vốn quá Tiểu Long còn tưởng rằng tam giới chi chủ gì cùng thân bí đâu, bất quá thiêu hủy một cái hạt trâu, liền muốn phạt ta tội chết, nếu không phải Bồ Tát cầu tình, ta nhưng đã sớm đầu thai chuyển thế. Hôn trưởng, không được vô lễ. Ngao nhuận quát bảo ngưng lại tam thái tử, chuyển từ hướng Trương Hữu Nhân nói, nghiệp tử không mất việc, đại thiên tôn tứ tội. Trương Hữu Nhân quay đầu nhìn xem cái này trẻ tuổi tiểu Long, mày rậm dựng lên. Trầm rãi nói, thiêu hủy một viên hạt trâu, liền phạt ngươi tội chết, đây là từ đâu nói đến? Hắn lật khắp ngọc đế ký ức, cũng không nghĩ ra mình cùng Ngao Khâm có cái gì liên quan, ký ức không trọn vẹn làm hắn rất nhiều chuyện đều nghĩ không ra. Mà lại Trước kia tại thế gian một quyền đọc qua nửa bản Tây Du ký hắn cũng là nguyên lành địa nhìn cái biết nó như thế mà không biết nguyên cớ, cộng thêm một chút trong phim ảnh tình tiết đoản ngắn, hắn sao có thể nhớ được mỗi một chi tiết nhỏ. huống chi, từ hắn lọt vào thế giới này, trở thành tiên đế đến nay, nhiều lần bị hiện thực xảy ra sự kiện đánh vỡ thông thường, phủ định cái này đến cái khác trong đầu tồn tại ký ức, làm hắn không dám tiếp tục tin tưởng mình kia nửa bình chi thức cho nghe tới hoặc nhìn thấy chuyện thần thoại xưa. Thằng đến ngao nhận một phen giải thích, hắn mình có chút ấn tới. lai, like, mấy trăm năm trước, ngọc đế có cảm giác tây hải lòng vương trị hạt chi địa muối nước động chảy rộng. Bạch tính cổ sở Liên ban thượng một viên nhưng hấp thu mối nước động, biến phế địa vì bảo địa tụ năng lượng châu, hy vọng hắn có thể vì thường sinh lưu lợi, vì Bách Tính chúc phúc. Ngao Nhật không dám thất lễ, tại quản lý khu quản hạt đồng thời, đem cái này mai tụ năng lượng trâu cung cấp tại đại điện, cung cấp tại người tiền cảnh ngựa. Đương nhiên, hắn cũng không tránh khỏi không có hướng hải vực chúng sinh khoe khoang chi ý, cái này dù sao cũng là Ngọc Đế ban tạo. Bản thân liền đại biểu một loại thân phận cùng tiên đình khẳng định. Nào biết được, Ngao nhuận một cử động kia, lại vì hắn gọi đến tai họa. Tụ năng lượng châu ngũ quang sắc, hết sức xinh đẹp, Ngao Nhật mới có con, được Phong làm Tam thái tử Ngao Khâm lúc ấy niên kỷ còn nhỏ. Nhìn thấy cái này Bạo Châu, liền hưng khởi chơi đùa trí tâm, gỡ xuống Bạo Châu chơi lửa. Nhận mấy tên thủy tộc hoàn khố giật dây về sau, Ngao Khâm lấy chân hỏa nung khô cái này mai Bạo Châu, kết quả tạo thành Bạo Châu linh tính đánh mất, khiến Ngao nhượng lại không cách nào quản lý mối nước động chi họa, tạm thành Tây Hải hải vực khu vực biên giới thành địa họa, để lão Bạch tính trôi dạt khắp nơi. Ngọc Đế nghe cáo, trong cơn giận dữ, lấy Phạm Thiên điều chi trọng tội, muốn đem Ngao Khâm quan nữa làm việc, ở trước mặt cầu tỉnh. Nhưng là, tội chết có thể miễn, sống khó tha, hải, lụt, công qua. Nguy lai, like, việc này cùng bạn Tôn thật là có chút căn nguyên. Minh bạch đầu đuôi sự tình về sau, Trương Hữu Nhân hít sâu một hơi, đã mình đã đến chỗ này, cùng Ngao Nhuyễn phụ tử tương giao một trận, trận này nhân quả cùng bọn hắn kết là được. Hắn tại trình lý trong đầu ký ức lúc, mang theo trầm mặc chi sắc, loại vẻ mặt này để Ngao Nhuyễn tâm lý một lập bộ, còn tưởng rằng Ngọc Đế bất mãn mình hai cha con lúc trước muốn ăn hắn một chuyện, vội vàng lên tiếng nói, "Đại Tiên Tôn, Tiểu Nhi ngang ngướng, là lão long không biết dạy con, nhưng là, Tiểu Nhi vào ở ưng sầu khê về sau, ngược lại là tận tâm quản lý phương này lũ lụt, khiến đại đường biên cảnh một vùng mưa thuận gió hòa." Mới Tiểu Nhi không biết Đại Thiên Tôn chân dung, gây nên xung đột, nhưng thật ra là Tiểu Nhi cùng cực nham chắn, cùng Đại Thiên Tôn nói đồ đâu. Tiểu Nhi mặc dù tuổi nhỏ ngây thơ, nhưng là thật chưa hề ăn qua thịt người tộc. Tại ứng sầu khe đến nay, chợ có bách tính hiến tế dê bò cùng súc vật, cũng đầy đủ Tiểu Nhi ăn chán chê ăn uống chi dụng, đoạn không đến mức vì vậy mà nguy hại hương bên trong, mong rằng Đại Thiên Tôn minh xét. Cái này, Trưng Hữu Nhân hơi trầm âm, chính không biết như thế nào cùng cái này hai cha con giải thích mình trầm mặc một chuyện, tiếng ngao nhận nữa nói, "Đại Tôn, lão long tiểu nhi phạm tội về sau, cũng âm thầm điều tra qua." Hẳn tại Tiêu Hủy Linh Châu trước đó là thủ tiểu nhân xúi dụ, mới làm ra như thế việc ốc. A, có chuyện như thế. Trương Hữu Nhân mày nhẩm dựng lên, suy nghĩ thay đổi thật nhanh, chẳng lẽ Đại Thiên Tôn, việc này khả năng cùng Phương Tây có liên quan, Ngao Nhận thế yếu, một mực không dám lộ ra, bây giờ Đại Thiên Tôn ở trước mặt, Ngao nhuận không nhã ra không thoải mái. Quả nhiên. Trương Hữu Nhân mắt bên trong lóe ra một đạo hàn quang, nhìn về phương Tây phương hướng, thầm nghĩ, mấy trăm năm trước liền mượn bạn Tôn chi thủ, bố cục thiên hạ, chuẩn bị Tây Du sự tình. Như Lai, bút tích của ngươi thật lớn a. Hắn hừ nhẹ một tiếng. Vậy liền để bản Tôn cùng ngươi hảo hảo địa đấu một trận, nhìn xem ai sẽ cười đến cuối cùng. Trương Hữu Nhân ánh mắt lóe lên một đạo lệ khí, quay đầu nhìn về phía Ngạo Khâm, nhìn chằm chằm hắn nửa ngày, thẳng đến Ngạo Khâm tâm lý nhanh phát mau thời điểm, mới nghiêm nghị nói, "Đã tỉnh, có thể tha thứ, bạn Tôn liền ban thưởng ngươi vô tội. Từ nay về sau, ngươi cùng cần tận tâm thủ hộ khu quản hạt Bắc Tính, không được sai sót. Nếu không, số tội cũng phạt, đến lúc đó lại ban thưởng ngươi trên cổ một đao." Trương Hữu Nhân lấy ngọc Đế thân ra đạo này, về sau, phải thiên đạo chi thành, một đạo trong cõi cảm giác truyền hai chác con. Hai người thể sắc tinh thần thản nhiên bừng lòng, như mất đi công xiềng, toàn bộ long thân long hồn đều linh động rất nhiều. Đặc biệt là làm đương sự chi long Ngao Khâm, càng là cảm ứng được thiên đạo quan chú, đại thiên tôn thế thiên nói phát ra ban ân mang theo khổng lồ thiên địa lực lượng, để lâu không động tính tu vi đều ần ận áp chế không nổi, sắp có đột phá chi thế. Nghĩa tử, còn không tranh thủ thời gian bái tại đại thiên tôn. Ngao Khâm giống nốc như vậy, vội vàng cưỡng chế ngoe ngoe muốn động tu vi bình cảnh, bái phục trên mặt đất, ba hô và thuế, miệng bên trong lúng ta lúng túng không thể nói. Không cần giữ lễ tiết, bản tôn chi đạo chính là thủ hộ chi đạo chỉ cần ngươi cùng lấy thương sinh vi niệm, bất động cùng dân tranh lợi chi tâm, bản tôn liền vui mừng. Ngao Khâm, liền đừng có lại đắc chí, nhanh đi tiêu hóa Thiên đạo hạ xuống bản ấn. Chương 191, Ngao Nhuyễn hồi tâm, chương 191, Ngao Nhuyễn hồi tâm. Tại Ngao Khâm tiêu hóa Thiên đạo bản ấn, tăng cao tu vi, ổn định cảnh giới trong lúc đó, Chương Hữu Nhân cùng Ngao Nhuyễn đối một chút mẫn cảm vấn đề tiến hành xâm nhập tỉ mỉ trò chuyện. Như là đã xác định trận doanh, cũng không tại mập dự hiện tại Đô sự vô ra. Đồng thời, cũng muốn từ Chương Hữu Nhân miệng bên trong Nô Gia Thiên đỉnh dự định Giệp An sắp xếp Long tộc đường lui. Long tộc cá thể thực lực mặc dù cường đại, nhưng là nhân khẩu thưa thớt, đừng nói thiên địa nhân vật chính nhân tộc, liền ngay cả thủy tộc một mạch bên trong, đều đối bọn hắn trưởng khống hải vực có nhiều lợi nghị. Đặc biệt là gần mấy cái lượng kiếp thời gian, Long tộc càng là nhận các phương trên ép, càng lộ vẻ thế nhỏ. Tứ Hải Long Vương bên trong, trừ Đông Hải Ngao Quảng bên ngoài, đều chẳng qua Kim Tiên Sơ kỳ tu vi. Ngao nhận càng là không chịu nổi, bởi vì nhận Ngao Khâm cái này nhiệt tử liên lụy, bị phong nửa thành tu vi, làm hắn sức chiến đấu cực kỳ suy yếu. Đúng là như thế, vừa mới chiến đấu bên trong, hắn có thể tại chiến kỵ bên trên không địch lại Trương Hữu Nhân lại có thể bộc phát ra rất tinh thuần lực lượng phát tắc. Khó trách hắn vừa rồi thực lực cũng không thể cho ta áp lực quá lớn. Ta còn đạo kim tiên liền thật yếu như vậy đây. Nguyên lai like còn có cái này một diễn cơ, trừ hữu nhân đều kém chút cho là hắn thực lực đã có thể chống lại kim tiên tu sĩ, cái kêu bên trong nghĩ đến căn nguyên hay là xuất hiện ở trên người mình. Biết được chân tướng sự tình chương hữu nhân, không thể không một bên qua loa ngao nhuận xả đạn, một bên lục soát trong trí nhớ công pháp, thật vất vả tìm tới giải trừ loại này phong ấn thuật pháp, cái chán đã thấy mồ hôi. Liên tục không ngừng điệu giải trừ ngao ấn, một cỗ cường đại khí tức từ đầu này lão long trên thân lan ra. Làm cả ứng sầu khe đều đang run rẩy. Trương Hữu Nhân không khỏi thầm than vận may của mình. Nếu là vừa rồi Ngao Nhật liền có thực lực như thế, chỉ sợ thật đúng là giữ nhiều lại ít. Khi đó, cái này hai đầu không quá đáng tin cậy Long nói không chừng thật sự đem hắn hấp thịt kho tàu. Nhìn thấy Trương Hữu Nhân trên mặt vẻ do dự, cái trán đổ mồ hôi rơi thẳng, sắc mặt trắng bệnh dáng vẻ, Ngao Nhật trong lòng bên trong cũng tại căng khái. Đại Thiên Tôn nhận ám toán về sau, thời gian tu luyện ngắn ngủi, tu vi chưa khôi phục, thi triển lên thuật pháp là như thế phí sức, lại không nói hai lời liền giải trừ lão Long phong ấn. Còn miễn trừ nghiệt tử chịu tội, như thế ân đức lao ngạo nhượng nhất tộc không có lý do không hợp báo. Hắn nhìn về phía Trương Hữu Nhân, mắt bên trong liền không chỉ chỉ có đối tam giới chi chủ kính sợ, còn có một cỗ từ đáy lòng cảm kích. Đại Thiên Tôn, lão long có một lời, không biết có nên nói hay không? Lão Long Vương khách khí, người ta quân thần tướng hiệp, còn có chuyện gì cần kiêng kỵ, lão long vương thỉnh giảng. Tại đại thiên tôn, nghiệt tử ngao không năng ứng, nhưng không mất chúng nghĩa. Bây giờ phải đại thiên tôn ấn sủng, miễn đi thiên điều chi phạt, lão thay mặt ứng làm hắn vì đại thiên tôn trợ thế lực, đi theo làm tùy phụng dưỡng đại thiên tôn trái phải. Ngao Nhuyễn trong lòng biết, như hôm nay sân thời đại thượng cổ truyền thừa cựu Long Ngọc đuổi trôi chiêu mộ Thiên Long bên ngoài, Long tộc cơ hộ tại thiên đỉnh không có thế, mặc dù phong tứ hải Long Vương, nhưng cùng tiên đỉnh chúng tiên binh khởi binh loạn, thế nhưng là, người sáng suốt đều biết, loại này Ngự Phong Vương vị căn bản không đáng giá nhất tới, bằng không, cũng không có khả năng trước sau có Na Cha, Tôn Lộ không bọn người đến Long cung bị loạn, Phật môn, Đạo môn đều nghị kiếm một trận canh, nếu để cho Ngao Khâm đi theo đại thiên tôn trái phải, lấy trương hữu nhân trước mắt cá tính, chắc chắn sẽ không thua thiệt Ngao nhuận tộc, cho nên, Ngao nhuận mới có như thế đề nghị. Cũng chớ xem thường cái này đại thiên tôn cất lực, đây chính là ngọc đế chính hiệu hạch tâm. Mặc kệ là tin tức, hay là các loại chỗ tốt, nào có không chiếu cấu người bên cạnh đạo lý. Ngao Khâm tuy nói cho Trương Hiếu Nhân khi cất lực nhìn như có chút bất nhã, kỳ thực lấy lui vì tiến bảo, đánh một tay tính toán thật hay. Trương Hữu Nhân nghe nói như thế, suy nghĩ một chút, thầm nghĩ, Ngao Khâm lập tức tấn dai thiên tiên, mà lòng tộc được trời ưu hái, đối với thiên địa đại đạo bên trong lực chi đạo thiên nhiên thân cận lại thêm tứ hải long vương trời sinh đối thủy thuộc tính lĩnh ngộ không người đưa ra phải, lại càng dễ linh ngộ thủy chi pháp tác, đối long tộc tới nói, hạn chế bọn hắn tấn thăng không phải đại đạo pháp tác linh ngộ, ngược lại là thiên địa nguyên khí thu nạp. Bây giờ, bản tôn có bản đảo tiên quả, há không hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Cũng đừng nói, thiên đình dù là tại rất yếu thế tình huống dưới, long tộc vẫn không rời không bỏ, cùng giao chỉ bản đảo ai cũng có đại nhân quả. Long tộc tăng lên, trừ bản thân tu luyện bên ngoài, còn cần thiên địa linh căn tương trợ. Thế nhưng là, giữa thiên địa linh căn liệu liệu, nhân sinh quả, địa tiên lão tổ một nhà độc hưởng, cùng long tộc vô duyên. Nó hơn mấy loại linh căn, không phải tuyệt tích, chính là bị Long tộc không thể chèo vào đại năng cất vào hậu viên, để tứ Hải Long Vương chỉ có thể thấy thèm dương mắt nhìn. Phật môn tuy có bát bảo công đức hộ, chẳng những có thể lấy tôi thể còn có thể tăng cao tu vi, nhưng là, Long tộc lại không muốn trở thành Phật môn tay chân, hòa loạn tam giới, cho nên, đối với Thiên Long bát bộ đề nghị, Long tộc đến nay chậm chạp không quyết. Điều này sẽ đưa đến Long tộc chỉ có thể trơ mắt nhìn bàn đảo viên, mong chờ mỗi lần bàn đạo thịnh hội về sau còn lại một chút khen thưởng cho Long tộc. Vì cái này tăng cao tu vi, có thể có được lớn mạnh Long tộc tộc quần thiên địa linh quả. Long tộc cũng chỉ có thể đi theo Trương Hữu Nhân phía sau cái mông, một con đường đi đến đen. Nghĩ thông suốt cái này một đoạn, cảm thấy Long tộc tại cái này một chuyện tình bên trên cũng vô âm nhu tri tâm, Trương Hữu Nhân liền đồng ý ngao nhận tình cầu. Hai người hợp lại kế, liền đem Ngao Khâm tiểu tử ngốc này bán cho Trương Hữu Nhân, trở thành hắn tọa giá. Đúng, Đại Thiên Tôn, lão Long vừa mới cùng ngươi giao thủ thời điểm, phát hiện trong cơ thể ngươi có một cỗ thủy thuộc tính bản nguyên tri lực, không biết, Ngao nhận cuối cùng đem sự nghi ngờ này đã lâu chủ để trò ra. Vừa mới chiến đấu, hắn phát hiện Trương Hữu Nhân thủy thuộc tính bản nguyên chi lực có thể khu trừ thôn tính vệ mình Hàn băng chân ý. Lúc liền có chút nghi hoặc, nhưng là, một mực không có cơ hội hỏi ra cái đề tài này. Hiện tại, bởi vì giao khâm quan hệ, cuối cùng tùy tiện chút, hắn hỏi ra lời này lúc, gương mặt già nua kia đều có chút tiểu tình tình đang nhếch nhái, phản phất việc này cùng hắn vô cùng có liên quan. Hẳn là, Trương Hữu Nhân thần thức khẽ động, nhớ tới tại Lôi Phong tháp tiểu thành đã từng nói tỉ tỉ của ta thân theo long mạch việc này. Hắn nhìn về phía Ngao Nhạn, cười nói, "Bạn tôn đạt được phần này thủy thuộc tính bản nguyên chi lực cũng là bởi vì duyên tế hội, cứu một con đắc đạo linh xá phải." Linh xá, có phải là bạch xà đắc đạo, nàng ở đâu bên trong? Ngao Nhạn đạt được Trương Hữu Nhân thần định. Lại nguỳnh đầu không được long trọng thận trọng, kéo một cái Trương Hữu Nhân ống tay áo, vội vã địa hỏi ra liên tiếp. Tựa như phát giác sự thất thố của mình, Ngao Nhuyễn Thu tay lại, giả vờ lơ đãng địa vô vô mình áo bảo, nói, lao Long nhớ tới trước kia một bạn cũ chí tử, cùng Đại Thiên Tôn Trố miêu tả người giống nhau đến mấy phần, cho nên không sao." Trương Hữu Nhân cười nhạt một tiếng, ác thú vị cùng một chỗ, liền nghị trêu chọc đầu này lao Long. Bản tôn lúc ấy cũng là bị người làm hại, bị cuốn ở đại trận bên trong, gặp được Bạch Sả, nàng đưa ra cái này kia bản nguyên chi lực về sau, liền, liền. Trương Hữu Nhân suy nghĩ một chút, trên mặt do dự Tựa hồ gặp được rất khó xử sự tình, áp á áp túng nói không ra lời. Ngao Nhật gặp một lần Trương Hữu Nhân thần thái, mặt ngoáy nháy mắt trắng bệnh, một đạo đủ để hủy diệt toàn bộ khe núi khí tức đột nhiên tán rợt ra, nồng đậm long nguyên lực để mảnh này tính lượng chi địa bắt đầu cắt bay đá chạy, so với vừa rồi cùng Trương Hữu Nhân lúc chiến đấu, còn muốn ngang ngược, còn muốn ngang ngược. Cái gì? Ngươi nói nàng, nàng thế nào rồi? Ngao Nhật trong lòng quấn lên, long tộc bản tính ngang ngược bắt đầu hiện hiện, nói chuyện với Trương Hữu Nhân ngay cả kính ngữ đều không có, mắt trong mang theo một cỗ sát khí, càng nhiều hơn là lo lắng cùng tức giận, toát ra đến biểu lộ hết sức phức tạp. Phụ Vương, ngươi đang làm gì? làm cho động tĩnh như thế lớn, cũng không sợ gọi đến người khác ngắt ngẽ. Chương 192, ký Hoa Lão Long, chương 192, ký Hoa Lão Long. Ngao Nhượng nghe tới lời của con, đột nhiên giật mình, mới biết hiện tại cũng không phải bạ phát thời điểm, vội vàng dừng khí tức hướng Trương Hữu Nhân bồi lệ xin lỗi. Lần này Trương Hữu Nhân ngược lại nổi lên nghi ngờ. Xem ra, Bạch Tố Trinh lai lịch cũng không có đơn giản như vậy a đầu này, lão Long tự hồ quan tâm đến mức quá đáng, không biết trong này có cái gì mờ ám. Quả nhiên, tại hợp bàn đỡ ra Bạch Tố Trinh sự tình về sau, Ngao mới có hơi lắp bắp nói ra Bạch Tố Trinh bí mật tới. Long tính quân dâm chẳng những thích các loại chân bảo có cất giữ đam mê làm cho người ngốc ngẽ càng thích khắp nơi lưu tình không chọn đối phương chủ loại cho dù là trong núi giá báo lục địa phi chuẩn chỉ cần vừa mắt bất luận là lấy lực phục người cũng tốt lấy tình cảm người cũng được Tóm lại trực tiếp gieo hạt chờ đợi ngày mùa thu hoạch là điện hình nặng miệng nhất tộc nhìn xem Trương Hữu nhân giống như cười mà không phải cười ánh mắt ngao nhận ho nhẹ một tiếng nói lại thiên Tôn lao lòng ta người không gió lưuổ thiếu nhiên cũng chi ta cái này vì bánh lao cha đâu là Trừ Hữu nhân còn chưa lên tiếng đâu ngược lại là vừa vặ thu công ngao không tiếp lời đến Cằm mắt kia nhìn về phía Ngao nhuận đều mang sắc khí, lúc nói chuyện, răng mài qua không ngừng, thẳng quẫn phải Ngao Nhận một trận ho mấy liệt, thật lâu mới khôi phục vẻ mặt nghiêm túc, đối Tiểu Bạch Long nói, "Ngao Khâm, bây giờ ngươi liền theo Đại Thiên Tôn, nhất định phải tận tâm tận lực, không được mày may lãnh đạm, nếu không, Lao tử định rút gân của ngươi, lột da của ngươi." A. Tiểu Bạch Long hoàn toàn không biết mình phụ vương đã vừa mới đem hắn bán cho Trương hữu nhân, như hòa thượng sở mại không thấy tốc đồng một chút. Hắn ngược lại cũng không bài xích đi theo Trương hữu nhân cùng đi ra thấy mặt ngoài đại thiên thế giới, chỉ ít ở tại ưng sầu khe cái này bên trong mạnh. Nhưng là Hắn có chút giận ngao nhuyễn không cùng mình thương lượng liền quyết định việc này, nhu nhãn chừng một cái, nói: "Đợi tiểu Long trở về bẩm báo mẫu thân về sau." Lại đi cùng đại tiên tôn đồng hành. Nghe nói như thế, ngao nhuyễn tâm lý chính là siết chặt. Tây Hải thủy tộc ai cũng biết ngao nhuận rất sợ vợ, nếu để cho ngao khâm trở lại long cung đem Bạch Tố trình việc này báo cho đàn bà đánh đá, hắn còn không phải nhận hết cha tấn. Bởi vậy, hắn vội vàng hướng Trương Hữu Nhân cáo cái tội, một thanh rắc ngao lỗ thai, đi hướng một bên. Hai cha con thầm thầm thì thì cả buổi, mới thản nhiên đi hướng Trương Hữu Nhân bên này. Đại tôn, ngao khâm sự tình liền nhờ ngươi. Lão Long sau khi trở về, lập tức hướng ba vị ca ca chuyển đạt Đại Thiên Tôn ý chỉ, chỉ cần Đại Thiên Tôn không bỏ ta Long tộc, ta bốn huynh đệ liền định đem toàn bộ hải vực vì ngươi chế tạo ra một mảnh giang sơn như thủ sát. Đúng, lão Long cái này bên trong có một viên Tụ thủy châu, liền đưa cho Đại Thiên Tôn, cầm này trâu tại bên trong biển sâu cái kia bên trong cũng có thể đi phải. Đến lúc đó, Đại Thiên Tôn liền có thể tại tứ hải bên trong tới lui tự nhiên. Ngao Nhật đạt được Trương Hữu Nhân khẳng định trả lời chắc chắn, có lòng tin tại 10 năm nữa hẹn về sau thủ thắng, cũng mang theo quật khởi tầng đóng đô giang sơn về sau, cũng rất sảng khoái. Hắn kỳ thật đồng dạng tại là cửa, đối mặt đạo Phật hai nhà cùng cái khác thủy tộc để ép, Long tộc không gian sinh tồn càng ngày càng nhỏ, hắn không thể không từ bỏ trước kia chung lập ý nghĩ, gia nhập Ngọc Đế trận doanh, cược một cái không biết tương lai. Ở phía trước chiến đấu cùng trong lúc nói chuyện với nhau, Ngao Nhật phát hiện Trương Hữu Nhân thực lực tiến bộ thần tốc, đại đạo pháp tắc lĩnh ngộ càng là thần bí mà to lớn, phá rồi lại lập về sau, Trương Hữu Nhân hiện ra càng thêm to lớn tiềm lực, tiền cảnh có thể thấy được. Mà lại, Trương Hữu thân có thủ hộ hạ thương sinh nguyện, đồng phục, cho nên, Ngao Nhật một lớn, đem Long khí vận Đình hương suy liền với nhau. Vì ngày càng suy bại lòng tộc liệu một cái tương lai. Giao phó xong tất về sau, Ngao Nhượng giống như trên mông rải kim châm, vội vã điệu lái một mảnh nắng mây, nhanh chóng về phía Tây Biển bay đi. Trương Hữu Nhân bị đầu này, lão long lòng như lửa đốt bộ dáng làm cho có chút hồ đồ, hướng Ngao khâm hỏi, phủ vương của nguyên là chuyện gì xảy ra, chạy vội vã như vậy làm gì, còn sợ bản tôn đi Tây Hải làm tiền, lấy hắn bảo bối a. Đại Thiên Tôn có chỗ không biết, lao đầu là sợ hai Tiểu Long trở về tìm Mộ Thân cáo trạng, hắn ở bên ngoài nuôi tiểu tam sự tình. Chớ nhìn hắn một bước tuổi già sức yếu dáng vẻ, rất là ưa thích con Thân bên ngoài an vụ. A, còn có chuyện như thế. Đó là đương nhiên, cũng là bởi vì Lao Đầu già mà không tính, hiện tại thủy tộc rất nhiều trẻ tuổi mỹ mạo cô nương gia cũng không dám đến ta Long cung làm khách. Vậy hắn là như thế nào thuyết phục ngươi không quay về hướng mẫu thân ngươi từ dã? Hắc hắc. Ngao Khâm cười nói ý, xuất ra một viên phát ra đạo đạo thủy thuộc tính bản nguyên pháp tắc nguyên châu đến, chen lông mày chớp mắt nói, Lao Đầu sợ hai tiểu Long cáo trạng, đem hắn bản nguyên pháp tắc rút ra một kia, truyền cho bản thái tử, nói ta đã là thiên tiên chi cảnh, về sau so lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc cần phải. Đáng tiếc, Lao Đầu kia bất công, gọi ta cùng Bạch Tố chinh đấu kia xả tình cùng một chỗ lĩnh hội. Đáng tiếc, lao đầu trên thân không mang thứ gì tốt bằng không, còn có thể gõ ra điểm hàng tổ tới. Một phen để Trương Hữu Nhân ngẹn họng nhìn chân chối, cái này ngao nhượng một nhà đều là chút người gì à? Bất quá, nói lên bản nguyên pháp tắc chí lực, hắn ngược lại là nhớ tới Bạch Tố Trinh đều là thiên tiên đỉnh phong, còn thật sự cần dùng đến cái đồ chơi này. Nhớ tới mình còn chuẩn bị tại con đường về hướng Tây bên trên cảm ngộ thiên đạo, lấy ra Phật môn công đức, thế là đối ngao không nói, ngươi lập tức mang theo cái này mai bạn Nguyên Châu đến Bắc Câu Lô Châu Đại Minh Quốc, tìm tới Bạch Tố Trinh cộng đồng lĩnh hội thủy thuộc tính pháp tắc, đợi bản tôn trở về, hy vọng các ngươi đều có tăng lên rất lớn. Vậy còn ngươi, Bản Tôn còn có chút sự tình không có xử lý, chờ xử lý xong những sự tình này về sau, lại đi trở về. Thế nhưng là, lão đầu gọi ta ven đường bảo hộ đại thiên Tôn, hộ pháp cho ngươi, tăng thêm cước lực, ta. Trưng Hữu Nhân cười cười, cái này ngoa khâm tuy là khờ chút, nhưng chuyện đã đáp ứng cũng là nghiêm túc, chỉ những một cái chung chữ. Hắn khoát tay nào nói, Bản Tôn thực lực không so ngươi yếu, dọc theo con đường này cũng là không ngờ có người có thể tổn thương được ta. Huống chi, Bản Tôn có khác thương nghị, không cần phải lo lắng. Đúng, đến Đại Minh về sau, Liên lưu tại Bạch Tố Trinh thủ hạ làm việc, Bản Tôn có lưu 3.0000 thủy quân, vừa vận lấy ngươi chi thủy thuộc tính bản nguyên chí lực, trợ bọn hắn tu luyện. A, tại Bạch Tố Trinh thủ hạ làm việc. Đại Thiên Tôn, hay là đổi một cái, ta một cái đại lão ra, đi theo một cái nha đầu phía sau cái mông, cũng có sai lầm mắt mũi. Trưng Hữu Nhân nói, nhìn không ra ngươi vẫn còn có mấy điểm đại nam tử chủ nghĩa a, Bản Tôn cam đoan với ngươi, nếu như thực lực của ngươi vượt qua Bạch Tố Trinh, liền để ngươi mặc cho thủy quân thủ lĩnh lại như thế nào. Hắn nhớ tới gia hỏa này trở lại Đại Minh về sau, lấy hắn hiện tại tính tình, tại Bạch Tố Trinh thủ hạ, không biết phải thụ bao lớn khổ liền không khỏi có chút ý cười. Đại Tiên Tôn, ngươi cười thật tốt kỳ quái. Tốt, ta nếu không nói, ngươi cũng đừng dựng dâu trừng mắt, ta lập tức liền đi. Ai kêu ta là một cái hứa một lời thiên quân, xoáy khí mê người tiểu làng quân đầu. Ngao Khâm lại không nói nhảm, đạp lên từng vân, như mũi tên, tuấn bắc câu lô châu phương hướng tận vũ đi. Ha ha ha. Địa tiên rơi các cô nàng, long đại gia ngao khâm đến. Ta đi, quả nhiên rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, chuột nhi tử sẽ đảo động. bên ngoài nuôi tiểu tam, cái này ngao chỉ sợ cũng không kém là bao nhiêu. Trưng Hữu Nhân lắc đầu, nhìn về phía thông hướng phương tây con đường. Lần nữa phong ấn toàn bộ tu vi, chỉ dựa vào nhục thân tri lực, đập lên tìm nói con đường. Chương 193, quyền định giang sơn, chương 193, quyền định giang sơn. Tiến lộ từ từ, cần một cước một khắc ở thiên địa bên trong đi đo đạc tiên lộ cuối cùng, cuối cùng đạt tới trường sinh bất tử, bất hủ bất diệt chi cảnh, đại đạo mịt mờ, muốn một cách toàn tâm toàn ý tại trong hồng trần lĩnh ngộ đại đạo chân tuỷ, bù đắp có sai lầm đại đạo, lấy được độn lấy một, bắc ra một cái tương lai. Tại một cước một tấn bên trong hành động, cùng điệu tiên giới các loại sinh vật giao cảm, thể ngộ đại đạo, khoảng thời gian này như khổ người đồng dạng dạng đạo hành trình, chư hữu nhân đi được rất khổ, lại thích thú. Trong mưa gió, hắn tại lĩnh ngộ gió vật luật, mưa nhuận vật mảnh y mắng ý cảnh, cùng thiên nhiên hài hòa chung sống, lắng nghe thiên nhân hợp nhất chi đạo, cùng chim trùng làm bạn, thú thú làm bạn, hắn lĩnh ngộ sinh sức sống, theo bọn nó đơn giản mà trực tiếp trong sinh hoạt đi ngộ ra một phần sinh sung sướng. Đêm tối tiến đến lúc, hắn tại thôn phệ vạn vật chi quang trong bóng tối lĩnh ngộ hủy diệt chân lý, tìm kiếm được hủy diệt cùng tân sinh, hủy diệt cùng thủ hộ ở giữa chung thế điểm, làm hắn từ phủ thức bên trong lĩnh ngộ đại đạo, pháp tắc càng thêm tinh thuần. Một đoạn thời gian xuống tới, chứng nhân đại đạo lĩnh càng thâm thúy hơn. Thu thập chúng sinh chi niệm cũng từ người đơn thuần tộc mở rộng đến tất cả có sinh mệnh trí tuệ chi vật, thậm chí không có sinh mệnh sinh vật. Những sinh vật này sinh trưởng chu kỳ bên trong các loại biến hóa, cũng có thể để cho hắn có chỗ dẫn dắt. Từ những này hữu tình chúng sinh, vô tình chúng sinh sinh trưởng quy luật bên trong lĩnh ngộ ra tâm tình của bọn hắn, tư tưởng của bọn hắn, thu lấy trí tuệ của bọn nó cùng thiên phú, hoàn thiện tử phủ đạm tâm. Đồng dạng, cũng tại bọn hắn sinh lão bệnh tử cần phải trải qua quá trình bên trong, nhìn thấy hủy diệt cùng tân sinh, tại loại này chuyển đổi quá trình bên trong, lĩnh ngộ đại đạo rượu. Tại loại này sinh lưu phiền cùng sung sướng, chết khai ngộ cùng trong bi thống. Tại luân hồi theo điểm bên trong, Trương Hữu Nhân tử phủ Đạo Quả Kim Thân bên trong, mắt trái sinh sinh chi lực cùng mắt phải lực lượng hủy diệt càng thêm bằng bạc mênh mông, để hắn ẩn ẩn có mới minh ngộ. Cả ngày cùng Sơn Lâm làm bạn, loại bỏ ra nhân gian phàm trần lục đục với nhau, Trương Hữu Nhân đạo tâm tươi sáng, Đạo Quả Kim Thân cũng càng phát ra hòa hợp. Đến mức, hắn thủ hộ đại đạo tại loại này tâm cảnh phía dưới, như đạt được thăng hoa, tàn mát ra trận trận đại đạo khí tức, tại chúng sinh trước mặt hiện ra một cỗ thân thiết, để các loại chúng sinh cảm ứng được cái này Đạo Quả tản mát ra thân thiết, làm chúng nó đối Trương Hữu Nhân sinh ra một cỗ hắn vi phụ vì mâu lại. Trên đường đi, Trương Hữu Nhân những nơi đi qua, phàm trần phi cầm tàu thú bất loạn, khe sâu cá bơi thủy tộc không sợ hãi, đi qua một chỗ, trên trời phi, trên mặt đất chạy, nước bên trong du lịch, đều quay chung quanh với hắn bên người, cùng hắn hải hòa chung sống, khắp nơi tản mát ra một mảnh tường hòa chi cảnh. Chợt có người qua đường, nhìn thấy Trương Hữu Nhân, cũng sẽ từ hắn kia con người bên trong thủ hộ đại đạo nhìn thấy một kia ấm áp, một loại làm cho người hướng lên chính năng lượng, đều đối với hắn tồn quy lệ chi tâm. Loại kinh nghiệm này, mang đến cho hắn một cô vui thích, một loại thiên điệu mở bày ra, làm hắn đạo tâm càng thêm thông triệt. Thời gian dần qua, trình hữu nhân cảm ứng được đại đạo càng thêm tinh thuần, lục thức thông minh, sinh ra một cỗ chúng sinh trí tuệ. Tại cỗ này chúng sinh tri tuệ ảnh hưởng dưới, đạo quả kim thân thôi diễn năng lực cũng nhận được trên diện rộng phải thăng, các loại bí điển, pháp quyết đều hạ bút thành văn, pháp gia tùy hành, nghe một mà biết 100, đối đế hoàng kinh suy luận cũng từng bước hoàn thiện. Hắn thậm chí có một loại cảm giác, một khi bung ra tu vi, khai thiên ba thức thức thứ nhị tích địa chiến kỹ sẽ rất nhanh ngộ ra, cũng vận dụng địa thư tiễn, sức chiến đấu sẽ có được tăng lên rất lớn. Mà lại, trải qua trưởng kỳ lấy bản thể nhục thân hạnh, hắn hữu truyền công cũng tại thay đổi một cách vô tri vô bên trong, đạt được cường hóa So với Trường An thành đến, thực lực đã không thể so sánh nổi. Một ngày này, Trương Hữu Nhân đi tới một chỗ hùng núi. Núi này cao tới 10.000 trượng, sườn núi sâu phong hiểm, mây sinh linh bên trên, trực thấu thiên cùng, bạch thương tùng thúy, gió táp trong rừng, làm người tâm thần thanh hẳn. Núi có khe sâu, khe có mảnh suối, dốc rách nước chảy luốt minh cầm, liền có thể rửa hai, sườn núi có hiệu, lâm có hạt, yếu đất tiên lại động ở giữa sầm, cũng có thể tưởng tâm. Tốt một cái gì tình gì tính thế ngoại đảo viên. Trương Hiếu Nhân nhìn qua cỏ cây thành tú, khe núi tôn nhau lên chi cảnh, tâm tình thật tốt đang chuẩn bị ngồi xuống điều tức một khắc, tại cái này cảnh đẹp y vui địa giới tĩnh ngộ một chút đại đạo lý lẽ lúc, đột ngột nghe một tiếng bạo hống, ngay sau đó một đạo đen gió đập vào mặt, mang theo cường đại mùi hôi thối, khiến người nghe ngóng muốn nôn. Đen trong gió, một đạo cả tiếng tiếng gào vang lên, núi này là ta mở, cây này là ta trồng, muốn qua đường này, lưu lại tiền qua đường. Này, đạo nhân kia, quần cũng nợ, trả ngươi một con đường sống. Nhà ngươi hùng đại gia gần nhất ăn chay niệm kinh, không ăn súng ăn, còn không tranh thủ thời gian dập đầu cốt nhanh lên. Thật sự là trọng thương phong nhã. Thấy tình cảnh này, nghe tới này phách lối ngôn ngữ, Trình Hữu Nhân mắt bên trong thần quang lóe lên, vô danh hòa khí. Gần nhất khổ hành hành trình, tâm cảnh của hắn có rất lớn tăng lên, trong lúc phát tay, đế hoàng chi khí tràn ngập, cùng vừa mới xuyên qua thiên đỉnh thời điểm, cái kia hạ tầng khổ cấp cấp hình tượng tưởng như hai người, bất luận tại khí chất bên trên, hay là đối với tiên đạo kiến giải bên trên, trong tam giới có thể siêu việt hắn đều đã không nhiều. Nhưng là, bởi vì tu luyện hủy diệt chi đạo nguyên nhân, để hắn đối với phá hư tam giới trật tự hiện tượng rất tức giận. Bất động thì vậy, động thì có hủy thiên diệt địa chi uy. Cho nên, khi hắn nhìn thấy sinh đẹp như vậy tĩnh mịch hoàn cảnh bên trong, lập tức nhảy ra một cái cỡi đen gió yêu quái ra cất nói: Hắn liền đến Hóa khí. Trương Hữu Nhân đang địa đứng dậy, một cỗ thượng vị giả uy nghi từ trong cơ thể dâng lên, mang theo tôn quý bá khí đặc biệt ý cảnh, không giận mà tự uy. "Yêu nghiệt phương nào, vậy mà nhục ta Linh Tú sơn hà, làm ra các đạo hạnh trộm bẩn thịu sự tình." Hắn cửu truyền huyền công vận chuyển, một đạo bá đạo vô cùng, mang theo mãnh liệt chiến ý tinh khí lang yên từ trên đỉnh lên, khiến toàn bộ sơn cốc gió núi hơi thở hảo, nước chuyển y mắng. Lớn mật, nhìn thấy ngươi nhà hùng đại gia, còn dám mạnh miệng, thật không biết chữ chết là như thế nào viết. Trong lời nói, một đạo ảnh đột nhiên ra phòng, mang trên mặt một cỗ kiệt ngạo khí tức, mắt Trương Hữu Nhân phượng hướng phát ra một cỗ khí tức cực kỳ hung mạnh. Nhân tiên kỳ tinh khoái. hắn chậm rãi quay người, nhìn thấy một cái như đốt than khúc than đá hai khờ, tay cầm một cây đen ảnh thường, tạo la bảo, hắc kim khải, một đỉnh mũ sắt xo so trụ giữa mặt còn lớn hơn, gắn vào trên đầu, che khuất hơn phân nửa khuôn mặt, để người không biết là người lại yêu. "Yêu Nghiệt, dám can đảm đi kia cấp đường sự tình, không thể để ngươi sống nữa, chết đi cho ta." Trừng Hữu Nhân nắm tay sâu kỉnh, khí vận quên thân, đột nhiên phát ra quát một tiếng. "Bá Tuyệt Thiên Hạ, quy định giang sơn." Một cái cực đại vô cùng, hiện ra hào quang màu tím đen năm đấm cấp tốc vô cùng hướng kia đen to con lũ tới. Quân gia thời điểm, toàn bộ Đại Sơn Nguyên Khí tựa hồ cũng ngưng kết bắt đầu, ngay cả trong núi phi trùng tẩu thú đều dưới một quyền này, đình trệ tư duy, như thời không đứng im, đem một khắc này hoàn toàn ngừng đến tương lai. Chỉ có một quyền, giữa thiên địa chí dương trí cường một quyền. Tiên tiêu đen to con phảng phất bị thi định thân pháp, nhìn thấy như vậy nằm đấm, vậy mà không tránh không né, khởi sướng sững sợ tới. Thang đến chương hữu nhân nắm đấm sắp tới người thời điểm, đại hán kia mới phát ra giống to một tiếng. Bạch lưu thủ. Người quen. Chương 194, gấu đen tinh, chương 194, gấu đen tinh. Người quen. Chương Bạch danh tự này chỉ có đại minh quốc giải giác mấy người biết, cho nên, khi Trương Hữu Nhân nghe nói cái này âm thanh Bạch Nhận Huy lúc, quyền phong hướng phía dưới, kình thu 70%. Người anh! Dù vậy, mạnh mẽ quyền phong dư ba hay là khiến đối diện đen to con hét thảm một tiếng, ngược lại vọt mà đi. "Đau quá, Bạch Nhận Huy ngươi liền không biết được điểm này a." Người kia đưa mũ giáp bước đến, lộ ra một bức khờ ngốc bộ dáng, chẳng phải là từ lôi phong tháp rơi đi hùng đại là ai? "Hùng đại, ngươi làm sao tại cái này bên trong?" Trương Hữu Nhân ánh mắt lóe lên một tia hoặc, không nghĩ ra cái này ngốc đại cá tử chạy thế nào xa như thế, mà lại, trong khoảng thời gian ngắn Trật lực cũng tăng lên nhiều như vậy. Tại Lôi Phong Tháp thời điểm, Hùng Đại bất quá nguyên thần tu sĩ, lúc này mới bao lâu thời gian, hắn liền đã đạt tới nhân tiên chi cảnh, xem ra cũng không phải chính hắn mới là thiên địa nhân vật chính, người khác cũng sẽ có kỳ ngộ. Đệ xuống nghi ngờ trong lòng, Trương Hữu nhân khí tức tu hết, nhìn về phía nghiêng răng toét miệng Hùng Đại, đình chỉ cười, đỡ dậy đen to con, hỏi, "Hùng Đại, ngươi như thế nào chiếm cư núi này, mà lại, vừa rồi cái tia đạo đen liên gió? Phàm là tu sĩ, tu luyện có thành tựu thời điểm, tất có thiên địa chi khí theo vận mà sinh. Tỷ như tiên nhân phần lớn là ngũ sắc tường vân, Phật môn tu sĩ thì nhiều lấy hoa sen vị giá." Tên bái thì lấy đen gió làm chủ. Nhớ ngày đó, Hung đại mặc dù kích phát một tia đại yêu huyết mạch, trong chiến đấu có thể biến đổi thân là hùng bi hình dạng, nhưng là, nhưng không có hiện tại như vậy mây đen lẫn thân, thân thể cũng biến thành than đen, đâu còn có nửa điểm nhân loại huyết thống. Hung đại từ tại một tiếng tảng đá to bên trên, Xử lấy hắc anh thương, sắc mặt trắng bệnh địa thở hồn hển mấy cái. Mang theo trách cứ nhìn Trương Hữu Nhân một chút, nói: "Bạch Nhật Hinh, thực lực của ngươi làm sao tăng lên nhanh như vậy? Lão hùng đều theo không kịp bước tiến của ngươi." Hắn ruốt vừa mới thụ thương mà bay, trên mặt sầu khổ. Chậc chậc, trước kia thật không có phát hiện ngươi có bốc lửa như vậy, so lão hùng tính tình có liệt, ta đều thu tay lại kêu rừng, trả lại ta một quyền. Chương Hiếu Nhân bất đắc dĩ cười ngượng ngùng một tiếng, hắn cũng không nghĩ rằng này. Thế nhưng là bởi vì tu luyện lượng loại hoàn toàn tương phản đại đạo, thủ hộ chi đạo để hắn có thủ hộ thiên hạ chúng sinh chi tâm, hủy diệt đại đạo lại làm hắn thân có hủy diệt hết thảy. Thể nội luẩn dục phích lịch chi hỏa, một khi trễ phát tiết ra ngoài, liền sẽ ở trong cơ thể hắn tích tụ, thương tới bản thân. Tuy nói tại chúng sinh chi niệm, chúng sinh chi tuệ điều tiết hạ, hai loại đại đạo chi lực đã sơ bộ dung hợp, sẽ không ở trong cơ thể hắn tạo phản, nhưng là Theo huyệ diệt đại đạo lĩnh ngộ tinh thâm, chắc chắn để tính tình của hắn có thay đổi, làm hắn càng thêm ba khí, càng thêm nổ tung. Hắn cười cười, vô vô hùng đại bả vai, nói, "Không có việc gì. Người cái này thân da dày thịt béo thể chất, đòn công kích bình thường không tổn thương được ngươi. Người mới ra dày thịt béo, cả nhà ngươi đều ra dày thịt béo. Lớn như vậy kình, ngươi đi thử một chút, không đau à?" Hung đại thầm thầm thì thì không xong. Từ khi đại yêu huyết mạch hoàn toàn kích phát về sau, hung đại hiện tại biến thành cùng nhân loại bình thường hoàn thành là hai cái loại hình, từ bán yêu chi thể đến hoàn chỉnh yêu thân càng ngày càng gần làm hắn còn sốt lại nhân tộc tư duy càng ngày càng bự bội, càng ghét nhất cái nào nói hắn ra dày thịt béo, như cái yêu quái. "Tốt, ngươi da mịn thịt mềm chu toàn." "Đương Trừng, hay là nói một chút ngươi vì sao đi tới cái này bên trong, ngươi cũng không nhìn một chút, liền ngươi kia yêu phong lái, đem ảnh này linh tu sơn mạch đều cho ô. Còn không phải kia nữ Bồ Tát rồi?" Hùng Đại ồm ồm nói. "Nữ Bồ Tát?" Trương Hữu Nhân chán đều là dấu chấm hỏi, từ Lôi Phong tháp rời đi về sau, cái này Hùng Đại càng ngày càng không đáng tin cậy. Nói chuyện không đầu không đuôi, làm hắn lấy chúng sinh chi tuệ cũng suy tính không ra hắn nói đến tụt cùng là ý gì. "Được rồi, Một lát cũng nói không rõ ràng, hay là mang ngươi đến ta Hùng gia tiên phụ bên trong, ta vừa ăn linh cữu tiên quả, bên cạnh trò chuyện. A, bây giờ ngươi đều có động phụ rồi. Trương Hữu Nhân không khỏi giơ ngón tay cái, thầm khen cái này ngốc đại cá tử vận khí cực chó. Tu sĩ tu tiên, tài, lực, pháp, địa, thiếu một thứ cũng không được. Địa chính là động phủ, một cái có thể cung cấp linh lực, tiên tính thoải mái dễ chịu tu luyện hoàn cảnh. Giống như phàm nhân nhà ở, tại góc độ nào đó bên trên, là một cái tu sĩ thân phận tượng trưng. Tại bây giờ điệu tiên giới linh khí càng ngày càng thiếu thốn thời đại, Tìm một cái có linh nguyên động phủ là tu sĩ tha thiết ước mơ chuyên tốt, thậm chí bởi vậy có thể bằng này tụ một nhóm lâu la tùy tùng, độc bá nhất phương. Cứ việc Trương Hữu Nhân đối ngốc đại cá tử thực lực tăng lên đã có sơ bộ hiểu rõ, nhưng là đột ngột vừa nhìn thấy hùng đại cái gọi là tiên phủ lúc, vẫn khiến cho hắn mắt trợn tròn. Khói trắng mịt mờ, tung bách tú tồn. Khói trắng mịt mở hái doanh môn, tung bách vũ nổ thành cuốn hộ. Câu nhỏ nước chảy, một cuốn bậy la. Động bên ngoài, chim nhị đến khe, kêu phương bụi bên trên đá. Trước cửa Phát, gió tặng hoa hương, mặc dù đơn sơ thiển, nhưng cũng linh khí nấn ná. Đấu qua không biết bao nhiêu chỉ có tiên duyên tu sĩ đỡ phủ. Lại hướng lên nhìn lúc, cửa hang bên trên lập nghiêng một cái nghiêng lệch nghiêng bài dẹp, thượng thư Hắc Phong Sơn, Hắc Phong động sáu cái khó coi cương xoa chữ lớn. Hát Phong Sơn, gấu đen tinh. Trương Hữu Nhân nhìn xem Hùng Đại kia tráng kiện thân ảnh, giống như than đen đầu đồng dạng màu da, cùng kia lông mềm như nhung thân thể, nhớ tới trên người hắn đại yêu huyết mạch, không chịu được phát ra một trận cười ha ha. Sao, thật sự là quá khéo. Lần này, hắn cũng coi như toàn minh bạch Hùng Đại trong miệng nửa bộ tất là ai. Trừ quan âm cái kia tay du bên trong đợi tay, còn có thể là ai như vậy nhảm chán, chuyên vị Hùng Đại mà tới. Nhớ tới tại Đại Minh quốc kinh lịch, lúc trước Hùng Đại bất quá một nguyên anh tu sĩ, gặp Lôi Thiên động, trải qua Lôi Phong pháp, lại đến bây giờ, để hắn cùng Hùng Đại ở giữa, sinh ra vô số giao tiếp, để hắn trong nháy mắt đều làm không rõ ràng là hắn đến thôi động lịch sử tiến trình, cải biến Hùng Đại, để hắn biến thành Gấu Đen Tinh, hay là Hùng Đại bản thân liền nên đi đường này. Nếu như ta không có tới đến Tây Du thế giới, Hùng Đại còn tại Đại Minh quốc đông đường cái khi hắn lưu manh đầu lĩnh sao? Khi đó, Gấu Đen Tinh thì là ai? Là ta cải biến Tây Du, hay là Tây Du cải biến ta? Trương Hữu Nhân lâm vào một loại kỳ quái cử chỉ điên dồ bên trong. Từ sau khi xuyên Việt, hắn xuôi gió xuôi nước, đã sắp quên mình bản thân lai lịch. Bây giờ, bởi vì hùng đại sự tình, để hắn cảm thấy tựa hồ là Lao Thiên đang cùng hắn mở cái trò đùa. Tại loại tâm tình này phía dưới, tấm bản tâm lý đối với mình đại đạo, đối với mình sứ mệnh, thậm chí đối thủ hộ lý niệm cũng bắt đầu hoài nghi. Loại này hoài nghi làm hắn thể nội tiên nguyên lực bắt đầu tán loạn, ẩn ẩn có cuồn bão chi thế. Hoàng bết, hùng đại tâm lý giận mình, không biết Trương Hữu Nhân tại sao lại như thế dị trạng, đang thúc thủ vô sắc thời điểm, Trương Hữu Nhân tự phụ bên trong một đạo đại đạo đạo âm vang lên, làm cả Hắc Phong Sơn đều bao phủ một đạo tường hóa chi khí. Nói, cái gì là nói? Ta, ta là ai? Ta chi đạo, thủ hộ chi đạo, ta, tam giới chi chủ, Hạo Thiên Ngọc Hoàng Thượng Đế. Thủ hộ tam giới, chúng sinh đại đồng. Một đạo đại đạo thanh âm vang vọng, thẳng vào Trương Hữu Nhân tím phổi, một nháy mắt đem đủ loại nghi hoặc tất cả đều quét dọn, để hắn hồi phục thanh minh. Loại này thanh minh về sau, để Trương Hữu Nhân lộ chân tướng cáo biệt quá khứ cái kia sợi cỏ rải gạch công nhân, từ đó về sau, trong tam giới cũng lại không có địa cầu xuyên qua mà đến Trương Hữu Nhân, chỉ có tam giới chúng chủ, Ngọc Hoàng Hạo Thượng Đế Nhân. Hắn phát ra một trận cợt mở sướng ý cười to, trong lòng u ám giết hết Đạo Tâm phát ra dạng rỡ thần quang, làm hắn đại đạo càng tinh tầng một. Chương 195, phân hồn bại lộ, chương 195, phân hồn bại lộ. cười cái gì đâu? Ngươi không hiểu. A, ta là không hiểu, một mình ngươi cười cái gì sức lực? Thần ốc. Hung đại lầm bẩm phía trước đi vào động phủ, một cỗ tiên linh khí nhỏ tới trước mặt, khiến nhân thần thanh khí thoải mái. Hung đại, ngươi có thể tìm tới chỗ này, động phủ có phải là cái kia nữ Bồ Tát chỉ điểm ngươi đến nơi này? Từ đâu? Quả nhiên. Hảo thù bút, tốt tính toán. Nhớ tới những này, chư hữu nhân liền nhớ lại một chuyện khác tới. Tây Du bên trong Không chỉ có Phật môn phái ra đại lượng nhân lực và ở Thỉnh Kinh con đường, mục đích đương nhiên là tổn lấy khảo nghiệm đi về phía Tây lòng người tính tri tâm, lấy ra tăng công đức, để Thỉnh Kinh người đạt tới công đức kim thân, thành Bồ Tát, Phật đà đạo quả. Như vậy, về sau Đạo môn xuất thủ, đem tọa hạ đồng tử, bên người gã sai vạt, tọa kỵ yêu sủng đuổi xuống tới, khiêu chiến tế thiên đại thánh tôn Ngộ Không, chẳng lẽ vẹn vẹn chỉ là vì kiếm đủ 80 mức khó, để bọn hắn thuận lợi lấy được chân kinh. Trong này liền không có một điểm ám. Cái này vô luận như thế nào đều không thể nào nói nổi. Phật môn cùng Đạo môn hai nhà thủy hỏa bất dung, mặt ngoài một mảnh hòa khí, nhưng là Ở lúc mấu chốt lại không ai nhường ai, không thể nào như vậy hài hòa nhất trí đem Tây Du sự tình chuẩn bị phải như thế viên mãn. Khẳng Định có hắn chỗ không hiểu rõ bí mật, đến tột cùng là cái gì đây? Trương Hữu Nhân bắt đầu ở não hải bên trong thanh lý thần kinh một chút chi tiết. Đường Tăng là kim tiền tử chuyển thế, chính là Như Lai đại, đại đệ tử, đã đạo cao tăng. Tự nhiên một lòng hưng Phật. Chỗ đi con đường, cũng là Phật môn an bài công đức con đường, chỗ lấy chi trải qua, càng là Phật môn muốn chuyển cho Đông Thắng Thần Châu lớn nhân quả kinh, lấy đại thừa pháp môn độ hóa thế nhân. Đại thừa độ người, tiểu thừa độ mình. Như vậy trải qua lấy lại thừa chi tam thế nhân quả thay thế tiểu thừa chi kiểm chế bản thân tu thân, tự nhiên là cao hơn không chỉ một cái giới, nhưng là cũng đồng dạng sẽ mang lại cho đạo môn lấy lớn lao xung kích, cho nên đạo môn càng sẽ không phối hợp lần này thỉnh kinh chi hành. Tôn Ngộ không là Trương Hữu Nhân phân hồn, bên ngoài lại là nữ họa bổ tiên công đức biến thành, lại bị Tây Phương Giáo Thánh nhân gieo xuống là cấn, trời sinh thỉnh kinh người hộ đạo. Như vậy, chư bắt giới đâu? Trương Hữu Nhân rời đi thời điểm, đã làm tốt dự định. Đời này quyết sẽ không bởi vì cái gọi là say rượu hí thường nga sự tình, biếm dưới thiên động. Mà Thiên Bồng bây giờ còn tại Thiên Đình trôi qua hào hạo, cá tính của hắn cứng trực, chung với Thiên Đình cũng đoạn không đến mức vì Phật môn chi lợi, giấn thân vào Tây Du, trở thành chỉ toàn đạn sứ giả. Cứ như vậy, đạo môn phối hợp Phật môn sự tình, liền càng không cách nào có thể giải. Trong này đến tột cùng sẽ ra điều gì ta không biết vấn đề đâu. Trương Hữu Nhân cũng không để ý tới hùng đại, một người ngồi một mình kỳ án, minh tư khổ tưởng. Đúng, Thái thượng lão quân tại sao lại lấy tám phong lô tăng lên tôn ngộ không thực lực, mà không phải xuất thủ phế lúc ấy còn tại trưởng thành bên trong Tôn Đại Thánh, cái này không hợp thánh nhân xử sự, sự lẽ thường. Lấy tôn nộ không đại náo thiên cung sơ kỳ, chỉ có thiên tiên kỳ tu vi, Đoạn không có khả năng nhẹ nhõm từ Thái thượng lao quân tay bên trong bỏ chạy, chớ nói chi là an vụ cũ chuyển kim đan, luyện thành hỏa nhãn kim tinh, bất phối kim thân. Thái thượng lao quân là ai? Hắn là thánh nhân phàm thân, coi như pháp lực không đủ thánh nhân một một chi lực, nhưng là, hắn đối đại đạo lý giải cùng pháp tắc lĩnh ngộ, không biết cao hơn tôn ngộ không gấp bao nhiêu lần. Cho nên, trong này nếu là không có điểm mờ ám, Đoạn không có khả năng. Trước kia, Trương Hữu Nhân đã từng cân nhắc qua, lấy tôn nộ không ra tính, Thái thượng là muốn cho Phật môn không cách nào tùy tiện tu phục con khỉ này, nhưng là Kinh lịch phân hồn ở giữa giao lưu về sau, hắn bác bỏ ý nghĩ này, coi như Tôn Ngộ không thực lực lại để thăng gấp đôi, cũng đừng hỏng tại như Lai trong lòng bàn tay Phật quốc bên trong thoát thân, cuối cùng vẫn phải thụ ép ngũ hành sơn. Mà lại, có thánh nhân là cớn tồn tại, Phật môn cũng sẽ không lo lắng Tôn Ngộ không mất khống chế mới đúng. Vì sao về sau Tôn Ngộ không hay là cho mặc lên khẩn cô chú cái này khiến đại thánh tuyệt vọng, khiến người đời sau tổn thức công xiển? Bọn họ có phải hay không phát hiện cái gì? Mà đạo môn vừa lúc cũng có phát giác. Trương Nhân mắt bên trong phát ra một sợi hàn quang, như có đọc được. Chẳng lẽ bọn hắn thật phát hiện Tôn Ngộ không cùng bạn Tôn ở giữa chu ti ma tí? Đây không có khả năng. Trương Hiếu Nhân quả quyết bác bỏ chính mình suy đoán. Ngọc Đế tìm được bổ tiên thạch thời điểm, Tôn Nộ không hay là một cái phôi thai, chỉ mơ hồ có linh thức truyền ra, bị Ngọc Đế xóa đi về sau, lại mượn Hạo Thiên kính trợ rút, loạn thiên cơ, gửi thân phân hồn, lẽ ra rất bí ẩn, không người phát giác mới lạ. Thế nhưng là, từ Tây Du đủ loại bố cục đến xem, bất luận là đạo môn đối Tôn Nộ không dung túng, hay là Phật môn một hệ liệt khó lòng phòng bị thủ đoạn, đều cùng Trương Hữu Nhân điều đoán này ăn khớp nhau. Cái này, cái này. Trương Hữu Nhân sắc mặt biến. Nếu thật là như vậy, Tôn Nộ không liền nguy hiểm, mà lại Liễu Ngai cả chính hắn cũng sẽ nhận trọng điểm chú ý coi như đạo Phật hai nhà bởi vì thiên đạo trốc buộc, không cách nào làm gì hắn, nhưng là, hơi làm thủ đoạn, tuyệt đối có thể dùng hắn tại tam giới bên trong nửa bước khó đi. Bất luận là vô vi thái thượng lão quân, hay là coi trọng nhân quả Như Lai, đều không hy vọng thiên đình một nhà thế lớn, không mệnh ý trường hữu nhân thực lực gia tăng, thoát ly thánh nhân trường khống. Dạng này, liền khẳng định sẽ tại Tôn Ngộ Không cùng hắn dung hợp vấn đề này xuất thủ, thiết trí chướng ngại, không để hắn đạt được. Đúng, bắt quái lô. Thái thượng bắt quái lô có thể luyện thành kim đan, để phàm nhân hạ phi thăng, nhất phi chủng tiên. Điều này sẽ đưa đến nó có một cái cường đại công hiệu, có thể đem hết thể hữu hình vật chất ngưng hợp thành hoàn, không cách nào cách rời. Thái thượng lão quân từng tại Lăng Tiêu Bảo Điện nói qua như vậy, ta kim đan kia nuốt vào trong bụng, gấp không thể gây tổn thương cho, chỉ có văn võ hỏa lùng, để luyện ra dự lực, mà hắn thân tự mình cho tán vậy. Thật tác độc. Mà lại, Phật môn khẩn cô chú, thỉnh kinh sau khi thành công đơn độc ban cho Tôn Ngộ Không công đức kim thần, không có chỗ nào mà không phải là đang vì hắn cùng Tôn Ngộ Không hai người dung hợp thiết trí ngại. Phải làm sao mới ở đây? Trưng Hữu Nhân mày rậm gấp vặn, bắt đầu suy tư lối sách. Thế nhưng là, lấy hắn hiện tại kiến giải, Tại đạo Phật hai môn liên thủ tính toán phía dưới, trong lúc nhất thời vậy mà tìm không thấy cách đối phó. Duy nhất đáng mừng chính là, hắn hiện tại sớm suy luận ra hai nhà âm u, có thể sớm chuẩn bị sẵn sàng, cái này khiến hắn không đến mức thúc thủ vô sách. Đạo Phật hai môn, Thái thượng, Như Lai, các ngươi thật hạ thủ được a. Trương Hữu nhân thở dài một tiếng, lấy lại tinh thần mới phát hiện hùng đại trong động đã dọn xong các loại linh quả diễm ngon, chờ lấy hắn nhấm nháp đâu. Thế nhưng là, hắn hiện tại nào có kia phần khẩu vị. Chương 196, Cao Lào Trang, chương 196, Cao Lão Trang. Nhớ tới Tế Thiên Đại Thánh tôn ngộ không cái này, phân hồn có khả năng bại lộ tại tam giới đại lao trước mặt, mình như một cái người trong suốt, lại vô bí mật có thể nói, Trương Hữu Nhân liền có chút tâm thần có chút không tập trung. Hắn nhìn trước mắt cái này hơi có chút khờ ngốc hùng đại, nghĩ đến hắn nhất định là Nam Hải Tử chúc Lâm dự định người giữ cửa, hắn lại thu phục hùng đại tâm tư cũng liền nhạt. Coi như hiện tại có thể suy dục thì thế nào? Hùng đại tụ quan âm trợ rút, trong khoảng thời gian ngắn, thực lực lên nhanh, một bước lên trời, đạt tới nhân tiên cảnh. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, tương lai sẽ còn đột phi mạnh tiến vào, ít nhất phải đạt tới tiên tiên tiêu chuẩn. Đây chính là có thể cùng Tôn Ngộ Không đại chiến 350 hiệp gấu đen tinh, mình có thể cấp cho hắn cái gì? Hùng chi, không có hùng đại, còn sẽ có sư lớn, hổ lớn, Phật đạo hai môn thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, nếu như không muốn gia trị tận gốc biện phát đến, theo phát triển tiếp, Vĩnh Viễn chỉ có thể bị đối phương nắm mùi dẫn đi. Đối với Hùng đại tương lai có thể đi theo con âm, cũng là chưa chắc không phải một chuyện tốt. Hùng đại đại yêu huyết mạch thức tỉnh về sau, một khi kích hoạt, liền đem ngang ngược vô cùng, khó mà tự điều khiển, linh thức đều sẽ ở vào hỗn độn trạng thái, đả thương người là mình. Nhưng là, đi theo con âm, thu lòng từ bi hóa, lại có thể độc thuộc lòng tinh văn. Đối với hắn mà nói, cũng có thể khắc chế một chút ngang ngược chi khí. Chương Hữu Nhân cùng Hùng Đại kết giao một trận, cũng không hy vọng cái này ngốc đại cá lâm vào tam giới chi tranh cái này loại cục, ngược lại cho rằng có thể cùng Quan Âm tiến vào chiếm giữ Tử Trúc Lâm cái này cùng đạo trưởng, mới là Hùng Đại kỳ vọng. Chính như tại Lôi Phong Tháp lúc, Hùng Đại nói, lấy hắn trí thông minh này, cũng chỉ có rời xa chẳng Thế, gào Thiết Sơn Lâm mới là lựa chọn tốt nhất, nếu không, bị người mua còn phải giúp người kiếm tiền. Đi theo con Âm, chỉ ít so đi theo đạo Phật hai môn tu sĩ khác mạnh hơn rất nhiều. Mà lại, Hùng Đại thực lực tuy mạnh, con không đến mức đối với hắn tạo thành nửa điểm ý hiệp, không để ý tới cũng được. Từ Hùng Đại cái này bên trong biết được một chút bí ẩn, suy tính ra đạo Phật hai nhà trình đối với hắn bí mật bố cục, đã là rất có thu hoạch. Bởi vậy, Trương Hữu Nhân ngắn ngủi gặp mặt về sau, liền tùy ý hướng Hùng Đại nghe ngóng một chút quan âm bố cục, nào biết được giá hỏa này vậy mà hoàn toàn không biết gì. Không ngừng điệu tán thưởng quan âm Phật pháp ca minh. Theo Hùng Đại thuyết pháp, quan âm giảng Phật lời nói, ta một câu cũng nghe không hiểu. Đã nghe không hiểu, kia nhất định là cực tốt, nhất định là cực kỳ cao thâm, bởi vậy, ta liền nhất định phải nghiêm túc đi theo nửa Bồ Tát học pháp. Tôn Dung nhanh tinh tiến vào tri tâm. Mãi cho đến có thể nghe hiểu nàng giảng mới thôi. Một lời nói để Trương Hữu Nhân không biết nên khóc hay cười. Sớm biết như thế, hắn liền nên học một ít thần côn bộ dáng, cho nên làm mấy lần mới hoặc, nói không chừng đã sớm để cái này ngốc đại cá tử quy tâm. Đây cũng là duyên, hung đại cùng Phật môn duyên phận. Một cái ngay cả chữ lớn cũng không biết một cái sọt ngốc đại ca tử, cả ngày ôm mấy quyển Phật kinh, ngồi trong động phủ nghiên cứu, ngẫm lại cũng là say. Đúng thế, hung đại cùng quan âm ở giữa là duyên, như vậy ta cùng Tây Du, cùng Tôn Ngộ Không ở giữa không phải là không duyên. Sợ hắn thì rất, Phật môn cũng tốt, Đạo môn cũng được, bọn hắn có tính toán bạn Tôn Đồng Dạng sẽ chuẩn bị, chỉ cần trong lòng còn có tín niệm, thường ôm lòng tiến thủ, lo gì không thể thành công. Nghĩ thông suốt đoạn mấu chốt này, Trương Hữu Nhân tâm tình lựa sướng. Cá biệt hùng đại, hành đầu tại sơn dã bên trong, Trương Hữu Nhân lại không xoắn xuýt tại đạo Phật hai mônưu tính. Tôn Ngộ không thân phận bại lộ khả năng cực lớn, đạo môn coi đây là đợi tay, một bên mượn Tôn Ngộ không là Trương Hữu Nhân phân hồn sự tỉnh, đem hắn đẩy lên tiếp tân, đi kia ngăn cản Phật môn một phương diện lại lấy bắt quái lô cùng, kim đan chi công, Ngộ không hợp, để Hữu Nhân không thể cùng phân hồn tương dụng, một hòn đá ném hai chim. Phật môn bởi vì người hộ đạo thiên định, không cách nào thay vào đó, chỉ bằng dựa vào cổ chú thuật, để Tôn Ngộ Không đeo lên khẩn cô chú, công thành về sau, lấy Phật quang kim thân bị buộc, khiến Tôn Ngộ Không thể nội Phật quang như chú, đồng dạng có thể cho Trương Hữu Nhân dung hợp tạo thành cực lớn hoang mang. Nhưng là, Trương Hữu Nhân cũng không phải hoàn toàn không có chuẩn bị, ngoài ý muốn đãi phải Thiên Linh Châu, trước đó cùng Tôn Ngộ Không liên hệ thân phận, đều là hắn chuẩn bị ở sau. Hung chi, hiện tại đã suy tính ra đạo Phật hai nhà thủ đoạn, tự nhiên có thể tiến một bước khai thác đối sách. Lại nói, thiên hồn chưa hiện, Hữu Nhân còn có lật bản cơ hội. Suy nghĩ trong thoáng chốc, Trương Hữu Nhân lo được lo mất, tạo thành đạo tâm của hắn không có lúc trước tuần túy không dành. Từ khi cùng Hùng Đại gặp mặt về sau, dẫn động đạo tâm ba động, làm hắn lĩnh ngộ đại đạo tốc độ từ phi tốc trước tiến vào trên đường trở về đến phổ thông trình độ. Liền ngay cả khổ hành hành trình, cũng cảm thấy thể sát tinh thần mệt mỏi. Nhìn thấy phía trước một mảng lớn trang viên, Trương Hữu Nhân hưng khởi một cỗ tạm thời ngủ lại, điều chỉnh một đoạn thời gian ý nghĩ. Trương Chỉ Hữu Độ, mới là con đường tu luyện. Nếu không, một trận đem thần kinh căng thẳng vô cùng, giống như lò xo, cuối cùng lại bởi vì dùng sức quá độ mà biến hình, cuối cùng mất đi bản năng có giãn, biến thành một cây sắt Cho nên, nhìn thấy Trang Viên thời điểm, nghe nói đến bên trong người bình thường tiếng người huyên náo chào tạm, làm hắn ngược lại sinh ra một cô thân cận cảm giác. Trương Hữu Nhân mang lấy giày sợi dây, mang theo vui sướng, hướng Trang Viên chỗ ánh đèn chạy tới, một cỗ xích tử chi tâm tại trong lòng của hắn lan tràn, vui vẻ giống đứa bé như. Một đoạn thời gian khổ hạnh, mặc dù lấy hoa cỏ làm bạn, thiên địa vạn vật đều là chúng sinh cùng hắn đi theo, nhưng là, hắn là nhân tộc, hay là phải tại nhân loại chỗ tụ tập mới có thể thu được chân chính đại khoái lạc, thu hoạch được đại hoan hỉ. Nhân loại niềm vui chi buồn Nhân loại chi tính tự, mới là bảy phách bên trong hoạch, mới có thể chân chính cấu trúc thủ hộ đại đạo chi căn. Hướng tiểu thảo luận, chưa hữu nhân thủ hộ chi đạo ban đầu cũng bất quá là thủ hộ bên người người, thủ hộ thân nhân của mình, thậm chí là từ sống yên phận cái này đơn giản mà chất phác nhu cầu diễn hóa mà tới. Về sau, đại đạo thôi diễn, pháp tác lĩnh ngộ, để hắn vứt bỏ đơn thuần nhân loại cái này nhỏ hẹp suy nghĩ, đem thủ hộ định vị tại tam giới hữu tình chúng sinh. Chỉ cần cùng hắn lý niệm tương xứng, nguyện ý tiếp nhận chúng sinh đại đồng tư tưởng, đều là bảo vệ đối tượng. Thẳng đến cùng quan âm biện pháp về sau, hắn bắt đầu một người khổ hạnh hành trình. Trương Hữu Nhân mới đưa chúng sinh chi đạo tiến hành hoàn thiện, thăng hoa đến tam giới vạn sự vạn vật, vật, các loại hữu tình chúng sinh cùng vô tình chúng sinh, thủ hộ đã biến thành một loại sứ mệnh, một loại trách nhiệm. Nhưng là, vô luận như thế nào, Trương Hữu Nhân bản thân liền là nhân tộc một phân tử, thoát ly không được nhân tộc ô náo náo động cùng tư duy hình thức. Nhìn thấy cái này cùng hắn quê quán phản phật, mang theo nồng đậm nhân khí trang viện, liền không khỏi ý động, ngay cả yên lặng đạo tâm cũng bắt đầu có chút ba động. Loại ba động này cũng không phải là tẩu hỏa ma, ảnh hưởng tâm cảnh tăng lên ba động, vừa vận phản, loại này đối tộc nhân hướng tới Đối với sinh mạng chặng đường bên trong phồn hoa chấp nhất không ngừng kích thích Trương Hữu nhân cường đại sứ mệnh cảm giác làm hắn thủ hộ chi niệm càng thêm lớn khí mà hạo nhiên. cửa sân Trương Hữu nhân mỉm cười nhìn về phía một mặt nhiệt tình tiến lên đón đến lao giả đang muốn chuẩn bị mở miệng thời điểm con mắt nhìn lên vừa nhất khi hắn nhìn xem trang viện kia thuyết vàng ba chữ to bảng hiệu lúc con mắt rốt cuộc kéo không xuống Cao caoão Tra cái này cái này đây chính là cao Thúy Lan cao lao Trang đã đến phúc Lăng Sơn địa giới như vậyá Vân Độ sẽ còn xa sao chương 197ão Nhị tỷ chương 197 Mão Nhị tỷ Nhìn thấy Cao lão Trang vài cái chữ to, Trừng Hữu Nhân vậy mà thăng ra một loại áo giác, giống như thiên đồng nguyên soái đã biến thành bắt giới, ở bên trong. Hắn lắc đầu, đem sự nghi ngờ này dứt bỏ. Cái này rõ ràng không có khả năng nha, thiên bổng còn tại thiên đỉnh, vì ta chấn thủ thiên hà, không có bản tôn ý chỉ, ai có thể thả hắn xuống tới. Trừng Hữu Nhân cười cười, đón lấy trước mặt cái này hòa ái Lao đầu, kém một chút liền đem cao thái công xưng hô thế này tốt ra, lời đến khỏe miệng mới nhếch tới, đây là 500 năm trước, cao thái công chỉ sợ cũng còn không có xuất sinh đâu. Lao trưởng mời, ta là độc hành hành giả, bởi vì tham luyến trên đường cảnh đẹp, Bỏ lỡ tốc đầu, nhìn đại gia môn đỉnh cao phiệt, tiếng người huyên áo, cho nên đến tá túc một đêm, mong rằng đại gia thu nhận thì cái Tên lão giả kia nhìn Trương Hữu Nhân trang phục, phát hiện thật sự là hắn là lẻ loi một mình, mà lại phong trần mệt mỏi, khí chất bất phàm, ẩn ẩn cho mình một phần cảm giác thân thiết. Trương Hữu Nhân tu luyện hồng trần chi đạo, lập xuống chúng sinh chi niệm về sau, một cách tự nhiên toát ra một cố thiện trí giúp người thân mật, rất có lực tương tác, cho người cảm giác càng lạ như một xuân phong, cho nên, tên kia thái gia nhìn thấy Trương Hữu Nhân lễ độ như vậy điệu chào hỏi, tự nhiên cũng không chấm dứt. Hắn cười cười, nói, "Công tử, cao gia bất tài." Các phòng ba lượng ở giữa còn không thiếu, chỉ cần công tử không chê phòng ốc sơ xài điều kiện đơn sơ, như vậy tùy tiểu lão nhân tới. Nói, lão giả đem Trương Hữu Nhân mang theo một đường hướng trang tử bên trong đi. Xuyên lấy đi ngõ hẻm, qua dũng tiến vào nói, gần một nén hương câu phu, mới đi đến thiên viện. Cao lão trang rất lớn, tiên viện chủ phòng, trong hậu viện uyển, thiên viện lại cư trú lấy không ít hạ nhân, nhà hoàng chi lưu. Đến gần một gian sang bên giác hạ nhân nhà ở tên lão giả kia nói, "Công tử, cửa trước khách phòng gần nhất mấy ngày có chút cần trường, ngược lại là chỉ còn lại có tiên phòng hạ nhân chờ ở mong rằng công tử đừng muốn chật góc." "Sao dám, sao dám?" Đúng, công tử, nếu như không vội vàng lời nói, liền nghỉ ngơi mấy ngày, cao lão trang mấy trận rượu và đồ nhắm còn có thể cung cấp được. Gần nhất cao lão trang ra một ý chuyện, vì ngươi an toàn nghĩ, nếu như nghe tới dị động, mong rằng không nên đi ra ngoài. Xảy ra chuyện. Trừng Hữu nhân mày dầm nhũ một cái, hỏi, lão trượng, không biết chủ gia trang bên trong xảy ra chuyện gì, nếu như thuận tiện, còn xin báo cho, bản nhân bất tài. Học một chút đạo pháp, còn có chút tự vệ thủ đoạn, nếu như có thể nói, có thể bằng chút bạn sự lạm chủ nhà ra một chút sức lực, lấy báo lưu lại tri ân cũng tốt. Nhà Tiên lão giả Kiên Ngưng thần nhìn một chút Trương Hữu Nhân tráng kiện dáng người cùng cặp kia thần thái rạng rỡ con ngươi, nhẹ gật đầu. "Công tử có chỗ không biết, gần nhất trang ngoại lai like một cái yêu nữ, cả ngày tại trang ngoại chuyện ra bốn trang có nàng đồng loại, hạn lúc ba ngày gọi bốn trang đưa ra ngoài. Nếu không liền muốn huyết tẩy bốn trang." Có chuyện như thế, Trương Hữu Nhân đầu góc bên trong bắt đầu lộn xộn. Hắn nhìn về phía lão giả, ngữ khí mang theo gấp rút nói, "Như vậy, người trong trang là có hay không phát hiện yêu quái?" "Nào có a, bốn trang trừ họ cao, chính là chút cải ruộng hạ nhân, vảy nước quét nhà nhà hoàn, mà lại bốn trang từ trước đến nay tự trọng, rất sẽ, đừng nói yêu quái." Liền liên lão chuột đều không có được cái. Tại Đông thổ đại đường, dân gian có một loại truyền thuyết, lão bách tính phổ biến cho rằng, chỉ cần nhà bên trong không tại qua âm chỗ chồng chất rất rủi, không tại điện thờ bên cạnh ném loạn tạp vật, liền sẽ không chiêu yêu gây quái. Cho nên, lão giả mới có thể như thế chắc chắn. Hung chi, cao lão trang kể ra chuyện về sau, trong tộc chủ sự cao thái gia cũng mời đạo môn cao nhân đến đây cách làm, quả quyết không có tìm ra nửa điểm yếu khí. Bọn hắn liền hoài nghi là bên ngoài con kia nữ yêu muốn mượn cơ hội xí sự, bất quá coi đây là lấy cơ nghị cao lão trang gia chút thực mà vậy. Địa tiên giới tinh quái, Tà ma cùng đạo môn chính thống đạo nhân khắp nơi có thể thấy được, nhưng là, bất luận chúng ta, tất cả mọi người thi hành theo một cái ước định mà thành quy tắc, nếu như người bình thường không có trêu chọc đến tinh quái tà ma, tinh quái tà ma liền nghiêm cấm nhập trại huyết thực, nếu không, đạo môn tu sĩ chắc chắn trừ tận gốc ra ổ chúng tước, đánh vào 18 tầng địa ngục, trung thân thụ rút lưới đảo muối nỗi khổ. Đúng là như thế, kia nữ yêu mới có thể trước đó ban tiếng, ước định thời gian để cao lão trang giao ra kỳ đồng loại, nếu không, nàng liền đem trực tiếp giết tiến đến, mắt thấy ngày mai sẽ là kỳ hạn ngày cuối cùng, cho nên lão giả mới có thể mở miệng nhắc nhở Trương hữu nhân, để tránh hắn nhận thai bay vào gió. Tiên nữ yêu ra sao lịch, các người cao lão trang lại có gì biện pháp đối phó ngày mai dị biến đâu? Trương Hữu Nhân hứng thú càng ngày càng đậm, không nghĩ tới bắt rối không đến, cao lão trang vẫn bởi vì Tây Du tiến trình tăng tốc, bị cuốn vào cái này vòng xoáy. Từ gần nhất Phật môn đủ loại bố cục, lại thêm hắn cùng Tôn Ngộ Không hai người gặp mặt quy nạp từng ly từng tí, Trương Hữu Nhân cảm giác được Phật môn quyết sẽ không đem hầu tử trấn áp 500 năm mới khởi động Tây Du sự tình, thời gian hẳn là sẽ sớm rất nhiều. Cao lão trang chuyện này, có thể hay không cùng Phật môn bố cục tương Hắn nhìn về phía lão ánh mắt liền có chút Lão giả nhìn xem hương Trương Hữu Nhân, cảm thấy người trẻ tuổi này quá mức lỗ mãng, quả thực không đem hung hiểm đặt ở mắt bên trong, hắn lắc đầu nói: "Công tử, ngươi hay là đừng quản những này, sống yên ổn ngủ mở giấc, ngày mai sự tình thoáng qua một cái liền mời lên đường." Trương Hữu Nhân nghiêm mà nói: "Lão trưởng, bản nhân tuyệt đối không phải nói ngoa, từng bái sư cao nhân, học qua một chút thuật pháp, nếu như có thể đạt được một chút nội tình, ngày mai nói không chừng còn có thể giúp ngươi một tay." Đã công tử kiên trì, tiểu lão nhân cũng liền không còn dấu diếm Tiên lão giả kia thấy Trương Hữu Nhân ngôn từ chuẩn xác, thành tâm chí nói: "Thế là gần đoạn thời gian cao lão trang tao ngộ hợp bản đời ra." Cao lão trang là phương viên mấy trong dặm lớn nhất trang tử được cho thị Vượng và giàu có người ta cao Gia thái gia bình thường cũng giao hữu rộng khắp cùng ba Sơn ngũ nhạc một chút quá khứ tu sĩ đạo nhân cũng không hiện có chút giao tình Đúng là như thế cao lão trang nhân khẩu mặc dù cũng không Vượng nhưng cũng nổi tiếng bên ngoài thế nhưng là gần nhất không biết từ cái kia bên trong chui ra một cái kiểu diệm nữa yêu tình cả ngày giữ vững cửa trang cứng rắn nói cao lão trang cầm tù nàng một cái đồng loại tinh toái kỳ hạn ba ngày nhất định phải giao ra nếu không liền đổ trangen toàn trang nhân khẩu xem như hết thực Cũng may gần nhất có mấy tên trung nam sơn người tu đạo tạm trú ở đây, mới khiến cho toàn trên làng dưới chưa từng có tại kinh hoàng. Nhưng là, ngày mai chính là kỳ hạ trót, lấy cao lão thái gia trấn định, cũng khó tránh khỏi có chút thấp vọng, cho nên, mới hướng trong trang nhân viên hạ lệnh, tận lực không được ra ngoài. Tiên nữ yêu tình là đến từ phương nào? Nghe nói là cái gì Phúc Vân Sơn sạn vân động bạo nhị tỷ? Cái gì? Mạo nhị tỷ? Công tử, ngươi biết cái này yêu quái. Lão giả tuy là cao lão trang hạ nhân, nhưng là, cao lão thái gia đối toàn trên làng dưới coi là mình người, lão giả cũng đem cao lão trang xem như nhà của mình. Cho nên Nghe tới Trương Hữu Nhân ngữ khí, còn tưởng rằng hắn nhận biết kia nữ yêu quái, ngữ khí liền có chút bất thiện. "Yên tâm, lão trượng, bản nhân là nhân tộc tu sĩ, làm sao lại cùng nữ yêu tinh là cùng một bọn." Trương Hữu Nhân vô vỗ lao giả bà bay, đưa tiến lao giả về đến phòng về sau, khỏe mắt nổi lên một kia cười lạnh. "Hừ, Mạo Nhị tỷ." Chương 198, Dư Húc đạo trưởng, chương 198, Dư Húc đạo trưởng. "Hừ, Mạo Nhị tỷ." Trương Hữu Nhân hừ nhẹ một tiếng, vào ngày mai hắn cũng muốn nhìn xem cái này đem trong nguyên tắc trừ bắt giới đoạt vì ép công, lại không hưởng thụ bao lâu, liền một mệnh o hô để bắt rồi nói không tỉ mỉ nữ yêu tinh đến tọt cùng ra sao lai lịch. Một đêm nghỉ ngơi, chư hữu nhân đem trạng thái điều chỉnh phải tốt nhất. Tuy nói cao lão trang đối đối phó Mão nhị Tỷ đã có vạn toàn chuẩn bị, nhưng là, hắn đồng dạng không dám thư giãn. Bây giờ lượng kiếp dần mở, thiên địa sắp loạn, đông thổ chi địa cũng không bình tĩnh, thỉnh thoảng xuất hiện một chút đại yêu, thực lực không yếu, tỉ như hùng đại liền nhất phi trung thiên, từ nguyên thần kỳ đến nhân tiên kỳ, ở giữa đều không mang dừng lại. Loại này thế cục dưới, chuẩn bị thêm một chút luôn luôn không có sai, bằng không, đến lúc đó truyền lận trong mương, trên mặt mũi cũng có nhịn. Mạo khắc, Trình Hữu Nhân ăn chút hạ nhân đưa thức ăn tới về sau, Thản Nhân đi tới cao lão trang tiền viện. Dương mắt nhìn một cái, nhưng thấy cao lão trên làng dưới đều tới, tất cả đều vây quanh ở tiền viện sân viện bên trong, chính giữa trên đài cao ngồi quỳ lấy một vị dâu tóc bạc trắng, tinh thần lao nhân quất thước, chính là bây giờ cao lão trang gia chủ, cao lão thái gia. Cao lão thái gia bên người con cháu tụ tập, nhân khẩu mặc dù không vượng, nhưng thắng ở đoàn kết, đứng trước yêu tinh khen dưới cửa biển, vẫn chấn định tự nhiên địa tụ tập cùng một chỗ, Thản Nhân đối mặt. Đáng tiếc, Thiên Bồng Nguyên Soái tương lai nàng dâu Cao Thúy Lan còn không biết ở đâu một thế đầu thai, bất quá, nhìn xem cái gia đình này phẩm tính phong mạo. Gen di chuyển cũng là không kém. 500 năm sau, có phải là nghĩ biện pháp để Thiên Đồng xuống tới bắt cóc cái này Cao ra Thúy Lan đâu? Trương Hữu Nhân nhớ tới Thiên Đồng tại Thiên Đình lúc, thường xuyên một mực muốn làm cái an tỉnh mỹ nam tử tự cho mình là cao ngạo, liền có chút ác thú vị tới. Hoàngnên Trung Nam Sơn tu đạo sĩ Dư Húc đạo nhân đích thân đến. Đang lúc Trương Hữu Nhân đi vào tiền viện thời điểm, một trận huyên náo thanh âm vang lên, Cao lão thái gia đứng dậy gọi lấy. Quay đầu nhìn lên, chỉ thấy cửa sân một tên tố ý trung đạo nhân kiếm. Tại một đám tuổi đạo trưởng chen chúc dưới, trên bộ đi tới. Đem Dư Húc đạo nhân nên tiếp đồng phía trên lúc, Bọn này Trung Nam Sơn Phổ Thông đạo nhân thì quy củ điệu đứng tại dưới đài, cùng Trương Hữu Nhân cùng một chút hạ nhân, bọn thị nữ đứng tại cùng một chỗ. Hiển nhiên, Trung Nam Sơn đạo trưởng quy củ cũng rất lớn, những đạo sĩ này không dám vượt qua giới hạn, để tránh đoạt đạo trưởng danh tiếng. Để mọi ánh mắt đều tập trung tại Dư Húc đạo nhân phía trên. Người đạo trưởng này là người phương nào, khi thế không tệ lắm. Trương Hữu Nhân nhìn xem tên kia tiên phong đạo cốt tu sĩ, cùng nó người khác vẻ khẩn trương không giống. Một bức nhẹ nhóm lạnh nhạt biểu lộ. Vị công tử này, chớ nói lung tung, kia là Trung Nam Sơn đạo trưởng Dư đạo trưởng, theo lão gia giảng, là cái tiên nhân đâu. Liên tiếp Trương Hữu Nhân một tên hạ nhân, gặp hắn ngữ khí bất kính, vội vàng nhắc nhở, sợ hắn vì vậy mà đắc tội nhóm này Trung Nam Sơn đạo nhân, chê đến bọn hắn si phí, đặt xuống gánh không làm, liền để cao lão trang một nhà lao tiểu bị kịch. Trương Hữu Nhân cười cười, ta cũng liền thuận miệng nói, làm sao bất kính đâu. Ta liền suy nghĩ A Dư Húc đạo nhân mang theo nhiều như vậy đồ đệ đến cao lão trang, vì sao không trực tiếp ra ngoài đạo kia yêu tinh hang ổ cản muốn cùng nữ yêu tinh đánh tới cửa đâu. Công tử, ngươi có chỗ không biết, hôm qua gia cùng nữ yêu ước định hôm nay giờ thiển tại trước viện làm qua một trận. Tháng vạn sự đều yên, nếu như thua Toàn trang lão tiểu thì tất cả đều trở thành yêu quái miệng ăn. Nói đến đây bên trong, tên kia gã sai vật răng trên răng dưới răng đều đang run rẩy, miệng bên trong cũng không lưu loát bắt đầu. Nhớ tới đêm qua vụng trộm đi ra ngoài, chuẩn bị chuồn đi tên kia, buổi sáng hôm nay bắt đầu liền bị treo ở cửa trang trước đại kỳ cán bên trên, hắn liền không khỏi một trận sợ hãi. Cô hủ, Trương Hữu Nhân vô vô kia nhóm gã sai vặt, ổn định tinh thần của hắn. Tâm lý đối cao lão thái ra cùng dư húc đạo nhân quyết sách cảm thấy rất không hiểu. Cùng một cái ăn thịt người yêu tinh nói cái gì đạo nghĩa răng chỉ cần thực lực đầy đủ, vậy liền đánh lén qua khứ, san bằng nơi ở của nó, chẳng thào căn mới là. Hắn đang chờ chuyển hỏi lại một chút tình huống cặn kẽ lúc, cảm ứng được sau đầu chuyển đến một đạo sát khí. Khi hắn quay đầu lúc, vừa hay nhìn thấy một tên đạo nhân mắt mang sát khí nhìn về phía hắn. "Tiểu hòa tử, không trách vốn nói không có nhắc nhỏ ngươi, tiên nhân sự tỉnh không phải ngươi cùng phạm nhân có thể tùy ý bình luận, cẩn thận họa từ miệng mà ra." Thanh bình tử đạo nhân là dư hốc thủ đô, làm sư phó giữ gìn danh dự là nghĩa bất dung từ chức trách. Hắn nghe tới Trương Hữu Nhân lấy chỉ là phạm nhân chi tư, vọng ý bình luận cao thái gia cùng sư phó quyết định, liền lựa không đánh một chỗ tới. Nếu không phải sư môn quy củ nghiêm, nói không chừng đều muốn ra tay giáo huấn một chút Hữu Nhân. Tại Thanh Bình tử mắt bên trong, người tu đạo cùng người bình thường không cùng đẳng cấp, làm quyết đoán cũng đoạn không được từ một phàm nhân bình thường đến đánh giá. Liền ngay cả cao lão thái gia cái này cùng kim chủ, để bọn hắn sư đổ mấy người tại du lịch thời điểm báo cơm không lo, cũng hào phóng địa cung cấp tài nguyên tu luyện, hắn cũng không lọt nổi mắt xanh, huống chi trước mắt cái này không có nửa điểm tu vi chi khí người bình thường. Trương hữu nhân nghe được Thanh Bình tử kia cao cao tại thượng ngữ khí lúc, ánh mắt lóe lên một tia vẻ khi miệt. Nho nhỏ đại thừa tu sĩ cũng dám ở bản tôn trước mặt làm càn. Hắn lắc đầu, nghĩ thầm mình đường đường tam giới chí tôn, vì một chút việc nhỏ Tại một cái chỉ biết đi theo sư phó phía sau cái mông nhặt canh uống tiểu tu sĩ, bây giờ không có so đó tất yếu. Cho nên, lưu lại một cái cái hót cho Thanh Bình Tử, ngược lại vận chuyển nhĩ lực nghe một chút cao láo trang bọn hạ nhân nghị luận, muốn biết kia Mao Nhị tỷ tại sao lại cùng cao láo trang dây dưa đến cùng xuống dưới, trong này đến tuột cùng có gì mờ ám. Nào biết được, hắn không làm cho người ta, người ta lại cũng không bỏ qua hắn. Nhìn xem Trương Hữu Nhân hờ hững, Thanh Bình Tử kia cao cao tại thượng cảm giác hữu việt lập tức bị đả kích. Hắn ngăn lại Trương Hữu Nhân nói: "Tiểu hòa tử, nhìn ngươi vẻ mặt này không phục a." Lập tức, hắn hung tận hướng Trương Hữu Nhân nắm một chút năm Nói, tiểu tử, ngoan ngoãn địa đứng tại vốn đạo thân một bên, nếu như vốn nói được nghe lại ngươi một câu đối bản nói cùng vốn đạo sư đồ có nửa câu bất kính ngữ điệu, tin hay không vốn nói lập tức của ngươi. Trung Nam Sơn đạo trưởng, mặc dù tính không được một cùng một đạo trưởng, nhưng là cũng ở trung thổ tiếng tâm lừng lấy. Bọn hắn đang chuẩn bị thừa dịp thiên địa đại thế biến hóa, quy mô tiến vào thế gian giới, tranh thủ càng nhiều hương hòa đâu, cho nên liền cho không giới có bất kỳ ảnh hưởng danh dự manh mối. Trương Hữu nhân mày kiếm dựng lên, lặng lẽ nhìn về phía tên này đạo nhân, nói, đạo trưởng, hay là hảo hảo làm sao đối bắt yêu quái mới là đứng đắn? Nếu như đem tâm tư đều đặt ở cái này cùng mua danh chọc tiếng phía trên, đạo tâm được cấu, tiên lộ nguy rồi. Lớn mật. Thanh Bình Tử nghe tới Trương Hữu Nhân câu này mang theo giáo huấn giọng điệu lại nói, nhất thời khó thở. Trên người hắn đột nhiên dâng lên một cố cường đại khí tức, thằng đem chúng quanh hạ nhân gã sai vặt ép tới gì rảo run dậy, hắn đang chuẩn bị đắc ý nhìn xem Trương Hữu Nhân cái này kẻ cầm đầu phải trang chịu phục thời điểm. Hai nghe ngoài viện chuyển đến một tiếng mềm nhũn hồ mị thanh âm. Cao lão đầu, 3 ngày kỳ hạn đã tới, có quyết đoán. Nghe xong cái này mềm âm, cao tất cả âm nhất thời tĩnh lặng xuống tới, đồng loạt nhìn chăm chú về phía ngoài viện. Thanh Bình Tử không quên quay đầu hướng Trương Hữu Nhân trừng mắt liếc, âm thanh lạnh lùng nói, "Cái này cùng yêu quái, vốn đạo sư tra xuất thủ liền có thể cầm nã, tiểu tử, cùng vốn nói chờ lấy, một hồi lại đến thu thập ngươi." Chương 199, Hồ Mị chi thuật, chương 199, Hồ Mị chi thuật. Trương Hữu Nhân không để ý đến Thanh Bình Tử kêu gạo. Lấy hắn hiện tại ánh mắt, tự nhiên sẽ không đem cái này cùng tu sĩ đặt ở mắt bên trong, cũng không có khả năng kéo thấp thông minh của mình đi cùng Thanh Bình Tử đấu võ mồm. Hắn hiện tại đem lòng hiếu kỳ chuyển hướng Mao Nhị tỷ, muốn làm rõ động một phương này yêu đến cùng là thần phương nào. "Nghe Mang theo hồ mị tri ý thanh âm, nếu như không phải nghe nói cao lão trang hạ nhân nói lên đối phương sẽ huyết tẩy sơn trang, đem toàn bộ nhân viên biến thành huyết thực hoàng ngôn, quả thực tưởng tượng không đến đối phương là cái yêu quái, còn tưởng rằng là nơi nào đến đại gia khuê tú đâu. Theo thanh âm trông đi qua, một đạo thân ảnh màu trắng giá vân mà tới. Cái kia đạo thân ảnh màu trắng mái tóc tản mát tại nhọn vai ngọc bên trên, mắt hạnh mang chiều, mang như hoa đảo, bộ ngực sữa hơi lộ ra, eo nhỏ một nắm, rất là mê người. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là tên kia nữ yêu, môi trên thoảng lên phá hư mỹ cảm. Bất quá, kia hơi lộ ra một đôi răng mèo cùng em Nunu tựa như toàn thân không có khí lực tanh âm, nhưng lại để nàng làm dạng rỡ không ít, để từng cái hạ nhân, gã sai vặt há to miệng, a kéo tử thẳng hướng dưới trôi vẫn không cảm giác được phải. Cái này tiểu phụ nhân sẽ không là yêu tình, không phải là thái gia cùng dư đạo trưởng tính sai rồi. Đúng vậy à, trong truyền thuyết yêu tộc tinh quái không phải đều lớn lên mặt xanh nhanh vàng, huyết buồn đại khẩu, thân cao hai trượng, toàn thân giữ tận sao? Người này đừng nói là yêu tình, là tiên tử ta còn tin tưởng. Nếu là ta có thể cưới được dạng này một vị tựa thiên tiên mỹ nhân nhi, cũng không ngủng công hàng năm tuần một sâu đồng tiền. Đi, ngươi cũng đừng nghĩ. Cái này cùng mỹ nhân Nhi cưới trở về còn không phải chịu tội a, chẳng lẽ ngươi còn kỳ vọng nàng chuẩn bị cho ngươi lựa nấu cơm?" Vương Trả đưa nước. "Nếu như ta có loại này lão bà, còn không phải suốt ngày trong coi, bằng không, nói không chính xác ngày nào liền bị người cho trên đầu mang một đỉnh màu xanh sẫm màu xanh sẫm mũ đâu." Ai, nhìn xem thư thái lão bà, không yên lòng a. Lao Trần, liền ngươi kia bà tâm bài lão bà tốt. Nhìn xem thương Tâm, nghĩ đến thất vọng đau khổ, đặt ở nhà bên trong tâm. Cuối cùng vẫn là cái đầy trời tâm. Thế nào? Ngươi nào ước? Đúng, cái gì gọi là đầy trời tinh? Lão bà ngươi mặt mũi tràn đầy xẻ một Không phải đầy trời tinh là cái gì? Ngươi, ngươi. Mắt thấy phía dưới hạ nhân càng nghị luận vượt ra cách, trên đài ngồi ngay ngắn, khuôn mặt nghiêm chỉnh giữ Húc đạo nhân trên mặt càng ngày càng lạnh. "Đủ rồi, thiếu yêu nữ, có vốn nói ở đây, còn không thu hồi ngươi hổ mị chi lực." Dư Húc một tiếng quát nhẹ, đại đạo chi lực đột một phát, cuối cùng đè xuống đối phương hồ mị chi lực. "Chúng ta mới vừa rồi là làm sao rồi? Vì sao thất thố như vậy? Đừng nói những này người bình thường, liền ngay cả Thanh Bình tử cùng hắn sư huynh đệ vừa rồi đều không chịu được ý nghĩ kỳ quái, bị uống tỉnh về sau, mới có hơi nghĩ mà sợ bắt đầu." Ừm. Kia tiểu tử làm sao không có việc gì, nhìn dáng vẻ của hắn, hoàn toàn không có chịu ảnh hưởng. Khẳng định là kia tiểu tử tình chí chưa mở, hoàn toàn là cái trẻ con nhì, không có kinh lịch nhân sự, hoàn toàn không thể người biết chuyện luân chi giễu, cho nên mới không có nhận tiểu yêu nữa dụ hoặc. Thanh Bình Tử vì chính mình tìm tới một cái mỹ rượu lấy cớ, nhìn về phía Trương Hữu Nhân, mắt bên trong liền mang theo vẻ đồng tình Chậc chậc, to lớn tuổi tác, lại chưa nam nữ chi giễu, đáng thiếc, đáng thiếc Nhớ tới điểm này, Thanh Bình Tử liền liền đối Trương Hữu Nhân phẫn hận chi tâm đều giảm bớt rất nhiều. Nếu là Trương Hữu Nhân biết hắn ý nghĩ, lấy hắn hiện tại bị quản chế tại tòa dương kết phía dưới, không biết thật đúng là có thể hay không tự thi. Dư Húc lập tức trấn trụ chàng diện về sau, cái chán có chút bên trên ngựa, một phái cao nhân khí tượng. Tay phải hắn trong ngón tay hai chỉ điểm hướng đứng lơ lửng trên không Mạo Nhị tỷ, nói: "Yêu nữ, thân là yêu tu, lẽ ra thuộc về sơn lâm, Dốc lòng hỏi Tại Tiên, sao là đi kia nhiều dân sự tình, hại người tính mệnh, vốn nói hôm nay không thể tha cho người Lạc lạc lạc lạc. Mạo Nhị tỷ phát ra một tiếng yêu kiều cười, theo tiếng cười của nàng, bộ lực sữa run dậy, hai đoàn to béo trắng non tiểu thịt tươi từ trong vạt áo thẳng hướng tràn ra ngoài. Thẳng nhìn nổi mặt đám người ánh mắt trực tiệm, nước bọt co lướt. Lão đạo, luôn mồm sưng lão nương lại yêu nữ, ngươi cũng đã biết ngay cả tam giới chi chủ Ngọc Hoàng Đại Đế cũng từng chính miệng nói qua cổ cây tất cả đều chúng sinh. huống chi lão nương sớm đã tu tới hóa yêu làm người cảnh giới, ngươi cùng tiểu tu sĩ, có tư cách gì loạn tước cái lưới? Hừ. Huông chi, lão nương chỉ yêu cầu cao lão trang đem lão nương đạo hưu phong xuất, cũng vô thi hại tại người, vì sao ngươi muốn ngậm máu phun người, coi là lão nương thật sự là dễ bắt nạt hạ người a? Báo nhị tỷ sắc mặt lạnh lẽo, toàn bộ tiêu tán. Nàng gương mặt xinh đẹp mang sát, một cố mêng mông khí tức từ thể nội tán dật ra, làm cả cao lão trang đều bao phủ tại một cố khí âm hàn hạ. Mọi người ở đây đều tại tận tướng vận công chống cự mã̃ nhi tỉ áp lực, hạ nhân gã sai vật nhau nhau chạy hướng lô đồng dưới tìm kiếm bảo hộ thời điểm, Trừng Hữu nhân lại một mặt ngưng sắc, âm thầm suy đoán cái này yêu nữ lai lịch. Bản tôn tại thiên đình thời điểm, đích thật là nói qua tam giới có cây tất cả đều chúng sinh, thiên đình nhìn tới cùng nhân tộc bình cùng câu nói này, mà lại là tại cùng như lai đấu pháp thời điểm nói tới. Lời này gần như chỉ ở vòng quan hệ bên trong lưu truyền, làm sao lại truyền đến hạ giới một cái tiểu yêu trong thai? Này yêu đến tuột cùng ra sao lai lịch? Hắn không khỏi vận chuyển thần mục nhìn về phía kia nữ yêu, cái này hơi đánh giá, mới phát hiện nữ yêu thực lực cường đại, trên thân vậy mà hiện ra điệu tiên thực lực khí tức. Nhưng là, nàng tử phủ bao phủ tầng một như sa đồng dạng u linh chi khí, khiến Trương Hữu Nhân vậy mà không cách nào biết dấu nàng bản thể. Trương Hiếu Nhân mặc dù đã mở mắt thần, nhưng là, bởi vì không có chuyên môn tu luyện bộ này khai phát con mắt kỳ công, dẫn đến hắn hiện tại chỉ có thể rõ xét đến so với mình thấp một cảnh giới tu sĩ. Gặp được mãnh nhị tỷ loại này cùng cảnh giới chi yêu quái, liền không cách nào tra ra nàng căn cơ. Bất quá Hắn đối Mạo Nhị tỷ thực lực ngược lại là có chút lấy làm kinh hãi. Địa tiên cảnh, Lần này dư húc nhưng nhặt cái khoai lang bọng tay nơi tay bên trong. Trương Hữu Nhân so sánh một chút dư húc cùng Mạo Nhị tỷ thực lực, bắt đầu đối trên đại đạo nhân kia mập niệm. Dư húc đạo nhân nghe tới Mạo Nhị tỷ một ngụ một tiếng lao nương, thẳng tức giận đến thể nội ngũ gần hỏa tỏa ra. Hắn đường đường một người tiên cảnh tu sĩ, tại phàm nhân trong mắt cao cao tại thượng tiên nhân. Lúc đầu báo tăng lên Trung Nam Sơn trưởng mà đến, nhưng không ngờ một cái tiểu yêu tinh đều không chế trụ nổi, liền để hắn mặt mũi có chút không qua được. Ngẩng đầu nhìn nữ yêu, trên thân tầng một nhân chi khí quấn quanh. Mặc dù nhìn không ra tu vi cao thấp, nhưng là, đông thổ thế giới dù sao cũng là nhân giáo đạo trưởng, đoạn không có khả năng xuất hiện quá đỉnh cấp yêu quái, nếu không, đạo môn đại năng cũng sẽ không nhàn rỗi. Chính là ôm ý nghĩ thế này, dư lục đạo nhân trong lòng rất chắc chắn, trong tiếng hét vang, lực khí mang theo tàn khốc nói, yêu nữ, vốn nói mặc kệ ngươi có gì cần cướp, tại vốn nói ở trước mặt, dù không được ngươi dương ai. Giết người ta đinh, khốn đốn trang viện, lẽ ra là tội. Chương 200, bạn cũng người, chương 200, bạn cũng người. Đs, cảm tạ lão thư hiếu lại mừng tỉnh, người khen thưởng. Dưới chân hắn đạp lên một mảnh khinh mây. Trên lưng xong kiếm ra khỏi vỏ, trận trận sát khi đem hắn phủ lên phải như một tôn tiên thần, uy phong lẫm liệt. Mạo Nhị tỷ không cam lòng yếu thế, trên thân nổi lên một đạo thanh lãnh ngân huy, hướng dư húc lạnh lùng một xẹp, nói: "Giả nhân giả nghĩa lao đạo, còn làm lao nương là ba tuổi tiểu hại a. Tối hôm qua, ngươi mấy cái đồ đệ đem cao lão trang mấy cái mất đi lòng tin gia đình, giết, hiện tại còn giá họa lao nương trên thân, thật sự là chẳng biết xấu hổ." "Cái gì? Cổng lao vương là hơn đạo nhân mấy cái đồ đệ làm?" Máu nhị tỷ lời này như rối loạn, trong đám người gây nên rối loạn. Cao lão trên làng trên dưới, từng cái như gấp đến đỏ mắt con chó. Đồng loạt trừng mắt thanh bình tử bọn người, hận không thể ăn thịt hắn, nuốt nó tùy. "Đừng tin kia yêu tinh hồ ngôn loạn ngữ, vốn đạo sư minh đệ mấy người vì trảm yêu trừ ma mà đến, sao lại như thế bị đuổi?" Thanh bình tử nhìn xem quần tình sụp sôi con chúng, sắc mặt cấp biến, hắn một mặt giải thích, một bên lui lại, nhìn thấy Trương Hữu Nhân đứng tại kia bên trong như có điều suy nghĩ dáng vẻ, một tay lấy hắn kéo qua ngăn tại trước người, âm thanh lạnh lùng nói, "Các ngươi cũng không thể thiên tín yêu quái chi ngôn, chưa chiến trước loạn, lại không muốn đi qua, nếu không, vốn nói liền không thích đầu đang không hư lập dư húc một trận giống to, ngu xuẩn, ngay cả yêu tinh chi ngôn cũng liền tin. Thật sự là ngu không ai bằng. Hắn song kiếm tung bay, như hai đầu giống như du long, hướng Mạo Nhị tỷ đâm tới, ý đồ ngừng lại tâm kia mang theo hổ mị chi lực miệng. Thế nào, sợ lao nương nói ra chân tướng sự tình sao, Ngụy con tử? Mạo Nhị tỷ một đôi tay áo dài như tuyết tốn, ngăn tại song kiếm trước mặt. Cũng không biết kia tay áo dài loại nào chất liệu, cùng hai chuôi tinh kim pháp khí chạm vào nhau, vậy mà vang lên tiếng kim loại. Thử. đồ tranh đua miệng lưỡi. Dư húc trên thân khí tức như bài sơn đảo hải, đều phóng thích, hai chuôi pháp kiếm đạt được cường đại tu vi chẹo chống, tản mát ra một đạo không gì không phá khí thế, mang theo kim chi tức. Một kiếm chém về phía Mã̃o Nhị tỷ đỉnh đầu, một kiếm tả phi hướng nàng độ ngang quá khứ. Đoạn mệnh song kiếm, quát nhẹ âm thanh bên trong. Dựa lúc hai tay huyền hóa ra từng đạo pháp quyết, phối hợp song kiếm, phát ra lượt Thiên kiếm ánh sáng. Làm thiên địa biến sắc, cũng làm cho thế công của hắn càng thêm lẫm lệ. Nhìn thấy sư phụ của mình sử xuất đòn sát thủ, Thanh Bình Tử bắt lấy Trương Hữu Nhân cánh tay bàn tay cũng lối lòng, mắt lộ kỳ quang, một mặt vẻ sùng bái. "Bại." Trương Hữu Nhân lạnh nhạt khẽ nói. "Đúng vậy Bại, kia nữ yêu tại vốn đạo sư phó trước mặt không đáng giá nhất tới. Ta nói là sư phó ngươi lập tức liền muốn bại. Làm sao có thể Cái gì? Ngươi nói vốn nói sư phó muốn bại, hỗn đản." Thanh Bình Tử trên mặt mang sát, hung tợn nói, "Tiểu tử, tạm thời bỏ qua ngươi một nửa, đợi chiến đấu kết thúc về sau, lại cùng ngươi cùng nhau thanh toán." Thanh Bình Tử mắt không chuyển tinh mà nhìn xem trên bầu trời chiến đấu, ý đồ lĩnh ngộ một điểm gì đó. Thực tế không để ý tới Cùng Trương Hữu Nhân ở đây đấu có mồm. Quả như Trương Hữu Nhân lời nói, đợi dư húc một thân kình lực tập trung ở cặp kia trên thân kiếm, nhìn xem bao phủ tại kiếm bên trong Nhị Tỷ đang chuẩn bị tiếp nhận mọi người lúc, một đạo quang cũng có dấu hiệu nào lên. Cái kia đạo lại như bóng đêm chi yêu dị, tại đạo tia sáng này phía dưới, trên đài dưới đại đám người quan chiến đều không chịu được nhắm mắt lại, cùng lúc đó, Mạo Nhị tỷ thân ảnh hiện ra từng đạo mị lực vô hạn thân ảnh, như nguyệt trung tiên tử lâm không mà múa, lấy kỳ diệu tới đỉnh cao vi rượu không chế, để quá ngàn một trăm đạo kiếm quang, giữ húc mắt bên trong một hoa, cái kia đạo mang theo làn gió thương thân ảnh qua trong dây lát liền xuất hiện ở trước mặt. Hán, tay áo dài phất một cái, một cỗ lực lượng tràn trề liền đâm vào trên người hắn, đem hắn đánh rất pháp. Dư Húc đuôi loạn, nhìn giữa không Nhị tỷ, mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Phi, lão chính tông pháp Ngươi thế mà không biết Tuệ Nhãn mặc ngươi loại này kiến thức cũng xứng xưng là cao nhân đại đức. Còn có, ngươi lặng lẽ phái ra đệ tử chém giết trong trang gia đình, giá họa Lao nương, còn tưởng rằng có thể giấu giếm được người trong thiên hạ a. Ngươi tơ, Lạc lạc lặc lặc. Mạo Nhị tỷ phát ra từng tiếng lạnh tiếng cười, ngự khi biến chậm chậm nói, lão nương lúc đầu chỉ tính toán để ngươi cùng giao ra ta một tên bạn cũ, không nghĩ tới ngươi cùng Minh Ngoan Bất Linh, mời ra cái này cùng bẩn thỉu người đến đây hà ta. Hừ. Nàng phát ra hừ lạnh một tiếng, chỉ vào trên mặt đất chật vật dư đạo nhân nói, nói đúng, lão nương vốn là một yêu quái. Làm gì giả ra giả nhân giả nghĩa sắc mặt cùng ngươi cùng giảng đạo lý. Lão nương chỉ mấy chục giây, nếu như ngươi cùng lại không giao ra ta nguyên cơ câu đến, lão nương thật nuốt sổ ngươi chờ. Một Bão Nghị nương cũng không có cho mọi người quá nhiều phản ứng thời gian, miệng thơm khẽ mở, một tiếng tố hồn thanh âm phát ra, khiến mọi người tâm lý chính là siết chặt. Phải làm sao mới ở đây? Thanh Bình Tử nhìn thấy sư phó nháy mắt thất bại, trang viện nội bộ hạ nhân lại đợi tin mạo nhị tỷ chi ngôn, đối bọn hắn vốn là tồn tại một tia nghi hoặc, bây giờ nhìn thấy dư hốc bại lui, mắt bên trong càng là lấy một cố cảm xúc, khiến bầu không khí trở nên thập phần vi diệu. Thanh Bình tử lại vô hồ vừa rồi phất lối, một mặt dáng vẽ thất hồn lạc phách, hoang mang lo sợ. Hắn mấy cái sư huynh đệ so hắn càng thêm không chịu nổi, lặng lẽ chuyển bước, vậy mà là nghĩ tại cái này hỗn loạn thời điểm, thừa cơ chạy trốn, để Trương Hữu Nhân ai cũng khinh bị không thôi. Lúc đầu, hắn còn dự định hảo hảo quan sát một chút đạo môn tại Đông thủ phương thức làm việc, bởi vậy cũng không tính xuất thủ, nào biết nhìn thấy tình cảnh như thế, làm hắn thất vọng. Cũng khó trách Phật môn đông độ, đạo môn thế mà không có biện pháp. Có dạng này nói chúng, toàn bộ đạo môn cũng không khá hơn bao nhiêu. Đang lúc hắn chuẩn bị xuất thủ lấy trợ cao lão trang một chút sức lực, giải cứu cái này đã từng cho hắn một ân chi ân trong viện, vì thiên đồng tương lai lưu lại một đạo tưởng niệm thời điểm, cao lão thái ra rung động có chút đứng lên, hướng Mạo Nhị tỷ chắp tay nói, "Đại, Đại tiên, tiểu lão nhân đã tội." Trước mấy ngày đại tiên liền nói buồn trang có người một bạn cũ, thế nhưng là tiểu lão nhân tra lượt toàn trang, cũng chưa từng phát hiện dị thường, trang bên trong trang đinh nhân khẩu tất cả đều là đi theo tiểu lão nhân lão nhân, đoạn vô người bạn cũ người, mong rằng đại tiên minh xét. "Hừ." Mạo Nhị tỷ ngay tại đang tức giận, đâu còn cho phép phân trần. Nàng hừ lạnh một tiếng, Nói, lao nương bạn cũng người cố khí tức kia rõ ràng ngay tại phủ thượng, còn dám giã biệt. Bây giờ mười hơi thời gian đem đến, lão nương cũng không nghĩ phí trước kia lưỡi, chỉ cần đem ngươi cùng đưa vào, có thể tự tìm ra bạn cũ vị trí. Nói, báo nhị tỷ trên thân tàn mát ra một cố địa tiên cảnh tu sĩ thực lực cường đại, đàn miệng cái nhếch, hô hấp ở giữa một đạo thôn thiên nạp địa khí tượng dâng lên mà ra. Đạo này khí tức mới ra, nằm trên mặt đất dư hốc dọa đến trên mặt thất sắc, thì thào nói nhỏ, làm sao lại cường đại như vậy. Hắn một bên Na lấy lui về sau, một mặt tâm lý bồ tròn, đối với mình vừa rồi xúc động, mặt hách văn điểm, tối đầu không dám nhìn hướng mọi người. Đột, Trương Hữu Nhân một thân quát chói thai, mặc dù hắn cũng khó giải mở ra ấn, nhưng là, trên thân tự mang một cấu nghiêm nghị khí tức, khiến mọi người đồng loạt đem ánh mắt nhìn chăm chú về phía hắn phương này. Chương 201, nghe thường kinh vũ, chương 201, nghe thường kinh vũ. Đây không phải đem qua đến ta trang tá tốc tiểu hỏa tử sao? Hắn đang làm gì, còn không nhanh lên đem hắn chế trụ, cẩn thận chêu đến yêu quái tức giận, trước hướng hắn hạ thủ a. Ai, tốt bao nhiêu một cái tiểu hỏa tử, làm sao cứ như vậy bướng bình đâu. Hôm qua mang Trương Hữu Nhân vào trang tên lão giả kia một mắt tức hận, tràn đầy tang thương mang trên mặt đồng tình. Hoàn toàn quên đi, nếu như Trương Hữu Nhân bị yêu quái huyết thực về sau, mình cũng đem đi vào theo gót, bất quá thời gian trước sau mà vậy. Núp ở đằng sau đang muốn chuẩn bị thoát đi hiện trường thanh bình tử bọn người đồng dạng mặt lộ vẻ dị sắc, không biết cái này nhìn như tinh anh tiểu tử muốn náo cái nào một màn. Bất quá, bọn hắn ngược lại sẽ không ngẩn người địa tiến đến ngăn lại, rốt gì có người thay bọn hắn chịu chết đâu. Trương Hữu Nhân không để ý đến thanh bình tử đám người oán niệm, chàng ngập thăm ý địa nhìn đêm qua dẫn hắn nhập trang lão giả, đối loại này phổ thông nhân có thể bảo trì như thế vì tâm ý, làm hắn cực kỳ cảm động, thể nội thủ hộ chi đạo cũng tại cái này nhỏ nhỏ cảm động bên trong. Khiến đạo tâm càng thêm bóng ánh sáng long lanh, đại đạo khí tức càng đậm. Người này là ai, vì sao lão nương nhìn không ra tu vi của hắn, lại có thể ẩn ẩn cảm nhận được một cố khiến người bất an khí tức. Mạo Nhị tỷ tiếu nhã tại Trương Hữu Nhân trên mặt quét tới quét lui, ánh mắt mang theo ngưng sắc. Thế nhưng là, vì cứu ra bạn cũ, nàng lại không để ý tới suy nghĩ nhiều, bất luận là ai, chỉ cần cản con đường của nàng, phải có thất bại giáng lộ. Nàng lại không nói nhảm, một tiếng khẽ thê, như bay phất phơ đồng dạng trôi hướng Hữu Nhân hướng, trong tay tay áo dài như múa, mang theo đẹp mắt vật luật, lại dày đặc khí lạnh địa tới. Đến hay lắm. Trương Hữu Nhân hét lớn một tiếng, nửa bước kình lực vận chuyển. Đất bằng cắt cao mấy trượng, hư lập giữa không trung, cùng Mạo Nhị tỷ giằng co. Lam nàng không thể vượt lôi chỉ nửa bước. "Má ơi, nguyên lai like hắn không có nói sai, thật sự có mấy phút cũng không biết so với Dư Húc đạo trưởng lại như thế nào." Lúc này, hắn cũng không phải hy vọng Trương Hữu Nhân có thể đánh chạy Mạo Nhị tỷ. Ngược lại âm thầm mượn rủa hắn mau chóng thua ở nửa yêu tinh trên tay, miễn cho để hắn sư đổ mặt mũi càng khó coi hơn. Đã sư phó chiến bại, như vậy lại kéo một cái đệm lưng, chí ít sẽ không ở trước mắt người đời biểu hiện được quá mất mặt. Thanh bình tử trong nội tâm không hoàn quả mà hoạn không đồng đều tư tưởng bắt đầu lên men. Đấu tranh nội bộ điển hình không ngoài như thế. Ngay tại mọi người các có chủ tâm nghĩ thời điểm, Mạo Nhị tỷ phát động tiến công. So với vừa rồi cùng dư lúc ở giữa chiến đấu, Mạo Nhị tỷ lộ ra kích tiến bảo chút. Nghe thường kinh vũ. Mạo Nhị tỷ hai tay áo nhanh trong múa, một đôi eo nhỏ như thủy xà động dạn và mẹo, trên mặt cũng bởi vì múa giai điệu càng thêm mê người. Tại cái này giàu đẹp cùng huyền vật luật bên trong, lại mang theo một cú khiến người say mê, bỏ vũ khí xuống, tự nguyện bị trói tại đối phương, dù là chết cũng cam tâm tức. Nhận cái này múa thân hành hành ngưỡng, Một đám người ánh mắt lộ ra vẻ si mê, ngơ ngác nhìn qua cái kia đạo có thể sở so thiên tiên thân ảnh. Thân không thể hóa thân thành Trương Hữu Nhân, khoảng cách gần địa hưởng thụ cái này cùng tuyệt thế chi vũ, khoảng cách gần địa hô hấp trong không khí mang theo từng sợi địa hương. Thật mạnh hồ mị chi lực. Trương Hữu Nhân ánh mắt ngưng lại, nếu không phải đạo quả kim thân tự chủ vận chuyển, phát ra trận trận đại đạo thanh âm, ngay cả hắn cũng suýt nữa bị mê say trong đó. Lớn vật nữ yêu, dám dùng hồ mị chi thuật nghi ngờ ta đạo tâm, phá. Trương Hữu Nhân phát ra hét lớn một tiếng, mang theo phích lực âm, bừng tỉnh trong tràng tất cả mọi người các loại, khi bọn hắn thanh tỉnh về sau, Nhìn xem mình chậm rãi rời bước tại trong cuộc chiến tâm, trên mặt tất cả đều là vẻ kinh hãi, nhìn về phía Mạo Nhị tỷ sắc mặt bắt đầu phong phú. Quát lui Mạo Nhị tỷ, Trương Hữu Nhân thần sắc cũng không nhẹ nhõm, này nữ yêu dáng múa cho hắn cực kỳ quen biết cảm giác, giống như đã từng quen biết, nhưng là, hắn trong lúc nhất thời vậy mà không cách nào nghĩ đến cái này dáng múa lai lịch. "Ngươi ở đâu?" Một màn đạt nguyệt, phảng phất chiếu nhan sắc. Ngay tại Trương Hữu Nhân có chút xuất thần thời điểm, Mạo Nhị tỷ trên thân phát ra một trận quang, mang theo mê huyễn về phía mắt của hắn, lúc đó, một đôi tay dài mang theo hàn băng băng mắt về phía hắn. Bụt. Điều chuyển huyền công, Trương Hữu Nhân kình lực dày đặc toàn thân, nhanh sinh sinh điệu tiếp nhận một cách này. Va ảnh, Trương Hữu Nhân lui lại một bước dài, thể nội khí huyết quay cuồng, một cố khiến người rung động đại đạo chi lực hướng trong kinh mạch của hắn mê đầu đánh thẳng, cùng ngũ hành đạo cơ bất tương dung phát ra luân biến. Đạo quả kim thân, cho tan ướp. Từ phủ thức hải bên trong, đạo quả kim thân phát ra một cố bao dung vạn vật khí tức, điên quần địa thôn phệ lấy cố này dị chủng nguyên lực, biến hóa để cho bản thân sử dụng, biến thành Trương Hữu Nhân tu vi. Đồng thời, đại đạo đạo quả trên mặt tử nhãn của Tiệm, không thôi diễn lấy đối phương đại đạo tinh túy, nạp làm chính mình dùng. Biến thành trương hữu nhân đại đạo kiến giải, làm hắn thủ hộ đại đạo càng thêm bao dung vạn sự vân vật, có vạn tượng chi lực. Đây cũng là chương hữu nhân được chúng sinh chi niệm chỗ cư tốt. Chúng sinh chi niệm nguồn gốc từ tam giới thương sinh, từ ban đầu nhân tộc càng về sau tam giới thảo mục chi linh, các loại hữu tình, vô tình chúng sinh, cho nên bao dung tất nhiên là thủ hộ chi đạo tinh túy. Bao dung, thu nạp mới có thể hiểu rõ, đến cuối cùng biết chúng sinh chi nguyện, hóa thành sức mạnh thủ hộ, thực hiện nguyện vọng, đặt tới chúng sinh đại đồng, hai hòa chung trợ, rời xa chiến loạn, bộ đạo trưởng sinh mục đích. Đông thổ địa giới khi nào xuất hiện cường đại như thế thể tu? Lão nương tại Sạn Vân Sơn làm sao chưa nghe nói qua? Bạo nhị tỷ độc bá Sạn Vân Sơn, chúng yêu tối đầu, có các lộ tiểu yêu tìm hiểu tin tức, lẽ ra sẽ không sai để lọt mới là, làm sao biết sẽ toát ra Trương Hữu Nhân cái này phong bế tu vi, đi khổ hành hành trình, dùng cái này hoàn thiện đại đạo tu sĩ. Sắc mặt nàng ngưng trọng lên, trên thân khí tức toàn bộ phong thích, áp lực cường đại, làm cả cao lão trang đều bao phủ tại một cô thanh lãnh hàn khí phía dưới, một chút người bình thường dứt khoát tại đạo này hàn khí phía dưới, ý thức đều đình trệ xuống tới, trong ánh mắt không có tiêu cự mà nhìn chằm vào đỉnh đầu, như cái xác không hồn. Lớn bật Trương Hữu Nhân mắt thấy những này, người bình thường bị liên lụy, quát lên một tiếng lớn, phát ra một đạo đại đạo ngâm sướng, làm dịu áp lực. Đồng thời, Tức Giận Mạo Nhị Tỷ không điểm tiên phàm, tất cả đều liên lụy thủ đoạn, hắn đem thể nội tiên nguyên lực giải phóng, một đạo không kém gì Mạo Nhị Tỷ tiên nguyên lực dâng lên mà ra, mang theo một cô đế hoàng quý khí, khiến người có quỷ bái tri tâm. Tại đạo này khí tức phát ra về sau, kia nữ yêu rõ ràng sợ sở, phản phất gặp quỷ như phát ra rít lên một tiếng, thân hình như lăng, vướt Hữu Nhân, cũng không cần chú ý cái gọi là bạn cũng người, nhanh chóng nhắm hướng đông nam phương hướng bay nhanh mà đi. Chuyện gì xảy ra? Nhìn thấy Mão nhị tỷ biến hóa như thế đừng nói đám người phía dưới, liền ngay cả chính Trương Hiếu nhân cũng có chút không nghĩ ra cái này còn chưa khai chiến đâu, tiêu gạo e rằng so lợi hại yêu quái liền chạy đây là muốn náo loại nào à chương 202 có chút hiểu được chương 202 có chút hiểu được chuyện gì xảy ra tiên nữ yêu quái chạy thế nào rồi còn thế nào khẳng định là vị tia đại tiên đưa nàng dọa chạy thôi hẳn là các ngươi bọn này đạo sĩ không nghĩ rằng chúng ta thắng lợi không Dĩ nhiên không phải vốn nói chẳng qua là cảm thấy có chút kỳ hoặc vị này đại tiên vì sao dấu ở caoãoo trang bên trong lúc trước lại vô thanh vô tức Hẳn là. tại Trương Hữu Nhân triển khai thân pháp truy đổi Mạo Nhị Tỷ mà đi lúc, Thanh Bình Tử mới tỉnh hồn lại, nhìn thấy thực lực của hắn cao cường như vậy, sợ sẽ quay đầu lại tìm hắn để gây sự. Thẳng đến Mạo Nhị Tỷ cùng Trương Hữu Nhân thân ảnh của hai người đều nhìn không thấy thời điểm, hắn mới khôi phục đạo nhân phái đoạn, cố ý lời nói non một nửa, dẫn xuất đối Trương Hữu Nhân hoài nghi, mọi người tư duy theo ảnh hưởng của hắn chuyển hướng Trương Hữu Nhân trên thân, tiến tới làm nhạt sư phụ đạo trưởng bại. Tốt, hiện tại nữ yêu quái bị vị kia đại tiên sợ quá chạy mất, lần này an toàn. Đúng vậy a, cũng may có vị kia đại tiên trợ giúp, bằng không, khó trách đêm qua Ta gặp một lần hắn đã cảm thấy khí chất bất phạm, cùng người bình thường không giống chứ. Tối hôm qua tên kia dẫn Trương Hữu Nhân tiến vào cao lão trang lão giả trên mặt vui mừng, tựa như vừa mới chiến đấu là hắn tự mình kinh lịch, cảm đồng thân thụ đồng dạng, thay Trương Hữu Nhân, cũng thay mình vui sướng. Nói đến đây bên trong, tên lão giả kia tựa hồ dũng khí đều mạnh lên, bình thường túi đầu rủ xuống mặt mà đối diện người tu đạo tâm cũng nhạt, mang theo mấy điểm dũng khí, hết sức nghiêm túc đối Thanh mình hỏi, "Đạo trưởng, vừa mới tên kia yêu tính nói, tối hôm qua chạy đi ra đỉnh thật là ngươi sát hại." Hỗ chứng, vốn nói là độc hoàng đỉnh nhân, ngồi tại đám mây, đi tại Thanh Minh Hóa lại ngươi cùng tiểu dân có thể hoài nghi. Thanh Bình Tử đang vội vàng chuyển di tầm mắt của mọi người đâu, cái kia bên trong dung hạ được lao giả này hoài nghi. Đại thủ lắc một cái, một đạo công chính bình thản nhưng đối lập người bình thường đến nói, lại bàng bãi phải khó mà lường được lực đạo hướng tên lão giả kia vô qua. Ngươi? Lão nhân đang hương, chỉ vì đối trương hữu nhân lớn lao lòng tin, mà không có nghĩ đến trên đời này còn có so yêu tình càng thêm khiến người sợ hãi người tu đạo, ngay cả một câu đều không có vạch trần hoàn chỉnh, liền bị một mệ o hô. Thanh bình Tử đánh giết lão giả này về sau, cũng phải mãi nửa ngày. Bình thường hắn cũng không phải xúc động như vậy, cái kia hiểu được hôm nay nhiều lần nhận chương hữu nhân chọc kích. Giống như người này chính là hắn loại này tu thánh tính, đô đại đạo ngoài vòng giáo hóa người khất tinh, làm hắn tâm thần nhiều lần thất thủ, lúc này mới thất thủ đem lão giả đánh chết. Nhìn thấy bọn gia đình trên mặt không xóa cùng phẫn nộ, cao lão thái ra trên mặt có chút hiện hàn. Đối tối hôm qua chết đi gia đình sự tình, cũng tin toàn nữ yêu tinh nói tới mấy điểm. Nhưng vào lúc này, một tiếng ho nhẹ, mang theo vô biên áp lực sau lưng hắn vang lên, hắn mới nhớ tới mình bất quá một giới người bình thường, coi như gia đạo lại giàu có. Tại những này đạo nhân trước mặt cũng chỉ là cái thấp đợi phàm nhân, mặc hắn eo lại thô, cũng không sánh bằng người ta một đầu ngón tay. Cao lão thái gia mạnh nuốt thở ra một hơi, trên mặt nếp nhăn lại thêm mấy cây. Bờ môi nunu đem tia cốt chọc khí phun ra về sau, mới xoay người lại, không lưu loát hướng dư húc nói, "Đạo trưởng, xin mời ngồi." Hắn xoay đầu lại, miễn cưỡng lộ ra một bức y cười, giọng khàn khàn nói, "Các vị luân thân, hơn đạo nhân, còn có vừa rồi vị kia trẻ tuổi lại tiên, cảm tạ chư vị nhất trí đối ngoại, đuổi đi mạo nhị tỷ cái này nửa yêu, tiểu nhân cũng không có gì cảm tạ, cần lấy rượu nhạt một chén vị các vị an ủi." Hắn có chút cười nhác địa ô quyền, không quá sách nổi hăng hái phân phó nói, "Lão chân a, đi đem vòng bên trong đầu kia cả ngày lầm bẩm đại hắc heo làm thịt, cho các vị đạo trưởng nhắm rượu. Phải liệt. Các vị các huynh đệ, đều tới thêm chút sức, giữa chưa có thời ăn. Tên địa gia đinh ruốt ruột ống tay áo, dẫn đầu một đoàn người hạ nhân, hướng về sau viện một góc vắng vẻ chạy tới. Nhìn thấy Mạo Nhị tỷ xoay người bỏ chạy, Trương Hữu Nhân nghi hoặc càng nặng. Mới gặp Mạo Nhị tỷ thời điểm, nàng liền cho Trương Hữu Nhân một cố cảm giác quen thuộc, về sau, Mạo tỷ trích dẫn hắn tại ở trong thiên đình một văn, càng làm cho hắn nghi hoặc. Chiến đấu bên trong Mạo Nhị tỷ một chiêu trong tay áo múa, chẳng những linh động phi phật, không giống phổ thông yêu quái, như vậy năng ngược, ngược lại tiên khí tràn ngập, khiến người say mê, tuy nói hồ mị chi lực tự nhưng là, hồ mị chi lực cũng không phải là tất cả đều là cùng tiên đối lập, một chút chính tông tiên pháp đồng dạng lại phát ra loại này đại đạo chi tức, cho nên, Trương Hữu Nhân đối Mạo Nhị tỷ thân phận lại càng tăng hoài nghi. Hiện tại, Mạo Nhị tỷ nhìn thấy hắn đế hoàng chi khí, lại quay người mà chạy, liền để Trương Hữu Nhân phi thường kinh ạ. Tu luyện đế hoàng kinh cùng trước ngọc hoàng kinh một thể đồng nguyên, vô luận như thế nào cải biến, trừ trở nên bá đạo chút, cái kia tôn quý chi khí nhưng không có cải biến loại hạch hay là ngọc hoàng kinh hoàng giả chi khí. Loại này hoàng giả chi khí là người khác không học được, cũng là phổ thông tu sĩ không cách nào nhận biết. Một cái nho nhỏ sơn tinh giá quái, vô luận như thế nào không có khả năng có ánh mắt như thế kiến thức, có thể liếc mắt liền nhìn ra hắn đế hoàng chi khí. Nay hoặc là quen thuộc chương hữu nhân tu sĩ, hoặc là chân chính thiên đình bản cũ. Chương hữu nhân tại đầu góc bên trong loại bỏ một lần, cũng nghĩ không ra có vị nào bạn cũ sẽ hóa thân thành yêu, hạ giới vì loạn. Tại ở trong thiên đỉnh, có chuyên môn quy củ, tiên nhân bình thường muốn hạ giới, trừ phi có vương giả đại đế loại hình tiên nhân thủ lệnh, chí ít đạt tới tháp tháp thiên vương trở lên thần vị có thể phát ra loại này thủ lệnh. Bằng không mà nói, chỉ có như Tôn Ngộ Không xông vào Nam Thiên Môn, bằng không liền phải bị cuốn vào loạn lưu bên trong, gọt đi tiên tịch mới có thể đến đạt hạ giới. Cho nên, nếu như này yêu là Trương Hiếu Nhân quen biết cũ, kia nhất định là một phương nhân vật hoặc nó tùy tùng. Thế nhưng là, đến tụt cùng là người nào vậy? Vũ đạo, Vũ đạo. Trương Hiếu Nhân mắt bên trong sáng lên, đột nhiên vô đầu một cái, lạng Yên hiểu ra. Nguyên lai là nàng. Hắn mắt bên trong tản mát ra một đạo dạng rỡ thần quang, nhìn về phía trước bối rối địa chạy trốn váy trắng yêu, dưới chân nửa bước vận chuyển, không nhanh không chậm đi theo. Hắn có rất nhiều sự tình muốn hỏi một chút kia nữ yêu, tự nhiên không nghĩ tại trước mặt mọi người bại lộ thân phận, chỉ đợi kia nữ yêu tiến vào động phủ, cùng nhau cầm xuống lại từ từ phân trần. Phúc Lăng Sơn, Sạn Vân Động A. Nhìn trước mắt bên trong ngọn núi lớn này động phủ, Trương Hữu Nhân suy đoán cũng không có thất bại, kia nữ yêu quả nhiên không lỡ từ bỏ thế gian giới căn cứ, trực tiếp trở lại trong động phủ, hoàn toàn không có phát hiện Trương Hữu Nhân theo sát mà tới. Đây cũng là Trương Hữu Nhân gần nhất phong bế tu vi, toàn lấy kiểu chuyển Huyền Công gang chi pháp, hành đầu ở Đông Tổ Sơn Hà bên trong lấy được thành kiểu. Nửa bước, một bước một thế giới, một bước một núi sông chi cảnh, đã để hắn vận dụng phải rất tinh diệu, người cùng hoàn cảnh tại bộ pháp thi triển qua trình bên trong, hoàn toàn dung hợp, chẳng những tốc độ cực nhanh, còn xa ngút ngàn giảm không một tiếng động. Chẳng những có thể lấy vận dụng cho chiến đấu bên trong, còn có thể đi đường, truy tung bên trên, nhiều lần xây kỳ công. Mạo Nhị tỷ, thiên đình bạn cũ tới chơi, sao không mở ra độc phủ, cho bản tôn đi vào nói chuyện. Trương Hữu Nhân đứng tại Vân Sạn động miệng, thẳng thản phát biểu ý đồ đến, cao mở miệng, âm thanh trấn khắp nơi. Chương 203, Thỏ ngập tinh, chương 203, Thỏ ngập tinh. The Cảm đạm tuyệt thiết, lưu manh khen thưởng. Mạo Nhị tỷ, thiên đình bạn cũ tới chơi, sao không mở ra động phủ, cho bản tôn đi vào nói chuyện. Vân Sạn động bên trong Mạo Nhị tỷ, mệt mỏi thở hộc hộc, chân trước vừa tới, chưng hữu nhân chân sau liền theo sau. Hắn làm sao lại nhanh như vậy, không phải nói tu vi hoàn toàn biến mất sao? Nàng vừa đi vừa về trong động phủ xoay quanh, đẹp mắt trên trán phát ra từng hạt màu hồng phấn mờ hư dịệt, miệng nhỏ hơi bệnh, thì thào nói nhỏ: "Đúng, hắn tại cửa ra vào nói bạn cũ tới chơi, nói rõ hắn đã nhận ra ta đến, lần này nhưng như thế nào là tốt." Đang chờ nàng khó mà quyết sách thời điểm, Động phủ ngoại môn chuyển đến một tiếng ầm ầm nổ vang. "Mặc kệ, chết sống liền cái này một lần." Mạo Nhị tỷ hạ quyết tâm, vọt tới động phủ, sử xuất pháp quyết mở ra đại môn, con mắt đóng chặt, cắn răng lớn tiếng nói, "Đường lệnh, lại lệnh động phủ liên sợ." Lão nương liền đứng tại cái này bên trong, là giết là giúp thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Lần này, Trương Hữu Nhân sảng khoái. Vốn còn tưởng rằng Mạo Nhị tỷ sẽ phản kháng hoặc là lần nữa chạy trốn, không nghĩ tới nàng vậy mà ngẩng lên cổ, như đang đợi phán quyết, bó tay chịu trói, quả nhiên không hổ Từ lần đầu gặp mặt quen thuộc, càng về sau nghe thưởng múa đoạn ngắn, Trương Hữu Nhân liền mơ hồ đoán đến này yêu cùng mình hữu duyên, là thiên đình bà cũ, trải qua hắn trong đầu sơ sắp xếp, rốt cục nhớ tới phù hợp như thế đặc thù yêu quái chỉ có thai âm cung vị kia đến đẹp đến mức gâm thưởng nga mang bên trong con kia thỏ ngọc. Mặc dù hắn không quá rõ ràng vì sao tại Tây Du ký bên trong thỏ ngọc tinh về sau lại hóa thân thiên chúc quốc công chúa, lại như thế nào sẽ ngắn ngủi địa tại Vân Sạn động lộ một nước liền biến mất, nhưng là cái này không quan hệ lại cục. Hiện tại, Trương Hữu Nhân nghĩ từ cái này con thỏ tinh mệnh bên thám thính một chút thiên đỉnh tin tức, còn muốn hỏi rõ ràng nàng vì sao vây khốn cao lao trang. Cho nên, hắn cười nhìn về phía Mạo Nhị tỷ, cố ý một bước hung dữ biểu lộ nói, "Mạo Nhị tỷ, dám tự mình hạ giới, bạn tôn trước hết hỏi ngươi một cái xúc phạm thiên điều chi tội, ngươi có gì gì nghị không?" Mạo Nhị tỷ nghe nói như thế, thần sắc mang theo thế sắc, chậm rãi mở ra con ngươi nói, "Đại thiên tôn, đã ngài đã nhận ra tiểu yêu, tiểu yêu nhận phạt, ngươi liền không phản kháng bạn tôn." "Tiểu yêu không dám." "Như vậy, bạn tôn hỏi ngươi, ngươi nào cho ngươi hạ giới thủ lệnh?" Khi Trương Hữu Nhân hỏi lời này thời điểm, Mạo Nhị tỷ gấp, nàng mang theo điên cuồng địa lớn tiếng nói, "Tiểu yêu là mình tự mình hạ giới, cũng không bao lâu người cho ta thủ lệnh." mong rằng đại thiên tôn trách phạt. Nha. Trương Hữu Nhân ý vị thâm trưởng nhìn về phía tiểu yêu tinh này, mắt bên trong như có điều suy nghĩ. Tại ở trong thiên đỉnh, có thể sai khiến nhân viên hạ giới cũng có có thể đếm được trên đầu ngón tay những người kia, không cần đoán hắn cũng biết nhất định là thường nga giở cho quỷ, chuyện này về sau xoay chuyển trời đất đỉnh lại cùng thường nga kế hoạch, hiện tại cũng không phải truy cứu việc này thời điểm. Báo nhi tỷ, ngươi tại sao lại vây khốn cao lao trang? bên trong thật có ngươi bạn cũ, bạn tôn hôn qua ở tiến vào cao lao trang. Tại sao không có phát hiện bên trong yêu tộc hoặc tiên đỉnh tiên thần khí tức? Ngươi chẳng lẽ đang gạt bạn tôn? Đại tôn Tiểu yêu ta. Ta. Mạo Nhị tỷ lắp bắp, không dám nói tiếp. Trương Hữu Nhân mặc dù tạm thời không có truy cứu nàng tự mình hạ phạm chịu tội, nhưng là, đối mặt đại thiên tôn, nàng vẫn còn có chút sợ hãi. Mà lại, việc này, nàng cũng không tốt trả lời a. Mạo Nhị tỷ hay là thỏ ngọc thời điểm, tuy nói đi theo thường nga bên người, cũng vụ trộm tự ly xa quan sát qua Trương Hữu Nhân mấy lần, thế nhưng là thiên đỉnh thần quang, làm nàng nhìn không rõ ràng Trương Hiếu Nhân nguyên trạng, cho nên, nàng không nhận ra Trương Hữu Nhân chân thân. Bây giờ, tại đại thiên tôn ở trước mặt, lại buộc lộ ra yêu tộc tàn một mặt, số tội cũng phạt, nàng nhất định sẽ chết được rất thảm. Nếu là phổ thông yêu tộc đối mặt thực lực cũng không hoàn toàn khôi phục trương hữu nhân nói không chừng liền ít ít ít mẹ hắn làm lại nói nhưng là báo nhị tỷ lại là thường Nga tiên tử linh sủng thâm thụ thường Nga kia không màng danh lợi tính cách ảnh hưởng hóa thân thành người về sau càng là độc thuộc lòng nhân tộc lễ Nghi nàng làm không được cái này cùng đại đạiịch bất đạo sự tình cho nên báo nhị tỷ thấy Trương hữu nhân về sau liền loạn phương tâm mỗi một cái động tác mỗi một phần tư duy đều tại đế hoàng chi khí áp chế xuống hoàn toàn mất đi mây sản núi lao đạibá đạo cũng không tính thế nào còn không nguyện ý nói cho bà Tôn Trương Hữu Nhân trong mắt mang theo một cố vũ sáng chợt diệt đại đạo khí tức, trên thân uy áp càng ngày càng nặng. Tiểu Yêu không dám, tiểu yêu cái này liền nói đến, mong rằng đại thiên tôn khai ân. Mạo Nhị tỷ gặp một lần Trương Hữu Nhân nổi giận, cảm nhận được kia cỗ làm nàng hít thở không thông đại đạo khí tức, gương mặt xinh đẹp mồ hôi rịn như chú, nhanh lên đem hạ giới sự tình hợp bản đời ra. Nguyên Lai, like, việc này thật cùng Thiên đồng Nguyên Soái có quan hệ. Thiên đồng tại Thiên Đình thời điểm, có mấy lần tại Thái Âm cung cùng thường nga đạo, bị Thỏ Ngọc Tinh phát hiện về sau, thẩm thụ Thiên Bổng khí chất cùng không tầm thường ăn nói hấp dẫn, về sau, nàng phát hiện Thiên Bổng chẳng những cầm đại nghĩa, thủ chung Còn có tiên nhân bình thường chỗ không có được nhân ái chi tâm, thiên bổng đủ loại ưu điểm, đều bị Mạo Nhị tỷ nhìn thấy mắt bên trong, vui ở trong lòng, để nàng một viên phương tâm rất nhanh bị bắt giữ. Thế nhưng là, thiên đồng là thiên hà thủy sư mưa xoá, cao cao tại thượng đại nhân vật, mà lại, tục truyền rằng Hỏa Mạo Nhị tỷ tự thân đại quan sát hiểu rõ đến sự thật, thiên bổng xác thực như một chút tiên nhân mang theo đấu kỵ nói như vậy, hắn chỉ muốn lạng yên làm mỹ nam tử, cũng không con nữ tư tình chi dục. càng như vậy, Mạo Nhị tỷ lại càng là hãm phải sâu. Bởi vì cái gọi là hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình. Mạo Nhị tỷ lần này tâm ý, không dám cùng nhân ngôn chỉ có thể thường xuyên trốn ở thường Nga Tiên tử mang bên trong, khóc đỏ hai mắt. Mắt thấy mình cùng Thiên Bồng khoảng cách càng ngày càng xa, báo nhị tỷ tâm lý liền càng nhanh, càng hoảng, ngay tại Mão nhị tỷ suy tư lấy hết dũng khí không thèm đếm xỉa thổ lộ thời điểm, thiên đình xảy ra chuyện. Thiên Đồng bị câu trần đại đế phong ấn tu vi, phạt hạ phàm gian. Biết được tin tức này về sau, Mạo nhị tỷ không kinh sợ mà còn lấy là mừng. Nàng nghĩ đến, đã trước kia vì tiên thời điểm, người cao cao tại thượng, không cách nào nhìn thẳng vào bản cô nương một chút, như vậy hiện tại bị giáng chức về sau, tất nhiên sẽ có chỗ đổi mới. Huống chi, bị giáng chức đến thế gian, chịu khổ gặp nạn, Ta mạo nhĩ tỷ liền truy đổi mà đi, cùng ngươi chịu khổ, cùng ngươi vượt qua tất cả kiếp nạn, ta cũng không tin, chân thành bố trí, kim thạch không ra. Báo ý nghĩ thế này, báo nhị tỷ cầu Mai Thường Nga, được một đạo tự viết, đưa nàng dưới Nam Thiên Môn, giấu thân vào tại đất kiến liên giới. Nhưng là, Thường Nga tiên tử luôn luôn không thích chiến đấu, sở tu pháp môn lấy phụ trợ tính chiếm đa số, nàng chỉ muốn cầu được đại đạo trưởng sinh, độ một phần yên vui điểm tính chi đạo. Cho nên, Thường Nga chỉ có thể nhận biết ra Thiên Bồng đại thể phương vị, không cách nào chuẩn xác định vị, chỉ có thể đem Mạo nhĩ tỷ đưa cho cái này phương viên mấy ngàn bên trong bên trong mặc cho nàng riêng phần mình đi tìm. Mạo Nhị tỷ hạ giới tại Đông Tổ Đại Đường về sau, cũng là phí sát khổ tâm, ỷ vào mình điệu tiên cảnh giới thực lực, thu phục phụ cận lớn tiểu tinh quái, lấy các loại phương thức, nhiều mặt tra tìm, tốn thời gian thời gian một năm, phương tìm tới một điểm chu ti ma tích, thiên đồng ngay tại cao láo trang. Đáng tiếc, ngay tại Mạo Nhị tỷ sắp đắc thủ thời điểm, Trương Hữu Nhân xuất hiện, làm nàng công thua thiệt một bại. Nghe tới Mạo Nhị tỷ ngữ khí gấp rút, vốn từ biểu đạt đến mức cũng không quá chính xác tự thuật, Trương Hữu Nhân mặt kia đã đen phải như nổi, trên thân đại đạo khí tức bắn ra, một đạo lực hủy diệt như có diện thế chi uy, tùy thời đều đem một phát. Máu nhị tỷ, bản hỏi ngươi Ngươi vừa rồi nói thế nhưng là thật. Đại Thiên Tôn ở trước mặt, Tiểu Yêu không dám nói dối. Nói như vậy, câu Trần đã triệt để lật trời đỉnh, đem phái Bạch, Na Cha bọn người trấn áp, mà lại biếm dưới thiên bổng hạ giới. Một đạo sát khí từ trên thân chương hữu nhân phát ra, áp lực cường đại khiến Mạo Nhị tỷ hai cổ run run. Cũng may mới vừa rồi không có cùng Đại Thiên Tôn lại kháng, nếu không, Mạo Nhị tỷ bị đạo này sát khí sợ kinh, lưu lại tốt một khoảng cách, mới khó khăn lắm chịu được. Nàng âm thầm đem mình thực lực cùng chương hữu nhân đối so, cuối cùng không thể không tuyệt vọng thở dài một cái. Chương 204, Đao hạ lưu chương 204, Đao hạ lưu heo Khi Trương Hữu Nhân tử Mạo Nhị tỷ miệng bên trong nghe tới câu Trần đã phản thiên đình, một nhà độc đại, cũng cầm tù Thái Bạch, na cha bọn người, xung quân thiên động, vây khốn giao trì về sau, lửa giận ngút trời mà lên, thẳng hẳn không thể lập tức mang binh giết trở lại thiên đình, đoạt lại chính thống chi vị. Thế nhưng là, hiện tại hắn lại bất lực. "Câu Trần, ngươi cho bản tôn trở lấy, chấm rất nhanh liền sẽ trở về, đến lúc đó." Hắn mắt bên trong phát ra một đạo hàn quang, một trái tim trở nên lạnh thấm mà đằng đằng sát khí, để một bên cơ không chịu nổi. Đây là trước kia cái kia thiên đế à không phải nói thiên đế tu luyện ngọc hoàng kinh toàn thân trên giới một mảnh quý khí, u minh khí quyển, làm sao lại có như thế lớn sắc khí. Mạo nhị tỷ cặp kia màu hồng mắt to hùng hổ cục địa loạn chuyện, tựa hồ muốn từ trên thân chương hữu nhân nhìn ra một đóa hoa tới. Thế nhưng là, chương hữu nhân đắm chìm trong lửa giận bên trong, không dành quan tâm chuyện khác. Nếu không, hắn chắc chắn phát hiện, mạo nhị tỷ còn có nhiều chuyện đều còn chưa nói hết, thiên đình sự tình, cũng không phải mạo nhị tỷ loại này tiểu yêu đủ khả năng hiểu rõ tấu Thực lực, bạn chẳng những cần cường đại trợ lực, còn cần tự thân cũng có thực lực cường đại, mới có thể tại cái này cục bên trong ngăn cơn sóng dữ. Thế nhưng là Hắn hiện tại là chân chính người cô đơn. Vương Mẫu nương nương bị vây nút, mấy cái trợ thủ đắc lực lại bị chấn ma đại chỗ trấn áp, trừ phi hắn tự mình trở về, mới có thể giải trừ phong ấn, đem bọn hắn phong thích. Càng mấu chốt chính là, Thiên Bồng bị giáng chức hạ giới, làm hắn đại não bên trong có chút hỗn độn. Chẳng lẽ Thiên đồng thật chạy không khỏi định kinh vận mệnh? Đúng, Mạo Nhị tỷ, người cũng đã biết Thiên Bồng hiện tại tình huống cụ thể. Dùng thời gian rất lâu mới đưa tâm cảnh bình ổn lại Trương hữu nhân, không thể không tự bỏ không thực tế ý nghĩ. Hiện tại nếu muốn giết lên thiên đỉnh, trong tay không binh không tướng, chỉ dựa vào quân vũ Vạch tố trình, giao khâm bọn người tăng thêm còn không được việc gì thiên sư, thiên thủy hải quân. Chẳng những báo không được thủ, ngược lại sẽ sẽ đem mình lại hãm nguyên lành, được không bù mất. Bởi vậy, chú ý trước mắt mới là vương đạo. Thiên Bổng, cái này cùng quá khứ không tương xứng thiên đỉnh thứ nhất xoay ca, bây giờ sẽ như thế nào? Hắn lặng lặng mà nhìn xem Mao Nhị tỷ, sợ nàng nói ra trong lòng đăm chiêu lo kết quả. Thiên Bổng đại ca bị giáng trước hạ giới về sau, dẫn thân vào tại đông thổ thế giới, nhưng là chưa khôi phục tu vi, khó mà tra tìm đến tung tích của hắn. Lam Nương, Tiểu Ưu cũng là phí hết lớn kính. Mới từ con cờ này bên trên, cha tìm đến khí tức của hắn. Mạo Nhị tỷ nói ra chút lời nói lúc, xuất ra một viên màu đen cờ bay, có chút ngượng ngùng đưa cho Trương Hữu Nhân nói, "Đây, đây là Thiên đồng Đại Ca ngày đó cùng Tiên Tử Luận Đạo đánh cờ thời điểm, tiểu yêu thuận tay dấu. Không, là lấy tới." Trương Hữu Nhân không để ý Mạo Nhị tỷ thất thố, mượn qua cái này mic bay, cẩn thận phân biệt một chút. Quả như Mạo Nhị tỷ nói, con cờ này bên trên quả nhiên có Thiên đồng cùng thường Nga Luận Đạo thời điểm chố sinh ra đại đạo khí tức. Dựa vào cái này tia hơi khí tức, liền đem Thiên Bổng quy định tại cái này một mảnh. Gấp về sau rơi xuống cao lão trang cái phạm vi này, thật đúng là nhờ có cái này si tâm nha đầu. Như vậy, Thiên đồng đến tuột cùng có thể hay không đúng như trong nguyên tắc nói, ném đến heo thai, biến thân trừ bắt rơi đâu? Có Trừng Hữu nhân gia nhập, cái này Tây Du thế giới có thể hay không vẫn đem lịch sử chuyển xe lái trở về đâu? Trương Hữu nhân tâm loạn như ma. Không được, không thể lại chế nữa, phải chạy về cao lão trang, lỡ như. Hắn có chút không dám nghĩ tiếp. Mà lại, dư Húc sư đổ tới có chút kỳ quặc, tại sao lại đúng lúc gặp Mã̃o Nhị tỷ đến đây tìm kiếm Thiên Bổng thời điểm, bọn hắn tự như vậy trùng hợp xuống núi du lịch? Da tóc chí cao lao chăng, vì thế mà ra mặt. Nếu là mình có chịu phùng nó sẽ, Tâm huyết dâng trào địa đến Tây Du con đường đi một lần, Mạo Nhị tỷ cái này chiến coi như thắng, chẳng lẽ còn bù đắp được đạo gia liên tục không ngừng địa truy sát. Từ hướng này phân tích, thật đúng là rất khó nói dư húc sau lưng có hay không đạo môn cái bóng. Trước mắt, Tốn Nộ không cái này phân hồn tựa như bị đạo Phật hai môn nhìn tới, hiện tại, hắn hoạch tâm lực lượng cũng tại cái này đến cái khác bị gạt bỏ, tuy nói người xuất thủ là câu trận, nhưng lại không thể không phòng phía sau có Phật đạo hai môn đậy tay. Thiên đạo có hạ Trương Hữu Nhân cũng không sợ hai Phật đạo hai môn trực tiếp hướng mình xuất thủ, cũng không dám yên tâm bọn hắn không hướng bên cạnh mình lực lượng xuất thủ. Bởi vậy, Trương Hữu Nhân tâm tình bắt đầu nôn nóng. Hắn phân phó Mạo Nhị tỷ một tiếng, lái đám mây liền hướng bên ngoài đuổi, nhất định phải đoạt tại dư lúc đám người phía trước, đem Thiên Bổng tìm ra. Mạo Nhị tỷ nhìn thấy Trương Hữu Nhân lòng như lửa đốt địa hướng cao lão trong đuổi, không lo được thận trọng, nhanh chóng lái một mảnh án mây, theo sát Trương Hữu Nhân mà tới. Đại Thiên Tôn chờ ta một chút, tiểu một đạo, cũng tốt nhận đại ca. Trương Hữu Nhân đi về sau, cao lão trong tràng Trừ Minh Bạch nội tỉnh Cao Lão Thái gia cùng hiểu hiểu mấy người, những người còn lại sĩ tất cả đều là một mảnh vui mừng. Đuổi đi nữ yêu tình, lần nữa trở lại hài hòa chi cảnh, lại có thể sống yên ổn vui vẻ địa qua đơn giản người bình thường sinh sống. Tuy nói dư Húc sư đồ đối phó chuyện này trên có chút không thanh không bạch, nhưng là, đây chỉ là chủ nhà Cao Lão Thái gia chú ý sự tình, cùng phía dưới gã sai vật bọn hạ nhân không liên hệ chút nào. Bọn hắn chỉ biết có thể mổ heo làm thịt dê, ngon lành là ăn được một bữa liền đầy đủ. Những ngày nhiều năm sinh hoạt tại xã hội tầng thấp nhất người bình thường, chờ đợi thời gian một năm, cũng đơn giản bất quá có thể ăn no cơm. Bây giờ Bởi vì dư hút mới cớ, bọn hắn có thể được đến cao thái gia đáp ứng, rộng mở cái bụng trống đỡ dừng lại, đương nhiên sẽ vui sướng vô cùng. Về phần vừa mới lấy ra không nhanh, cũng trên ngựa tới gần ăn uống chi dục trước mặt, trở nên chẳng phải trọng yếu. Hạ nhân láo trần, dẫn đầu mấy tên gã sai vặt đến chuồng heo nhổ làm cho căng hoan. Chân đại ca, liền đầu kia, đầu kia phiêu rải dầu mập, lại cả ngày chít chít hừ hừ, nhất là đáng ghét, vừa vặn đưa nó làm thịt, để các huynh đệ ăn chán chê ăn uống. Kỳ thật nhân loại ăn thú loại, cùng một chút ngang ngược yêu tộc đem nhân loại xem như thực, lại có gì khác biệt đâu. Bọn này hạ nhân hưng phấn đem đầu nải đèn cháng lớn heo mập vây quanh, đuổi tới một nồi nước sôi bên cạnh trước thạch thai, lão Trần mài đao thông suốt thông suốt liền muốn mở làm thịt. "Cô, cô." Đầu kia heo đen nghe được cố này mang theo huyết sát chi khí giản dị độ trận, tựa hồ rõ ràng chính mình thời gian sắp đến cùng, phát ra một tiếng khàn giọng kêu to, đầu to hướng lão Trần trên cánh tay hất lên, ngạnh sinh sinh đem lão Trần đè vào thủng go lớn bên cạnh, bốn vo cao dương, tròn vó lấy thân thể bước nhanh liền chạy. Nghiên Súc, cái kia đi vào trong. Đang chuẩn bị quay lại khách phòng nghỉ ngơi thanh bình tử, nhìn thấy một màn này, cũng không lo được đạo nhân thanh cao. Một đạo kiếm khí từ đầu ngón tay phát ra, bắn về phía đầu kia heo mập, chỉ qua trong dây lát, đạo kiếm khí kia liền tiến vào heo mập thể nội, bạo ngược địa phá hư nó cơ năng. Ụp, ụp. Đầu kia heo mập phát ra một tiếng kêu rên, miệng mũi chảy máu, tản mát ra một cỗ oế hỗn loạn khí tức, nhất thời hề bại xuống tới, bị mấy tên hạ nhân đè ngã trên mặt đất. Đại Thiên Tôn, cái kia đạo khí tức càng ngày càng mạnh, cùng các loại, nhanh, tiểu yêu cảm ứng được, ngay tại kia bên trong. Trương Hữu Nhân theo Mã̃o Nhị Tỷ chỉ dẫn, dương mắt nhìn lên, một con màu đen heo mập bị đặt tại trên bệ đá, lao chần cặp kia tráng kiện cánh tay cầm một thanh đao đao đang muốn đâm tiến vào đại hắc cổ heo. Hỏng. Trương Hữu Nhân nói tiếng quả nhiên, mắt bên trong bắn ra một đạo tia quang, thân như lưu quang, nhanh chóng hướng cao lão sau trang viện bắn nhanh mà tới. Dừng tay. Đao hạ lưu heo. Chương 205, sư độ riêng phần mình phi, chương 205, sư độ riêng phần mình phi. Dừng tay. Hét to âm thanh bên trong, Trương Hữu Nhân nửa bước vận hành đến cực hạ, như phủ quang như chấp giận, cầm đao đang chuẩn bị hạ thủ lao Trần Chỉ cảm thấy một trận gió đến, trước mắt liền đứng một người, một phát bắt được bàn tay của hắn, cứng cáp lực, làm hắn không động được điểm nào. Ngươi? A, là đại tiên Giang Lâm? Ta, ta. Lao Trần Tay mặc dù như kìm sắt đồng dạng bị nắm phải đau nhức, thổ kệ trên mặt lại cười đến bông hoa đồng dạng, Trương Hữu Nhân túi đầu không lưng. Đứng tại vị này có thể cùng yêu tinh quyết đấu, cũng dọa chạy nữ yêu đại tiên trước mặt, làm hắn nháy mắt có loại cao đại thượng cảm giác, nhìn về phía những người khác có chút vinh vang đắc ý bắt đầu, ngay cả bị bóp đau nhức thủ đoạn cũng quên đi. Một bên Thanh Bình Tử nhìn thấy Trương Hữu Nhân nhanh như vậy trở về, mà lại vậy mà lại xuất thủ cứu một con đợi làm thịt theo đen, làm hắn rất không hiểu, nhưng là, nghĩ đến Trương Hữu Nhân thực lực, cùng lúc trước mình thái độ đối với hắn, hắn liền có chút sợ hãi, bước chân chậm rãi hướng về sau di động. Người cũng dừng lại. Trương Hữu Nhân đảo mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Thanh Bình Tử một chút, trong giọng nói lộ ra không thể nghi ngờ chi sắc. Chuyện gì xảy ra? Thật kỳ quái à, đại nhân vừa về đến liền chụp xuống Thanh Bình Tử đạo nhân là vì cái gì đâu? Không chỉ như thế, hắn làm gì còn không cho phép bọn ta làm thịt đầu này heo mập, đây cũng là ý gì? Nhìn thấy Trương Hữu Nhân động tĩnh, đám người vây xem không khỏi tâm thần đầu nghi, đoán không ra địa nhau nhau nghị luận. Thanh Bình Tử càng là không chịu nổi, vốn nói, "Ta, ta." Hắn đỏ lên cổ, vốn định khiên ra sư phụ mình, nghĩ đến vừa rồi thời điểm chiến đấu, đối phương không cần tốn nhiều sức. Liên đem có thể đem đánh bại sư phó đối thủ nữ yêu dọa chạy, hắn liền không có kia lá gan, không ngừng địa co đầu rụt cổ hướng sau lưng nhìn xem có hay không sư huynh đệ đi báo tin cầu cứu. Ngay tại hiện trường biểu hiện ra quỷ dị lúc bình tĩnh, một đạo bóng trắng mang theo làn gió thơm bay tới, mọi người mắt bên trong sáng lên, đợi thấy rõ người tới thời điểm, thanh bình tử cùng bọn này hạ nhân mặt đều trợn nhìn, chỉ vào mã nhị tỷ lại nhìn Trương Hữu nhân tâm kia lạnh tâm sắc mặt, nói không ra lời. "Ngươi, ngươi, ngươi!" Lão nương làm sao vậy, không muốn chết thì mau cút." Nữ yêu một câu, dọa đến bọn này biểu lộ khác nhau đám người ong tuân ra mà chạy. Mao Nhị tỉ dọa lùi những người không liên quan này về sau. Khóe mắt đuôi lông mày đều là đắc ý, nhìn về phía Trương Hữu Nhân, trong mắt lộ ra một cỗ tiểu hỏa bát, tựa hồ muốn nói, nhìn đối phó những loại tiểu dân, chỉ cần lao nương xuất mã, dọa bọn hắn run mình, tự nhiên ôm sát, cho bọn hắn giảng đạo lý là không làm được. Trương Hữu Nhân nhìn thấy đám người tán đi, lúc này mới đi đến đầu kia heo mập trước mặt, không để lại dấu vết nhìn thoáng qua Mao Nhị tỷ ánh mắt, đã được khẳng định trả lời chắc chắn về sau, tự phụ bên trong một đạo sinh sinh chi tức đánh vào đầu này heo mập thể nội. Chỉ trong nháy mắt, đầu kia heo mập liền không lại kêu rên. Ngẩng đầu dùng mang theo men mông ánh mắt nhìn Trương Hữu Nhân một chút, tựa hồ cực kỳ tin tưởng hắn, chớp mắt nằm ngáy o o bắt đầu. Liền tại bọn hắn chuẩn bị mang theo con lợn này trở lại Vân Sản động lại tự hậu sự lúc, Cao lão thái gia cùng Dư Húc đạo trưởng hai người mang theo nhóm lớn trang nghiêm, trên mặt tràn mát ra vô biên nội khí, vội vã địa chạy tới. "Đại tiên, xin hỏi cái này giải thích thế nào?" Cao lão thái gia vừa thấy mặt, liền chỉ vào Trương Hữu Nhân sau lưng mau nhị tỉ hỏi, ngữ khí rất là bất thiện. Bên cạnh hắn Dư Húc càng là mang theo lựa giận nhìn về phía bị chế trụ đại đồ đệ Bình tử, trên thân khí tức cần phát, rất có một lời không hợp liền ra tay đánh nhau chi thế. Trứng hữu nhân đối dư hốc sư đồ cũng là không quan trọng, luận thực lực, luận địa vị, cái này sư đồ mấy người đều không có chỗ xếp hạng, coi như muốn bọn hắn phía sau có đạo môn cái bóng, cũng không tới phiên cùng bọn hắn đến phân cao thấp, không nên cơ kéo thấp địa vị của mình. Cho nên, hắn căn bản không có phản ứng dư hốc tấm kia mà tối, ngược lại hướng Cao lão thái gia ôm quyền nói, "Cao thái gia, không cần kinh hoàng, này yêu đã bị bản tôn thu phục, định sẽ không tái xuất hại người." Mạo nhị tỷ hết sức phối hợp điểm một cái trán, rất nhu thuận dáng vẻ làm người chừ mến, khiến mọi người nghĩ hận cũng không hận nổi. Ngược lại nghĩ đến tiên phàm cách xa nhau, nhân yêu có giới Đã trương Hữu Nhân đảm nhiệm nhiều việc địa đón lấy trận này nên quả, bọn hắn làm dân chúng bình thường lại có lời gì để nói. Bởi vậy, Cao Lao Thái ra trên mặt cương cho miễn cưỡng lòng l một chút. Bất quá, Dư Húc nhìn về phía Trương Hữu Nhân ánh mắt liền không giống, hắn mang theo trầm một nói, "Thượng tiên, không biết ngươi chủ xuống bản tôn đệ tử, lại là không biết có chuyện gì?" "Không biết có chuyện gì?" Người còn có mặt mũi nói, thử. Trương Hữu Nhân trên mặt lạnh lẽo, như ba chín trời đông. "Đêm qua ngươi phái người giết chết chạy ra cửa trang gia đình, giá họa mã̃u nhị tỷ, như thế xem mạng người như cỏ rác, phải bị tội gì?" Nói vậy, Dư Húc trên mặt biến đổi Một phái quang minh lẫm liệt chi sắc. Hắn quan sát Trương Hữu Nhân khí chất bất phàm, nghi là một vị nào đó đại năng hạ giới, cho nên không dám nhận mặt chỉ trích Trương Hữu Nhân, liền chỉ hướng phía sau hắn mạo nhị tỷ, phân bua, đại tiên hạ có thể tin tưởng một tiểu yêu chi ngôn mà nhằm vào vốn nói, chẳng lẽ không sợ thụ người trong tiên hạ chi cười nhạo. Trương Hữu Nhân hừ nhẹ một tiếng, cười nhạo. Chỉ cần cùng ngươi đạo môn đối nghịch liền sẽ nhận cười nhạo, người nào còn thủ ta tam giới thiên lệ. Việc này bản Tôn đã điều tra phải hết sức rõ ràng, xác định kẻ giết người là ngươi thủ đô Thanh Bình tử gây nên không thể nghi ngờ. Bản mặc kệ ai là ngươi hậu trưởng, nhưng là chỉ cần dám vì bản thân chi tư, tổn thương dân chúng vô tội chi mệnh, ổn thỏa nghiêm trị không lười. Nói ra lời này, Trương Hữu Nhân trên thân bắt đầu hiện hiện một cỗ sắc khí, cường đại khí tức hủy diện tràn ngập, khiến người sinh ra một loại áp lực hít thở không thông. Tại loại áp lực này phía dưới, dư hô ngay cả nói chuyện cũng khó khăn, đừng nói phản kháng. Hắn sát mặt hoảng hốt, vốn cho rằng Trương Hữu Nhân thực lực nhiều nhất cùng bao Nhị Tỷ không sai biệt nhiều, coi như muốn đối phó mình, cũng không phải 350 chiêu sự tình, mình đều có thể bằng địa lợi cùng nó có nhau, nào biết được, Trương Hữu Nhân khí tức này phát ra về sau, hắn mới biết được mình sai lầm lớn, đặc biệt lớn. Quay đầu lúc Nhìn thấy Mã̃n Nhị Tỷ đồng dạng dương dương mắt hổ nhìn xem hắn, tay áo dài không ngừng thiệt động, để sát mặt của hắn càng thêm tái nhợt. Cắn răng, dư húc ngữ khí trạm sát đoạn sát nói: đại tiên, bất luận ngươi là vị cao nhân nào, bần đạo vẫn là câu cách ngôn kia, việc này cùng bần đạo không quan hệ." Hắn cứng đờ xoay chuyển cổ, nhìn về phía sống ở đó bên trong không dám luôn ngữ thanh bình tử, sắc mặt càng phát ra lạnh lẽo. Hết thảy đều là nhiệt độ này gây ra tai họa. Bịch. Khiến người không tưởng tượng được địa, vừa mới còn một phái chính khí, lâm Nguy không sợ dư húc đạo trưởng, đột nhiên hai đầu gối quỳ xuống đất, nước mắt lưu song dưới, chỉ vào thanh bình tử mang theo tiếng khóc nước nói: Đại tiên, đều là liệt đồ che đậy bẩn đạo, tự tác chủ chương làm xuống chuyện ngu xuẩn, hỏng bẩn đạo thanh danh. Con xin đại tiên nhân chuẩn, cho phép bẩn đạo giết này nực đổ, thanh lý môn hộ. Sư phó, ngươi. Thanh Bình tự sắc mặt lập tức trở nên hôi bại bắt đầu, phảng phất trời bất tỉnh địa xu không còn có trẹo trống đứng thẳng khí lực. Ai? Chương Hữu Nhân phát ra thở dài một tiếng, sư độ vốn là chim cùng rừng, đại nạn lúc đến riêng phần mình phi. Chương 206, Thương tử nha tính, chương 206, Thương tử nha tính. Trương Hữu Nhân thực tế không có chút hứng thú nào nhìn Thanh Bình Tử cùng hắn sư phó dư Húc đạo nhân ở giữa giết nhau, bây giờ, bỏ qua bọn hắn lửa bịp thế nhân nội tình, cho cao lão trang đám người đề tỉnh một câu, hắn cũng coi như làm được nhân gây nên nghĩa tận. Về phần cùng đạo môn đấu tranh, hai gia hỏa này chẳng qua là bị người khác làm vũ khí sử dụng chim đầu đàn, từ trên người bọn họ cũng không có khả năng truy tra ra càng nhiều đồ vật tới. Bất quá, Trương Hữu Nhân hay là xác minh dư Húc Trung Nam Sơn đạo trưởng xuất từ Côn Lôn Ngọc Hư, Lôn Ngọc Hư trưởng, về sau, Hồng Hoang dị biến, đạo tổ hợp đạo về sau, Không cho phép Đại La Kim Tiên trở lên thực lực tiên nhân tiến vào điệu thiên giới. Nguyên thủy Mở Tôn cùng thánh nhân lúc này mới mang theo riêng phần mình môn nhân rời đi điệu thiên giới, đến Thiên cung Mở 33 trọng thiên. Nguyên thủy thánh nhân rời đi về sau, Côn Luân Ngọc Hư cung đạo trưởng cũng truyền cho Phong Thần chiến dịch cái gì đều không có mò được Khương Tử Nha. Khương Tử Nha tại Phong Thần chiến dịch thời điểm, bởi vì tụ thiên đạo tập trung, được trời ưu ái khí vận làm hắn lập xuống chiến công hiển hách. Nhưng là, hắn Phong Thần về sau, lại bởi vì bị thánh công khí động, dùng cho phần mình triển sở phái, vị này râu lao thừa tướng vọng, ngay cả sư môn tình bị đánh tập công Đức khí vận khương tử nhà vốn là rất lỗi thời, kết quả hắn ly dị lao bà Mã phu nhân, bởi vì hắn thành lớn Chu thừa tướng lần nữa trở về, bị cái này được xưng là sao chổi Mã phu nhân liên lụy, khương tử nha càng là khổ cực, ngay cả số con lệ phong thần thời điểm, đem ngọc đế chi vị dưới cơ duyên xảo hợp tặng cho Trương hữu nhân, này một lúc, về sau, dần dần mất đi Chu vương ấn sủng, phong quyền sở hữu, đuổi ra Chu Triều Hạch tâm phòng chọn, lần nữa chịu nhục. Hắn tu tiên không thành, thế tục phúc vận lại chuyển ai, cùng lão đối đầu thân công báo hai người có đồng bệnh tương liên cảm giác. Nghĩ đến thân công báo chí ít còn có thể tu tiên được trường sinh chi đạo, Tuy bị trấn áp tại Đông Hải Hải nhãn chỗ sâu, cuối cùng không thấy ánh mặt trời, nhưng cũng không cần lo lắng cho tính mạng, mình lại là 100 tuổi liền đem tộc trung, thực tế thật xin lỗi trong đầu sở tu chi pháp. Bởi vậy, rút kinh nghiệm xương máu khương tử nha bỏ văn dao võ, đem chiều chính công việc giao cho hậu thế tử tôn, lại vô lo lắng. Thứ đây một lòng đọc hành đỉnh, lần nữa chuyển tu nói rượu. Có lẽ là ai đến chỗ tận cùng chuyển thành thịnh, lại thêm hắn đem thế tục hoàn toàn từ bỏ. Làm hắn tâm cảnh đã vượt ra một chút, trước kia đạo pháp khó mà nhập muốn hắn, vậy mà tại trong khoảng thời gian ngắn lấy được coi như không tệ thành kiểu, khiến nguyên thủy mở tôn đều cực kỳ ngoài ý muốn. Bởi vậy Môn Thủy Tiên Tôn rời đi Ngọc Hư cung về sau, liền đem đạo này trận truyền cho Khương Tử Nha. Cái này vô số thời gian quá khứ, Khương Tử Nha cũng là lẫn vào phong thanh nước lên, chẳng những truyền người rất nặng, lấy thanh tính đạo Tôn tự cho mình là, còn nhất thống địa tiên giới đạo giáo bẻ cánh, uy phong nhất thời có 102. Đến mức, địa tiên giới bây giờ nghệ thanh tính đạo Tôn chi danh như sét đánh bên tai, lại không nghe thấy Khương Tử Nha chi danh. Điều này sẽ đưa đến Khương Tử Nha cái này thanh tính đạo Tôn càng ngày càng thế nặng, phổ thông vương tướng tướng ở trước hắn cũng không thể không gặp lương đầu, cùng Phật môn tại Tây Châu tương tự, chỉ bất quá, hắn biết rõ đông thổ truyền thống không dám trắng trợn mà đưa tay vươn hướng thế tục chiểu chính, lấy cao cao tại thượng tư thái bao quát chúng sinh, tiếp nhận chúng sinh cung bái. Trung Nam Sơn đạo trưởng chính là dưới loại tình huống này, đi vào Ngọc hư cung ánh mắt, bây giờ, đạo Phật hai môn cùng Thiên đỉnh chi chủ lấy tiên địa khí vận làm tiền đặt cược, định ra 10 năm ước hẹn, người thắng nhập chủ Thiên đỉnh, trưởng không tiên cùng, để Khương tử Nha mắt bên trong sáng lên, cảm thấy cơ hội đến. Bởi vậy, Khương tử Nha đem xúc tu chậm rãi đồng đều đang không sự kiện trong, ẩn, ẩn có trở thành phe thứ tư thức. Bất quá, Khương tử Nha qua mấy lần tiếng bị sư môn ban qua Bị thế tục Triệu đỉnh băng qua, những này cao cao tại thượng gia hỏa đều là tháo tối giết lửa hàng, làm hắn cũng không dám không lưu đường lui, chỉ muốn tận dụng mọi thứ, vì chính mình nũ lợi, lấy nhỏ thắng lớn, từ từ tích lũy mình thực lực, mà đối đãi tương lai mưu đổ giá tâm của mình. Ôm loại tâm tính này, Khương Tử Nha từ phía trên đỉnh ám tuyến bên trong biết được câu Trần Đêm Thiên bồng đánh vào phần dưới, hắn cấp tốc xuất động lực lượng, bốn phía dò xét tin tức. Cũng nên hắn cùng Trương Hữu Nhân cái này đối thủ cũ đối đầu, Khương Tử Nha phái ra dư húc đến cao lão chàng, nhìn thấy cao lão ra ra đạo dầu có, lúc đầu chuẩn bị làm tiền, kết quả đụng tới mãnh nhị tỷ lần theo thiên bổng khí tức mà đến mới phát sinh một hệ liệt hậu sự. Trương Hữu Nhân nói bóng nói gió địa phân tích ra những nội dung này về sau, nhìn xem quấn lấy một đoạn, đem thanh bình tử trói lại đang muốn chuẩn bị xuống sát thủ, ở trước mặt hắn biểu hiện được quân pháp bất vị thân dư húc đạo nhân, lộ ra vẻ chán ghét, chợt quát lên, đủ rồi, các người mấy sư đồ tự phế tu vi về sau, cho bản tôn cút. Không. Dư Húc Sư Đẩu nghe vậy lại bị, không lo được đầy mặt vết máu, vừa bò vừa lăn địa bò qua đến, đau khổ muốn nhở. Phạm là tu sĩ, ai không có đắc tội ba năm đôi tay, nếu như bị người ta biết đã phế bỏ tu vi, còn không phải bị ngược phải chết đi sao là. Hùng chi Nhìn về phía Cao lão trang mọi người ánh mắt, nếu như phế bỏ tu vi, có thể hay không đi ra cái này trang viện đều là hai chữ. Trương Hữu Nhân nhìn xem nước mũi cùng Lưu Dư Húc sư đỗ, quát lạnh một tiếng, không phế thì chết. Doa đến mấy người mắt lộ ra buồn sắc. Dư Húc cắn răng, oán hận nhìn phảng qua Thanh Bình Tử, một trường trụ về phía đan điền của hắn, tại Thanh Bình Tử khóc giống âm thanh bên trong, lần nữa phế bỏ mặt khác mấy đồ tu vi, mắt lộ ra tuyệt vọng nghịch chuyển kinh mạch của mình, nháy mắt khí tức xuống tới người bình thường chi cảnh. Hắn hận hận nhìn một chút Trương Hữu Nhân, mắt mang cho tàn khí tức xoay người hướng trang viện bên ngoài lão đạo địa chạy tới. Dừng lại. Đại Đại, lớn, đại tiên, ngài còn có gì phân phó? Thanh Bình tự răng run lên, tại Trương Hữu Nhân uy áp trước mặt không hướng nổi nửa điểm phản kháng suy nghĩ, nghe tới hắn hô quát, còn tưởng rằng Trương Hữu Nhân sẽ bắt hắn tới đạo, một cố mùi khai từ trong đũng quần tán giật ra làm cho một mực đi theo sau Trương Hữu Nhân mao nhĩ tí đôi mi thanh tú nhíu chặt. Trương Hữu Nhân chán ghét phất phất tay, tiếng quát nói: "Từ nay về sau, ngươi Trung Nam Sơn một mạch không được lại phải người đến cao lão trang phương viên trong ngàn rằm quấy rối, nếu không, bất luận hậu trưởng đến bao nhiêu, đều đem lật tung nơi ở của ngươi. Hắn là muốn cho cao lão trang lưu một phần thanh tĩnh. Miễn cho những này một nửa háng hại lựa gạn, một nửa mượn nhờ Bạch Tính ngu ngợi đến làm tiền đạo nhân tu sĩ, Lâm Thiên Bổng tương lai cao thúy lan xuất thế. Huống chi, một bữa cơm tri ẩn, một đêm chi đức, Trương Hữu Nhân tất báo lấy một thế chi thanh tĩnh, bảo đảm hắn 550 bình an. Nhìn xem Dư Húc đạo nhân dẫn mấy cái đồ đệ liên tục gật đầu địa đáp ứng, Trương Hữu Nhân mới thở phào một ngụm trọc khí. Đạo gia cũng được, Phật môn cũng tốt, vừa mới kết giáo mà sinh thời điểm, đều thuận theo tình thế, cùng Bạch Tính cùng vui chung khổ, để cầu thu hoạch được cùng hộ, chẳng đại phát triển. Nhưng là Khi bọn hắn phát triển đến cảnh giới nhất định về sau, liền bắt đầu thoát ly nguyên sinh giáo nghĩa, đi đến một đầu lối rẽ, chỉ cầu nhu tự thân chi lợi, mà hoàn toàn quên đi những này lợi căn bản tất cả bất tính. Mặc kệ đầu này lối rẽ là kim tự tháp đỉnh người làm quyết sách, hay là ở giữa chấp hành thời điểm sai lầm, tóm lại, loại này không có xây dựng ở tam giới chúng sinh cơ sở nhu cầu bên trên mở mị tí ưỡng, chung quy là hoa trong gương, trăm trong nước, chắc chắn bị đào thải, thủ thế nhân chi phỉ nổ. Chương 207, linh hồn tri ấn, chương 207, linh hồn tri ấn. Cao lão thái gia, bạn du lịch Đông thổ cấp dưới, minh tâm kiến tính lấy nuôi đạo tâm khẽ thể thẳng thắn mà vì vừa mới xem nhà ngươi trang đinh muốn giết đầu này heo mập, bản tôn tỏa ra lòng chất gần, không biết có thể hay không bỏ những thứ yêu thích, đem này heo đưa cho bản tôn phóng sinh. Dư Húc Sư đột kẹ ra quần địa chạy trốn về sau, Trương Hữu Nhân xuất ra một tỏi ngân bảo, chỉ vào đầu kia heo mập, đối dung động có chút cao lão thái gia đưa ra yêu cầu, khiến quần chúng vây xem đối với hắn lòng từ bi lớn thêm tã tụng. Cao lão thái gia chỉ là cái hơi có kiến thức người bình thường, tự nhiên vô pháp minh bạch Trương Hữu Nhân đầu góc bên trong tính toán, cân nhắc một chút nguyên bảo cũng đủ để mua vài đầu heo mập, đâu còn có không đáp ứng đạo lý. Huống chi Trương Hữu Nhân cũng coi như toàn trang ân nhân cũ mạng, hay là thực lực cao cường tu sĩ, đem dư Húc đạo trưởng cái này cùng tiên nhân cũng là nói phế lên phế, còn có thể như thế không nể mặt mặt cầu tới mình, hắn không có lý do không cho đủ mặt mũi. Bởi vậy, cao lão thái ra một mặt sán lặng nói, đại tiên, nhận được ngài nhìn chúng đầu này hiêm mập, là phúc khí của nó, tiểu lão nhân nào dám thu ngài tiền bạc, mong rằng thu hồi. Liên tục chối từ dưới, Trương Hữu Nhân đem kia nguyên bảo đặt bày ra heo mập lâm thời đồ thể lại, một thanh cơ lấy đầu kia nằm ngáy ho hoàn toàn không biết vì sao đại hắc heo, mang theo Nhị tỷ, lái đám mây liền hướng Vân Sạn động mà đi. Mão Nhị tỷ Ngươi xác định đầu này đợi làm thịt heo mập chính là Thiên Đồng. Vì sao bổn Thiên Tôn không cảm ứng được khí tức của hắn? Trương Hữu Nhân hạ giới cũng không có mang theo chiếu yêu kính cái này cùng kỳ vật, thân nhãn lại tu luyện không tới nơi tới chốn, tự nhiên không cách nào nhìn ra đầu này heo đen linh hồn, không cách nào xác định nó có phải là Thiên đồng cái kia anh tuấn cô độc thiên hạ thủy sư Ngân Soái. Mão Nhị tỉ vây quanh heo đen, sắc mặt ngưng trọng chuyện vài vòng. Thằng đến Trương Hữu Nhân đều hơi không kiên nhẫn thời điểm, mới khẳng định gật gật đầu, nói: "Đại Tôn, tiểu yêu xác định là hắn." Nàng cặp kia cặp mắt đào hoa bên trong hiện ra lệ quang, ngồi ở lớn heo mập trước mặt. Hoàn toàn không lo được lúc này, heo mập trên thân dơ bẩn đầy người, hế khí khó người, đôi tay nhỏ nhẹ nhàng vuốt ve sống lưng nó, lẩm bẩm nói: "Thiên Bổng ca ca, ngươi chịu khổ, tiểu muội định đưa ngươi cứu trở về, đừng sợ, tiểu muội sẽ một mực hầu ở bên cạnh ngươi." Vô luận đứng trước cái gì tai nạn, tiểu muội cũng không hoán không hối. Trương Hữu nhân mặt mày bên trong hiện sương ngủ, nghĩ không ra tên tiểu yêu tinh này như thế si tỉnh, Thiên Bổng đều biến thành cái này cùng bộ dáng, vẫn si tâm không thay đổi. So với những cái kia chỉ chú trọng tướng mạo, địa vị tiên tử, tiểu yêu này phẩm cách liền cao hơn mấy con phố. Yên tâm, Thiên đồng, bản tôn đã đến chắc chắn nghi hết tất cả biện pháp cứu ngươi. Hiện tại, ngươi còn không có khôi phục tu vi, cũng không có thức tỉnh ký ức, nhưng là, ta vẫn có thể cảm nhận được ngươi viên kia trung tâm không có bất kỳ cái gì cả biến. Cuối cùng cũng có một ngày, ngươi ta quân thần định đem đây hết thể đều gấp bội đòi lại. Hắn hít sâu một hơi, nhìn xem Mạo Nhị tỷ giòn giễn tại ao bên trong đem Thiên Bổng toàn thân cao thấp tắm đến sạch sẽ, điều tức trong chốc lát, lúc này mới tập trung tinh lực, thả ra Hạo Thiên Kính, thôi phát ra một ánh hào quang, muốn giải trừ Thiên Bổng trên thân phong ấn. Hạo Thiên Kính lớn nhất công năng là phòng ngự cùng phong ấn, tự nhiên đối giải trừ các loại phong ấn có hiệu quả. Nhưng là Vô luận như thế nào thôi động hạo thiên kính, đầu kia heo mập đều như ngủ, không hề có động tĩnh gì. Đây là có chuyện gì? Trương Hiếu Nhân cau mày có chút không hiểu. Đại Thiên Tôn, Thiên Bổng ca ca còn không có thức tỉnh ký ức, tự nhiên không cách nào khôi phục tu vi, ngài nghĩ giải quyết hắn phong ấn phải từ thức hải vào tay. Một câu bừng tỉnh người trong động. Trương Hữu Nhân chỉ cầu lập tức đem Thiên bồng tất cả phong ấn toàn bộ giải trừ, lúc này mới sẽ không có trả lời. Nghe báo nhị tỷ lời nói, Trương Hữu Nhân lần nữa thôi động ngạo thiên kính, lấy đại đạo chi quang dẫn, lợi dụng chúng sinh chi niệm tỉnh lại Thiên Bổng ký ức. Chọn vẹn qua thời gian chừng nửa nén hương. Trương Hữu Nhân cái trán đều đã thấy mồ hôi, mới nghe được ba một tiếng vang nhỏ tại heo mập thể nội vang lên. Theo cái này âm thanh nhẹ vang lên, đầu kia hai mắt nhắm nghiền, như rơi vào trạng thái ngủ say heo đen chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn về phía Trương Hữu Nhân một sát nà kia, hai mắt phát ra một đạo sương ngủ. Đang chuẩn bị đại lễ tham viếng, kể ra đường về sau hết thể thời điểm, Thiên Đồng phát ra lẩm bẩm thanh âm, đã tỉnh hồn lại hắn, mới phát hiện thân thể của mình là bây giờ cái bộ dáng này. A. Thanh tỉnh Đồng phát ra rít lên một tiếng, hai con ngươi đỏ bừng tại động phủ này bên trong loạn cùng thằng động phủ làm cho rách nát không chịu nổi. Một trận đi loạn thiên bổng tựa hổ có chút mệt mỏi, mới nằm xuống trên mặt đất, nhắm mắt nằm tại kia bên trong, trong hốc mắt treo một viên nước mắt, không âm thanh không thôi. Đúng vậy a, ai gặp được cái này cùng tinh lịch cũng chịu không được. Thiên đồng tại ở trong tiên đình, tướng mạo là một cùng một xoáy khí, tiên đình bên trong thần tượng vô số, ngay cả tiểu thanh nhất lên thiên bổng cũng khen ngợi có thừa. Bàn về địa vị, càng là thiên hà thủy sư nguyên soái, địa vị tự cao. Bây giờ lại trở nên người không ra người, yêu không yêu, rơi vào đông tụ chi địa, nữa biến thành người khác trên bàn bữa ăn, coi như thiên bổng tầm tính lại cứng cỏi, cũng sẽ mất đi tâm bình tĩnh. Nặng mà thở dài một hơi. Trương Hữu Nhân vắt tay để động phủ khôi phục nguyên trạng, lại phát ra một đạo sinh sinh chi khí, để Thiên đồng thụ thương thân thể chữa trị, miệng tụng đế hoàng kinh lấy đại đạo thanh âm an ủi cái này, nhất khổ cực thủy sư nguyên soái bình phục tâm cảnh, thẳng đến nửa ngày thời gian, Thiên Bổng mới lần nữa mở mắt. Hắn tựa hồ đã thích đứng bây giờ thân thể, biểu lộ bình tĩnh, nhưng là, Trương Hữu Nhân lại từ ánh mắt của hắn bên trong nhìn thấy bi thương, nhìn thấy một cố khó tạ tuyệt vọng. Nhìn thấy đạo này ánh mắt, Trương Hữu Nhân tâm lý như kim đâm, làm hắn đem hàm răng nữa cắn át. "Phật, nói hai môn, Câu Trần, bổ chắc chắn đem đây hết thảy gấp 10 lần còn cho các ngươi, chờ lấy" Thời gian sẽ không quá xa. Đại Thiên Tôn, ngài như thế nào đi vào cái này bên trong rồi? Đang chuẩn bị an ủi một chút, Tiên đồng Trương Hữu Nhân lời nói còn không có lối ra, Thiên Bổng đã dẫn đầu nói chuyện. Có lẽ là vừa mới nói tiếng người nguyên nhân, thanh âm của hắn khàn khàn, mang theo một cố khiến người cô đơn phi tức, khó chịu không nói ra được. Trương Hữu Nhân ngồi xổm trên mặt đất, nhìn qua Thiên đồng hai mắt, thở dài một tiếng, nói: "Thiên đồng, hay là nói chuyên ngươi, ở trong Thiên Đình đến tụt cùng xảy ra chuyện gì? Câu Trần tại sao lại như thế gan lớn, có can đảm điều động chấn ma đài cái này cùng thần khí tiến hành loạn?" Thiên Đồng tự hồ cảm thấy lấy hiện tại cái bộ dáng này nói chuyện đối Trương Hữu Nhân bất kính, cái mũi bên trong phát ra một tiếng hừ nhẹ, nói: "Đại Thiên Tôn, Thiên Đồng hay là đổi một cái bộ dáng nói chuyện." Một cơn gió đen, Thiên Đồng hóa thân một cái vóc người thô kệch, bụng đại nào tròn, dài miệng thai to hán tử đến, trên mặt sầu khổ ngồi tại Trương Hữu Nhân đối diện, sắp mồ hôi lạnh trên trán nói: "Bây giờ thực lực mới khôi phục nó nữa, qua được đoạn thời gian mới có thể hoàn toàn khôi phục ở trong tiên đỉnh tu vi, nghĩ không ra liên biến qua thần cũng như vậy khó khăn." Thiên đồng, ngươi thụ câu chân huyết chi thể, nhưng có phá giải chi đạo." Thiên Đồng lắc đầu, thần sắc cảm đạm, trừ phi trừ phi cái gì. Chương 208, thân công báo, chương 208, thân công báo. Thượng cổ phong thần thời kỳ, có một tên chú nói đại sư, không tu thân cũng không tu tâm, tinh nhiên chú nói không người có thể xuất kỳ hữu giả. Thiên đồng mắt bên trong lộ ra hẩm đạm chi sắc, tiếp tục nói, đáng tiếc vị đại sư kia tại phong thần chiến dịch bên trong cùng sai người, trở thành chiến tranh vật hy sinh, bây giờ còn có cái này cùng nhân vật lợi hại. Trương Hữu Nhân suy tư vị nào đại tiên thời điểm, đột ngột nghe Thiên Bổng nửa câu sau, vội la lên, bây giờ như thế nào? Thiên Bổng bị chúng chính là huyết chú, phổ thông kỳ chân không cách nào có thể giải hoặc là chuyển thế trùng tu, trở lại thân người, hoặc là đại năng chi sĩ phá giải nguyền rủa đầu ngọn. Nếu là có Thiên Linh Châu nơi tay, có lẽ còn có thể đem hắn bị trúng nguyền rủa giải trừ. Đáng tiếc, bây giờ trên đời Thiên Linh Châu độc hữu một viên, Trương Hữu Nhân cần lấy nó đến phòng ngự Phật môn đối tôn ngộ không khẩn cô chú, quan hệ này đến tương lai có thể hay không thuận lợi dung hợp đại sự, không cho sơ thất. Bởi vậy, Thiên Bổng sự tình, chỉ có một loại lựa chọn, tìm một vị tinh thông chú nói đại sư mới được. Nhớ tới Thiên Bổng lời nói, Trương Hữu Nhân trong lòng bên trong đem thượng cổ phong thần chi dịch nhân vật bài trừ một chút, một cái tên người đột nhiên xuất hiện tại trong đầu của hắn. Không phải là hắn Đại Tiên Tôn suy nghĩ chính là Thiên Bổng chống nghĩ, người này tại thượng cổ chi thời gian chiến tranh, một câu đạo hưu xin dừng bước không biết quét vọt bao nhiêu người, thánh nhân phía dưới, cơ hồ không ai có thể ngăn cản. Đáng tiếc, hắn bị thánh nhân bổ sung Đông Hải Hải nhãn, tạm thời không được ra. Quả nhiên là hắn, thân công báo. Trương Hữu nhân mắt bên trong phát ra một đạo dị sắc, nhớ tới kiêu ngạo nhọn nhọn mã đạo nhân, bởi vì chiếm cứ một nửa phong thần phí vận, vì tiệt giáo không biết kéo tới bao nhiêu ẩn tu đại năng, lấy há miệng ra ngay tại phong thần bên trong lập xuống công lao hắn mã. Chỉ là hắn bây giờ bị phong trấn tại trong hải nhãn, không cách nào phải thoát. Cần thánh nhân sắc lệnh mới có thể thả ra hải nhãn. Cái này thật có chút khó làm a. Đúng, bây giờ lượng tiếp dần lên, tam giới cùng ngoại vực tinh bích đều tại vùng lòng. Kia thánh nhân phong ấn cũng nên nhanh tiêu tán. Không sai, theo thiên đồng suy tính, Đông Hải Hải Nhãn phong ấn nhiều nhất bất quá mười mấy năm thời gian liền sẽ phá phong, đến lúc đó liền có thể tìm tới thân công báo, chính là không biết hắn có thể hay không xuất thủ tương trợ. Yên tâm, đến lúc đó bạn tôn tự mình đi mời, ta nghĩ, hắn chắc chắn cho bản tôn một bộ mặt. Trương Hữu Nhân rốt cục nghĩ đến đường giải quyết, tuy nói còn cần thời gian nhất định mới có thể để cho thiên đồng khôi phục vãng tuấn dật diện mạo, nhưng là mười mấy năm thời gian Đối với truy cầu đại đạo trưởng sinh chi tiên nhân đến dạng, bất quá một cái búng tay, rất dễ dàng liền đi qua. Hắn nhìn về phía thiên Đồng thời điểm, mắt bên trong liền có một tia nóng bỏng. Bây giờ cái này Kim Tiên Sơ kỳ thực lực đại cao thủ gia nhập trận doanh, đợi một thời gian, đợi hắn tu vi khôi phục hoàn toàn, lo gì 10 năm ước hẹn không thể thắng. Đã Phật, nói hai môn đều phái ra đại lượng cao thủ tiến vào Bắc Câu Lô Châu, hắn cái này tam giới chi chủ không có lý do còn đàn hoàng tuân thủ cố định chi quy. Thiên Đồng, từ đó về sau liền đi theo bảng Tôn bên người, cùng một chỗ phó ước 10 năm kỳ hạn, đến lúc đó Chúng ta quân thần hợp lực, đem từng cái đối thủ đều chém ở đao hạ. Nhưng có lòng tin. Mạo Nhị tỷ ngồi ở bên cạnh, một mực nâng cái má nghe Trương Hữu Nhân cùng Thiên Đồng đối thoại, đã liền Thiên Bổng biến thành bộ dạng như thế, nàng vẫn nhìn không đủ, mang theo một tia lơ mơ, thái độ thỏa mãn. Nghe tới Trương Hữu Nhân cái này tra hỏi, Mạo Nhị tỷ cũng ánh mắt sáng rực nhìn về phía Thiên Bổng chờ đợi hắn đáp lại. Nếu như có thể cùng Trương Hữu Nhân cùng một chỗ chiến đấu, vô luận là thần tiên hay là yêu quái, chỉ cần muốn nhập chú Đình, trở thành chính thống một trong viên, ai cũng xem như một loại vinh quang. Nào biết được, Thiên đồng nghe tới Trương Hữu Nhân lời này thời điểm, đầu to lay động. Thở dài một tiếng, Lộ ra Thần sắc bi ai nói, "Đại Thiên Tôn, đùa này không hiểu, Thiên đồng không thể đi theo Đại Thiên Tôn trái phải." "Thiên đồng ca ca, ngươi nói cái gì đó? Đại Thiên Tôn không tiếc hạ mình tự mình cứu ngươi ra, mà lại cũng đang cố gắng ý nghĩa giải trừ người rủa, ngươi sao có thể phát cáu đâu?" Mạo Nhị tỷ cảm ứng qua Trương Hữu Nhân trên thân đế hoàng chi khí, đối kia cố khiến để người cung bái đại thế rất sợ hãi, bởi vậy, nghe tới Thiên đồng lời nói, sợ vì vậy mà đắc tội Trương Hữu Nhân, vội vàng ngăn cản. Trương Hữu Nhân cũng nhìn xem Thiên Bổng, sắc mặt có mấy điểm không nhanh. Thiên Bổng nói, "Đại Tôn Không phải Thiên đồng không muốn đi theo ngài cùng một chỗ chiến đấu, cũng không phải bởi vì Đại thiên Tôn tạm thời chưa giải trừ ta nguyên dược mà có ý kiến, chỉ là hắn hung hăng cắn răng nói, vừa mới tỉnh táo lại thời điểm, ta liền tra xem xét thể nội tình thế, phát hiện thể nội đạo này nguyên dược phong ấn cùng linh hồn tương liên, dẫn động một cỗ không biết tên lực lượng, tựa hồ nhất định phải hoàn thành đặc thù nào đó sứ mệnh về sau, mới có thể đem linh hồn khôi phục hoàn chỉnh, nếu không, một khi không tuân theo sủng cái kia đạo lực lượng thần bí, bản nhân liền đem thời hồi phiên A, có chuyện như thế. Theo lý thuyết kia câu Trần không có phần này thực lực a. Trương Hữu Nhân trên trán đều viết một cái chữ xuyên lộ ra vẻ không hiểu. Câu Trần Thực Lực mặc dù tại Thiên Đình được cho đình cao, nhưng là, nếu muốn ở Thiên Bồng Thể nội gieo xuống như thế tinh diệu huyết chú cũng đoạn không có khả năng. Coi như hắn mượn dùng thượng cổ chú nói chi thuật, cũng không thể để Thiên Bồng cái này Kim Tiên thân thể bị khóa định linh hồn. Thiên Bồng cười khổ lắp đầu nói, "Đại Thiên Tôn, đạo phong ấn này không phải câu Trần tên kia sở hạn, liền ngay cả chúng ta cũng không biết là khi nào người nào tại thể nội gieo xuống, câu Trần bất quá đem đạo phong ấn kia sớm động, tạo thành bây giờ bộ dáng này." "Dạng này a?" Trương Hữu Nhân đứng lên, Trong động phủ đi qua đi lại, lão hải bên trong nhanh chóng suy tư. Là Phật môn, nhất định là bọn hắn. Tây Du chi hành chính là thiên định, thần kinh người cùng người hộ đạo cũng là dưới con đường lớn, từ thánh nhân quyết định nhân vật. Như vậy, đáp án Hồ Chi mà ra. Trương Hữu Nhân trên mặt mang theo một cố vẻ phẫn nộ. Lúc đầu cho là mình biết kết cục, sớm trưởng không đại thế, đến một chiêu rút tủ dưới đáy nổi, phá hư Phật môn đông độ, truyền giáo đông thổ âm lưu, xem ra không làm được a. Trước có tôn nộ không bị quản chế tại Ngọc Đế chuẩn bị, cần công đức tại sau lưng mới có thể dung hợp, lại có thiên bồng bị cáo, dưới phong ấn, như vậy sao tâm đâu? Còn có tiểu Bạch Long ngao khâm đầu kia xuẩn long đâu? Hắn bắt đầu đối với mình kế hoạch có chút do dự bắt đầu. Thật chẳng lẽ không thể đánh phá Tây Du nguyên rủa, không thể hóa giải Phật Đạo hai môn liên thủ bày ra ván. Chẳng lẽ thiên đình liền sẽ như thế bị suy yếu, đến mức về sau trở thành tại các tiên nhân trong mắt có cũng được mà không có cũng không sao tồn tại. thế nhân chỉ nhớ rõ có đạo tổ, Như Lai, mà không biết còn có Thiên cung, Tiên Triệu. Không, Bản Tôn không cam tâm. Nhất định còn có biện pháp cứu vãn, nhất định. Nếu như Bản thực lực mạnh hơn chút, thừa dịp đại kiếp che đậy thiên địa chi nạn thế đâu, có thể hay không phá giải tử cục này? Chương 209, ngươi không rời, ta không bỏ. Chương 209, ngươi không rời, ta không bỏ. Đã Bản Tôn chưa có giải quyết dứt khoát thực lực, không thể đem hết thể đều bóp chết tại này sinh trạng thái, như vậy, Bản Tôn liền cẩn thận thăm dò, từng tầng từng tầng địa suy yếu các ngươi bố cục, giảm bất lực lượng của các ngươi, đến lúc đó, định lui ta tiến vào thế cục dưới, quyền chủ động còn tại tay ta. Trương Hữu Nhân tại ngăn trở trước mặt, đấu chí vẫn không giảm, hắn nghị thông suốt đây hết thảy về sau, nhìn về phía Thiên mắt mắt, sáng ngời có thần. Thiên Bổng, tạm thời không cách nào ong thay cái này phong ấn, một đoạn thời gian. Bạn Tôn chắc chắn nghĩ hết tất cả biện pháp chờ đợi đại kiếp chi lực mài đi thánh nhân phong ấn, đi biển sâu hải nhãn cứu ra thân công báo, làm ngươi linh hồn tự do, khôi phục chân thân. Chỉ là khoảng thời gian này, ngươi nhưng phải bị liên lụy. Chẳng những khuôn mặt không cách nào phục hồi như cũ, sẽ còn bị quản chế tại người. Đại Thiên Tôn, Thiên Đồng khuôn mặt không cách nào phục hồi như cũ, ngược lại không để ý ta cùng người tu đạo, tướng mà bất quá một bộ thể xác, Thiên Đồng há có thể ngắn như vậy xem. Chỉ là, muốn đi cứu ra thân công báo sự tình, còn cần Đại Tôn bàn bạc kỹ hơn. Dù sao thân công báo là xiển giáo phán đồ, bây giờ Ngọc Hư thế lớn, một cái không tốt, liền có thể gây nên đạo môn phản nghịch. Đại Thiên Tôn cùng Tây Phương Giáo đã thành đối địch chi thế, nếu như lại cùng đạo môn gây nên tranh chấp, Thiên Đình coi như gặp nạn. Trương Hữu Nhân nhẹ gật đầu, thân công báo sự tình, đích sắc gấp không được. Chẳng những cần đại kiếp thiên đạo chi lực phản vệ đến chậm dãi ma diện thánh nhân phong ấn, còn phải vạn toàn chuẩn bị. Không riêng muốn cứu ra thân công báo, còn phải làm hắn gia nhập Thiên Đình trận doanh, vô luận cái kia điều kiện, đối với hiện tại Trương Hữu Nhân đến nói, đều không phải một kiện dễ tới sự tình. Mà lại câu Trần Đạm Phản, lấy thái thượng tọa trấn đâu xuất cùng, còn bùng xuôi bỏ mặc, trong này đạo môn đến tuột cùng đang đánh gì chú ý chẳng lẽ không phải vô cùng sống động. Hiện tại, Thiên Đình cùng Đạo môn mặc dù còn không có triệt để về mặt, đối địch nhìn nhau. Chân chuỗi hướng đối phương trực tiếp ra quyền. Nhưng là, Đạo môn tu sĩ đã sớm giống như là con sói đói, nhìn chằm chằm Thiên Đình cục thịt béo này, chỉ cùng trương hiếu nhân một khi đổ xuống. Liên hạ miệt đâu. Cùng nó kỳ vọng hắn nhóm tại Thiên Đình cùng Tây Phương giáo đấu tranh bên trong đứng ngoài quan sát, không bằng tăng lên thực lực mình, để bọn hắn sợ hãi mà lùi Về phần thân công báo, bất luận sống tối, khẳng định phải đi mời ra. Không chỉ bởi vì Thiên Đồng Phong ấn cần hắn, Trương Hữu Nhân bên người cũng thiếu khuyết một tên sợ trưởng nguyên dụ người, để chống đỡ hết thể khả năng phong hiểm. Có thân công báo chú nói chi thuật tiến hành kiểm chế, chỉ ít Trương Hữu Nhân sẽ không khắp nơi bị quản chế tại người. Hắn suy nghĩ sẵn sàng, thương nghị đã định, thế là nhìn về phía Mạo Nhị tỷ cái này, nhìn thấy Thiên Đồng về sau vẫn không có lên tiếng nữ yêu tinh, hỏi: người đây, có tính toán gì?" Đại Thiên Tôn, Tiểu Yêu nguyện cùng Thiên Đồng cùng một chỗ, chiếu cố hắn, trợ giúp hắn, theo hắn. Mạo Nhị tỷ nghe tới cha hỏi, một khắc cũng không chần chừ, ngựa khí gấp rút trả lời Trương Hữu Nhân: Nàng gương mặt xinh đẹp phía trên viết kiên định, một đôi tay kéo Thiên đồng cánh tay, mắt bên trong không có nửa điểm dao động chi niệm. Mặc dù, nàng cũng muốn cùng Trương Hữu Nhân cùng một chỗ, trở thành đại thiên tôn trong tay một chi hạch tâm lực lượng, từ đây chẳng tài năng trẻ, nhưng là, Thiên đồng không thể rời đi, nàng liền nhất định phải lưu lại. Ta hiện tại cũng bộ dáng như thế, người còn cùng ta. Thiên đồng heo mắt hiện sương ngủ, nhìn xem trước mặt cái này tiểu mị động lòng người mạo nhị tỷ, tâm lý toát ra một tia cảm động. Thiên Bổng mặc dù hay là cái kia Thiên Bổng, nhưng là, kinh lịch sự biến đổi này về sau, phản phất tâm tính có chút biến hóa, cùng ngươi ở chung thời điểm, lại không thể lúc trước cái loại này kiêu căng trí tâm, lộ ra bình dị gần gũi rất nhiều, cũng không còn bài xích mãnh nhị tỷ thân mật, thậm chí tại mãnh nhị tỷ kia lắc lư sóng cả trước, ánh mắt của hắn đều trở nên vô cùng lửa nóng, cùng trước kia thiên bổng, chênh lệch rất lớn. Từ trương Hữu nhân mắt bên trong xem ra, cái này thiên đồng tựa hồ chính hướng phía chư bắt giới phương hướng phát triển. Hắn cười cười, đối loại biến hóa này xem thường. Trước kia thiên bổng tin nói trung tâm vô cùng, một phen thành cần, đối bất cứ chuyện gì bất kỳ cái gì vật, chỉ hài lòng ý, thấy không quen liền nói, không quen nhìn liền tránh, loại tính cách này thường thường không cách nào sống được lâu lâu, ngược lại là hậu thế chư bắt giới. Một bức cười đùa tí tử, háo sắc, an ngon, tham ngủ, ngược lại đem chỗ tốt đều vất phải không sai bị lắm. Chỉ cần hắn còn có thể bảo trì đối thiên đình trung thành, Trương Hữu Nhân không quan tâm Thiên Đồng tính cách phát sinh biến hóa, nói không chừng, hiện tại loại này cá tính càng có thể đem Phật đạo hai môn hổ lộng qua đâu. Trương Hữu Nhân nhìn thấy cái này, bên trong chính là một trận tâm hỷ, hắn hướng Thiên Đồng cùng Mão Nhị tỷ cười nói, đã hai người như thế tình đầu ý hợp, Thiên Bổng, không bằng ngươi ngay tại trong động phủ này cho Mạo Nhị tỷ khi một lần ép trại tướng công nực rồi, cũng coi là một đoạn giai thoại. Một lời nói, nói đến Mạo Nhị tỷ túy đầu cười nhẹ, sắc mặt từng đỏ, nhưng là Nàng một cặp mắt đào hoa lại liếc mắt nhìn về phía Thiên bồng sắc mặt, chờ mong cái này ngốc tử nhận lời. Trương Hữu Nhân nhìn xem hai người tú ân ái biểu lộ, nhớ tới còn có Lưu xa Hà xa tâm sự tình còn tại trong lòng như sương mắt tại cổ họng, không nhìn tới nhìn hắn thực tế tỉnh táo không xuống. Cho nên, đem không gian lưu cho mau Nhị tỷ cùng Thiên Bổng hai người thế giới hai người, cáo từ hướng Tây Phương Lưu xa Hà nhanh chóng lao đi. Nghe Thiên Bổng cùng Mạo Nhị tỷ giảng thuật, Thiên Đình tình thế nguy hiểm bởi vì Vương Mẫu nương nương cân bằng chi đạo, hiện tại tạm khống chế tại nhất định phạm vi, cũng vô mở rộng chi thế, một chút trung lập thế lực chưa gia nhập câu trận trận doanh, những lao ra hỏa này đều tại quan sát. Sợ một đi không trở lại, tất cả mọi người đang chú ý 10 năm ước hẹn, chú ý Trương Hiếu Nhân thành bại. Thắng thì sinh, bại thì chết. Trương Hữu Nhân biết mình gấp gác, hẳn không thể một người chia hai nửa đến quản lý hết thẻ sự vụ. Thế nhưng là, hắn trợ thủ đắc lực từng cái bị áp chế, duy hắn một người mà vậy. Cũng may hắn còn có một số át chú bài, một chút bí mật không muốn người biết, không có để hắn thất bại thảm hại. Tỷ như cho tôn ngộ không thiên linh châu, tỷ như câu trần ngoại ý muốn huyết chú đem thiên đồng phong ấn dẫn đầu khởi động, để như ngay cả chính Trương Hữu nhân cũng còn không rõ ràng thiên hồn người thân lại tỷ như hiện tại lưu Sa gì những này Phật môn đại năng coi như mạnh hơn cũng không có khả năng suy tính ra được cũng không có khả năng đổi theo Trương Hữu nhân tư duy đây chính là hắn như thế theo thiên đồng thuyết pháp xa tâm cái này quyền Li đại tướng chưa hạ giới vẫn ngồi tại thiên tướng chi vị bên trên an ổn cực kỳ nhưng là Trương Hữu nhân vẫn không quá yên tâm có thiên đồng vết xe đổ hắn cũng không muốn khắp nơi chuẩn bị ở sau cho nên lưu xa Hà chuyến đi thì tại phải làm chương 210 Hoàg Phong láo quái chương 210 Hoàg Phongá quái Đoét, các đạo hữu, lao nát mỗi ngày canh bà, canh một không yếu, cũng đừng làm cho ta hát mãi rồi a. Mánh liệt kêu gọi là mua, tự động đặt mua. kêu gọi các loại ủng hộ. Ủng hộ của ngươi là ta gõ chữ động lực, là ta kiên trì ngồi suối, lao nát bái cầu chúng đạo hữu ra sức a. Trừng hữu nhân lòng nóng như lửa đốt, ra đòi thúc ngựa địa chạy tới lưu xa hà, trên đường đi mặc dù vẫn như lúc trước đồng dạng lĩnh ngộ chúng sinh chi nghiệm, nhưng là xa xa không đợi kịp mới từ trường an thành ra như thế tâm bình khí hòa, tiến cảnh không lớn bằng lúc trước. Từ khi nghe nói tiên đỉnh sự tình, lại thêm tiên bổng tang nộ, làm hắn cảm giác cấp bách càng sâu, bất đắc dĩ chuyện tu tiên. Dù một lát không rảnh rỗi, lúc nào cũng ở vào tu hành bên trong Cẩm Ngộ Thiên Địa, lĩnh hội đại đạo ý cảnh, nhưng thời gian đối với tại Trương Hữu Nhân đến nói vô cùng xa xỉ. Đặc biệt là gần nhất đã rời đi Đông Thổ Đại Đường địa giới, đã đi hướng Nam Diệp Bộ Châu địa giới, bất luận phong thổ tập tục hay là địa lý phong mạo, cùng Đông Thổ địa giới cực kỳ khác biệt, cũng khiến Trương Hữu Nhân tu hành chúng sinh chí niệm, mở thị chúng sinh trí tuệ như đến bình cảnh, lại khó có tiến triển. Trăm một ngày, Trương Hữu Nhân ngay tại đi tiến vào ở giữa không thôi diễn công pháp thiếu thốn, chậm rãi tăng lên tâm cảnh, đột nhiên một cơn gió lớn tới, làm hắn đột nhiên cảm nhận được có một khí tức khó chế áp bách. Yêu phong trừng hữu nhân mắt bên trong lương lại cấp tốc mở ra phương ấn thần sắc nghiêm túc nhìn về phía cùng phong thổi tới phương hướng bây giờ đại kiếp sắp xảy ra bốn đại bộ Châu yêu ma bắt đầu tình hành đã sớm đem thiên đìnhnh quy tắc không để tại mắt bên trong là mối họa nhân gian tại thiên đ thời điểm tiền thân Ngọc Đế mặc dù nhu nhược nhưng cũng định ra một bộ người yêu maùng đụng quy tắc bất luận khi nào chỗ nào yêu ma đạo Phật đều không được chủ động hiện thân phạm nhân ở giữa trở ngại thế gian thế giới phát triển tiến trình cũng không thể tùy ý ảnh hưởng phổ thông bácch tính cách sống Phật đạo hai môn căn cứ đối giáo phái phát triển có lợi nguyên tắc, đồng dạng nghị thu lấy tam giới làm người. Tự nhiên đại lực ủng hộ cái này quy tắc, đều chỉ ở nhân gian giới phái chú phổ thông tu sĩ, lấy truyền đạo làm tên tiến hành tầm đấu, sẽ không mang dùng vô pháp cấm. Thế nhưng là, cùng nhau đi tới, trước có Tiểu Bạch Long, sau có Mão Nhị tỷ. Hiện tại lại gặp cái này quái phong, khiến Trương Hữu Nhân không khỏi trong lòng ngắc ngáp. Thiên địa đại kiếp đến, không chỉ có riêng cái này cùng tiểu yêu tiểu quái xuất động. Sẽ còn bởi vì thiên địa biến, tạm thành từng cái tiểu thế giới phong ấn tại vỡ tan, thả ra đại yêu đại ma, ảnh hưởng tam giới chỉnh thể phát triển. Theo Trương Hữu Nhân biết, Tại thượng cổ thời điểm, phong thần trước đó, Bạch tộc chi thời gian chiến tranh, một chút chủng tộc mặc dù bị diệt, lại không hiện ở thế gian, nhưng là vẫn còn có chút cường hãn chủng tộc vẫn chưa hoàn toàn diệt tuyệt, chỉ là bị phong ấn tại các tiểu thế giới một mình sinh sôi. Đại kiếp lên lúc, những thế giới nhỏ này sinh linh, khó tránh khỏi không xuất hiện dị động. Nếu như chẽ rõ xét tam giới dị động, phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Những này tiền sử cường hãn chủng tộc một khi thoát ra phong ấn, chính là đáng sợ tai nạn. Nhân tộc tuy nhiều, đỉnh tiêm thực lực cũng không yếu, nhưng so với một chút như thượng cổ man tộc cường đại như vậy chủng tộc tới nói, hay là yếu gà một viên. Đặc biệt là thánh nhân rời đi, đạo Phật hai môn cùng tiên đình lại lẫn nhau giác đấu thời điểm, loại này hai nạn liên sẽ khuyết tán phải càng thêm thấn mãnh. Thực lực, hay là thực lực a? Trừng Hữu nhân thở dài một tiếng, thầm than mình thủ hộ tâm giới, mang theo chúng sinh thẳng đến đại đồng chi cảnh gánh nặng đường xa đồng thời, lấy tu vi cường đại định trụ đạo này quái phong, vận chuyển thần mục hướng phía trước nhìn lại. Chỉ thấy hoàng thảm thảm quái phong bên trong, một tên đầu đội kim nó trụ, thân mang giáp vàng, che đậy la bảo, xiết giáp thao hán tử, mở nhọn mặt khỉ, hoàng mao nhiếp cận, một đôi đôi mắt nhỏ nhanh như điệu loạn chuyển tay cầm một thanh ba cố cương xoa, nhìn xem Trương Hữu Nhân thẳng nuốt nước miếng, như cực kỳ tham ăn con chuột. Này yêu chính là Tây Thiên Lôi Âm tự bên trong một con đắc đạo chuột, bởi vì uống trộm Phật Tiền dầu thác sợ hại như lai trách phạt, ngược lại trốn hướng cái này Hoàng Phong Lão tự xưng Hoàng Phong Lao quái, chuyên chọn quá khứ người đi đường, phải hối thực, lấy nuốt vạn vật mà đắc đạo. Hoàng Phong Lao quái nhìn xem Trương Hữu Nhân thực lực bất phàm, phát ra rít lên một tiếng, cũng có chút hưng phấn lên. Hắn sở tu công pháp, lấy nuốt vạn vật mà đắc đạo, mặc dù so với Thôn cùng Tiên Điệu Đại Đạo hơi có không đủ, nhưng cũng là một cùng một công pháp chỗ nuốt chi vật càng mạnh, cảnh giới tăng trưởng càng nhanh. Đúng là như thế, Hoàng Phong Lao Quái mới có thể hao hết mấy trăm năm thời gian, dấu tại Lôi Âm tự, chỉ vì cấp phải một tốn Phật tiền dầu tháp. Phật tiền dầu tháp là cổ Phật tọa hóa về sau ca nguyện phụng dưỡng Phật Tiền, lấy thân thể của mình chế biến mà thành. Cổ Phật lấy công đức tu thần, thân thể cường đại vô cùng, chế biến dầu tháp lượng kiếp bất diệt, tất nhiên là chân quý không thôi. Hoàng Phong Lao Quái cướp phải dầu tháp về sau, tự giác thực lực đại trưởng, cảm thấy tại Lôi Âm tự lên nút, không bằng đến thế gian Dương Vương xương Bá. Bởi vậy vậy, hắn chiếm cứ cái này 800 dặm Hoàng Phong núi, thu phục tiểu yêu vô số chuyên làm kia đã thương người tính mệnh, danh bất nghĩa sự tình. Hắn gặp một lần trương hữu nhân thực lực cao thâm, hào hứng càng lớn, từ khi ăn cắp đến Phật tiền dầu thấp về sau, hắn gan cũng lớn, thậm chí đều có chút xem thường đã từng đồng loại loại kia gan tiểu nhát gan cá tính, phát thể muốn để nhân loại tu sĩ kiến thức sự lợi hại của hắn, sửa nhát như chuột cái danh từ này, lấy sức một mình đem chuột tộc lịch sử một lần nữa đang thư. Ôm loại này tư duy. Hoàng Phong lão quái tất nhiên là sẽ không đem Trương Hữu Nhân đặt ở mắt bên trong, nuốt khí nhập bụng, một đạo khí tức đặc biệt từ hắn trên người dâng lên, cỗ khí tức này mang theo một cỗ thôn thiên đạp địa, dung thân vạn vật ý cảnh, nhưng lại chảy ra một đạo điển dư vị. Ý lại là Phật môn. Hắn mắt bên trong dâng lên một cỗ lệ khí. Trương Hữu Nhân làm sao biết, Hoàng Phong Lao quái bởi vì nuốt đại lượng Phật tiền dầu thấp, lấy thực lực của hắn lập tức làm sao có thể hoàn toàn tiêu hóa thượng của Phật tu thể sát chỗ chế biến ra tinh hoa, cho nên, thể nội tự mang lấy một đạo đạo Phật trước đại đạo chi tức, so với Hoàng Phong lão quái tự thân còn cường đại hơn. Tại cỗ khí tức này phía dưới, Ngay cả Hoàng Phong Láo quái chính mình cũng bị thôi miên, coi là lao tử thiên hạ thứ nhất, mới có phía trên nói tới cải biến loài chuột lịch sử cuồng vọng ý nghĩ. Từ đây, cũng có thể tưởng tượng Phật môn lớn nhân quả kinh mê hoặc chi lực chỗ lợi hại. Hắn sau đầu hiện ra một tôn cao tới 10 trượng đạo quả kim thân, miệng lớn lúc khép mở, từng đạo đế hoàng kinh mang theo trận trận chúng sinh chi niệm 4 phía tràn ngập, đem Phật ra thiện sướng đều cản tại ngoài thân, mặt hướng Hoàng Phong lão quái, khí thế không thay đổi. Người lão quái kia thấy khí thế bên trên áp chế không nổi trương nhân, gập mấy đầu, phát ra rít lên một tiếng, hóa thành dài hơn 1 trượng ngắn hoàng bao tế chót tới. Đầu này Hoàng Mao tế chuột tại không trung dạo qua một vòng, mở ra máu phun nhỏ lớn, nhìn qua tốn trên mặt đất đem miệng há to ba tở, hô một hơi, nhắm ngay Trương Hữu Nhân tội sắp xuất hiện đến, đột nhiên, một trận hỏa phong từ không nổi lên. Đạo này hoàng phong phía dưới, đuối lật bốn chuyến bá, cắt vàng đầy đất, nước sông ngược lại sâu, vạn thú cùng giống. Toàn bộ không gian đều biến thành âm trầm trầm một mảnh, như đêm tối lên hàng ngũ, để Trương Hữu Nhân đánh một cái tân lính lính dùng mình. Theo đạo này quái phong càng lúc càng lớn, Trương Hữu Nhân thân thể tiếp nhận áp cũng càng ngày càng nặng, ần có không kiên nổi, bị thổi bay 10.00000000. Hóa thành quái phong bên trong một viên cất bụi trận thái. Chương 211, thể nội thế giới, chương 211, thể nội thế giới. Chương hữu nhân phát ra quát to một tiếng, cựu chuyển huyền công kình vài toàn thân, thân thể cốt nhục cấu khúc, như một tôn viễn cổ man thần, đỉnh thiên lập địa, ngành hãn đạo này yêu phong. Đồng thời, hắn lấy nửa bước trong tu luyện phương thức mà lực, trên thân cốt nhục không ngừng lúc lích, đem sức gió dẫn xuất, nhân thể như để loạn cái sàng, để đạo này nói yêu phong tứ tán, đối với hắn căn bản không có tác dụng. Hút, thôn thiên phát ra một tiếng giít, quái phong bên trong mang theo một cỗ cường đại tính. Đem Trương Hữu Nhân tròng mắt thổi đến phát đau nhất, cùng Hoàng Phong lão quái rít lên phát sinh đồng thời, quái phong đột nhiên cải biến phương hướng, từ hướng ngoại quyết tán, lập tức chuyển hướng hướng vào phía trong tú nạp. Ngay tại khống chế thân thể ngăn cản cố này, quái phong Trương Hữu Nhân sao có thể ngờ tới đối phương như thế xảo trá, vận chuyển sức gió lại như thế thành đạo, đột ngột không kịp để phòng phía dưới, bị kia cố quái phong cuốn vào, thân thể hướng Hoàng Phong lão quái tâm kia nuốt một miệng lớn bên trong hút đi. quái một vào Nhân, tức một cái miệng, nói, không nghĩ tới hay là cá thể tu hành giả, quá không tốt tiêu hóa, sớm biết như thế, liền nên lấy ra chưng nấu lấy ăn mất việc. Hắn khẽ vô phòng lên bụng, nguyên địa khẽ đảo lăn, lần nữa hóa thân hoàng mao hiếm cần hắn tự bộ dáng, dẫn theo ba cố cương xoa liền muốn đi trở về. Đột nhiên, bụng của hắn bên trong truyền đến một trận dị động, kinh liệt đau nhức khó nhịn, làm hắn phát ra rít lên một tiếng, hô bụng, mồ hôi lạnh rơi thẳng. Không xong, ăn đau bụng. Hắn khổ một trương mặt chuột, oa oa thẳng nôn, muốn đem bụng bên trong tắc quáe đồ vật phun ra, lại không thể tùy nguyện, thẳng gấp đến độ không ngừng trên mặt đất ẩn xuống nhảy. Lúc này, tại kia hoàng phong lão quái bụng bên trong nhân, đang một mặt ngạc nhiên đánh giá phía, mắt lộ ra dị sắc. Vừa mới tại do đột nhiên không kịp đề phòng, Hắn bị Hoàng Phong lão quái hút vào trong bụng. Thông qua một đầu hôi thối khó loại địa bàn, nghe ngóng muốn luôn. Trọng yếu hơn chính là, cái này hành lang rất dài bên trong, một cố mang theo cực lớn tính ăn mòn chất lỏng dâng lên mà ra, bên trong chi tất tổn thương. Cũng may Trương Hữu Nhân cựu chuyển huyền công đã tu luyện tới tinh chuyển chi cảnh, chẳng những có thể lấy biến hóa thân hình, lục thân lực phòng ngự cũng trên diện rộng đề cao. Hắn vận chuyển huyền công. Mặt ngoài thân thể như khoác lên tầng một kim sắc, đồng thời, hỏa long thương xuất thủ. Bách điều hướng vượng chiến kỵ như sao tinh điểm điểm, nhanh chóng vô cùng ở sùng quanh người múa lên một đoàn dương hoa, không dính một giọt nước. Từ từ Ngay cả tiếp theo vài tiếng trầm đục, một đạo khói xanh nổi lên. Cùng hắn vượt qua tốt một quãng thời gian hỏa long thương tại cái này cường đại ăn mòn hạ. Hóa thành một mảnh cháy đen cho tàn, liền ngay cả xương rồng núi thương, tại đạo này axit ăn mòn dưới cũng không thể kiên trì quá lâu, liền tan thành mây khói. Thật mạnh ăn mòn lực. Trương Hữu nhân ánh mắt nưng lại, vội vàng tăng tốc thân pháp, nhanh chóng thoát ra. Nửa bước, tránh. Hắn ám đạo âm thanh không tốt, nửa bước như gió táp, nhanh chóng xuyên qua đạo này hẹp dài mà hung hiểm thông đạo, đồng thời, tế gia thượng cổ chí bảo bảo hộ tại trên đầu, hình thành nghiêm ti không có khe hở phòng ngự. Khi Hạo Thiên Kính tế ra thời điểm, Hoàng Phong lão quái mảnh này trong bụng không gian nhận món chí bảo này ảnh hưởng, vậy mà phát ra một đạo như sương mù không phải sương mù kỳ dị sát thái, như muốn đem mảnh không gian này hóa thành hỗn độn, bắt đầu kịch liệt sóng gió nổi lên. Hạo Thiên Kính là tiên thiên pháp bảo, chẳng những phòng ngự cực mạnh, còn có thể định không gian, điểm ngũ hành, thủ chất tự, vì Thiên Đình Ngọc Hoàng Đại Đế trấn thủ Thiên Cung chí bảo. Tới so sánh, Hoàng Phong lão quái thể nội không gian kém không biết bao nhiêu đạo thiên đẳng cấp. kia thể nội thế giới, ngay tại loại ba động này bên trong, bầu trời đều bị xé nước, đột nhiên xuất hiện một vết nứt. Trương Hữu Nhân nhìn thấy đạo này vết rách, không cần suy nghĩ liền vào vào. Khi hắn tiến vào mảnh này mới không gian thời điểm, nhìn thấy trước mắt đây hết thảy, trực tiếp mắt trợn tròn. Đây đất trấn bảo, các loại kỳ vật, còn có Phật môn xích châu, mã não, hoa sen, xá lợi, bắt mắt nhất chính là một hũ lớn nhan sắc vàng nhạt, hiện ra từng đợt thiện sướng Phật tiền dẫu thấp. Tại không gian này bên trong, thỉnh thoảng một đạo quái phong đánh tới, loại này quái phong không tại ngũ hành, không còn tam giới, đặc biệt kỳ dị, thuộc tính không rõ, gặp vật tức tổn thương. Cũng may cái này quái phong chỉ xoay tròn một vòng về sau, liền từ không biết tên địa phương biến mất không thấy gì nữa. Đây là Hoàng Phong Lão quái thể nội không gian giới chỉ. Hắn nhìn chung quanh xương ngủ mông lung một mảnh, như hỗn độn không có mở cảnh tượng, không quá xác định địa lẫm bẩm. Người tu đạo, tu luyện tới cảnh giới nhất định về sau, liền có thể tại thể nội mở tự có không gian, chẳng những có thể lấy đứng im lặng hồi lâu vận, còn có thể thôn địch đả thương người, hết sức lợi hại. Tỷ như địa tiên lão tổ trấn nguyên tử đại tiên, một tay tụ lý cả hồn, nghe tiếng tăng giới, chính là nạp tu di tại giới tử bí thuật. Bất quá, loại bí thuật này cần tu giả tu vi đạt tới cảnh giới nhất định, ít nhất phải kim tiên chi vị mới có thể tu luyện, mà lại tốn thời gian phí sức, so với phổ thông chiến kỹ càng hao tổn tiên nhân thời gian tu luyện, cho nên Đại đa số kim tiên người đều chẳng qua luyện một đạo không gian trữ vật là đủ, mà không phải như chấn nguyên tử như vậy tự thành một bộ khôn địch chi thuật. Đương nhiên, cũng có đặc thù giống loài, Thiên phú dị bẩm, được trời ưu ái điệu tự mang không gian, chỉ cần tu luyện có thành tựu lúc, thoáng tế luyện về sau, liền có thể phát huy ra vượt xa bình thường sức chiến đấu, tỉ như cái này Hoàng Phong lão quái chính là như thế. Bất quá địa tiên cảnh giới, liền có thể tế luyện thoát khỏi tù đày người, trữ vật là một thể đặc dị không gian. Hoàng quái là chuột đạo, trộm hết hạ, tận thiên hạ. không gian này chính là Hoàng quái trời sinh tự mang không gian chuyên dụng tại chứa đựng hoàng phong lão quái trộm lấy các loại đồ vật. Mà quái phong cũng chính là mảnh không gian này các loại đồ vật giao cảm mà sinh ra nhân luân chi khí, không còn tầng giới, không tại ngũ hành, quả nhiên là rất tác động, để Trương Hữu Nhân thực lực thế này, cũng tại do đột nhiên không kịp đề phòng, bị thế lớn, bị hút vào trong bụng của hắn. Chỉ bất quá, hoàng phong lão quái cũng sẽ không đi tới, trên đời này còn có hắn không cách nào tiêu hóa phổ thông tu sĩ, vậy mà bằng vào thượng cổ chí bảo, từ mang theo mạnh ăn mòn độc tính trong bụng thế giới, phát tác, tiến vào độc thuộc về hắn không gian giới chỉ. Trương Hữu Nhân nhìn xem cái này từng kiện chí bảo, đặc biệt là kia một đoàn hiện ra màu vàng nhạt kim quang Phật Tiền Châu thấp, mắt của hắn bên trong phát ra đạo đạo ánh sáng. Đây chính là đại bảo bối a, đúng là hắn cần thiết luyện thể kỳ vật. Ha ha ha ha, Phật môn Như Lai, like, ngươi lại đến cho bản tôn đưa bảo đến rồi. Trương Hữu Nhân liền muốn chuẩn bị thu đi những ngày trấn bảo, lấy hắn nhạn qua ảo mau cá tính, đương nhiên sẽ không cho Hoàng Phong lão quái lưu lại một kiện. Đang lúc hắn đi hướng đoàn kia Phật Tiền Châu thấp lúc, một đạo thiện sướng mang theo cực kỳ cường đại độ hóa lực truyền hướng trong đầu của hắn. Quy y nga Phật, đắc đạo vĩnh sinh. Quy y nga Phật, đắc đạo vĩnh sinh. Quy y nga Phật, đắc đạo vĩnh sinh. sinh. Chương 212 Tiểu thế giới xung đột, chương 212, tiểu thế giới xung đột. Quy y ngã Phật, đắc đạo vinh sinh. Đạo thanh âm này càng lúc càng lớn, khiến người mê thất, khiến người ta say mê. Thử, vọng đường để bán tôn trầm mê, đạo quả kim thân cùng tài chấn. Một tôn tử kim sắc đạo quả kim thân phù hiện ở trương hữu nhân sau lưng, làm hắn xem ra như một tôn thủ hộ thiên hạ thương sinh, đỉnh thiên lập địa cự nhân. Tại đạo này kim thân hiện hiện về sau, trương hữu nhân trên thân tản mát ra từng đạo tôn quý khí quyển đ Đạo này đế vương chi khí chẳng những có chúng sinh trí tuệ, mang theo chúng sinh chi niệm, vì chúng sinh cầu phúc, lại có một cấu nghiêm nghị không thể xâm phạm, hủy diệt hết thể phá hư trật tự, xáo trộn quy tắc uy nghiêm khí độ. Hai loại khí thế hoàn toàn tương phản, nhưng lại hoàn mỹ phù hợp cùng một chỗ, dung hợp khắc khít, khiến tôn này đạo quả kim thân đặc biệt một phen ý cảnh, để người cảm nhận được thần bí mà thâm thủy đại đạo khí tức. Tại đạo này khí tức phía dưới, đầy trời Phật quang như gặp khắc tinh, chầm rãi bị áp bức, lùi lại, cái kia đạo đạo khiến để người mê thất thiện cũng tại trở thành hạt, đến mức vô. Thủ hộ, không dung say mê, phá diệt, quyết không hòa hiệp. Đại đạo thiên niệm phát ra oanh thiên vang vọng, đem mảnh không gian này bao phủ tại một mảnh pháp tắc phong bạo bên trong. Cường đại pháp tắc lực lượng phát ra, để lúc gần lúc hiện màu vàng quái phong cũng bởi vì e ngại mà nhân tính hóa địa trốn đông trốn tây, hướng bốn phía tán dật. Tại cái này điên cuồng động tĩnh giới, làm thân thể chủ nhân Hoàng Phong lão quái thân thụ nó hại, âm thầm kêu khổ. Cuối cùng là người nào, vì sao như thế dày vỏ, không được. Hắn che càng ngày càng bành trướng cái bụng, mê đầu bông ra chân chạy đội, không phân rõ phương hướng tán loạn. A, đại nhân, cầu ngươi thả qua tiểu yêu. Chỉ cần ngươi ra, tiểu yêu định đem quỷ lại không xâm phạm ngươi mấy cũng đừng lại dạy vỏ tiểu yêu. A, đau quá. Cứ việc cái này Hoàng Phong lão yêu không chỗ ở cầu nguyện, hy vọng trường Hữu Nhân có thể rời đi bụng của hắn, miễn đi đau bụng chi tội. Thế nhưng là, Trương Hữu Nhân lúc này hoàn toàn đắm chìm trong trong cơ thể của hắn thế giới, nào có nửa phần tâm tư để ý tới ngoại giới động tính. Hắn lấy đại đạo chi lực trấn trụ đầy trời Phật quang về sau, nhìn xem đầy đất Phật môn kỳ chân. lộ ra vẻ hưng phấn. Thoảng qua điều tức, đem vừa mới cùng Phật quang tranh đấu đưa tới mệt khôi phục về sau, hắn đem những bảo bối này toàn bộ trang tiến vào túi Càn Khôn. Mặc kệ hữu dụng vô dụng, một kiện cũng không buông tha. Nhìn xem trụi lủi thế giới trung tâm, một vũng lớn lóe màu vàng nhạt kim quang Phật Tiền Dầu Tháp, mắt của hắn bên trong kỳ quang càng sâu. Đột đột ta, Trương Hữu Nhân tử mang bên trong ngoác ra một cái bình ngọc, ý đồ đem cái này Phật Tiền Dầu Tháp đặt vào. Thế nhưng là, dầu tháp vừa vừa vào bên trong, kia ngọc bình giống như liệt hỏa nấu dầu, vang một tiếng nổ vang, trực tiếp hóa khí, ngay cả cặn cả bã đều không thừa nửa điểm. Mặt đất Phật quang tại bình ngọc này khoé góc dưới, phảng phất nhận khích, Khí thế càng sâu, cũng may Trương Hữu Nhân lại đạo thanh âm có thể ngăn chặn cái này đả Phật ánh sáng, nếu không Phổ thông tu sĩ tại đạo này thiện sướng phía dưới, chắc chắn trở thành Phật môn thành tín nhất tín đồ. Lôi âm tự bên trong, một chút tăng lực cũng bất quá xa xa ngồi tại Phật tiền, sơ qua nghe được đèn này dầu thiêu đốt phát tán ra hương vị, liền có thể áp chế tâm ma, ngộ đạo nhân quả, trở thành Phật môn Phật tử, huống chi nhiều như vậy dầu thắp để tụ một chỗ. Trương Hữu Nhân cảm ứng được áp lực càng lúc càng lớn, cho dù đại đạo của hắn vô cùng thần bí, đối kháng lên những này tiền sử của Phật thân thể chỗ chế biến thành Phật tiền dầu thấp cũng rất sức, nên dùng cái dị vật chứa đến tĩnh trang cái này cùng linh vật đâu. Trương Hữu Nhân minh tư khổ tưởng, Phổ thông độ vật chẳng những không thể chữa giới như thế nghịch thiên tri vật, sẽ còn trợ chướng dầu thác phật tính, độ hóa những này dị vật trở thành nó trợ lực. Đúng rồi. Trương Hữu Nhân nhãn tình sáng lên, chính trọng móc ra một kiện vật phẩm tới. Bản Tôn liền không tin, thứ này còn trấn không được ngươi. Trong tay của hắn cầm một tôn nặng nghề trang nhã, khí quyền vân trang, miệng tròn tử kim dạng cái bát kỳ chân, chính là từ lôi phong thác bên trong thuận ra tử kim bát. Mặc dù, cái này mai tử kim bát nhìn như phổ thông, nhưng là, bên trong lại chứa một cái còn sót lại thế giới. Địa, gió, lửa, đều toàn, thiếu duy nhất thủy thuộc tính bản nguyên. Phương thế giới này tạm thời không cách nào đối địch, cũng vô pháp khiến sinh linh tiến vào bên trong sinh tồn, lại có thể dung nạp văn vật, tự mang cả hồn. Thù. Vừa bấm quyết, mắt Trần có thể thấy tốc độ, phương thế giới này bên trong vật tiền dầu thấp gấp gáp giảm bớt, phi tốc hướng chạy từ kim bát bên trong. Những mảnh kim sắc dầu thấp tựa hồ không cam tâm bị thu, phát ra từng đợt vén trời gợn sóng, lại không cách nào chống cự khổng lồ hấp lực. Lần này tốt. Trương Hữu Nhân thầy lóe kim quang từ kim bát, mắt lộ ra ý cười. Nhưng vào lúc này, dị biến lại sinh. Kia kim hấp thu xong đầy thời điểm. Còn vị không cam lòng phát ra một đạo cuồng bạo hấp lực, vậy mà bắt đầu thu nạp cái này không gian giới chỉ. Yiye, đây là có chuyện gì? Trương Hữu Nhân mắt mang nghi hoặc nhìn qua không nghe sai khiến tử kim bát, nhìn một chút cùng là giới tử tu di phương thế giới này, lộ ra vẻ hiểu rõ. Bây giờ, Trương Hữu Nhân đem tự kim bát lấy ra, vì thịnh trang Phật môn kỳ bảo, Phật Tiên châu tháp, thôi động thế giới nguyên năng hạt tâm. Hai phe thế giới va nhau phía dưới, tất nhiên sẽ dẫn phát tướng đến ở giữa thôn phệ. Cấp độ thấp thế giới tất nhiên hướng cấp độ cao thế giới tiến hóa hoặc bị thôn phệ, nạp làm chính mình dùng. Chính là căn cứ vào đây, Tử Kim Bắt cùng Hoàng Phong Lão Quái thể nội thế giới bắt đầu tranh đoạt quyền chủ động. Loại tranh đấu này lại làm cho Trương Hữu Nhân hoàn toàn bất lực, tương đối một cái thế giới đến nói, hắn cái này điệu tiên cảnh giới tu sĩ, thực lực không đủ thành đạo, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tử Kim Bắt cùng phương thế giới này tương hỗ thôn vệ, mắt lộ ra cấp sắc. Nhưng là, Tử Kim Bắt cùng Hoàng Phong Lão Quái thể nội thế giới dây dưa dư ba còn xa không đến tận đây, bọn chúng phát ra từng đạo to lớn, hủy thiên diệt địa uy năng, bốn phía quét, đem tất cả không quan hệ chi vật tất cả đều hủy diệt, hóa thành hỗn độn. Đồng thời, áp lực cường đại đột nhiên xuất hiện, khiến Trương Hữu Nhân cũng bị làm cho vừa lui lại lui. 3 Một tiếng vang dòn, Hoàng Phong lão quái thân thể hoàn toàn không thể thừa nhận đạo này tràn chế thế giới chí lực, từ sau có vỡ ra, một đạo thiên địa lực lượng đột nhiên xung ra, khiến trường hữu nhân tại cái này đạo lực lượng phía dưới, bị ném đi ra địa tiên giới. Mà Hoàng Phong Lao quái tại đạo này xung kích phía dưới, phát ra thống khổ kêu rên, ôm đầu chật vật chạy trốn. Từ kim bắt cùng phương kia không gian giới chỉ có vẻ như căn bản không làm hai người tồn tại, thoát ly Hoàng Phong lão quái thể nội về sau, tản mát ra trận trận kỳ quang, để cả vùng không gian đều nhiễm lên tầng một vàng óng ánh hoàng quang, không ai ai địa tại không trung dây dưa. Thoát ly Hoàng Phong lão quái thể nội Trương Hữu Nhân nhìn thấy kia tặc mi thử nhãn lao yêu ngay tại chạy trốn, không lo được toàn thân hôi thối, một cái bước xa bay vọt lên, phóng tới đầu kia chỗ tình, một cái trọng quyển như khai sơn chi thế, đột nhiên đánh tới. Giết! Hét to âm thanh bên trong, quyền thế như núi, cường đại kình phong thổi đến bốn phía cây cối đều ngã trái ngã phải. Tít! Hoàng Phong lão quái phát ra một tiếng rít, tràn đầy vết máu mang trên mặt vẻ dữ tợn, thân thể nhanh như lôi quang dao nhấp nháy, chỉ thấy một đạo màu vàng bóng đen bay, liền vọt hướng phương xa. Trốn chỗ nào? Trương Hữu Nhân tự nhiên sẽ không bỏ qua cái này đánh chó mù đường cơ hội, phương tốn bộ như phi mà tới một chút cũng không kém hơn cái này chuột hoang tinh nửa điểm. Đánh. Lại một cái manh quyền đón lấy kia thủ thương Lao Yêu, thẳng đem Hoàng Phong lão quái bức tại trong góc chết, lại không có thể trốn. A nha. Hoàng Phong lão quái xong quyền tướng đỡ, hai con đôi mắt nhỏ phát ra một đạo tinh quang, nhìn chằm chằm Trương Hữu Nhân, lộ ra phẫn nộ chi hỏa. Ta đây là trêu chọc người gì a, thời vận không đủ, thật sự là thời vẫn không đủ. Về sau lại không tùy tiện thôn vẽ thực lực mạnh hơn đối thủ của mình, không nghĩ Lao Yêu có thể trộm tận thiên hạ, ngay cả Lôi Âm tự Phật Tiền Châu thấp có thể chứa thế giới vậy mà trang không dưới một cái không có danh tiếng gì nhân vật, thật sự là tức chết Lao Yêu. Trương 213, Hoàng Phong đền tội, chương 213, Hoàng Phong đền tội. Thấy Trương Hữu Nhân càng ép càng chặt, Hoàng Phong lão quái không tiếc thương tới bản nguyên, lần nữa phun ra một cố quái phong. Hắn bây giờ căn bản không có ý định tử chiến Trương Hữu Nhân, đã liền có lòng, cũng đã vô lực. Hắn chỉ muốn lấy cái này tam giới khó tìm bị phát, đem Trương Hữu Nhân bước lui, đào tàu xong việc. Về phần phương kia thế giới cùng tử kim bắt tranh đoạn, tại tính mệnh còn không thể tự vệ trước đó, hắn đã chú ý không được. Lúc này Hoàng Phong lão quái đâu còn có sự chuột tộc lịch sử hào tính, chỉ hận vì sao không có sinh ra 6 đầu chân, để hắn tại Trương Hữu Nhân lẫm lệ công kích đến, thoát ra tìm đường sống. Hả biết, Trương Hữu Nhân đã sớm chuẩn bị, đạn này Hoàng Phong xuất hiện thời điểm, Hạo Thiên Kính vừa chiếu, đem cái này đoàn không tại tầng dưới, không vào ngũ hành quái phong ngự đến bên cạnh, người như phi chuẩn lăng không đập xuống, một cái quả đấm rắn rắn chắc chắc điểm đện ở Hoàng Phong lão quái đỉnh đầu. "Ngươi, ngươi!" Hoàng Phong lão quái mắt trong mang theo không lòng, mang theo chuột tộc mục tại cái này một cái lực có thể rời núi dưới năm tay hóa thành một cục thị tường, một đoàn nguyên thần phiêu hồ hồ địa thẳng hướng lòng đất chui vào, ý đồ đào thoát. Cái kia đi vào trong. Trương Hữu Nhân trong tay vừa bấm ngón quyết, mắt bên trong hàn quang lóe lên, một đạo hủy diệt chi tức từ mắt trái mà ra, hóa thành một cái như to bằng cái thất tiểu nhân hủy diệt chi viêm, hướng kia nguyên thần nghiền ép mà đi. A. Hoàng Phong Lao quái ở trên đời này lưu lại cuối cùng một đạo kiêu thảm, lại không tổn trong tam giới. Triết để chém giết Hoàng Phong lão quái, Trương Hữu Nhân lại hỉ. Cũng không phải bởi vì Hoàng Phong lão quái kia cố quái dị Hoàng Phong đầu người khác, cũng không chỉ bởi vì trong cơ thể hắn thế giới chi lực kỳ dị. Đệ Trương Hữu Nhân suýt nữa táng thân chuột bụng, mà là đầu này chuột tinh chính là Tây Du trên đường một cái trọng yếu tinh quái. Theo Tây Du ký bên trong chứa đựng, Hoàng Phong lão quái cuối cùng vẫn là bị tiểu tu di núi linh cắt bộ tất tá pháp bảo trì lực thu phục, áp tải lôi âm tự thụ như lai trách phạt, về phần kết quả như thế nào? Có thể nghĩ, nhất định là bị Phật môn độ hóa, không biết đi thai họa nhà nào thiên nhân. Bây giờ, Trương Hữu Nhân rốt cục đánh vỡ nguyên rủa, khiến Tây Du thế giới bên trong tất nhiên xuất hiện yêu quái chết bởi hắn, sẽ đem dẫn đến về sau thỉnh kinh trên đường tăng thêm biến số. Cho tới nay, vô luận Trương Hữu Nhân bằng vào mình hiểu biết chi thức, sớm một bước bố cục, đều không thể cải biến Tây Du tiến trình, ngược lại vì vậy mà tăng tốc thần kinh đi tiến vào trình. Để thiên địa đại kiếp cũng theo đó mà sớm đến, để lòng hắn sinh phiền muộn, thậm chí có chút nạn lòng phách trí. Từ Tôn Ngộ Không phản thiên đỉnh đến thiên đồng xuống đất tiên giới hóa thân đại hắc heo, lại đến Mão Nhị tỷ, gấu đen tinh, từng cọc từng cọc, ai cũng để lòng hắn hàn, tựa như nhảy không ra cố định vận mệnh, lại khó quay đầu. Nhưng là, đánh giết con chuột này tinh về sau, Trương Hữu Nhân cuối cùng phát hiện, mặc kệ Như Lai, like, quan ấp như thế nào cản kiệt tâm lực điệu tính toán, cuối cùng có dạn có thể tìm ra. Chỉ cần không từ bỏ, một ngày nào đó Hắn sẽ đem thế giới này cải biến vì một cái hoàn toàn mới trời. Thiên đình cũng đem bởi vì hắn mà phát sinh biến đổi lớn, Ngọc Hoàng Hạo Thiên Thượng Đế cũng lại không lúc trước cái kia thánh nhân trong khe hẹp thiên đế. Ha ha ha ha. Trương Hữu Nhân phát ra một tiếng cùng thiếu, lòng tin bạo dạp, tại loại này tâm cảnh dưới, đạo tâm của hắn đều có nhảy thoát chi thế, nhìn về phía trước vẫn dây dừa cùng nhau không nghỉ hai nơi thế giới, đạo quả tự phụ cấp tốc vận chuyển, ẩn ẩn như có đoạt được. Thế giới chi lực tranh đoạt, xa so tu sĩ đại đạo pháp tắc tương bính càng thêm hung hiểm. Địa, thủy, phong, hỏa là thế giới tạo thành bản nguyên, đạo sinh nhất, nhất sinh ý. Nhị sinh tâm, tam sinh văn vật Chính là có cái này bốn đại nguyên tố mới diễn sinh ra vạn sự văn vật mới có thể sinh ra sinh mệnh chi quang, khiến chúng sinh trên thế giới này có thể sinh tồn. Hai phe này thế giới cũng còn chưa tính là hoàn thiện, Hoàng Phong lão quái không gian giới chỉ chỉ là chuyển thừa từ huyết mạnh của hắn, là bẩm sinh thiên phú. Từ kim bát thế giới càng là thượng cổ đại năng lượng chế, không có hoàn thành tàn thứ phẩm. Bất quá, hai phe thế giới tranh đoạt vẫn vô cùng huyền ảo. Theo hai phe thế giới dây dưa, thôn vệ, dung hợp, như khai thiên bộ địa tình trạng, để Trương Hữu Nhân ôn lại một trận bản cổ thiên khai rầm rộ. Loại này rầm rộ cả thế gian khó tìm. Trừ phi đặc thủ tiểu thế giới sinh ra, người bình thường nào có loại kỳ ngộ này. Bởi vậy, Trương Hữu Nhân nhìn không chuyển mắt, vận chuyển đại đạo chi lực, từ phủ thế giới đạo tâm toàn bộ triển khai, lấy chúng sinh tri tuệ thống lĩnh toàn bộ thứ hải, trợ hắn lĩnh ngộ lần này dị tượng. Tứ tượng vị trụ, sách đá hiệu linh nguyên, ngũ hành tương sinh tướng khắc diễn hóa vạn vật. Hai phe thế giới dung hợp lẫn nhau bên trong, lại bởi vì pháp tắc không đối trời nguyên, nhân, phát ra đạo đạo diệt thế báo tác, như muốn chôn vùi vạn sự vạn vật, không ngừng phá hư dung hợp quá trình. Ngũ hành chuyển hóa, sinh sôi không ngừng, ngũ hành tướng khắc, rối loạn tinh tế, tứ tựa vị trụ, trời nghiêng không ngã, hủy diệt thế giới. Vạn vật không còn. Trương Hữu Nhân đạo quả kim thân thần mâu, phát ra từng đạo thần quang bảy màu, thân thú con người trong mang theo vẻ thần bí, như có người trông thấy, chắc chắn luốn xuống trong đó, không thể tự thoát ra được. Tại kia con người bên trong, từng đạo đại đạo khí tức không ngừng tràn ngập, mượn nhờ cái này đại đạo chi tức, lợi dụng chúng sinh trí tuệ, Trương Hữu Nhân đạo tâm óng ánh sáng long lanh, thôi diễn có thể lực lớn biên độ cường hóa, như đang lợi dụng tam giới chúng sinh trí tuệ trợ giúp hắn đi Lúc này, Trương Hữu thủ hộ đạo, có thể mượn sinh tuệ chỗ tốt liền bắt đầu thể ra. Không đạo cửa cũng tốt, cũng được, bọn hắn lớn nhân quả kinh. Họ Thái Cực Cầm Dương chi pháp, đều có hay không so tinh diệu thiên toàn chi năng, bảy miu nghị kê ai cũng để tiên nhân bình thường nghe ngóng mà tán đảm. Đặc biệt là thánh nhân hành pháp thời điểm, như Tiên Nhãn, phản phật có thể xem khắp ra giới khiến cho muốn biết vạn sự vạn vật đều không chỗ che thân. Nhưng là, tu luyện đến nay, đã đối con đường tu luyện có khắc sâu lĩnh hội trường hữu nhân cuối cùng minh bạch, đây bất quá là thôi diễn chi đạo cường đại, đem mỗi một cái khả năng, lấy khổng lồ nhất tính toán năng lực tiến hành quy nạp tập hợp, tiến tới đạt được có khả năng nhất kết quả. Đây là linh tuệ đề cao, tính toán tiên hạ chi đạo, mà không phải phổ thông tu sĩ lời nói thánh nhân không gì làm không được. Thánh nhân cũng không phải là toàn năng, chỉ bất quá, thực lực bọn hắn cường đại, linh tuệ rất cao, tự nhiên tôi diễn tri đạo cũng hoàn thiện nhất, có thể thôi diễn ra người bình thường chỗ không được thôi diễn ra nhân quả, có thể tính toán ra người bình thường không cách nào tính toán được điểm. Cái này, chính là thánh nhân có khác với cái khác tiên nhân chỗ cường đại. Đang có như tiên nhân tri tại người bình thường, cao không thể thành. Minh bạch điểm này về sau, chư hữu nhân đối thánh nhân lòng kính sợ liền thiếu đi rất nhiều, đang tu luyện thời điểm cũng có thể tự chủ tiến hành một chút siêu thoát suy nghĩ. Đúng là như thế, có thể đem Ngọc Hoàng Kinh Phát Dương công đại, tăng thêm một bước uy năng, tuấn thăng làm đế hoàng kinh bộ này tam giới không có lớn đến Hạo Kinh bí tịch. Thánh nhân suy tính năng lực là bọn hắn không có gì bất lợi đại thủ đoạn, trước kia Trương Hữu Nhân coi như minh bạch nguyên lý này cũng bất lực, bởi vì hắn không có thánh nhân loại kêu cường đại đến vô song nguyên thần, không chỉ là hắn, thánh nhân phía dưới, bất kỳ tu sĩ nào đều không thể đạt tới. Nhưng là, hôm nay hắn mượn nhờ chúng sinh chi tuệ đã sơ bộ tiếp xúc đến loại cảnh giới này. Coi như còn cùng thánh nhân thôi diễn năng lực có chút chênh lệch, nhưng là, đợi một thời gian, Trương Hữu Nhân chúng sinh chi tuệ lĩnh ngộ phải càng thêm tinh thông. Hắn quản lý tam giới chúng sinh tín ngưỡng càng nhiều hơn một chút, để càng nhiều sinh vật tín ngưỡng hắn chúng sinh thủ hộ chi đạo, như vậy, nói không chừng tại cảnh giới Kim Tiên, liền có thể đạt tới Thánh Nhân Nguyên Thần tôi diễn chi năng. Đến lúc đó, Trương Hữu Nhân đem lại thêm một loại át chủ bài, một cái cường đại phụ trợ thủ đoạn, làm hắn tu vi đột phi mãnh tiến vào, cũng làm hắn chú định sẽ trở thành tam giới vì đó thấy mục đích tiêu điểm. Theo đại đạo chi mắt tại chúng sinh chi tuệ ảnh hưởng giới càng chuyển càng nhanh, Trương Hữu Nhân minh ngộ cũng càng ngày càng nhiều, đại đạo lĩnh ngộ cũng càng lúc càng nhanh, thu hoạch càng lớn, tầm mắt càng rộng. Chương 214, phục hồi ở đâu? Chương 214, phục hồi ở đâu? Tứ tượng chủ phòng, định địa, thủy, phong, hỏa, đối ứng Hạo Thiên Kính phòng ngự chi năng. Trương Hữu Nhân minh ngộ những này về sau, làm hắn đối Hạo Thiên Kính cái này tiên tiên pháp bảo luyện hóa tốc độ cũng đột nhiên tăng lên. Dựa theo cái tốc độ này, tăng thêm những này linh ngộ, Trương Hữu Nhân tự tin, không được bao lâu, hắn liền có thể chân chính triệt để trưởng khôn món bảo vật này, đến lúc đó, thiên hạ đều có thể đi phải, coi như không thể chiến thắng, cũng có thể bằng vào này bảo, toàn thân trở ra. Ngũ hành tương sinh tương khắc, nhưng lại tự mang giao điểm, ám cùng hắn ngũ hành đạo cơ tương sướng. Nhưng là Trong hữu nhân thể nội đạo cơ là tam giới chỉ có như nhau ngũ hành đạo cơ, không có bất kỳ kinh nghiệm nào có thể tham khảo. Là hắn không ngừng trong quá trình tu luyện, tự mình tìm tòi ra. Cho nên, cùng hai phe này thế giới chi lực so sánh, hắn ngũ hành đạo cơ hoàn toàn là cái chưa nhập môn chim non. Nguyện Thần nhãn quan sát, hắn từ hai thế giới chi lực ở bên trong lấy được minh ngộ, không ngừng lĩnh ngộ mới theo điểm cùng tương sinh chi pháp hoàn thiện mình đại đạo, để ngũ hành đạo cơ tàn mát ra ánh sáng sáng chói, vui sướng hấp thu giữa thiên địa khí, làm hắn ngũ hành đạo cơ càng thêm viên mãn, kim đan càng thêm vững chắc, tu vi cũng đột phi mạnh Hai thế giới chi lực dung hợp lẫn nhau, như một cái kinh nghiệm phong phú vô cùng đạo sư, tay nắm tay địa giáo hội hắn đang tu luyện ngũ hành đạo cơ phương diện nan để, để hắn được ích lợi không nhỏ. Đồng thời, hai thế giới tương hỗ tồn tại, tương hỗ ma diện sinh ra hủy diệt cùng sống lại chi lực, đối ứng đạo quả kim thân mắt trái hủy diệt chi đạo cùng mắt phải sinh sinh chi tức, sinh cùng tử, chôn vùi cùng sống lại tại hai cái này thế giới không ngừng đang dây dưa đạt được thăng hoa, bắt đầu tăng lên đại đạo của hắn năng lực lĩnh ngộ. Có thể nói, hai thế giới dung hợp cái này cùng gặp gỡ chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Đối chương hữu nhân tăng lên cũng là toàn vị. Trừ chúng sinh chi tuệ Chúng sinh chi niệm cái này từ Trương Hữu Nhân một mình sáng tạo đại đạo bên ngoài, cuộc dị biến này giống như một cái yên lặng không lên tiếng sư phó, lấy tự thân chôn vùi làm đại giá, đối Trương Hữu Nhân tiến hành đại đạo pháp tác chuyển thụ. Mà lại, loại này truyền thụ so sánh phổ thông thuyết giáo càng cường đại hơn, giống như một cái trưởng gia sinh sinh đem tu luyện đạo cùng lý sinh sinh địa lạc ấn tại hắn tử phủ bên trong, chúng sinh được lợi, vĩnh viễn không ma diệt. Không ngừng quan sát bên trong, Trương Hữu Nhân hủy diệt cùng thủ hộ lượng loại đại đạo không ngừng hoàn thiện. Một cỗ kim sắc lực lượng pháp tắc cũng từ cạn truyền động, bắt đầu ở tử phủ bên trong phát ra uy lực cực kỳ mạnh tới. Nếu là một mực tại cuộc dị biến này bên trong lĩnh ngộ xuống dưới, Trương Hữu Nhân tâm cảnh sẽ rất nhanh đột phá tới chân chính kim tiên chi cảnh. Hiện tại, tâm cảnh của hắn siêu thoát từ ngộ pháp pháp tắc đại đạo, nhưng là đối với pháp tắc lĩnh ngộ chỉ là hơi thông gia bao. So với một chút phổ thông tiên tiên hơi có bổ ích, lại cùng chân chính kim tiên hay là kém khoảng cách không nhỏ. Đang lúc Trương Hữu Nhân đắm chìm ở loại này lĩnh ngộ bên trong, tâm cảnh sắp đột phá tới kim tiên kỳ, lực lượng pháp tắc cũng nhanh đắp hóa thành hình thời điểm, hai thế giới chiến đấu trở nên hung mãnh lên. Tại cái này hung manh tranh đoạt bên trong, hai thế giới phát ra quy tắc chi lực ảnh hưởng mảnh không gian này, Thiên Địa Nguyên Khí kịch liệt ba động. Loại ba động này như biển gạo đất sụt, thanh thế to lớn. Cũng là loại ba động này đem Trương Hữu Nhân từ ngộ đạo bên trong giật mình tỉnh lại, nhìn xem kịch liệt nguyên khí ba động, Trương Hữu Nhân thở dài một tiếng. Thầm than mình kỳ ngộ đã mất, rốt cuộc khó mà đụng phải dạng này khó được nội đạo cơ hội. Nguyên khí ba động trung tâm, Tử Kim Bát cùng Hoàng Phong lão quái thể nội thế giới tranh đã đạt tới gay cảnh. Mới bắt đầu thời điểm, Tử Kim Bát mệt vì có Trương Hữu khống chế còn chiếm theo lấy tự thế nhưng là Cái này dù sao chỉ là còn sót lại tiểu thế giới, so với Hoàng Phong lão cái cái kia dù chưa hoàn chỉnh mở, lại địa ngục phong hỏa đầy đủ thế giới, đến cùng kém một cái cấp độ. Một cái là tiên thiên tạo ra, tự thành một giới, chỉ cần tế luyện về sau, liền có thể nạp vật chứa người, uy lực vô tận. Cho nên, Tử Kim bắt dần mất thượng phong, ngược lại có chút chống đỡ không nổi bắt đầu bị phương kia vô danh thế giới thôn phệ. Trừng Hữu nhân mày rậm vận một cái, nhìn xem hai thế giới chi lực giao phòng, lộ ra bất đắc dĩ thần sắc. Tử Kim Bát bị thu lấy đến nay, mặc dù còn không có lập xuống công lao, thậm chí trước hôm nay Hắn đều nhanh quên có như thế một cái uy lực không biết pháp bảo hình thức ban đầu. Nhưng là, hắn vẫn không nghĩ vật này vì vậy mà hủy hoại, đặc biệt là bị một cái vô chủ thế giới chỗ hủy. Nhưng là, thế giới chi lực giao phòng, lấy thực lực của hắn bây giờ, đừng nói tương trợ tại tử kim mắt, tham dự tranh đoạt, liền ngay cả sát lại thêm gần một chút đều không thể làm được. Nếu không phải đạo quả kim thân trợ rút, hắn nghĩ bằng vào hai thế giới chi lực lĩnh ngộ công pháp đều không có khả năng làm được. Thế giới chi lực, trên thực tế là thời không đại đạo. Đối với thế giới chi lực nắm giữ đừng nói là hắn, chỉ sợ thánh nhân cũng chỉ là hơi thông ra mao. Còn lại truy đổi loại này đại đạo tiến trình bên trong, có lẽ hợp đạo đạo tổ có lẽ nắm giữ loại này có tổn thương thiên địa cân bằng lực lượng, nhưng là có thể hay không hoàn toàn đem biến thành mình đại đạo kiến giải cũng là không thể biết được. Cho nên, chỉ là điệu tiên cảnh tu vi chương hữu nhân chỉ có thể làm chứng mắt, mặt lộ vẻ cấp sắc mà nhìn xem, một chút biện pháp cũng không có. Đang lúc hắn coi là liền đem triệt để mất đi cái này, mai thật vất và từ lôi phong thắp mang ra tự kim bắt lúc, bị hút vào tự kim bắt bên trong Phật tiền dầu tháp, tự hồ nhận hiếp, bắt đầu phát ra đạo đạo hào quang màu nóng. Đạo kia sáng này mang theo đại đạo lượng phát tác, khuế động thiên địa nguyên khí càng thêm hỗn Khiến trường hữu nhân đều không thể không lần nữa lui lại 1.0000 trượng khoảng cách, lấy tránh né sinh ra nguyên lực ba động. Ngay tại hai thế giới chi lực sinh ra kịch liệt thiên địa ba động thời điểm, ở xa Bắc Câu Lô Châu đại Lương quốc nhập định ngộ đạo hàng long tôn giả biến sắc, nhìn qua Nam Thiệm Bộ Châu cùng Tây Nưu Hạ Châu giao giới phương hướng mắt lộ ra kỳ quang. Còn xuất lại thế giới khí tức, hắn ánh mắt lóe lên một tia lệ khí, bấm ngón tay tính toán, liền minh bạch lôi phong th bên trong đã xuất hiện tại Bộ Châu. Hàng Long Tôn giả mới được tử kim thời điểm, liền đã đánh xuống mình một tia lẫn, nhưng là, tiểu thế giới này mặc dù tàn tạng, cũng không phải lấy hắn tiểu tiểu kim tiên tri lực liền có thể tùy tiện luyện hóa, chúng chi thiếu duy nhất thủy chi bản nguyên, hắn càng không cách nào triệt để thu phục. Nhưng là, chỉ bằng cái này tia là hắn, cũng đầy đủ phát hiện tự kim bắt đại khái phương vị. Nếu như tự kim bắt một mực dấu tại chương hữu nhân trên thân, không hiện sơn không lộ thủy, có lẽ mất đi phân thân thần thức hàng long thật đúng là vô biện pháp. Đáng tiếc, tại hai cái tiểu thế giới tranh đoạt bên trong, tàn tạ thế giới linh tính tự sinh, vì tranh đến chúa tể chi vị, tản ra đại lượng thế giới chi lực, gây nên thiên địa nguyên khí đại biến, khiến hàng long tôn giả suy đoán ra phương vị, cũng cho chương hữu nhân mang đến phiền phức. Hàng Long cảm ứng được cố khí tức này về sau, một chương khổ trên mặt lộ ra nói không nên lời buồn bực chi sắc. Lúc đầu, hắn chuẩn bị coi đây là tấn giai hậu thuẫn, để hắn tại trong Phật môn bỏ lên trên cao vị, không cần cả ngày nhìn như lai like cùng cái khác Phật môn đại năng sắc mặt làm việc, nào nghĩ tới sẽ bình sinh biến cố, lôi phong thác bên trong thất lạc vật này, làm hắn trúc lam mục nước công giả chẳng. "Hử, tiểu tặc, vốn Phật ra bất luận ngươi là ai, không đem ngươi toái thi vạn đoạn thể không bị Phật." Hàng Long lựa giận não, trên mặt lúc trắng lúc xanh, vậy mà dẫn động tâm ma chi kiếp, một đời cao tăng đại đức, sắc mặt biến phải dữ tợn. Nhưng buồn bực Nhớ tới tại lôi phong thác bên trong bị nhân vật thần bí hủy đi hồng liên nghiệp hỏa cái này cùng hóa giải tâm ma kỳ vật, hắn càng thêm tức giận, không thể không tử mang bên trong lấy ra một phẩm đại sen trấn trụ tâm ma, tắn răng tiếc răng hướng bên ngoài quát, phục hồi có đó không. Chương 215, lẫn nhau tôn vệ, chương 215, lẫn nhau tôn vệ. Phục hồi nhưng tại. thói quen hết lớn một tiếng về sau, Hàng Long mới cảm giác sâu sắc thủi hạ không người. Tại bên trong Phật môn, Hàng Long mặc dù trưởng quản hộ cần làm việc nhiều năm, cũng vượt qua không đến chỗ tốt, mình bên trong cầm rất nhiều Phật môn công cộng chi vật, nhờ vào đó thu mua một nhóm sư Nhưng là Nếu muốn được xưng tụng chân chính chi kỷ người, còn chỉ có phục hộ một người. Nó hơn ra người chẳng lẽ đạt được chỗ tốt thời điểm, khi hắn vì tụ nhân, không có lợi ích thời điểm, liền thành người qua đường. Loại người này, Hàng Long thật đúng là không dám dùng, không cẩn thận, nói không chính xác trở thành người khác ám tiến, phản hãm mình tại khuôn cảnh. Chính là căn cứ vào nguyên nhân này, Hàng Long đành phải đem ngay tại chấp hành Kim Sơn tự nhiệm vụ tay bảng cánh tay phải phục hộ tìm đến thương lượng việc này, để tránh ngăn trộm gà chưa thành, ngược lại còn mất nắm gạo. Hàng Long tôn giả, ngài nhưng có phân phó. Theo Hàng Long tiếng quát, một tên đầu đà lên tiếng trả lời mà ra, cùng Hàng Long thon gầy tương phản, Này danh đầu đả dáng người khơi vĩ, khí thế bất phàm, dáng chắc mà chẳng kiện, xem xét tựa như sinh ra phục hộ chi lực dị tượng. Phục hộ cùng Hàng Long mặc dù đã song song 18 vị La Hán bên trong, nhưng đều là Hàng Long tôn giả diệp sư diệp phụ khu vực ra, đối với hắn rất tôn trọng. Tại Phật môn địa vị, Hàng Long cùng phục hộ hai người cũng rõ ràng cao hơn cái khác 16 người, mà Hàng Long lôi âm tự địa vị lại còn tại phục hộ phía trên. Nhìn thấy phục hộ La Hán đến, Hàng Long trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười, đè xuống nỗi tâm phẫn nộ, bình tĩnh hỏi: "Phục hộ tôn giả, Kim Sơn tự sự tỉnh tra được như thế nào rồi?" Bẩm báo tôn giả, Kim Sơn tự bị một mảnh lôi điện chỗ mỉ. Hiện trường tra không được bất luận cái gì chu ti ma tích, không biết sao, lấy thần toán chi thuật cũng không thể suy luận nửa điểm. Phục hồi vô năng, để Hàng Long Tôn giả thất vọng. Bất quá, phục hồi khoảng thời gian này tra ra. Lâm ta đại lương phương Bắc Đại Minh quốc cảnh nội thường có một nhóm tu sĩ thường xuyên thừa dịp ta không tại thời điểm, độc sông Kim Sơn tự bên hồ tây tử, mỗi lần tới lui vội vàng, không biết đang làm cái gì âm mưu tính toán. Nha. Hàng Long Tôn giả rõ ràng có chút không yên lòng. Nếu là trước kia, hắn có thể nghe tới cái này cùng tin tức, chắc chắn lập tức phái ra nhân mã tiến về Kim Sơn tự tường tra, nói không chừng sẽ còn tự mình xuất thủ. Để hết thảy khả năng biến cố đều trưởng tại lòng bàn tay. Thế nhưng là, tàn tạ thế giới chi tức xuất từ Nam Thiệm Bộ Châu cùng Tây Như Hạ Châu biên cảnh Chi Mang, khiến Hàng Long La Hán lại vô hào hứng phân tán binh lực. Hắn nhìn thoáng qua trung thành cảnh cảnh phục hổ La Hán, nói: "Phục hổ, Kim Sơn tự sự tình liền khỏi phải lại cha. "Cái gì?" Tôn Giả. Hàng Long ngừng lại phục hộ câu chuyện, biểu lộ nghiêm túc nói: "Bây giờ, bản tôn người có chuyện quan trọng khác ủy thác ngươi đi làm lý." Thỉnh thoảng, liền đem khởi hành tiến về Nam Thiệm Bộ Châu, vì bản tôn người xử lý một đại sự. Nam Thiệm Bộ Châu Phục Hổ mắt hổ vừa mở, một đạo tinh quang phát ra, nói: "Tôn giả, bây giờ Đại Lương thế cục phức ổn, đang chờ lễ binh mua ngựa, đi kia 10 năm nữa hẹn sự tình, huống chi Kim Sơn tự sự kiện xuất hiện một chút mánh khỏe cũng không dung bỏ qua. Vì sao lúc này lại phải bần tăng tiến đến Nam Triệu Bộ Châu?" Cái này Phục Hổ, Hàng Long thở dài một tiếng, "Phục Hổ cái gì đều tốt, chính là có chút cảnh tính, thích để tâm vào chuyện của bạn, không thông biến cố. Nếu không phải thụ như Lai các cử, muốn hắn tự mình tọa chấn Đại Lương, tạm thay quan chức vụ, toàn lực ứng phó địa chủ bị cùng Thiên Đình năm nữa hẹn, mình thoát thân không ra, hắn làm sao đem việc này giao cho Phục Hổ đi công việc?" Phục Hổ tôn giả, việc này việc quan hệ bản tôn người lại sự, việc quan hệ Phật môn hương Suy, việc quan hệ Tam giới chi đại cục, nhất thiết không cho sơ thất. Đúng là như thế, bản tôn người mới phái ra ngươi tự thân xuất mã, hiểu chưa? Vâng, tôn giả xin phân phó. Một khi đem sự tình tăng lên tới độ cao nhất định, phục hổ cái này không thông biến cố cảnh tính người lập tức phục phục thiết thiết, đây là Hàng Long La Hán quản lý phục hồi không có con đường thứ hai, lần nào cũng đúng. Phục hổ. Hàng Long bám vào phục hổ bên hai, đem tàn tạ thế giới sự tình cùng phục nói rõ chi tiết đến, thẳng đem cái này bản đầu đả cả kinh mắt hổ trợ trứng, tim đập rộn lên. Phục hồi. Việc này chính là thượng cổ gia phật cùng thánh nhân đối ta Phật môn hạo nghiệm, quá trình từ không lắm lợi, ngươi phải hiểu được trong đó tầm quan trọng. Hoàn thành việc này về sau, ngươi chính là ta Phật môn chi công thần, tam giới chi công thần. Việc này nhất thiết phải giữ nghiêm bí mật bất kỳ người nào đều không thể truyền tự, nếu không để lộ tin tức, người ta đều sẽ thành Phật môn tội nhân, tam giới ác đồ. Hàng Long nhất kinh nhất xạ địa để phục hổ la hán sắc mặt trắng bệch. Không nghĩ ra một kiện thu hồi Phật môn pháp bảo sự tình vì sao tại Hàng Long miệng bên trong trở nên nghiêm trọng như vậy, một hồi là tam giới công thần, một hồi lại là Phật môn ác đồ. Nhưng là Đã từ hắn chỗ kính trọng hàng long la hắn miệng bên trong nói ra, hắn tự nhiên sẽ đi nghiêm ngặt chấp hành, hắn mới sẽ không đi quá cấp độ càng sâu đại đạo lý đâu. Tại phục hộ tâm lý, trừ cả ngày chỗ tụng nhân quả kinh bên ngoài, lại có là cùng sư huynh đệ cùng một chỗ tu luyện chân khí, nó hơn mọi việc, hắn không phiền náo cân nhắc. Đương nhiên, đầu của hắn bên trong dây cùng cũng không so trên người hắn cơ bắp nhiều hơn bao nhiêu, cũng cân nhắc không ra nhiều thứ hơn. Phục hổ cũng muốn quay người rời đi thời điểm, đột nhiên cảm giác được nhớ tới cái gì như mà hỏi, nếu như là thế tôn cùng quan âm đại sư hỏi tới, phục hộ cáo không nói cho bọn hắn. Đồ đần. Hàng Long suýt nữa khí đau sốc hồng, nếu không phải sợ hãi bị cái khác người trong Phật Môn biết được hắn nắm giữ lấy một cái tản tạ tiểu thế giới bí mật, hắn làm sao về phần như thế hao tâm tổn trí hết sức bố cục việc này, tại lôi âm tự ăn ngon uống sướng tốt bao nhiêu. Với mới bản tôn người không phải đã nói rồi sao, đối với bất luận kẻ nào đều không thể tiết lộ tin tức. Đặc biệt là thế tôn cùng quan âm đại sĩ, bọn hắn đương nhiên biết việc này, nhưng là, vì khảo nghiệm người ta trung thành, nói không chừng chuyên môn sẽ phái ra nguyên thân tiến hành khảo nghiệm thăm dò, đến lúc đó, nói chuyện lỡ miệng, liền đem nhận ngã Phật nhất tàn khốc trừng phạt. Một lời nói, nói đến phục hồ lớp lo sợ qua tốt một chốc mới tỉnh táo lại, vội vã thu thập hành trang, thừa dịp các sư huynh đệ đều không ở trong phòng thời điểm, hóa thành một đạo khói xanh, hướng nam tiệm bộ châu phương hướng, hàng long la hãn chỉ dẫn chỗ bay đi. Tạn tạc tiểu thế giới cùng hoàng phong lão quái thể nội thế giới đấu tranh đến gay cấn thời điểm, kia đạo Phật đèn trước dầu tự chủ phát ra nói đạo Phật ánh sáng, lấy còn sót lại đại la kim tiên pháp lực chống đỡ, cuối cùng chống đỡ đối phương tổn phệ. Không chỉ như thế, loại lực lượng này mất cân bằng khiến chiến cuộc dần dần đảo ngược, Tử Kim bắt chậm rãi chiếm thượng bắt đầu đảo ngược phệ, dung hợp. Không phải gió đông thổi bạt gió tây, chính là gió tây áp đạo gió đông. Tại loại này đảo ngược phía dưới, Tự Kim Bát đột nhiên tản mát ra một cỗ khủng lồ hấp lực, lập tức đem khối này vô chủ tiểu thế giới tất cả đều hút vào trong đó, biến thành hôn độn biến đổi, chỉ có một đoàn mang theo Phật quang Phật tiền dầu thắp ngưng tụ thành một đoàn, như một cái hỏa cầu, tản mát ra trận trận kim quang, vọt cơ thế giới chi không, mang theo tiện sướng thanh âm, thống lĩnh mạnh thế giới này hỗn độn chi khí. Trương Hữu Nhân nhìn thấy kết quả như thế, tâm lý đại hỷ, quét qua mắt thấy nhìn bị phá hư phải thùng trăm ngàn lô địa giới, nhanh chóng thu hồi Tự Kim Bát, liền muốn quay người rời quá, hắn nhíu mày, nghe được trên thân không khí giở bẩn, mới nhớ tới vừa mới tại Hoàng Phong lão quái bụng đi vào trong qua một lần. Bốn phía nhìn một cái, hắn phát hiện đối diện một đầu sông biết đào thiên sông lớn nằm ngang ở trước mặt, không chút suy nghĩ liền đâm tiến vào trong sông. Theo lòng sông này, Trưng Hữu Nhân một bên thính tẩy, một bên nhắm mắt suy tư mới vừa từ hai thế giới trong giao chiến lĩnh ngộ được đại đạo phát tắc, trong lúc bất chi bất giác theo dòng sông chậm rãi bơi ra rất rất xa. Phục Hổ La Hán bằng nhanh nhất tốc độ đổi tới Nam Thiệm Bộ Châu 800 dặm Hoàng Phong núi lúc, Trương Hữu Nhân đã người đi nhà trống. Địa phương này cũng bởi vì từ kim bát bị thu lấy mà khí tức hoàn toàn biến mất. Mà lại, Trương Hữu Nhân chìm vào nước bên trong, xuôi dòng mà xuống, để Phục Hổ La cuộc tìm không được nửa điểm chú tí ma tích. Nước chảy bất hủ. Tại nước chảy bên trong, coi như linh mẫn nhất lang khuyển cũng khó có thể nghe được khí thức, huống chi to con thô đầu góc phục hổ đầu. Bất đắc dĩ phục hổ nhớ tới Hàng Long trước khi rời đi chỉnh trọng ánh mắt, mờ mịt luống cuống địa không biết nên đi về phương nào. Phát ra một tiếng sư tử hống, hắn xuất ra một đôi lâm thời đổi đưa giày cỏ, hướng trên bầu trời ném đi, miệng lẩm bẩm: "Phật tổ phù hộ, mũi giày phương hướng chính là Hàng Long sư huynh chỗ lấy chi vật thoát đi phương hướng, đúng um Mani hổng, người bị hại khóa, lên chó ta." Chương 216, Lưu Sa Hà, chương 216, Lưu Sa Hà. Chừng hữu nhân chìm vào trong nước một bên tẩy đi trên thân nhiệm với khí một bên thể ngộ lấy nước tự do cùng ba động thể ngộ lấy thể nội tiên nguyên lực lưu chuyển hắn hắnắm chìm ở loại này tự do tự tại thoải mái bên trong như trong nước con cá nước chảy bèo trôi thể xác tinh thần đều đạt được bông lỏng. hắn không biết mình bị dòng nước vọt tới cái kia bên trong chỉ là tại loại này thể ngộ bên trong tìm kiếm được một loại không thể luân so khoái cảm để hắn mê thất tại thứ khoái cảm này bên trong mặt cho dòng nước mang theo hắn không ngừng trước tiến bảo toàn vẹn không để ý phương hướngương Hữu nhân thần thức chìm vào từ phủ mở ra từ kim bát thế giới Nhìn về phía kia một quả cầu lửa đồng dạng tàn mát ra đạo đạo kim quang Phật Tiền Dầu Tháp, đầu góc bên trong nhanh chóng chớp động, không ngừng lục lọi lớn nhân quả kinh áo nghĩa. Muốn chiến thắng đối thủ, trước phải hiểu rõ địch nhân. Chính là ôm loại này tư duy quan niệm, hắn không tiếc đặt mình vào nguy hiểm, lấy đạo quả tương hộ, bảo vệ chặt tâm thần, đem thần thức đắm chìm ở Phật quang mê hoặc bên trong, thể vị lớn nhân quả kinh một chút bí pháp. Tại trường an thành thời điểm, Trương Hữu Nhân cùng Quan Âm dù chưa liền lớn nhân quả kinh triển khai xâm nhập thảo luận, nhưng là hai người đạo tâm thành khẩn đối lập, lẫn nhau đều hiểu rõ một chút đối phương đại đạo áo nghĩa. Quan Âm mới nhìn qua Trương Hữu Nhân chúng sinh chi niệm cùng thủ hộ chi đạo con đường, mà Trương Hữu Nhân đồng dạng từ Quan Âm đại đạo đạo quả bên trong, thể ngộ đến một chút lớn nhân quả kinh huyền diệu. Chính là loại này sơ bộ hiểu rõ, Trương Hữu Nhân đối mặt cái này Phật tiền dầu thác, thượng cổ gia Phật đại đạo chi lực, có nhất định chống cự. Năng lực không đến mức quá chu tâm bị sa vào. Lớn nhân quả kinh coi trọng người mệnh là mình tạo nên, có thể thông qua ngoại giới nhân tố đến chính mình tạo một cái tốt số. Cái này ngoại giới nhân tố thì là thông qua làm việc thiện tích đức làm người tốt cùng hành hung làm làm chuyện xấu tiến hành cải biến. Nhân quả theo điểm báo ứng quy luật thì là loại thiện nhân phải thiệt quả. Loại ác nhân thì phải á báo. Về sau, tại Phật môn trong quá trình phát triển, lại bắt đầu thể hiện ra hi báo, hiện làm thiện ác chi báo, hiện chịu khổ vui chi báo, sinh báo, hoặc kiếp trước làm việc kiếp này báo, hoặc kiếp này làm việc kiếp sau báo, nhanh báo, trước mắt làm việc, trước mắt thụ báo 3 loại khác biệt nhân quả nghiệp báo chi pháp môn. Có thể nói, Phật môn chi lớn nhân quả kinh ban đầu thiết lập bản chất là coi như không tệ. Nhưng là, Phật môn các đại lão lại xem nhẹ một cái trọng yếu sự thật, tính mạng con người bên trong. Sa không phải trắng cùng đen cái này cùng đơn cùng trực tiếp. Thiện và ác cũng chỉ là đối lập nào đó một bộ thể thời đoạn nào đó một bộ thể sự kiện, hoặc là nói một cái nào đó cụ thể tư duy quan niệm mà nói. Trong miệng ngươi ác có thể là người khác mắt bên trong thiện, trái lại cũng thế. Tỷ như đồ tệ giết xúc vật, tại Phật môn trong mắt phạm giết chóc chi tội, lại không biết bọn hắn lại bởi vì tay nghề mà để rất nhiều bình dân bách tính có thể ăn được thịt, được sống cuộc sống tốt, thời cổ có hiếu tử vì mẫu nằm hàn băng, chỉ vì hóa băng đánh cá. Để mẫu thân hấp thu dinh dưỡng, đối với cái này gọi vương tưởng hiếu tử mà nói là đại đức. Đối với rơi vào nhân khẩu con cá, lại là đại ác. Phật môn coi trọng tham, giận, si ba độc, lại không biết người như không tham thì vô lòng tiến thủ. Vô giận thì không thú vị, vô si thì không có cực trí phát triển, chân chính vô si liền sẽ không tính ưỡng, càng sẽ không trở thành nào đó giáo giáo đồ, cứ như vậy, chỉ sợ ngay cả Phật môn phổ thông tín đồ cũng không có, chớ nói chi là cổn tín đồ. Cho nên, Phật môn rất nhiều giáo nghĩa, nhân quả giải thích đều mang một phen ngợp ép, trước sau mâu thuẫn, khiến thế nhân tâm trí che đậy, khó mà thu hoạch được hiểu biết chính xác, không thể thoát khỏi tiền nhân tư duy hình thái. Về sau, Phật môn nhân quả kinh cũng vô pháp tự bảo chữa, một câu như nhân môn như lai like có nói tới chi pháp tức là bát Phật, đem thế nhân làm cho ngây thơ, không rõ ràng cho lắm, chỉ cảm thấy cao thâm mặc xác. Mà lại, bọn hắn lấy lớn nguyên rủa chi pháp quyên bảo thế nhân, hủy ta người xuống địa ngục, báng ta người dưới cửu cưỡng ép điểm một chút tiểu lao trong lòng bạch tính gieo xuống e ngại cái bóng, làm bọn hắn sợ hãi mà tín ưỡng, bởi vì sợ hãi mà không dám nghị luận nó ưu huyết, khiến cho trung thân lại không cách nào thoát khỏi Phật môn cảm hóa. Kỳ thật, Phật môn sai lầm chỗ, chính là ở chỗ bọn hắn không hiểu chúng sinh chí niệm, không, có sinh chúng sinh trí tuệ, để bọn hắn đem mình xây dựng ở cao cao tại thượng đám mây, ngoài miệng nói vạn vật bình tắc loại, chúng sinh đều Phật lời nói, lại lấy nhìn xuống thái độ đối đãi chúng sinh. Một câu độ hóa Một câu đoạn tình tự dục, liền hiện ra Phật môn đại chúng cao cao tại thượng sát mặt. Mà lại, Phật môn cao tầng sở tác sở vi, vừa vặn cùng bọn hắn hướng thế nhân chỗ tuyên giáo nghĩa trái ngược, để Trương Hữu Nhân rất là khinh thường. Chúng sinh hành tẩu ở tam giới, tất có thất tình dục dục, chính là loại này phức tạp mà khó phân chúng sinh trí tuệ, mới tạo thành nhiều màu mà hoa mị thế giới. Trương Hữu Nhân nghĩ rõ ràng những này về sau, cảm thấy mình chúng sinh chi niệm càng thêm thông suốt, đại đạo pháp tắc cũng càng ngày càng hoàn chỉnh, cách kim kỳ tâm cảnh càng ngày càng gần. Lấy hắn hiện tại địa tiên cảnh giới tiên nguyên lực tu vi, tâm cảnh đã đạt tới trình độ như vậy, thực tế là không thể tưởng tượng nổi cơ duyên. Hắn nhìn về phía đoàn kia kim quang bắn ra bốn phía Phật Tiền dầu thấp, mắt bên trong có cười, đối với thiên hạ thường sinh quyến luyến chi cười, tâm lý có giận, là đối chúng sinh khó nhọc cùng bất bình mà giận. Vì chúng sinh niềm vui mà vui, bởi vì chúng sinh nỗi khổ mà khổ. Ngay tại Trương Hữu Nhân lĩnh ngộ kẹt tại quân hải, sắp đột phá thời điểm, cái kia đạo kim sắp Phật quang giống như là bỗng nhiên bị kích thích, đột nhiên thả ra ánh sáng vô lượng, vọt thẳng ra từ kim bắt bên trong tiểu thế giới, hướng sông lớn bên trong nào đó một chỗ âm chi địa vọt tới. Ồ, Trương Hữu Nhân bị cái này đạo Phật ánh sáng động tĩnh bừng tỉnh, rời khỏi cảnh giới nội đạo. Hắn đến không có vì vậy mà bối nổ nộ cơ hội mặc dù khó được, nộ đạo cơ hội cũng là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, nhưng là, hết thể đều là ngoại vật, không cưỡng cầu được. Lấy hắn hiện tại đối đại đạo gốc dễ lý giải, đối pháp tắc chân tu năm năm giữ, mượn nhờ chúng sinh chi tuệ thôi diễn, coi như không có loại này đốn ngộ cơ duyên, cũng không bao lâu, liền sẽ tại tự phủ bên trong tự thành pháp tắc chí đạo, hơn nữa còn là tam giới độc nhất vô nhị chúng sinh pháp tắc. Trương Hữu Nhân rời khỏi ngộ đạo trạng thái về sau, mắt bên trong thần quang một trận, liền theo kia đạo Phật quang hướng thâm hà dưới đáy qua. Chỉ thấy con sông này sâu không thấy đáy, dài mấy 10.000 dặm, rộng 800 dặm, thủy thế hung hiểm. Sóng cả mấy liệt, nông mao phủ không dậy nổi, hoa lao định ngọn mồi chìm. Lưu Sa Hà, Trương Hữu Nhân sắc mặt giận mình, không nghĩ tới nước chảy bèo trôi, vậy mà đi tới cái này khí thế hung ác nghe tiếng địa phương, cũng may hắn có Tây Hải Long Vương tặng cho Tỷ Thủy Châu, lại rất có ngũ hành đạo cơ nguồn nước tính bản nguyên tri lực, tại cái này hiểm ác sông lớn bên trong, tự vệ không ngại. Mà lại, Lưu Sa Hà đúng là hắn lần này đến đây mục đích, có thật nhiều sự tình chính cần hắn tiến đến thăm dò. Cái này Phật Quang trì dẫn chỗ, đến cùng có gì quái dị, bản tôn cũng phải hảo hảo dò xét dò xét. Hắn mắt bên trong mục lên, bấm niệm pháp quyết dẫn Tỷ Thủy Châu. Hướng Kim sắc Phật Quang chỉ dẫn phương vị, nhanh chóng đột đi. Chương 217, xương đầu Khâu lâu, chương 217, xương đầu Khâu lâu. Chương Hữu Nhân theo Phật Quang chỉ dẫn, hướng Lưu Sa Hà dưới đáy thẳng độn mà hạ. Lưu Sa Hà vốn là một đầu chim bay khó lọ sông lớn, lực thủy 3.000, đúng mau không nổi, tính ăn mòn cực mạnh, vạn vật đều mục nát. Cũng may Chương Hữu Nhân ngũ hành đạo cơ, rất được thủy thuộc tính bản nguyên chi lực, cũng là có thể khắc chế cái này lực thủy to lớn lực hút cùng ăn mòn chi lực, khống chế phương hướng, không vị mà hóa thành cốt. Cũng không biết đến cùng thủy độn bao lâu, tại cái này nước sâu bên trong, Trương Hữu Nhân đều không có thời gian khái niệm, thẳng đến hắn muốn mất đi kiên nhận thời điểm, mới phát hiện đáy sông xuất hiện một cái đơn sơ động phủ. Động phủ? Chẳng lẽ còn có người tại cái này bên trong Nhược Thủy tu kiến động phủ, không sợ bị cái này Nhược Thủy nuốt mất? Trương Hữu Nhân mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc, thực tế nghĩ không ra vị nào đại năng thủy thuộc tính cường đại như thế, có thể ở tại bên trong Nhược Thủy sinh tồn. Đợi cho đi vào động phủ thời điểm, mới phát hiện động phủ đã hoang vu hồi lâu, bên trong không có một ai. Pha tạ lục động phủ cho thấy nơi đây đã sớm không người sinh tồn, đoán chừng là vị nào thượng cổ đại năng rời đi về sau bỏ trống chi địa. Hắn cẩn thận từng ly từng tí bước vào mảnh này chống trải đạo phủ, nhìn thấy trên mặt đất đột một mấy món chói mắt đồ vật thời điểm, nhất thời mắt trợn tròn. Khâu Lâu, 9 bộ lóe kim quang xương đầu Khâu Lâu. Nói thật, dù là trương hữu nhân thực lực cường đại tới đất tiên giới đều tính xếp hàng đầu nhân vật, chợt gặp một lần cái này đột ngột một màn, ra đầu cũng có chút run lên. Mà lại những này xương đầu Khâu Lâu hiện ra đạo đạo khí quang, không có con mắt hốc mắt luôn xuống, mang theo lớn lao lực hấp dẫn, muốn đem hết thể đều thu nạp tiến vào, thập phần thần bí. Chín bộ Khâu Lâu lấy cửu cung sắp xếp, bố trí trận dị lại giấu giếm đồ mối. Mà tử kim bắt Phật quang thật vừa đúng lúc địa chiếu xạ tại cái này chín bộ khô lâu phía trên. Thiện sướng như lửa đốt, khiến nhân khẩu bên trong nước miếng, gan bên trong nhiệt hàn. Tuy là Trương Hữu Nhân ngu ngốc đến mấy, nhìn thấy cảnh tượng như vậy cũng minh bạch cái này chín bộ khô lâu không phải thứ bình thường. Khô lâu, khô lâu. Trương Hữu Nhân lông mày vặn như xuyên, không ngừng suy tư, đột nhiên, một đạo ký ức xông lên đầu. Bản tôn minh bạch. Hắn phát ra một tiếng cười ha ha, chỉ vào trước mặt chín bộ khô lâu giọng thì thầm, như Lai, "Như Lai cùng Tây Phương giáo tranh, người khắp nơi chiếm được tiên cơ, đem bản tôn bố cục nhiều lần đánh vỡ, bây giờ" cũng làm cho bản tôn tới trước phá người một ván. Trong trí nhớ, cái này chín bộ khô lâu chính là xa hòa thượng chưa quy y thời điểm, trên của bộ kia 9 cái đầu xương, tại Thỉnh Kinh thời điểm. Đường Tăng cũng chính là mượn nhờ cái này chín cái đầu xương cùng Quan Âm chỗ thụ hồ lô, đưa đỏ mà qua. Mà lại, cái này chín cái đầu xương hẳn là Đường Tăng cựu thế chuyển thế chi thân tạo thành kim thân xá lợi. Bởi vì cựu thế chuyển thế, đều không thể đạt tới Như Lai yêu cầu, không cách nào trở lại Tây Thiên lôi ống tự, mà giận chìm lưu Sa Hà, oan khí bất diệt, Phật tính vĩnh mà hóa thành chín bộ xương đầu xá lợi, lưu lại chờ mười thế chuyển sinh chi thể. Lấy được vật này đặt tới đại viên mãn chi cảnh. Nếu như thu lấy cái này chín bộ xương đầu, đến lúc đó xa tâm lại vô tấn giai chi bảo, Đường Tăng tự nhiên không cách nào lấy được đại viên mãn chi cảnh, há không liền loạn như Lai Trình tự. Đương nhiên, Phật môn có là thủ đoạn khiến Đường Tăng vượt qua sông này, nhưng là, không cách nào lấy được đại viên mãn tri cảnh, Đường Tăng thực lực tự nhiên không cách nào hoàn toàn khôi phục, coi như thỉnh kinh về sau, phải công đức kim thân, cũng vô pháp như trước kia kim tiền tử, tư chất tam giới xương tôn, càng không cách nào trợ giúp Như Lai trở thành Tây Phương Giáo Úy có cao tăng đại năng, vì Tây Phương Giáo Đông xâm gia đại lực. nhân mắt bên trong dị sắc liên, liên suy từ tung bay Phá cục, liền từ ngươi bắt đầu. Hắn ánh mắt lóe lên một đạo tàn khắc, nhìn xem Tử Kim Bát Phật Quang dẫn dắt dưới ngo ngoe muốn động chín bộ xương đầu khâu lâu, láng lại một chút nội tâm kích động, lúc này mới từ mang bên trong góc ra một viên hình tròn trận bạn tới. Này bàn chính là từ Đại Minh quốc Thanh Long phân điện được đến Vạn Linh bản. Tại Vạn Linh bản chỉ dẫn dưới, chư hữu nhân mượn nhờ tự phủ lửa đường quả kim thân tôi diễn, đập kỹ cùng, bước đi thông thản bắt quái, từ cái này giản dị mà ám vải huyền ẩn cơ phương vị bên trong, tìm đúng điểm rơi, đồng thời lấy Hạo Kính thân, Quang mê hoặc lực, nhất gỡ xuống trong đó một viên xương đầu khâu lâu. Khi hắn gỡ xuống cổ này kim hoàn sắc, mang theo nghiêm nghị tri tức xương đầu khô lâu lâu, đột âm lớn. Từ kim bát bên trong Phật Tiền dầu thấp như bị đến khiêu khích đồng dạng kim quang đại phóng, đem Trương Hữu Nhân hoàn toàn bao phủ, muốn đem cái này nghịch Phật người cưỡng ép độ hóa. Đáng tiếc, Trương Hữu Nhân sớm có đề phòng, Hạo Thiên kính phát ra Chư Thiên khí tức, lấy thuần chính nhất, tôn quý nhất đế hoàng khí tức, mạnh hơn vật quang, để Trương Hữu Nhân không đụng đến ngợi kim sợi chỉ. Lấy cái thứ nhất về sau, nó hơn 8 viên xương đầu khô lâu đã không tổ hợp được thành hoàn chỉnh trận hình, Trương Hữu Nhân cổ khí, đối cứng lấy Phật kích, nhanh chóng thu lấy cái này tám cổ xương đầu khô lâu. Khi hắn thu lấy hoàn tất thời điểm, Tử Kim Bát bên trong Phật quang cũng nháy mắt giảm đạm xuống, làm cả động phủ đều mất đi nhan sắc, trở nên đen kịt. Cái này chính cái lai lịch bất phàm, công dụng thần bí, ý nghĩa phi phạm khô lâu thu là thu lấy, thế nhưng là trường hữu nhân lại khó khăn nên như thế nào đến tất giữ. Trong túi cẩn khôn tất cả đều là hắn từ phía trên trong đỉnh mang xuống đến để thằng công lực cùng một chút phụ trợ 10 năm nữa hẹn vật phẩm, rất cho yếu, dung không được nửa điểm có sai lầm. Cái này khô lâu lại mang theo khí tức thần bí, có trời mới biết tu lấy về sau, có thể hay không đối với mấy cái này vật phẩm tạo thành ảnh hưởng. Đối Phật môn thủ đoạn sớm có lĩnh giáo Trương hữu nhân không dám mạo hiểm như vậy, lỡ như bọn hắn có hậu thủ gì, lầm đại sự, hắn mới hối tiếc không kịp. Nhưng là, nếu như không tồn tại ở trong túi Càn Khôn, lại nên đặt nơi nào? Tổng không đến mức như xa hoạt thượng, treo tại trên cổ, dọa sợ mọi người. Thật sự là như vậy, ngược lại để tam giới chúng cỡi đến dụ răng, làm hắn cái này tam giới chi chủ mất hết mặt mũi. Ném là không nợ ném, thu lại không dám thu, Trương hữu nhân khó khăn. Đang lúc hắn không biết nên xử lý như thế nào thời điểm, Hắn nhìn thấy đỉnh đầu tử kim bắt hiện ra yêu đất Phật quang, tựa hồ bởi vì hắn thu lấy 9 bộ xương đầu khô lâu mà có vẻ hơi thất vọng bộ dáng như đứa đám, ở giữa không trùng có chút rung động, hắn mắt bên trong chính là sáng lên. "Liên ngươi." Trương Hữu Nhân cũng suy tính qua, nếu như cái này chín bộ có thể là chuyển thế kim tiền tử hóa thân xá lợi xương đầu khô lâu, cùng thượng cổ gia Phật thân thể chỗ chế biến Phật tiền dầu thấp cùng một chỗ, có thể sẽ gây nên khiến người không tưởng tượng được biến hóa. Nhưng là, bây giờ tình huống này đã dung không được hắn suy nghĩ nhiều, bởi vậy, hắn răng một cái, tay áo một quyển, đem cái này chín bộ khô lâu toàn bộ hướng tử kim bắt bay tới. Khi Tử Kim bắt nuốt vào cái này chính bộ xá lợi thời điểm, Phật quang càng sâu, trận trận đốt hát như vạn tăng cùng vang lên, đem không dặm như một đầm nước động đồng dạng nhiệt thủy cũng cả kinh đất rung núi chuyển, phát ra thao thiên cửu lãng. Tại sao có thể như vậy? Trưng Hữu Nhân sắc mặt đại biến, nghĩ không ra động tinh sẽ như thế to lớn. Hắn thần mục quét qua, phát hiện nhiệt thủy động tinh đã ở địa tiên giới gây nên nguyên khí biến linh dị, vội vàng đem cái này Tử Kim bắt mạo hiểm thu nhập tử phủ bên trong, lấy đạo quả kim thân chúng sinh chi niệm, cường lực đè xuống bạo động Phật quang, đồng thời, thân như điệp tiệm, vận chuyển pháp, nhanh chóng theo nhiệt thủy, hướng lưu xa hà phía tây vọt ra ngoài. Chương 218, Địa tiên lão tổ, chương 218, Địa tiên lão tổ. Trở ra lưu xa hà, chương hữu nhân ngựa không dừng vó, chỉ muốn mau rời khỏi nguyên khí ba động vòng xoáy trung tâm, miễn cho bị người hữu tâm tra ra manh quẻ. Lúc này, hắn ngược lại may mắn khởi kiếp loạn đã bắt đầu, bằng không, chỉ dựa vào hắn vừa mới động tính, cũng đủ để cho Phật đạo hai môn đại năng suy tính ra hắn làm hết thầy. Bởi như vậy, chương hữu nhân đối Phật môn bố cục phá hư cũng liền toàn bộ lộ ra ánh sáng, không còn có nửa điểm ý nghĩa. Hiện tại, hắn hoàn toàn có thể đánh cái chênh lệch thời gian, tại đối phương còn không có phát trước đó đem tròn lên tuyến cho các dược, cho dù có phát hiện cũng vô pháp như lúc trước, không có lỗ hồng. Trương Hữu Nhân hiện tại liền cần Phật môn tại những này gián đoạn dưới đầu mối, xuất hiện một chút lỗ hổng, dạng này cũng liền có thể cho Thiên Đình làm dịu trước mắt yếu thế, cung cấp thời gian. Cho nên, Trương Hữu Nhân hiện tại nhu cầu cấp bác xử lý tử phủ bên trong ba động, lao đi hết thảy vết tích, che giấu hắn tại Lưu xa Hà làm hết thảy. Trương Hữu Nhân một bên vận chuyển thân pháp gấp vọt, một bên suy tư lối sách. Bây giờ, hắn tử phủ thế giới toàn lực áp chế tử kim bát, không cách nào vận dụng đạo quả kim thân, thực lực giảm đùn ngay cả thôi diễn sự tình cũng không có bình thường như vậy linh quang. Ngay tại loại tình huống này, Trương Hữu Nhân trong lúc bất chi bất giác đi tới một ngọn núi lớn phía dưới. Dương mắt nhìn lúc, tòa này cự sơn cùng trời mạch tương ngay cả, cây bắt nguồn từ cô लोन, khí thế to lớn, đại khí bàn bạc. Trong núi hoa điệu chim chạy, một phái tầng hòa, như chân chính động thiên phúc địa, tiên gia tháng cảnh. Là phương nào cao nhân ở phân tán nơi đây, đem nơi đây kinh doanh phải một mảnh tiên gia khí tượng, nếu như không có cái này muốn mạng tự kim bát, bản tôn cũng là cố ý bái phòng một hai. Hữu Nhân hiện tại cần thiết là đem Tử Kim Bát bên trong động Phật quang sắp xếp như ý, nào có tâm tư đi đỉnh núi ở lại. Hắn quay người bước trên mây, liền muốn tìm kiếm một chỗ tính địa tiềm tu, chợt nghe một đạo âm thanh trong trẻo. Lễ Nghi mười phần mà nói, "Khách quý dừng bước, lão sư cho mời." Trương Hữu Nhân phanh lại bước chân, nhìn về phía lên tiếng phương hướng, chỉ thấy một tên mi thanh mục tú đồng tử mỉm cười nhìn về phía hắn đánh lấy chắp tay, nhưng người nhường ra một đầu đường mòn, chỉ đợi mời hắn lên núi. "Nhà ngươi lão sư cho mời." Trương Hữu Nhân cẩn thận hồi ức, thực tế nhớ không nổi có vị tiên gian nào tu sĩ ở chỗ này giới cùng hắn quen biết, mà lại, đối phương có thể tại mình đi ngang qua thời điểm, tính ra hắn đến, thực lực nhất định không thể coi Hắn vốn không muốn phát đang trợ tử chối thời điểm, tiên kia đồng tử lại nói: "Khách quý, lao sư từng nói, trời vì lớn, đất là tôn. Hắn tất sẽ không làm có hại khách quý sự tình, vạn mong ở lại nói chuyện." À, nhà ngươi lão sư là ai? Vì sao biết bản tôn hôm nay sẽ đến đây nơi đây, lại như thế nào có thể suy tính ra bản tôn do dự chi tâm? Hay là khách quý mình lên núi đến hỏi, lão sư không có gia phó, tiểu đồng không dám đi quá giới hạn." Khách quý như ngẩn ý, tiểu đồng phía trước dẫn đường, mời. Tiên kia tiểu đồng cũng không dung trương hữu nhân cự tuyệt, tất bước hướng trên núi bước đi. Nhiều như vậy sóng to gió lớn đều đi tới, Chẳng lẽ còn sợ điệu tiên giới một cái nho nhỏ hồ núi? Trương Hữu Nhân nhìn xem tên kia tiểu đồng bóng lưng, ánh mắt ngưng lại, đi theo. Lấy hắn chỗ quan sát được núi này bên trong khí thế, núi này như thế Minh Tú, tiên khí ngang nhiên, nói rõ này tiên gia phúc địa chủ nhân tâm tính hẳn là cao sang người. Mà lại, hắn cũng đang muốn tìm địa bế quan tu luyện, giải trừ trong thân thể dị trạng, như thế tiên gia khu vực cũng là có lợi cho hành công. Huống chi, hắn thực lực bây giờ cũng không yếu, cũng không phải là người, người có thể nắm quả mềm. Cho nên, hắn chỉ hơi một suy nghĩ liền đi theo, một đường cùng tiên học làm bạn, áng mây đi theo, nghe suối nước nhẹ lưu chi huyền chuyển. Nhìn núi Sa Mông lung Chi phiêu giận, cũng là làm hắn kiểm chế tâm cảnh có mấy điểm không bị cản trở bắt đầu. A, tâm cảnh không bị cản trở, Trương Hữu Nhân phát ra hết dài một tiếng, trong lúc nhất thời, khí tức cẩn ẩn mang theo một cỗ hùng núi tuấn vi hào hùng, tự mang một cỗ tam giới chi chủ bạc khí. Đại thiên tôn hào khí thế, ngũ trang quan trấn nguyên tử lưu lễ. Trấn nguyên tử? Trương Hữu Nhân nghe nói như thế đột nhiên giật mình, nhìn xem cái này hùng tráng vô cùng sơn mạch cùng đặc biệt tiên gia khí tượng, lập tức mãnh mộ tới. Tại điệu tiên giới có thể có như thế thắng cảnh động thiên phúc địa, trừ điệu tiên lão tổ trấn nguyên tử thiên vạn thọ sơn ngũ trang quan, còn có thể là ai? Chỉ là Hắn hơi có chút nghi hoặc, tại sao lại nhanh như vậy liền chuyển tới Tây Như Hạ Châu địa bàn đi lên? Lại nói, Tây Như Hạ Châu là Phật môn độc quyền bán hàng chi địa, trừ số ít đại yêu cùng một chút ẩn thế không ra đại năng bên ngoài, lại có chỉ có địa tiên tri tổ trấn nguyên tử một người không phải Phật môn tín đồ, còn có thể chiếm cứ một chỗ hùng núi một mình thanh tu. Cũng không biết có phải là thụ lưu xa hà nhiệt thủy ảnh hưởng, trong lúc nhất thời để lộ tuyến của hắn mất chính xác, nhiều lần chần chọc liền chạy tới địa bàn này bên trên. Bất quá, hắn hay là rất cảm kích trấn nguyên tử đại tiên, tại thiên đỉnh thời điểm, Hắn chơi lừa gạt lấy được chấn nguyên tử điệu thai mỗ khí, vì hắn góp đủ ngũ hành bản nguyên chi vật thổ thuộc tính bản nguyên cung cấp cơ hội tốt. Lúc này, cái này khắp nơi bình thản người hiền lành lại phái ra đồng tử tại chân núi mà đối đãi, tránh hắn ngộ nhập Phật môn địa giới, thành chúng mũi tiên tri. Lần này tình nghĩa, Trương Hiếu Nhân sẽ không quên. Cho nên, Trương Hữu Nhân theo tiếng kêu nhìn lại, nhìn xem cái kia tạo áo làm bảo, đạo kế kéo cao, một phái tiên phong đạo cốt lão giả, trên mặt liền mang theo từ đáy lòng ý cười, mỉm cười hoàn lên nói, "Đại tiên hữu lễ, bản đi ngang qua địa, ý chỗ, tinh động vạn sơn, thất lễ." Đại tiên tôn nói đùa, trong tâm giới Hẳn là thiên đình chi thổ, sao là thất lễ mà nói? Ha ha ha ha. Đạo huynh, nếu như tam giới bên trong người đều như người ta, bà tôn cũng không đến nỗi trôi dạt khắp nơi, chẳng chọc địa tiên giới mà không thể về. Trương Hữu Nhân nói ra lời này về sau, ánh mắt lấp lánh nhìn về phía trấn nguyên tử, âm thầm đề phòng. Chỉ cần đối phương hơi có dị động, hắn sắp xoay người liền chạy. Một khi bị giáng cắn, mười năm sợ dây thừng. Tại không có thực lực cường đại trước đó, hắn ai cũng không dám tin tưởng. Tại đem phía sau lưng giao cho đối phương trước đó, chắc chắn tiến hành một loạt suy tính. Trấn Nguyên Tử nhìn xem Trương Hữu Nhân đề phòng dáng vẻ, một vút râu dài dưới hàm nói, Đại Thiên Tôn không cần như thế đề phòng, Bần đạo đã không họ Phật, cũng không họ nói, Bần đạo từ địa thai sở sinh, thủ thiên địa quản lý, chỉ tôn đại đạo mà bất kính quỷ thần. Hắn vẫn như cũ một bức mỉm cười dáng vẻ, một chút cũng không có bởi vì Trương Hữu Nhân đề phòng mà có nửa điểm vẻ tức giận nói, Đại Thiên Tôn, nơi đây không phải là nơi nói chuyện, hay là nhập ta ngũ trang quan tự thoại. Ha ha. Ha ha ha ha. Chương Hữu Nhân nhìn một chút Trấn Nguyên Tử tâm cổ mặt, cảm nhận được bức kia biểu lộ phía dưới trấn thành lại liên tưởng đến hắn cái này vô số lượng kiếp sở tác sở vi, một mực cùng khí tu đạo, chưa từng tham dự các loại thế lực trong chiến đấu, chỉ trông coi mình một mô ba phần đất, nhưng thực lực cao cường, dù không chủ động trêu chọc người, nhưng cũng không phải tùy tiện một người liền có thể trêu chọc được, liền ngay cả thánh nhân cũng được cho hắn ba phần mặt muối. Cho nên, ngay cả Phật môn cũng không muốn trêu chọc người này mặc cho vạn thọ sơn ngũ trang quan cái này đạo quán tại trại rộng Phật môn chúa triển Tây Như Hạ Châu độc tụ cơ dí, trở thành Tây Như Hạ Châu cùng Nam Thiệm châu, châu, ba châu giao kết chi địa một cảnh, duy nhất cái này một phần. Nghĩ tới những thứ này, Trương Hữu Nhân lòng đề phòng cũng liền nhạt khó được đem tâm cảnh trưởng tính lại. Đạo hình, mời. Trấn Nguyên Tử chính là lúc thiên địa sơ khai, địa thai biến thành, bàn về tu linh so với Trương Hữu Nhân tự nhiên giải đến không hết, cho nên tôn hắn một câu đạo hình cũng hợp tình hợp lý. Đại Thiên Tôn trước hết mời. Chương 219, Nhân Thang Quả, chương 219, Nhân Thang Quả. Trương Hữu Nhân cùng Trấn Nguyên Tử cùng nhau đi vào đạo quán bên trong, Trấn Nguyên Tử gọi tới Thanh Phong Minh Nguyệt hai cái đạo đồng, dùng kim kích tử lấy xuống hai viên Nhân Thang Quả, đầu tại mấy trước. Chấn Nguyên Tử nói, Đại Thiên Tôn, đạo xem ngươi tu vi khôi phục đến địa tiên cảnh giới, căn cơ vững chắc vừa vận có thể mượn nhân tham quả nhất cổ tác khí hướng cùng cảnh giới cao hơn, còn xin không muốn chối tử. Trương Hữu Nhân vui vẻ ra mặt, cực kỳ hài lòng, hắn cái kia bên trong cần chối tử đã sớm không kịp chờ đợi. Mỗi lần nhân tham quả thành tụ thời điểm, chấn nguyên tử đều muốn đưa mấy cái tại thiên đỉnh cho Ngọc Đế nhum nháp. Nhưng là, Trương Hữu Nhân sau khi xuyên việt, thật đúng là không có tự mình hưởng qua truyền thuyết này bên trong cỏ hoàn đan hương vị. Mà lại, nhân tham quả chính là thiên hạ kỳ chân, so với Vương Mẫu nương nương bản đạo công hiệu chỉ có hơn chứ không kém. Nhìn thấy cái này mai tản mắt ra trận trận đại đạo khí tức, dáng như Hải Nhi nhân tham quả Trương Hữu Nhân tại nuốt trước ngược lại cũng vô thường người nói tới có chỗ cố kỵ. Dù sao, nhân tham quả là có cây tinh quái, bất luận nó trưởng thành cái gì bộ dạng, đều là tăng trưởng tu sĩ công lực, nâng lên lĩnh ngộ đại đạo tiên linh cây. Cho nên, hắn cũng vô tâm lý áp lực đem trái cây này nuốt vào trong bụng, nhắm mắt bắt đầu hấp thu luyện hóa dược lực. Viên địa linh căn vào bụng, Trương Hữu Nhân lập tức cảm ứng được một cỗ cường đại tràn trề tiên nguyên lực bay thẳng phía phủ, lực lượng công chính bình thản, lại mang theo đại đạo thanh âm, chẳng những có thể lấy tăng trưởng tu vi, còn có thể ngưng luyện tâm. Vật truyền đế hoàng kinh chương hữu nhân sau đầu hiện ra một tôn cao tới 10 trượng chi cự đạo quả kim thân, tản mát ra uy nghiêm mà trang trọng đại đạo chi tức, sinh sinh chi tức cùng lực lượng hủy hiếp tương hố rằng có lại vô cùng hòa hợp địa lấy thủ hộ chi đạo làm ngầm tâm, mang theo chúng sinh chi niệm, phát ra trận trận đạo âm. Làm cả ngũ trang quan đều tràn ngập tại một cố hoàng giả chi khí bên trong. Tốt một cái đại thiên tôn. Trấn Nguyên Tử hai mắt lóe ánh sáng, nhìn xem tôn này pháp tướng kim thân, liên tiếp bắt đầu. Hàn Đôi Chương Hữu Nhân mất đi tu bị lưu vong tại Bắc Câu Lô Châu một chuyện dù rất có phê bình kiến đạo, lại bởi vì tính cách cho phép, không lệnh không rút, mặc kệ tình thế phát triển. Nhưng là trấn nguyên tử là địa thai kết chi tinh đồng thọ cùng trời đất tồn tại chỉ cần thiên địa bất hủ mà hắn bất hủ nhưng lại có một cái khiến thiếu hụt tam giới trật tự đại biến cơ hội chính là trấn nguyên tử suy yếu nhất thời khắc Đúng là như thế phong thần chi dịch lúc trấn nguyên tử không có suất quan mấy lần thiên địa đại kiếp thời điểm trấn nguyên tử đều là trốn ở ngũ trang quan lấy địa thư phối hợp nhân tham quả cây làm bằng kết xuống trí cường phòng ngự đại trận chưa từng xuất hiện tại thế mắt người bên trong đến mức một chút tu sĩ đều coi là trấn nguyên tử gan tiểu sợ phía thức làm con rùa đen rốc đầu nhưng là những tu sĩ này lại quên tại thời kỳ Hồng hoang Trấn Nguyên Tử hảo hữu Hồng Vân đạo nhân bị hại về sau, hắn một người đơn thương độc ngựa giết vào côn bằng hang ổ hào khí. Bây giờ, Thiên địa đại kiếp tái khởi, Trấn Nguyên Tử thực lực bắt đầu yếu đi, làm hắn cũng lo lắng hừng hực. Nếu như Thiên Đình ở thời điểm này tái xuất phiên phức, đại kiếp ba động sẽ lớn hơn. Như vậy, Trấn Nguyên Tử ngũ trang quan còn có thể không tại cái này lượng kiếp người trung gian ở hay là ân số. Cho nên, Trấn Nguyên Tử vô luận như thế nào cũng được bảo trụ Thiên Đình chi thế, để tránh mình lâm vào suy yếu nhất chi cảnh, tiến tới để cho mình vô sức tự vệ nhập kiếp lam nguy. Mà lại, lần trước tại ở trong Thiên Đình Trương Hữu Nhân đưa lộ thải với hắn nói tới câu kia ứng tiếp lời nói, khiến Chấn Nguyên Tử tâm lý cực kỳ thất vọng. Bằng không, lấy Chấn Nguyên Tử đầu não cùng tu vi cùng đại đạo năng lực lĩnh ngộ, nếu là hắn không nguyện ý lời nói, cũng sẽ không dễ dàng mà chia xuống đất bị Trương Hữu Nhân lừa gạt đi thuộc thuộc tính bản nguyên chi lực. Lúc đầu, hắn đối Thiên Đình đều không quá ôm lấy hy vọng, trong bóng tối trợ giúp Thiên Đình đồng thời, cũng đang vị mình tìm kiếm đường lui, chuẩn bị cùng Đạo môn thái thượng lão quân đánh lên quan hệ. Nhưng là, Nguyên Tử cả đời thoải mái, thực tế không nghĩ in dấu lên Đạo môn là cấn, đang do dự thời điểm, Hữu Nhân đến. Nhìn thấy Trương Hữu Nhân đại đạo khí tức cùng hắn kia không bám vào một khuôn mẫu pháp tướng kim thân, chấn nguyên tử mắt lộ ra kỳ quang. Phá mà xuống lại, khôi phục thực lực phải như thế tốc độ, mà lại vị diệt cùng thủ hộ lớn loại đại đạo tướng dùng, lấy điệu tiên chi cảnh liền sơ bộ lĩnh ngộ ra kim tiên lực lượng pháp tắc. Hắn âm thầm gật đầu, cảm thấy mình đầu tư một viên nhân tham quả là giá trị. Nói không chừng, Trương Hữu Nhân tại cái này một lượng kiếp bên trong, thật là có cơ hội thoát khỏi đạo Phật hai môn mấy vị thánh nhân chế, đi ra một cái độc lập nhân sinh, để tiên triều nặng hiện tiền sử vinh quang. Thời đại hồng hoang kết thúc về sau, một chút lệch nghe thiên tín, không rõ tiên triều lịch sử tu sĩ thường xuyên truyền ngôn ngọc hoàng đại đế là đạo tổ sai sử đấng tử, cho nên mới có thể tại mấy đại thánh người trong khế hẹp, lấy được tam giới chi chủ địa vị, dù lung lay sắp đổ, nhưng vẫn không có triệt để ngã xuống. Thế nhưng là, cùng thiên địa cùng sinh trấn nguyên tử lại là minh mạch, đây bất quá là tin đồn. Trương Hữu nhân chính là công đức thành tiên, thiên địa giao cảm phía dưới, phải cơ duyên mà trở thành tam giới chi chủ. Lúc ấy, đạo tổ Hồng Quân chưa chân chính hợp đạo, có thể nói, hắn còn làm không được phế lập tam giới chi chủ sự tình. Phong thần chi dịch bên trong, mỗi một cái tiên thần đồ tay nhuốm máu tanh, Sắc lục chi khí quá nặng, mà như trấn nguyên tử cái này cùng thiên địa chi tinh, nhưng lại không phải thiên địa nhân vật chính nhân tộc, vì thế, thiên đạo cảm ứng phía dưới, chỉ có Trương Hữu Nhân cái này cũng không có tham dự tiến vào lượng kiếp bên trong, lại tại hạ giới có vô số công đức gia thần tiên nhân mới có vào ở thiên đỉnh tư cách. Cho nên, nói Trương Hữu Nhân là cơ duyên vật khí, bất quá là những cái kêu hồng hoàng cường giả bất man hắn mà chuyển ra lời đồn, mà lại, Trương Hữu Nhân bản thân thực lực không đủ, cũng dẫn đến thiên đỉnh uy nghiêm không quá, nhận đạo Phật hai nhà mấy đại thánh người để ép. Thế nhưng là, dù là như thế, thánh nhân cũng không dám tùy tiện phế Trương Hữu Nhân cái này tiên đế chi vị. Cho tới bây giờ, như Lai chọc cho Thiên Hạ khiên trách, Mạnh hương Phế lập cử chỉ, lại không biết Trương Hữu Nhân tự có công đức hộ thân, chẳng những không có bị đánh xuống phẩm trận, ngược lại nức cảnh phấn khởi, trong khoảng thời gian ngắn, chẳng những tu vi lấy khiến người khó có thể tin tốc độ tại khôi phục, mà lại, thực lực so với trước kia cùng giai thời điểm, vượt qua đến không hết. Có lẽ Phật môn tìm cho mình một cái đại phiến toái. Trấn Nguyên Tử lắc đầu, may mắn mình không có tham dự vào cùng tiên định sự tình bên trong, còn cùng Trương Hữu Nhân giao hảo đánh xuống tốt đẹp cơ sở. Hắn nhắm mắt dưỡng thần, chờ mong cái này mai 9.00005 nhân tham quả sẽ cho Trương Hữu Nhân mang tới to lớn tăng lên. Tại trấn nguyên tử suy tư những ngày thời điểm, Trương Hữu Nhân thể nội tiên nguyên lực như vạn mã bu đăng, cường đại đan dược chi lực nhập thể, thẳng vào đan điền, khiến ngũ hành đạo cơ phát ra hồng ánh ki quang, từng đợt từng đợt địa đánh thẳng vào tu vi của hắn bên cạnh. Địa tiên sơ kỳ, địa tiên trung kỳ, địa tiên đại viên mãn. Một trận nguyên lực ba động, cũng không có đạt tới Trương Hữu Nhân dự tính địa vực thẳng phá thiên tiên chi cảnh, cường đại tiên nguyên lực trực tiếp tiến vào thân, Cốt, hắn, hắn huyền huyền tăng trưởng. Đáng tiếc Cái này Lâm Môn một cước như chướng ngại vật, nằm ngang ở trước hữu nhân trước mặt, làm hắn vô luận như thế nào cũng không song phá. Ta liền không tin. Trương Hữu Nhân hàm răng khẽ cắn, cưỡng ép kinh mạch lui chuyển, khiến nhân tham quả chưa tiêu hóa dược lực lại vào đan điền, theo nhục thân, hai buốt cùng vẽ, cầm tiếp theo địa hướng hướng thể nội kinh mạch cùng hết độ. Phốc phốc, một ngụm máu tươi phun ra, Trương Hữu Nhân sắc mặt trắng bệnh địa bế mở trong mắt, lộ ra vẻ li bại. Chương 220, nhân kiếp bất quá, chương 220, nhân kiếp bất quá. tôn, mọi thứ chớ cầu. Trấn Nguyên Tử hai tay bắn ra một đạo nhu hòa lượng, truyền ra một đạo đại địa chi tức. Đem Trương Hữu Nhân thể nội không ngừng sôi trào tiên nguyên lực nén chặt, hắn tại tế sát Trương Hữu Nhân thể nội tình trạng, khuyên giải hắn đồng thời, cũng tương tự Trưởng Mi Lấp Vạn. Lấy điệu tiên lão tổ trấn nguyên tử đại tiên kiến thức, cũng nhìn không ra đến Trương Hữu Nhân vì sao không thể xông phá bình cảnh. Theo lý thuyết, Trương Hữu Nhân đối đại đạo lĩnh ngộ cùng tiến giải đều vượt qua cùng dai không biết bao nhiêu, mà lại, còn lần đầu tiên lấy điệu tiên tri cảnh liền lĩnh ngộ được kim tiên pháp tắc, lẽ ra không nên xuất hiện loại này bình cảnh hiện tượng. Chẳng lẽ là nhân kiếp chưa qua? Hắn nhíu mày không nói, chỉ sợ thật đúng là nhân kiếp. Hữu Nhân ngắn ngủi bề ngoài về sau, Bắt đầu khôi phục tỉnh táo chi sắc, nội sát tử phụ thức hải, lộ ra một tia hiểu rõ. Hắn một thể ba điểm, địa hồn gửi thân tại Tế Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không chân thân, vốn là cưỡng ép cướp đi Tôn Ngộ Không cái này bộ thiên thạch tạo ra linh minh thạch hầu người hộ đạo khí vận. Ba đại nhân tố, mỗi một cái nhân tố cũng có thể là hắn tấn giai thất bại nguyên nhân. Trương Hữu Nhân cảm nhận được trấn nguyên tử thiện ý nhìn thoáng qua sắc mặt bình thản, không tranh không bỏ trấn nguyên tử, từ ánh mắt của hắn bên trong đọc lên lão hảo nhân này không hi vọng thiên địa phá diệt. Thiên đình tất thế tâm lý, cũng yên lòng rất nhiều, đồng thời, cảm thấy cũng có thể cùng hắn có lựa chọn địa thổ lộ tâm tình mà nói. Vậy vậy, hắn thả ra kia tự kim bát cùng với tàn tạ thế giới, chờ mong trấn nguyên tử có thể vì hắn suy nghĩ chút biện pháp. Trấn nguyên tử nhìn thấy cái này mai tử kim bắt thời điểm, cặp mắt kia suýt nữa trợn tròn. Hắn mang theo kinh ngạc nhìn về phía Trương hữu nhân. Không rõ cái này đại thiên tôn vì thế sẽ như thế tín nhiệm chính mình. Tại hiện tại tu tiên giới, tàn tạ thế giới chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, huống chi hay là thượng cổ đại năng luyện. Đối mỗi cái tu sĩ đến nói, nắm giữ một phương tiểu thế giới, kia cũng là khó nói lên lời kỳ ngộ. Chẳng những có thể lấy trên diện rộng để cao sức chiến đấu, còn có thể tăng lên mình ngộ đạo cơ duyên. Hiện tại rất nhiều đại năng đều là bởi vì bản cổ khai thiên lúc sinh ra đại đạo giao cảm mã đắc đạo, trong này thậm chí còn có đạo tổ, thánh nhân vì vậy mà được lợi. Có thể tưởng tượng, một phương thế giới chi lực chỗ sinh ra đại đạo quy tắc là cường đại cỡ nào. Tuy nói đây chỉ là một phương tiểu thế giới, hơn nữa còn ngũ hành không hoàn toàn, nhưng là nếu như đạt được cái này mai tiểu thế giới, tiến hành bù đắp, cái này cỡ nào lớn cơ duyên. Chẳng lẽ hắn liền không sợ bần đạo cương chiếm cái này mai tiểu thế giới. Kỳ thật Trương Hữu Nhân hiện tại tâm lý đồng dạng tại thấp hỏng, cũng làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Nếu như trấn nguyên tử thực tình muốn cưỡng đoạt phương thế giới này, lấy thực lực của hắn đoạn không thể địch. Nhưng là, hắn có lực lượng hủy diệt. Sớm đã đem lực lượng hủy diệt toàn bộ bổ sung tiến vào phương thế giới này, hoàn toàn có thể tại trấn nguyên tử luyện hóa thế giới trước đó, đem hủy diệt thành lượng thất bại ván. Mà lại, tử kim bát sao động khiến Trương Hữu Nhân khổ không thể tả, chẳng những làm hắn sức chiến đấu không thể hoàn toàn phát huy, còn làm hắn linh ngộ đại đạo năng lực đều đang yếu bớt, không loại bỏ cái này bệnh giữ, không cách nào làm cho lòng an. Bởi vậy, Trương Hữu Nhân cũng đang đánh cược. Hắn đang đánh cược trấn nguyên tử nhân phẩm cũng đang đánh cược hắn đối thiên đỉnh là có hay không như hắn nói tới đồng dạng, hợp tác cũng có lợi, điểm thì lượng hại. Cũng may chấn nguyên tử quả nhiên không hổ nổi danh người hiền lành, nhân phẩm là tương đương cao. Hắn chỉ hơi chần trở, liền lộ ra một bước thoải mái tiêu dung. Đại thiên tôn quả nhiên tốt cơ duyên, ngay cả cái này cùng pháp bảo cũng có thể được. Hắn đem tử kim bát cầm trong tay nhẹ nhàng chuyển vận, nhìn về phía Trương Hữu Nhân, nói: "Văn đạo hôm nay xem như kiến thức đại thiên tôn cơ duyên." Nói thật, nhiều năm như vậy, đạo còn không có cả ngày hôm nay kinh ngạc được nhiều. Không nói trước đại tôn nhanh như vậy tốc độ tại khôi phục tu vi, liền nói ngài đại đạo vĩ nạn. Phật tắc thần bí cũng là thế gian khó tìm. Bây giờ, lại được tiểu thế giới cái này cùng kỳ chân, như thế cơ duyên, vận đạo theo không kịp. Trấn Nguyên Tử cười cười, nói: "Phương này tàn tạ thế giới, bởi vì Phật quan quá mức cường đại, lại thêm tứ tượng mất cân bằng, khiến ngũ hành bất ổn, mất đi khống chế, cũng may đại tiền tôn đại đạo chi lực cường đại, mượn nhờ chúng sinh chi lực ngăn chặn." Bằng không, hắn dừng một chút, nói: "Vận đạo chi địa sách chính là trong thiên địa cực kỳ cường đại phòng ngự chi bảo, có thể bằng vào địa khí, trấn áp các loại dị đoàn, chỉ cần thổ nguyên tố bất diệt, thì trấn áp chi lực không dứt. Ngược lại là có thể mượn nhờ chi phương thế giới bản thân thổ nguyên tố" Trấn trụ phương thế giới này không còn dao động. Nhưng là, cử động lần này chính là trị ngọn không trị gốc, muốn triệt để khiến thế giới ổn định, trừ phi. Trưng Hữu Nhân nói, trừ phi thế nào? Trừ phi đại thiên tôn mình lĩnh ngộ ra đại nhân quả phát tắc, khai thông ra bên trong Phật lực, để thế giới chi lực bản thân điều chỉnh, đạt tới mới cân bằng. Trấn Nguyên Tử nói, phương pháp kia mặc dù có chút khó khăn, nhưng là, nếu quả thật làm được, liền sẽ nhân họa đắc phúc, đến lúc đó, phương thế giới này coi như tìm không thấy thủy thuộc tính bản nguyên, cũng miễn cưỡng có thể dùng. Khi đó khốn địch đả thương người, dù không xo so được hoàn chỉnh thế giới, cũng không kém là bao nhiêu. Dạng này a, Trương Hữu Nhân nhướng mày, ngược lại cũng có chút khó làm a. Muốn lĩnh ngộ cái này nhân quả đại đạo, độ khó rất lớn. Cho nên, Trương Hữu Nhân hơi lúng túng một chút. Văn đạo trước đem phương thế giới này trấn áp, nếu không phải về sau tìm cơ hội tìm một Phật môn đại năng mượn hắn chi pháp, cũng có thể giải trừ hoàn toàn hậu họa. Hừ, bản tôn cũng không tin lĩnh ngộ không được nhân quả đại đạo. Trương Hữu Nhân ánh mắt lóe lên một tia hàn mang, hắn vừa vặn mượn nhờ bên cạnh tàn tạ thế giới Phật lực, truy cứu nhân quả đại đạo bí mật, thôi diễn ra đại đạo, phong phú mình chúng sinh chi đạo, phá giải Phật môn đại đạo pháp Chúng sinh chi niệm cùng nhân quả đại đạo có bộ điểm giao nhau địa phương, lại không bằng nhân quả đại đạo đồng dạng ba đạo, cưỡng ép độ hóa thế nhân, mê hoặc nhân tâm, nó yêu cầu thể nghiệm chúng sinh nỗi khổ, chia sẻ thụ sinh chi nhạc, dẫn đầu chúng sinh đồng quy đại đạo. Có lẽ, tham khảo lẫn nhau, có thể làm đại đạo pháp tất tiến thêm một bước. Khó, sợ cái gì? Còn có trước kia mất đi tù vì thời điểm, bị đạo Phật hai nhà liên thủ, đuổi ra thiên đình càng có sao? Trương Hữu Nhân nghĩ đến cái này bên trong, lòng tin tăng gấp bội. Nhân quả đại đạo a, vậy liền để bản tôn tới nhìn người một chút đến tọt cùng có gì khó? Chương 221, Địa Thế Khôn, chương 221, Địa Thế Khôn. Trấn Nguyên Tử nhìn thấy Trương Hữu Nhân trên thân đột một phát tự tin khí tức, liên tiếp gật đầu. Lúc này mới không hổ tam giới chi chủ đại thiên tôn. Nếu như một điểm khó khăn liền lùi bước, Trấn Nguyên Tử cũng sẽ không như vậy mà đơn giản liền cùng hắn cùng ngồi đàm đạo, thảo luận tam giới tình thế. Đại thiên tôn lại nhìn bần đạo giúp ngươi trấn trụ phương thế giới này. Trấn Nguyên Tử lòng bàn tay triệu hồi ra một quyền nặng nghề mà khí quyển địa thư, tản mắt ra một trận khiến người thở không thông đại địa khí tức, khiến Trương Hữu Nhân liên tiếp gật đầu. Đây mới là tiên tiên pháp bảo hoàn chỉnh hình thái a. Hắn nhớ tới Minh Hạo Thiệt cũng là tiên thiên pháp bảo, công năng tựa hồ còn tại địa thư phía trên, lại bởi vì không có hoàn toàn tế luyện, không cách nào như cánh tay chỗ làm, không đạt được trấn nguyên tử đại tiên sử dụng địa thư lúc uy năng, cực kỳ cảm thán. Bất quá, lúc này lại không phải cảm thán thời điểm. Hắn không chấp mắt nhìn về phía địa thư phát ra một đạo hào quang màu vàng đất, bắn đến tử kim bắt chiếc hùng, đoàn kia quang mang ngưng thực vô cùng, hình thành từng đạo kiến không kẽ hở mà sáng, đem không ngừng tán giật mà ra Phật quang áp chế mặc cho Phật quang nhưtheta ánh, cũng không thể thoát. Địa thế khôn, quân tử lấy hậu đức tái vận. Địa thai biến thành điệu thư, thiên điệu thuộc tính chi mẫu lấy dung nạp và vật, dục hóa văn vật, đạt tới không thể luân xo so phòng ngự, vạn tà bất xâm. Trương Hữu Nhân nhìn thấy địa thư quy tích vận hành cùng chấn nguyên tử đại tiên kia bình thản khí chất, thần có cảm giác thể nội ngũ hành đạo cơ giao cảm, phát ra từng đợt bao dung chi tượng, làm hắn thân thể hiện ra một cố nặng nghề chi ý, trở nên càng có uy nghiêm. Đồng thời, tử phụ bên trong thủ hộ chi đạo bao dung chi ý, cũng dần lên hải nạp bách xuyên nội tình. Thủ hộ, tức thủ hộ tam giới tất cả chúng sinh, nhất định phải thu nạp chúng sinh chí niệm, sinh ra chúng sinh trí tuệ, hấp thụ các loại đại đạo quy tắc, không ngừng hoàn thiện, mới có thể hình thành chân chính đại đạo. Trương Hữu Nhân hiện tại thủ hộ đại đạo vẫn chỉ là một đạo hình thức ban đầu, cần trong tu luyện, đi hấp thụ các loại đại đạo dinh dưỡng. Bất luận là phe mình hay là thế lực đối địch, chỉ cần đối đại đạo có lợi, chỉ cần đối chúng sinh có lợi, liên lấy đến hoàn thiện, không ngừng pháp phú. Chính là căn cứ vào đạo lý này, Trương Hữu Nhân mới có thể cùng quan âm luật đạo, mới có thể nghiên cứu lớn nhân quả kinh. Đồng dạng, hắn càng sẽ nghiêm túc lĩnh ngộ trấn nguyên đại tiên không chút nào tránh hắn địa xuất ra mình đại đạo gốc dễ địa thư, ở trước mặt thi triển, lấy để nói lĩnh ngộ. cảm nhận được địa thư đi năng. Nhân thể nội quả kim thân phát ra trận trận Từng đạo pháp tác đạo âm hình thành từng đạo phụ triển dạy đặc đạo quả kim thân, làm hắn xem ra lộ ra càng thêm uy mãnh, khí thế phi phàm, ích lợi không cạn. Trong khoảng thời gian ngắn, Trương Hữu Nhân như ngộ 10 năm tri công. Không hổ là điệu tiên tri tổ, đồng thọ cùng trời đất đại tu sĩ, mỗi tiếng nói cử động, nhất động nhất tính đều ẩn chứa đại đạo nói cùng lý. Mà lại, điệu tiên lão tổ bình thản cá tính cùng bao dung lý niệm, càng làm cho Trương Hữu Nhân thu hoạch rất nhiều. Nhìn xem tử kim bắt bên trong Phật quang biến mất dần, vô luận như thế nào cũng chỉ có thể tại tản tạ thế giới bên trong giãy vọ, không cách nào tràn ra thế giới bên ngoài nửa điểm. Trừng Hữu Nhân đối chấn nguyên đại tiên bội phục lại thêm 3 điểm. Đại thiên tôn, xong rồi. Trấn nguyên tử mặt không đổi sắc, một mặt vân đạm phong thanh, phản phất vừa rồi thi triển chỉ là không có ý nghĩa một đạo tiểu thuật pháp, có thể thấy được to lớn nói nội tình chi sâu. Trừng Hữu Nhân mắt lộ ra kỳ quang, nhìn xem Trấn nguyên tử, thử thăm dò nói, cũng may đạo huynh cũng không phải là bạn tôn đích nhân, nếu không, bạn tôn thời gian sẽ càng thêm gian nan. Hắn nói ra lời này thời điểm, quan sát đến Trấn nguyên tử biểu lộ, nghi tử trên mặt của hắn nhìn ra dù là chút có khuynh hướng thiên đình ý tứ, đều sẽ không chút do dự địa toàn lực lôi kéo cái này chân chính vô vi đạo nhân. Nào biết được Trấn Nguyên Tử nghe tới Trương Hữu Nhân lời này lúc, cười nhạt một tiếng nói, "Đại Thiên Tôn, bần đạo không nghĩ thiên đỉnh suy sụp, nhưng là cũng sẽ không dễ dàng quấn vào thiên địa trong đại kiếp, mong rằng Đại Thiên Tôn bỏ qua bần đạo cùng vạn thọ sơn ngũ trang quan, để bần đạo một lòng thành tịnh địa đọc hoàng đình, nghiên cứu đại đạo." Ha ha ha. Trương Hữu Nhân cười ha ha một tiếng, nói, "Đạo huynh, là bản Tôn quá tham." Đạo huynh có nể nhẹ ý, "Bản Tôn ha có thể làm cái này đốt đàn nấu hạc sự tình." Huống chi, đạo huynh chuyện hôm nay đã giúp bản Tôn đại ẩn, vừa mới bản Tôn dò cử chỉ, mong rằng đạo huynh đừng trách. Trấn Nguyên Tử mang theo tâm ý nhìn thoáng qua Trương Hữu Nhân, tâm lý thầm nghĩ, Đại Thiên Tôn cũng là có kiêu hùng chi tư, đáng tiếc thời vận không đủ, không biết lần này có thể hay không nhất bàn sống lại. Hắn luôn luôn mở nhạt, chỉ hơi một suy nghĩ, liền chuyển qua suy nghĩ, đem phong ấn tốt tử kim bát đưa về phía Trương Hữu Nhân, nói: "Đại Thiên Tôn, Bần đạo không biết ngươi tại sao lại vào lúc này xâm nhập Tây Nưu Hạ Châu." Bất quá, nghĩ là Đại Thiên Tôn có khác tình toán, Bần đạo liền lại không quên can. Nhưng là, lấy Bần đạo suy tính, Đại Thiên Tôn Tây Châu hành cũng không lợi, trên đường đi sợ có tiểu nhân chặn đường, mong rằng Đại Tôn hành sự cẩn thận. Trương Hữu Nhân gật đầu nhận lời, cảm tạ Chấn Nguyên Tử tương trợ tri ân về sau, cáo tử. Ngay tại Trương Hữu Nhân rời đi ngũ trang quan, đi đến chân núi Vạn Thọ sân lúc, đột nhiên trông thấy một tên đầu trọc hùng trắng đại hòa thượng ngăn lại đường đi, hướng hắn hỏi: "Thí chủ, bận tăng phục hộ hữu lễ." "Phục hộ." 18 vị la hán bên trong, xếp hạng thứ nhì phục hộ tôn giả. Hàng Long tay trái tay phải, danh xưng cận chiến vô địch phục hộ. Trương Hiếu Nhân biến sắc, nhìn về phía cái này khôi hòa thượng, trên mặt có chút độc dung. Không nghĩ tới hàng long nhanh như vậy liền phái ra người đến. Hắn nghĩ tới tản tạ thế giới tại Lưu Sa Hà truyền ra khí tức, cùng nhau đi tới chắc chắn tán giật bốn phía, khiến đặc biệt dụng tâm người cha ra Chu Ti Ma Tích. Nhưng là, theo lý thuyết Hàng Long hẳn là suốt 18 vị La Hán ở đại Lương, chuẩn bị chiến đấu 10 năm nữa hẹn. Loại thời điểm này, Hàng Long vẫn không tiếp rút ra trợ thủ đặc lực nhất từ Bắc Câu Lô Châu chạy đến, mà không phải trực tiếp đưa Tin Lôi Âm tự phái ra lực lượng, trong này coi như có chút mơ ấm. Hẳn là, cái này tự Kim Bát sự tình, chỉ có Hàng Long biết, mà không phải Lôi Âm tự bố cục. Trương Hữu Nhân nghĩ thông suốt cái này một đoạn về sau, lòng có vẻ hiểu rõ, nhìn một chút cái này cao lớn khô kịch La Hán, phát hiện hắn cũng không có nhận ra mình chân thân phục hộ tôn giả người đánh, cái chắp tay nói, không biết đại sư có gì phân phó. Phục Hổ la hán từ Lưu xa Hà truy đổi cái kia đạo tàn tạ thế giới khí tức, một đường đuổi theo, đến Vạn Thọ Sơn phụ cận, cố khí tức kia liền biến mất không còn tâm tích. Phục Hổ là cái thật tâm hòa thượng, không hiểu rõ đây là ý gì. Từ hắn đối tiên hiền kính trọng, lại căn bản liền không có hoài nghi đến trấn nguyên tử đại tiên trên thân, bởi vậy, tại cái này Vạn Thọ Sơn phương viên, hắn liền lục soát toàn bộ, lại không có chút nào phát hiện. Bây giờ nhìn thấy Trương Hữu Nhân hiện thân, tất nhiên là lối ra hỏi. "Thí chủ, tăng truy đuổi một đạo." Nhớ tới Hàng Long La Hán giao phó, Phục Hổ vội vàng thu nhỏ miệng lại, tâm niệm, sai lầm sai lầm, Phật tổ phù hộ, người xuất ra không nói dối, nhưng việc quan hệ hàng long sư huynh đại sự, vẫn tăng chỉ này một lần, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Hắn một đôi mắt hổ nhìn về phía Trương Hữu Nhân, mang theo lấp loé chi ý nói, "Thí chủ, vẫn tăng từ Lưu xa Hà truy đổi một đạo yêu khí mà đến, nào biết được đạo này yêu khí tại phủ cận khu vực liền biến mất không thấy gì nữa, không biết thí chủ tại phủ cận nhưng có phát hiện gì thường. Phục Hổ lấy thần mục dò xét qua Trương Hữu Nhân ký tức, phát hiện người này bất quá điệu tiên tu vi, trên thân mang theo huy hoàng khí quyển, nhưng là tu vi có hạn, cho nên Hắn chắc Trừng hữu nhân sẽ không gặp biết đến tàn tạ thế giới khí tức, lúc này mới như thế hỏi. "A, yêu khí." Trương hữu nhân nhìn một chút phục hộ, đưa tay hướng nam thiệm bộ châu phương hướng một chỉ nói, vốn nói ngược lại là phát hiện một tia dị thường, hướng phương hướng kia rời đi, chính là không biết có phải hay không đại sư trong miệng yêu khí đang chuẩn bị đi theo nhìn xem, không muốn gặp đại sư, vậy liền tỉnh cầu đại sư hàng yêu trừ ma. "Nha." Bần tăng tại sao không có phát hiện hướng phương hướng kia mà đi? "Là, bần tăng một đường gấp lượi, chợt có lỗ hổng cũng có nói. Thí chủ vì bần tăng chỉ điểm đường sáng, bần tăng cảm ơn." Phục Hộ lòng như lửa đốt địa giá vân hướng nam thiểm bộ châu phương hướng lật gấp mà đi, Lưu lại trường Hữu Nhân một người ngơ ngác suy tư, quả như trấn nguyên tử đạo huynh lời nói, chuyến này không thuận. Thế nhưng là, nếu như bản tôn xáo trộn chính tự, không theo Tây Du đường đi mà đi, có thể hay không trốn qua một kiếp này? Trương Hữu Nhân mày rậm khẽ nhíu, nhìn xem Phục Hộ tôn giả rời đi phương hướng, thầm nghĩ, lần này dù đem Phục hổ cái này tùy tiện mãnh hòa thượng lừa rồi, không được bao lâu, hòa thượng này liền sẽ kịp phản ứng, đến lúc đó đuổi theo, coi như không phải tốt như vậy nói, chắc chắn đao binh tương hướng, ra tay đánh nhau. Hắn nhớ tới cái này cục, liền không lại chần chờ, hóa thành một cơn gió mát chật cháy trộn phải địa tại Tây Như Hạ Châu phương hướng tán loạn. Bây giờ lượng tiếp đã lên, thần toán vô chuẩn, bản tôn lại xáo trộn chính tự, phía trước sẽ đi địa phương nào, liền ngay cả mình cũng không biết, nhìn các ngươi còn thế nào đi Như hại bại bản tôn. Chương 222, không hiểu đánh cực, chương 222, không hiểu đánh cực. Trở một ngày, chương hữu nhân đi tới một cái không biết tên cự sơn, đang tâm linh giao cảm, chuẩn bị tìm kiếm địa phương tiềm tu mấy ngày, không ngờ nhìn kỹ, núi này đầu lại là sát khí nổi lên bốn phía, âm trầm trầm rất người. Núi này hùng tuấn mà nột, ngắt phi quá, trong núi đường Mòn thần tiên cũng khó đi. Trong núi ngàn sơn nối vàng khe, trăm triệu khúc định, thạch tung tùm, một trăm định, oai thái trung tồn, một cú âm phong đánh tới, mang theo hổ khiếu sư hung văng, nếu như là người bình thường đến đây, chắc chắn giật mình phá làm người, dò sát người gan, đoạn không còn dám hướng phía trước đi. Tu sĩ tu hành, tối kỵ tâm thần có chút không tập trung, bị hoàn cảnh trô nhiễu, loạn đạo tâm, được không bù mất. Bởi vậy, đồng dạng tìm đại đạo, do xét tiên duyên tu sĩ, đều sẽ tìm kiếm như vạn thọ sơn đồng dạng thế ngoại tiến cảnh, chẳng những có thể lấy thanh tính đạo tâm, còn có thể mượn nhờ môi trường tự nhiên chi lực lĩnh ngộ giữa thiên địa tự nhiên sinh ra đại đạo lên pháp tắc. Cho nên, chư hữu nhân nhìn thấy cái này sát khí bừng bừng địa phương, tự nhiên không cách nào bế quan thanh tu, đang chuẩn bị tiến lên tìm cái khác hắn địa lúc, đột nhiên nghe tới giống to một tiếng. "Ở đâu ra tiểu tử, dám đến lao tổ địa bản bên trên dương oai, còn không mau mau lưu cái mạng lại tới." Trương Hữu Nhân ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một tên hoàng mi đầu nhọn quái nhân, tay cầm lang nha đổng, như cắt nói cường đạo, nằm ngang ở bên đường, hung thần ác sát, hướng Trương Hữu Nhân thẳng, giống. "Đạo hữu, này là ý gì?" Trương Hữu Nhân thần mục xem xét, người này tuy giải tướng quái dị, thực lực lại thập phần đại. Toàn thân trên dưới mát ra nồng đậm tiên nguyên lực, xa cao hơn chính mình ra mấy cảnh giới. Hắn vốn là tìm kiếm đại đạo cơ duyên, đánh cấp tôn ngộ không hộ đạo công đức, tại cùng Phật môn trong chiến đấu, dùng cái này chướng kia tiêu đến san bằng phe mình tại đấu tranh bên trong thế yếu. Bởi vậy, nhìn thấy cường đại như thế đối thủ, tất nhiên là sẽ không dễ dàng trêu chọc. Huống chi, phương này địa bàn cùng Lôi Âm tự khoảng cách không xa, nếu như vì vậy mà gây nên Phật môn đại năng chú ý tạo thành phiền phức, há không đau đầu người khác. Đáng tiếc, hắn dù không muốn trêu chọc người, cũng không biểu thị người khác không trêu chọc hắn. Tiên địa quái nhân gặp một lần Trương Hữu nhân ra mềm giọng, chẳng những không thích, ngược lại lộ ra một tia vẻ khi nói: "Tiểu tử, lão tổ gọi ngươi lưu cái mạng lại đến." Tất nhiên là muốn lấy ngươi tính mệnh, còn tức lệnh cái gì sức lực." Nói, Quái Nhân tay cầm Lang Nha bổng như buôn lôi chi thế đập nền mà tới. "Hừ." Tiếng hừ lạnh bên trong, Trương Hữu Nhân nộ khí hướng đỉnh. Nhuyễn Bộ cũng không liền thật sợ, coi như đối phương cảnh giới cao hơn hắn lại như thế nào, vô luận như thế nào không có không đánh mà hàng đạo lý, mặc kệ như thế nào. Trước làm qua một trận lại nói, hắn thiết quyền như núi, đón lấy kia đen sì Lang Nha Động. "Vành!" Một tiếng vang thật lớn, thiết quyền đánh vào Lang Nha Động bên trên, đem Quái Nhân vũ khí đánh cho lệch ra, chợt hướng mặt đất, để lại sơn lại mở một đạo thật sâu hẻm núi tốt khí lực. Quái nhân lạ thường không còn tiến công, một đôi quái nhãn có chút hăng hái nhìn về phía Trương hữu nhân, nói: lao tổ chiếm cứ núi này mấy trăm năm, phương viên mấy trăm dặm địa vô một đối thủ." Tình như vậy, hắn một tiếng càng hái, nói: lao tổ ta tu luyện lực chi đại đạo, một thân cự lực nhưng chọn núi bồn nguyệt, mấy trăm năm chưa từng hào hảo cùng người đầu thủ, lại không muốn có thể tại hôm nay đụng phải ngươi tiểu tử này, chỉ dựa vào nhục thân chí lực, liền có thể tiếp nhận bản giáo tổ ba phần sức mạnh một đòn, tốt, rất tốt." Ha ha, ha. nhân như gặp con ngồi, nói: "Tiểu tử, vốn lão tổ cũng không tính ngươi." Xem ngươi tu vi bất quá địa tiên cảnh, vốn lao tổ nếu là tế lên toàn lực, chỉ cần một đầu ngón tay liền có thể đưa ngươi ép thành bột mịn. Khó được lao tổ thật hăng hái, hôm nay liền cùng ngươi đánh cược một trận. Trừng Hữu Nhân khỏe miệng nhíu một cái. Địa tiên này giới tu sĩ, bất luận thực lực mạnh yếu, đại đa số còn cùng người bình thường, đều thích cùng người đánh cược. Hắn âm thầm đối so thực lực của hai người, lấy đối phương khí tức cường đại, nếu như toàn lực ứng phó, ắt chủ bài ra hết lời nói, thắng bại không biết. Mà lại, hắn cũng không xác định đối phương còn có hay không khắt chế hắn đại đạo bí thuật, đương nhiên sẽ không tùy tiện toàn lực lâm chiến, lâm vào Tây Hạ Châu cái này thế lực đối địch địa bàn. Bởi vậy, hắn căn cứ lại nghe đối phương đưa ra đánh cược bản lại ý nghĩ, nói, đánh cực như thế nào đấu Nếu như bản tôn thắng ngươi đây, kia không có khả năng. Trương hữu nhân phát ra cười dài một tiếng. Lừa mình dối người. Ánh mắt của hắn bên trong tràn ngập miệng thị, nói, liền tại đổ ước bên trong đều sợ hai người thua, cũng xứng cùng bản tôn đánh cược Bản tôn thực lực dù tạm thời yếu tại ngươi, nhưng cũng nhìn ngươi không dậy nổi. Thỉnh tướng không bằng kích tướng. Trương hữu nhân am hiểu sâu trong đó ta mội. Khi hắn nhìn thấy cái này, Hoàng Mi hắn từ thời điểm ngắn ngủi giao lưu liền nhìn ra cái này luôn mồm tự xưng lão tổ quái nhân tâm tư lại rất đơn thuần, mà lại tính tình ngay thẳng, bất thiện cùng người giao lưu, bởi vậy, hắn mấy câu liền đem đối phương bao lấy, chuẩn bị để hắn lập xuống đổ ước khiến cho không được phản hồi. Giữa các tu sĩ, lập xuống đổ ước về sau, đồng dạng đều sẽ không dễ dàng không tuân, nếu không đạo tâm một cửa ải kia liền không qua được, dễ dàng tại sau này trong tu luyện tạo thành tâm ma, trở ngại đại đạo tuấn thăng. Thử hỏi một cái truy cầu trường sinh tu sĩ, nơi nào sẽ tùy tiện bị mất con đường trường sinh, cho nên Giữa các tu sĩ đổ ước thường thường so với dân gian khế ước, quan phủ công chứng còn tới phải đáng tin. Kia Hoàng Mi quái nhân nghe tới Trương Hữu Nhân cái này một kích, quái khiếu nhẹ nói, "Nột kia tiểu tử, an dám lớn ta, tốt, lão tổ nếu như thua, cam nguyện lấy ngươi vi tôn, cũng hứa hẹn ứng ngươi một chuyện, lần này có thể thực hiện." Đối phương tự cao thực lực cao cường, nguyện ý lấy điệu tiên tu vi đến đánh với hắn một trận, hắn tự nhiên cầu còn không được. Tại Tây Nưu Hạ Châu, hắn cất bước duy tiên, lại là phục hổ là hắn theo sát, nếu quả thật có thể đệm cái này tính cách mãnh thẳng tự thu phục, cũng là một cục mỹ soa. Cho nên, Trương Hữu Nhân nhẹ gật đầu, nói, "Đến liền để bản tôn đi thử một chút người lực chi đại đạo. Nói, Trương Hữu Nhân vận chuyển cựu chuyển huyền công, lấy đại đạo chi lực ra chỉ, thân như kim cương, kình vải toàn thân, vững như sơn nhạc. Xem chiêu. Hoàng Mi quái nhân lang nha bổng dơ cao, một thức lực bổ hoa sơn, hướng Trương Hữu Nhân chém bổ xuống đầu. Đến hay lắm. Trương Hiếu Nhân lực vận hai tay, ngân quyền đón lấy. Bình. Chương 223, Hoàng Mi lão tổ, chương 223, Hoàng Mi lão tổ. Bình. Trương Hữu Nhân bị lang nha lực lượng khủng lôn đến lui lại bước, toàn thân khí trào, vả đứng chân. Tốt khí lực Hắn mắt bên trong thần quang chợt tiết, không chịu được lần nữa quan sát cái nhân này tới. Hoàng Mi đầu nhọn, râu ngắn bạo lực, đến tột cùng là người phương nào? Tại Tây Nưu Hạ Châu, trừ trấn nguyên đại tiên cái này ngoại lai hộ bên ngoài, thực lực sơ qua lớn mạnh một chút tán tu cơ hồ đều bị Phật môn lung lạc, trở thành nó hộ giáo sứ giả. Lấy thực lực của người này, vẹn vẹn áp chế ở địa tiên cảnh giới, liền có thể đem trương hữu nhân cái này tu luyện cửu truyền huyền công thứ tư chuyển định phong lời bước lui, nếu như giải khai tu chí ít cũng được tiền cảnh giới đại viên mãn, như vậy, vấn đề đến, hắn làm sao có thể tại căn này tiêu giao? kiêu ly thứ đến, lấy Phật môn bá đạo cùng độ tận thế nhân ý nghĩ, bình thường sẽ không phát sinh loại này cá lồ lưới. Như vậy, phòng đoán chỉ có một cái, người này là Phật môn quân cờ. Trương Hữu Nhân ánh mắt lóe lên một đạo lệ sắc, suy nghĩ càng nhanh. Hoàng Mi, Hoàng Mi, chẳng lẽ là hắn? Trương Hữu Nhân giật mình nhớ lại Tây Du nhớ bên trong suite nữa để đại thánh tôn ngộ không nuốt hận Hoang Mi lão quái tới. Người này giọi thay đổi hóa, hóa thân tiểu lôi ấm tự, đem đường tăng sư độ vây khốn. Mà lại, chiến lực vô song, cùng Tôn Ngộ Không đánh nhau chết sống 70 hiệp bất phân bại, đến cuối cùng lại lấy ra nhân chủng túi cùng kim bát hai pháp bảo hay là đại thánh cầu đến quan âm, tìm tới người này nền mỏng, mời đến Di Lặc Phật mới đem thu phục. Riêng là bề ngoài cùng đi sự tình, cùng kêu Hoàng Mi lão quái cũng có mấy phần tương tự, vui dành thắng lợi, thích cờ bạc đấu. Thế nhưng là, nếu như là Hoàng Mi lão quái, không nên còn tại Di Lặc bên người. Làm hầu hạ đồng từ sao? Trương Hiếu Nhân không nghĩ ra, là, hắn từ xuyên việt mà đến, Tây Du thế giới đã cùng hắn hiểu biết thế giới kêu hoàn toàn thay đổi. Mà lại, lúc này cách chân chính Tây Du còn kém gần 500 năm. Coi như Phật môn tăng tốc Tây Du tốc độ, tăng lên tiến trình, cũng tuyệt đối nghĩ không ra Trương Hữu Nhân sẽ vào lúc này sớm Tây Du một nhóm. Cứ như vậy Phật môn rất nhiều bố cục chưa thành hình một chút thủ đoạn cũng không phải hoàn toàn đúng chỗ có thể hay không có thể Hoàng Mi Lãoo quái còn chưa trở thành di là Phật đồng từ đâu nghĩ đến cái này bên trong Trương Hữu nhân mắt bên trong chính là sáng lên nếu quả thật như suy đoán của mình cái này Hoàng Miãoo quái hay là tán tu một tên lấy ra họa này cá tính ngược lại nói không chừng thật có thể thu phục lui một bước tới nói coi như không thể thu phục người này lấy Hoàng Mi láo quái cái này có thể để cho đại thánh đều đau đầu nhân vật tại Tây du bên trong gánh chịu nhân vật cũng rất trọng yếu vào lúc này nếu như lấy Hoàng Mi láo quái làm ra từ Cho Phật môn bên trên điểm nhãn dược cũng là một kiện cực kỳ thống khoái sự tình. Các loại phức tạp suy nghĩ như điện quan hòa thạch, Trương Hữu Nhân còn chưa kịp đạt được đáp án, kêu Hoàng Mi lão quái trong tay Lang Nha bỗng giống như núi nhỏ, hướng đỉnh đầu của hắn che xuống. Bá quyền kinh thiên. Trương Hữu Nhân hơi có vẻ bối rối điểm một thức bá quyền dơ lên đỉnh đầu, đó lấy kia to lớn Lang Nha đổng, đồng thời, vai bụng cùng run, lấy lực tá lực, đem đối phương lực chi đại đạo gỡ hướng mặt đất, làm cả ác núi phát ra một tiếng oanh minh, trong hẻm núi quái thạch bay loạn, thổi đi quan kinh. Hay là phải đánh xong rồi nói, nếu như thắng, còn có thể áp dụng kế hoạch của mình. Nếu như vậy, hết thảy ngừng nói. Trương Hữu Nhân bắt đầu đem suy tư dứt bỏ, một lòng đối phó lên trước mặt quái nhân này tới. Hủy diệt đại đạo. Trên người hắn bảo bộc tầng một hắc kim chi sắc, cường đại lôi điện lực lượng hủy diệt quân quanh, làm hắn như một cái viễn cổ ma thần, nếu có người nhận biết Trương Hữu Nhân lời nói, nhất định sẽ không tin tưởng Đường Đường Tam giới chí chủ, trên thân lại phát ra cái này cùng diện thế chi uy. Hoàng Mi lão quái nhìn xem đạo này khí thức, biến sắc, Lang Nha bổng bên trên phát ra một đạo bảng bái khí quyển lực chi đại đạo, động chưa đến mà khí thế bức người mà tới. Lấy lực phá đi, lấy lực cấp chi. Liều lĩnh, chỉ một gậy lấy cái chi. Hoàng Mi lão quái xông vào đẩy trời lôi điện bên trong, đại đạo lực lượng pháp tắc bao phủ quân thân, như không có đường quay về trang sĩ, dũng cảm tiến tới. Tốt một cái lực chi đạo. Trương Hữu nhân đạo quả kim thân hào quang tỏa sáng, một cỗ càng thêm cường đại lôi điện chi lực tràn ra, đem hắn hữu quần nhiễm lên tầng một màu tím đen, càng thêm khủng bố. Thứ tư. Sấm chớp bên trong, cỗ này lực lượng hủy diệt cùng lực chi đại đạo ngang nhiên gặp nhau, đại đạo ba động làm cả sơn cốc phát ra nổ vang rung bay ra chạy, khói bụi lầy đất. À, à, à. Cường đại lôi điện chi lực đập nền tại Hoàng Mi lão đem hắn đạo bảo nháy mắt hóa thành một mảnh tro tàn lộ ra toàn bộ màu đỏ thân trên, cơ bắp cầu khúc, càng lộ vẻ mấy điểm thổ tục cùng ngang ngược. Lui ra phía sau mấy bước, chánh thoát không ngừng quấy nhiễu lôi điện chi lực, Hoàng Mi lão quái tâm lý ám lên một sóng. Người này thật là lợi hại đại đạo chi lực, mà lại, nhục thân tu vi không kém gì Lao tổ ta, ngược lại là cái khó được đối thủ, muốn thủ thắng, Lao tổ không phải giải khai tu vi không thể. Nhưng là, cứ như vậy, Lao tổ liền thất tín với người, phải làm sao mới ở đây? Hoàng Mi Lao quái thấy Trương Hữu nhân thực lực cao cường, càng đánh càng vội vàng dao động, cũng càng đánh càng kinh hãi, tâm lý thầm nghĩ, gần nhất xung kích kim tiên cảnh, đã lĩnh ngộ phải một tia lực lượng pháp tắc. Nếu như lặng lẽ vận dụng cho chiến đấu bên trong, lượng trước tiểu tử này lấy điệu tiên chi cảnh, đoạn sẽ không nhận ra lực lượng phát tắc, như thế, không bị hắn nhìn thấu, cũng miễn cho mất mặt mũi. Hắn lộ ra một tia âm hiền cười, trong tay lang nha động lặng yên vừa thu lại, phía trên bám vào một đạo nặng nghề như núi lực lượng phát tắc, đột nhiên một phát, hướng Trừng Hữu Nhân trên thân ép tới. Lão quái vô sỉ. Hoàng Mi Lao quái vừa hơi sử dụng lực lượng phát tắc, Trừng Hữu Nhân liền cảm ứng được. Hắn lĩnh ngộ chúng sinh chi ngày càng sâu, đối với thủ hộ đại đạo lực lượng pháp tắc đã đơn giản hình thức ban đầu. Ban về pháp tắc lĩnh ngộ, hắn so với Hoàng Mi quái chỉ mạnh không yếu. Nếu không phải tiên nguyên lực không đủ, không cách nào cùng đối phương đối cứng, đã sớm cầm xuống đối phương. Sao có thể không biết này quái đã phá lời hứa của mình, vận dụng lực lượng phát tắc. Trương Hữu Nhân trên thân phát ra một đạo đại đạo khí tức, đạo quả kim thân hiện hiện, một đạo so với lực chi pháp tắc càng thêm về nào lực lượng ra tăng bản thân, Huy Hoàng đại đạo chi lực lại xuất hiện, làm cả hùng núi thất sát. Chúng sinh chi lực. Thủ hộ chi đạo là bao dung chi đạo, mượn chúng sinh chi niệm làm mỹ tâm, lấy chúng sinh chi tuệ từng trợ, bao dung các loại đại đạo, mượn chúng sinh chi lực, tràn ngập thân, so với lực chi đại đạo càng thêm đường hoàn quý khí, càng thêm bá đạo nghiêm nghị. Cố lực lượng này bộc phát về sau, Hoàng Mi lão quái lực chi pháp tắc như đom đóm chi tại anh chàng, ảm đạm phai mờ. Hoàng Mi lao quái nhìn thấy Trương Hữu Nhân nhìn thấu mình trọ vật về sau, sắc mặt miệng khô khốc, khốc, đang chuẩn bị mở miệng giải thích vài câu, đột nhiên nhìn thấy đỉnh đầu hắn chúng sinh chi lực, ong tuân gia hướng mình để ép xuống, sắc mặt hoàng hốt, vội vàng vận tĩnh chống đỡ. Ầm ẩm. Đại đạo chi lực vô thiên cái địa áp xuống tới, như chúng sinh tể tụ lực lượng rơi vào Hoàng Mi lão quái trên thân, Hoàng Mi lão quái sao có thể chịu được. Phốc phốc. Một cái tụ ra, Hoàng Mi lão quái như như nhìn quái vật nhìn về phía Trương Hữu Nhân, thầm khen một tiếng lực lượng thật là cường đại. Đây là một điệu tiên tu vi tu sĩ si a. Trên người hắn lóe một đạo lệ khí, trên thân tiên nguyên lực như ẩn như hiện, lại muốn muốn làm trái với lời hứa, dung ra tu vi đánh cược một lần. Chương 224, chuyển thụ bí pháp, chương 224, chuyển thụ bí pháp. Đây là một điệu tiên tu sĩ si a. Hoàng Mi lão quái nhìn thấy Trương Hữu Nhân thực lực hiện ra, cảm thấy rất là vực. Hắn con người đảo một vòng, trên thân pháp tắc khí tức bắt đầu triển lộ, một thân tiên nguyên lực dâng lên mà ra, tựa hồ muốn toàn thân tu vi toàn bộ giải khai, lấy máu vừa mới nhận Trương Nhân nguyên lực phản chân Nhân mày, mắt thấy Hoàng Mi quái phá thể có hy vọng mặc dù kinh hãi nhưng không loạn. Hắn chiến ý phong trào, một bức kích động biểu lộ. Từ vừa mới chiến đấu bên trong, hắn đã sơ bộ phát hiện Hoàn Mi lão quái thực lực trên lệch không nhiều đến đến Tiên Tiên đỉnh phòng, cách Kim Tiên vẹn vẹn cách xa một bước, mà lại, bởi vì lực chi đại đạo tu luyện tới cực hạn, sắp hình thành lực chi phát tác, sức chiến đấu so với phổ thông tiên tiên, mạnh hơn một mạng lớn. Lấy Trương Hữu Nhân khoảng thời gian này kỳ ngộ cùng trưởng thành, đang muốn tìm người thử tay nghề, cho nên, hắn cũng không có vạch trẩn Hoàn Mi lão quái tiểu tâm tư, một tiếng bạo hống, như rùa long, thét mà ra. Chúng sinh chi gia trì, vương cử lệnh. Quần gia như gió Nó thế như sấm, hiện ra một đạo tử kim sắc to lớn thực ảnh, mang theo một cố khó mà chống lại lực lượng cường đại, đem vùng hư không này đều khuấy động phải phong vân lôi động. Hoàng Mi lão quái nhìn thấy Trương Hữu Nhân quân thế, đang âm thầm kinh hãi đồng thời, Lặng Yên giải khai tu vi, cường đại tiên nguyên lực tại thể nội ngoại hình thành một đạo nguyên khí vòng xoáy, nhấp nhô như nước thủy chiều. "Hừ, liền để ngươi kiến thức một chút tiên tiên đỉnh phong lực lượng." Hắn hơi chắc chắc khuôn mặt lộ ra một tia âm tàn, mắt bên trong lệ khí tăng gọn. Chỉ cần đem giá hỏa này một gợi chết, người khác cũng không biết lão ta thân ôn. quái thầm nghĩ, tử trong lòng lên Lang Nha Động đột nhiên tăng giọng, một cú nặng nề như núi lực lượng từ động lên cao lên, đó lấy Trương Hữu Nhân nắm đấm. Bành! Một tiếng tiếng vang trầm nặng. đem mảnh này ác núi chấn động đến phát ra kinh thiên động địa vang mình. Phốc phốc. Hai ngụm máu tươi từ hai tên chiến đấu bên trong đối thủ trong miệng phương ra, Trương Hữu Nhân cùng Hoàng Mi lão quái riêng phần mình tại cái này cự lực phía dưới, bị đẩy lui 100 trượng, lẫn nhau lộ ra vẻ kinh hãi, mắt lộ ra kỳ quang mà nhìn xem đối phương. Tốt lực lượng, xuất công Nhân hành tay máu trên khóe miệng ấn, ánh mắt nhấp nháy nhìn về phía Hoàng quái. Một thân kinh lực mãnh phóng, khí thế không giảm. Mang theo cảnh giác nhìn về phía Hoàng Mi lão quái. Cùng lúc đó, Hoàng Mi lão quái nắm chặt lang nha bồng đại thủ, gần xanh lộ ra, mắt bên trong không ngừng biến ảo. Qua thật lâu, người lão quái kia mới lỏng một ngụm thở dài. Trên mặt lúc trắng lúc xanh hướng Trương Hữu Nhân nói, "Đạo hữu cũng tốt tu vi." Lấy điệu tiên tri cảnh liền lĩnh ngộ được pháp tác đại đạo, người thắng." Nói ra lời này về sau, Hoàng Mi lão quái tựa hồ một thân khí lực đều hoàn toàn biến mất, toàn bộ thân thể đều hệ bại bắt đầu, nhìn về phía mảnh này ác núi, khí phách tiêu điều. "Ha ha Trương Hữu Nhân nghe tới Hoàng Mi lão quái chịu vừa, hắn đã buông xuống tâm nghiệm, thực tình Hắn cứng chế thương thế bên trong cơ thể, phát ra một trận cười mở tiếng cười, khí thế vừa thu lại, Hướng Hoàng Mi lão quái đi tới, vỗ bờ vai của hắn an ủi, "Đạo hữu, lần này giao chiến, người thua ở khinh địch phía dưới, không cần để ý." Hoàng Mi lão quái nhìn xem Trương Hữu Nhân không để phòng đồng dạng đi hướng mình, mắt bên trong lộ ra một cỗ lệ khí, có như vậy một nháy mắt ngang ngược trong lòng bên trong thoáng hiện. Bất quá, hắn nhìn một chút Trương Hữu Nhân tùy thời có thể kích phát kia cỗ không biết tên đại đạo pháp tắc gia trì, do dự nửa ngày, rốt cục đem toàn thân khí tức thu liễm xuống dưới. Trương Hữu Nhân đem đây hết thảy thu hết vào mắt, không để lại dấu vết đem chúng sinh chi lực ra chỉ thu hồi, nói: "Đạo hữu, không biết vừa mới thể ước phải chăng chắc chắn." Nghe nói như thế, lao quái Hoàng Mi vận một cái, bực bội không thôi, tức giận bất bình nói: lao tổ ta chưa từng thất tín với người, hả có thể đổi ý?" Nói: "Muốn lao tổ ta đáp ứng ngươi chuyện gì?" Ha ha ha ha ha. Trương Hữu Nhân nghe nói như thế, tâm tình lớn dưỡng, một trận cười sang sàng kinh chấn toàn bộ án núi, khiến Hoàng Mi lao quái khí tức càng thêm bất bình, tức giận nói: "Đừng cười, hay là đưa ngươi thể nội trước kia tụ huyết phun ra, bằng không, thử." "Ê!" Trương Hữu Nhân là người rơi có chút ngượng ngùng đảo tròn mắt, thân thể nhanh chóng địa lui lại nữa dặm, hoa điểm một ngụm phun ra một ngụm máu tươi, ngượng ngùng nói, "Đạo hữu hảo nhã lực, bản tôn vừa mới thế nhưng bị thương không nhẹ. Chúng ta hay là khỏi phải lẫn nhau thăm dò?" Bản Tôn xem Đạo Hữu cũng là thành thật người, ta cũng nguyện ý cùng Đạo Hữu tại tu đạo trên đường trao đổi lẫn nhau. Tại yêu cầu nói bạn thực hiện đổ ước trước, Bản Tôn có một đạo pháp môn nguyện ý chuyển cho Đạo Hữu, không biết nhưng có hứng thú. Pháp môn." Hoàng Mi lão tổ mắt bên trong sáng lên, vẻ chi sắp hết, nhìn về phía Hữu Nhân, mắt bên trong đều là không hiểu. Hắn cả đời cơ khổ, từ nhỏ liền nhận phụ mẫu vất bỏ một mình tại cái này ác núi bên trong tu luyện đến nay, bởi vì ngẫu nhiên đạt được tượng cổ cấm pháp, lại lực lĩnh ngộ chi đại đạo, cả ngày cùng trong núi trùng thú làm bạn, có thể sẽ xác hồ báo, lại khổ vì không có hệ thống pháp môn tu luyện, cho nên tu vi một mực kẹt tại thiên tiên đỉnh phong, chậm chạm không chiếm được tấn thăng. Làm tán tu, một tên không nhận thế nhân chào đón tu sĩ, Hoàng Mi lão tổ mặc dù độc chiếm một núi, lại ít có cùng người giao lưu cơ hội, chớ nói chi là cùng người khác tiến hành đại đạo giao lưu. Cho nên, hắn vừa nghe đến Trương Hữu nhân đề nghị, mắt bên trong liền toát ra kỳ quang, đồng thời cũng thật sâu không hiểu. Tiểu tử này chẳng lẽ lại cho vốn lão tổ cái bẫy? Hắn tin tưởng vững chắc thiên hạ không có uổng phí rơi địa bánh, đối với Trương Hữu Nhân vô duyên vô cớ lấy lòng tổn lấy thật sâu nghi hoặc. Thế là, trong tay hắn Lang Nha Động bắt đầu nắm chặt, khi tức trở nên có chút lộn xộn bắt đầu. Trương Hữu Nhân có chút ảo não nhìn xem đây hết thảy, thầm than mình quá nóng độ, dọa sợ cái này kháng thẳng hắn tử. Hắn công vận cửu truyện, đem thương thế bên trong cơ thể thoảng qua bình phục về sau, cấm chế một ngụt khí, điều chỉnh một chút tư duy, chậm rãi nói, "Đạo Hữu, bản tôn không có ý khác, xem Đạo Hữu đại đạo mặc dù tinh lại vô hệ thống phương pháp tu luyện, làm ngươi không cách nào đột phá. Bản du lịch tam giới, biết rõ công pháp không dễ." Không nghĩa vì vậy mà mất đi ngơi khối này ngộ thổ, vì vậy hỏi, nếu như đạo hữu nghi hoặc, vừa mới bản tôn đề nghị, như vậy coi như thôi. Chẳng biết tại sao, Trương Hữu Nhân thực lực đối lập Hoàng Mi Lao tổ là hơi kém một tuyến, nhưng là, lúc này hắn lấy trưởng giả chi tư cùng Hoàng Mi lão tổ giao lưu, lại một chút cũng không có hiện ra đột nổi, ngay cả Hoàng Mi lão tổ mình cũng tại không biết không học cảm giác bên trong đối Trương Hữu Nhân này tấm tư thái tiến hành ngầm thừa nhận. Hoàng Mi lão tổ cái này chỉ biết bế quan tu luyện, chưa hề cùng tu sĩ giao lưu ác hẳn nơi nào hiểu được Trương Hữu Nhân lấy lui vì tiến vào ý nghĩ, nghe tới Trương Hữu Nhân đem đề nghị thu hồi, Lập tức đem tâm lý nghi ngờ biến mất, mặt lộ vẻ vội vàng nhìn về phía Trương Hữu Nhân nói: "Khoan đã, vừa mới lao tổ chỉ là có khác hắn ý, Đường đột đạo hữu, thật có lỗi, thật có lỗi." Hắn đem lang nha bổng thả dưới mặt đất vừa để xuống, phát ra đông một tiếng vang thật lớn, rắc cuống họng lớn tiếng nói: "Đối với đạo hữu đề nghị, lao tổ cảm thấy rất tán thành. Xem ta tam giới tu sĩ, chính cần trao đổi lẫn nhau, lấy gấp rút đại đạo mới là, ta nhìn không bằng ứng đạo hữu đề nghị, nhập ta đạo phủ, nâng cốc ngôn hoàng, giao lưu một tấc như thế nào." Hoàng mi lão tổ dù kháng lại không đốc, vội vàng phía dưới, cũng là không mất tôn nghiêm địa đối chương, Hữu Nhân giữ lại xung dưới. Một lời nói nói đến Trương Hữu Nhân trong lòng gửi thầm không thôi. Chương 225, vì Phật môn nói xấu, chương 225, vì Phật môn nói xấu. Trương Hữu Nhân từ nhìn thấy Hoàng Mi lão tổ, xác định hắn thân phận về sau, liền ám có dự định. Hoàng Mi lão tổ tại Tây Du bên trong, là có thể cùng Tôn Ngộ Không đại chiến mấy chục hiệp, bất phân thắng bại lão quái. Chẳng những võ nghệ kinh người, mà lại, một thân pháp bảo càng là tầng tầng lớp lớp, khiến Đường Tăng sư đổ mấy người suýt nữa không thể còn sống, là Tây Du thế giới bên trong một cái trọng yếu nhân vật, cũng là bên trong Phật Môn một viên trọng yếu quân cờ. Từ Trương Hữu Nhân đối Tây Du hiểu rõ biết được, Hoàng Mi lão tổ là Di Lặc Phật đệ tử, trọng đến người loại túi cùng kim bát hạ giới, vì đường tăng con đường về hướng Tây gia tăng công đức, cũng thiết trí khảo nghiệm, lấy giả lôi âm tự làm muội nhử, thăm dò đường tăng Phật tâm. Thế nhưng là, Trương Hữu Nhân hiểu biết Tây Du chuyến đi, theo bình thường quỹ tích phát triển, hẳn là còn có thời gian 500 năm, chỉ bất quá, lấy Trương Hữu Nhân xuyên qua cái này hồ điệp cánh khoé động Tây Du loạn cục, khiến thế cục khó bề phân biệt bắt đầu, Tây Du thời gian đã làm không được chuẩn. Bây giờ nhìn lại, cái này Hoàng Mi lão tổ hay là thiêng nước độc bên trong một cái tự học tiểu tu sĩ, mặc dù thực lực mạnh mẽ, vẫn không có đạt được Di Lặc Phật thu phục. Còn tại chiếm núi là vua, mà lại, không có gì không thu nhân trủng túi cùng thủy hỏa không thấm, đau búa không tương tổn, tôn ngộ không cơ hồ đều bất lực kim bắt cũng không có chuyện thừa. Dưới loại tình huống này, nếu như Trương Hữu Nhân từ đó làm chút tay chân, bất luận là đem Hoàng Mi lão tổ thuyết phục quy về giới trướng, hay là vì Phật môn Tây Du đại kế, thiết chí một chút xíu trứng lại, đối với thiên đình tới nói đều là chuyện tốt. Trương Hữu Nhân không nghĩ Phật môn truyền giáo đông thổ, đem phàm nhân tu sĩ tâm trí chế đậy, để tam giới chúng sinh trở thành từng cái tư duy một, không có độc lập ý thức khôi lỗi. Nhưng là, có đạo Phật hai môn thánh nhân ngước định, hắn không thể tự chủ bất quá, hắn lại có thể tại trận này tây dư lượng kiếp bên trong, lấy trước đó bố cục đến vì chính mình, vì thiên đình vớt được chỗ tốt, vì tam giới chúng sinh nhiều nưu một phần tự chủ cơ hội. Bây giờ, tôn hộ không cái này trời sinh người hộ đạo trở thành mình phân hồn, hắn đã được chia một phần to lớn phí vận, coi như không so được đường tăng cái này thỉnh kinh người công đức, cũng không điếu bao nhiêu. Trước có ngao khâm thu phục, tứ hải long cung tính toán, sau có thiên đồng cùng mạo nhị tỷ ngoại ý muốn về trận, khiến chương hữu nhân có cùng Phật môn đánh nhau tiền vốn. Đánh chết hoàng phong Lào yêu, lấy được tiểu thế giới, để chương hữu nhân lòng tin tăng nhiều. Hiện tại Nếu như lại tại cái này, Hoàng Mi lão tổ trên thân làm chút văn trường, hắn bố cục lại đem tiến thêm một bước, làm hắn thắng ván lại tăng thêm một phần phần thắng. Lượng kiếp tiến đến, thiên cơ hỗn loạn. Từng chút từng chút tính toán chức đều cần mỗi một phần hơi tiểu nhân bố cục để hoàn thành. Cho nên, Trương Hữu Nhân sẽ không bỏ qua bất luận cái gì một tia cơ hội thủ thắng, để hắn về sau có thể chân chính đặt chân tam giới, trở thành cùng thế cộng tôn thiên đình chi chủ. Mà lại, hắn có một loại cảm giác, Phật môn sẽ không dễ dàng bỏ qua tôn ngộ không cái này phân hồn, còn sẽ có tầng tầng lớp, lớp thủ đoạn tới đối phó. Bất luận là thế lực hay là tu vi, Phật môn Như Lai cùng hắn xo so ra đều không tại một cái cấp độ, cái này liền yêu cầu Trương Hữu Nhân càng muốn nghiêm túc tính toán, mới có cơ hội xuất kỳ chế thắng. Bởi vậy, Trương Hữu Nhân tại Hoàng Mi lão tổ kinh ngạc mà vẻ mặt hưng phấn bên trong, đem đế hoàng kinh một đoạn huyền bí bí thuật dốc túi tương thụ. Cần biết, tam giới tu sĩ si đối với sư thừa đặc biệt coi trọng, không có sư thừa cho phép, là sẽ không dễ dàng vòng xuống đạo thống. Đúng là như thế, Hoàng Mi lão tổ cái này còn chưa có bị gì lạc thu phục đệ tử, coi như kỳ ngộ không nhỏ, thu hoạch được thượng cổ truyền thừa lực chi lại đạo, lại đồng dạng khổ vì không có tu luyện công pháp. Đương nhiên, Chư hữu nhân không có khả năng đem đế hoàng kinh cái này cùng thâm ảo công pháp toàn bộ truyền thụ, chỉ cần đem một đoạn tương lai cái nào đó thời khắc cần phải kinh văn giáo tại hoàng mi lão quái, cũng có thể cấp cho hắn một chút tu luyện trợ giúp liền có thể. Bởi vì gần nhất thời gian, Trương hữu nhân thường xuyên thăm dò tử phủ bên trong tự kim bát, đối với Phật tiền dầu thắp bên trong Phật tính tiến hành nghiên cứu, đối với nhân quả đại đạo cũng có chút trải nghiệm, tiến một bước đem đế hoàng kinh tiến hành hoàn thiện, khắc chế nhân quả đại đạo có cấp độ càng sâu bổ ích. Còn nhớ rõ, Tây Du bên trong, đường tăng 4 người bị nhận chủng túi chứa nhập, nghĩ hết biện pháp không được ra. Nếu như mê hoặc hoàng mi lão tổ tại nhân trùng trong túi bảy giai đoạn này kinh văn, sẽ đối đường tăng mấy người tâm trí tạo thành nhất định hướng dẫn. Đến lúc đó, có lẽ sẽ vì vậy mà đối Phật môn thỉnh kinh sự tỉnh tạo thành một chút khó nói lên lợi biến số cũng nói không chính xác. Đạo hiếu, đoạn này kinh văn chính là bản tôn được từ tại thái cổ thời kỳ, đối với tế luyện pháp bảo, tu chỉ nhục thân, có cường đại công hiệu. Chẳng những có thể lấy cường hóa nhục thân chi lực, tăng lên tế luyện pháp bảo tốc độ, còn có thể tăng lên lĩnh ngộ đại đạo ngộ tính. nhân nhìn qua hưng phấn l Từ phụ nửa đường quả kim thân mắt phải bên trong sinh sinh chi lực cùng mắt trái hủy diệt chi đạo hình thành một đạo hoàn mỹ theo điểm, từng đạo chúng sinh chi niệm, mang theo một cố khiến người vô cùng tin phục đại đạo chí lực, đem Hoàng Mi lão tổ bá phủ làm hắn hai mắt bén ly, đối trường hữu nhân lời nói tin tưởng không nghi ngờ. Đa tại đạo hữu trong thường Hoàng Mi đối đạo hữu truyền đạo tri ân, vô cùng cảm kích. Hoàng Mi lão tổ một mặt thành kính, đã đem Trương Hữu nhân coi là chi kỷ. Có thể nói như vậy, nếu như không có người phát hiện Trương nhân bố cục, chuyên môn vì hắn tiến hành tẩy não, Hoàng Mi lão tổ chỉ sợ cả đời này đều khó mà xóa đi Trương Hữu nhân cái bóng. Cũng vĩnh viễn không cách nào sinh ra đối địch với Trương Hữu Nhân suy nghĩ. Đây chính là chúng sinh chi niệm chỗ huyền diệu. Đừng nói không biết rõ tình hình Hoàng Mi lão tổ, liền liền thi thuật giả Trương Hữu Nhân nhìn thấy hắn bộ dáng này, cũng vô cùng ngạc nhiên, âm thầm thế nào mắt. Hoàng Mi lão tổ đạt được Trương Hữu Nhân truyền pháp về sau, chăn đầy phấn khởi, cũng không để ý Trương Hữu Nhân ở bên, một tay lấy lang nha bổng nắm lên, một đạo pháp thuật đánh vào đồng bên trong, vận chuyển vừa mới học được pháp môn, bắt đầu lại tế luyện căn này bối. Một hồi, hắn mắt lộ ra kỳ quang điểm mờ hai mắt ra, mặt lộ vẻ thần phục chi sắp địa đối Trương Hữu Nhân hơi cúi đầu nói, đạo hữu công pháp quả nhiên bất phàm này một phen tế luyện, vậy mà khi ta 10 ngày chi công. Trương Hữu Nhân cười ha ha một tiếng, âm thầm gật đầu. Chỉ cần cái này Hoàng Mi lão tổ dưỡng thành một loại có bảo bối liền vận dụng cái này thuật pháp tiến hành tế luyện tỏi quen, vậy liền chạy không thoát tính toán của hắn. Hai người chủ và khách đều vui vẻ bắt đầu liền một chút đạo thuật cùng chiến kỹ tiến hành giao lưu, càng giao lưu, Hoàng Mi lão tổ liền đối Trương Hữu Nhân càng là bội phục. Nếu không phải hắn còn tự kiềm chế tu vi cao hơn Trương Hữu Nhân, đều có một loại muốn bái hắn vi sư suy nghĩ. Đúng, đạo hữu cùng quân một phen giao lưu, làm ta được lợi không cả. Bất quá, lão tổ ta thế nhưng là cái tí người không nghĩ để thế nhân ở sau lưng đâm sống lưng của ta sương, vừa mới đổ được ta thua, đạo hữu nhưng có yêu cầu gì, cùng nhau nói ra, lão tổ phó canh thao lửa, quyết không thất lời. Nha. Trương Hữu nhân nhãn châu xoay động, đến cùng để hắn đi một cái gì hẳn đâu? Là hiện tại đem hắn đặt vào dưới chướng hưởng thụ, vì chính mình tăng thêm một sự giúp đỡ lớn, hay là lưu lại chờ tương lai, trở thành một viên ám tử, vì Phật muôn bên trên điểm nhãn giật đâu. Chương 226, cơ hội đến, chương 226, cơ hội đến. Đến cùng nên để ra hỏa này như thế thực hiện lời hứa đâu? Trương Hữu Nhân tại Hoàng Mi lão tổ đơn sơ trong động phủ đi qua đi lại, ngay tại suy nghĩ thời điểm, chẳng nghe hét dài một tiếng chuyển đến. Cái này tiếng thét dài trung khí 10 phần, mang theo một cỗ cường đại bản khí, còn có một kia có chút hữu dũ. Nghe tới cái này âm thanh thét dài, Trương Hữu Nhân mỉm cười, ngón giữa và ngón trỏ công lại bắn ra, thầm nghĩ, có. Hắn quay đầu nhìn về Hoàng Mi lão tổ nói, bên ngoài thét dài người, chính là ngăn ta người thành đạo, trước đó không lâu tại Đông Thắng thần châu, ta cùng hắn kết toán, người này mang hận mà đến, rất là hung mánh. Nếu như đạo hữu cùng bạn tôn cùng nhau hứng chiến, đem người này cầm xuống. Chúng ta đổ ước cùng nhau câu tiêu, như thế nào? Cái gì? Ngăn người người thành đạo. Hoàng Mi lão tổ cũng cảm giác Trương Hữu Nhân ý chí rộng lớn, không tiếc lấy tự thân đại đạo tương thủ, cái này cùng tu sĩ cả thế gian khó tìm, đã ẩn ẩn đem Trương Hữu Nhân nhân phẩm xem như thần tượng của mình đến sùng bái, đâu còn dung hạ được có người dám ngăn hắn thành đạo. Cho nên, Hoàng Mi lão quái nghe tới Trương Hữu Nhân lời này chính là một tiếng lựa cháy. Đạo hữu, một chút việc nhỏ, gì đủ thành đạo, chớ nói đổ ước phía trước, coi như không có đổ đước. này cũng ngăn người người thành đạo, lẽ ra nhận lấy cái chết. Ta Hoàng Mi lão tổ dù nghèo cư thâm sơn, cũng biết ngăn người kẻ thành đạo. Đây là thế gian đầu đàng tội ác, đàng trên không. Hắn không nói hai lời, dẫn theo Lang Nha bổ nhột một tiếng này trôi xuất đột phủ, thẳng hướng tiếng gào chuyển đến phương hướng điện xạ mà đi. Đạo Hữu giải sầu, đợi lao tổ đem người tới đầu người cắt lấy, lại đến cùng Đạo Hữu luận đạo. Mẹ trứng, còn không có nhìn ra cái này Hoàng Mi lao tổ tính tình độ vã như vậy. Trương Hữu Nhân nhìn xem nhanh như chấp liền biến mất Hoàng Mi lao tổ, lông mày gấp vặn. Hôn tiểu từ này. Bên ngoài thế nhưng là cái cảnh giới Kim Tiên hoàn thượng, như thế lô mãng địa ra ngoài nên chiến, còn không phải bị ngược chết ta. Hắn không lo được oán trách Mi lão tổ. Đội vàng bắn lên đám mây hướng ra ngoài lớp gấp mà đi. Cẩn thận. Lại nói Phục Hổ La Hán từ ngũ trang quan thấy Trương Hữu Nhân về sau, bị hắn lừa hướng tương phản phương hướng mau chóng đuổi, cho đến 3 ngày sau đó, tung tích địch yếu yếu, hắn kia phản ứng chậm nửa nhịp đầu chọc mới về ngộ tới, bị lừa. Phục Hổ La Hán giận không thể nuốt, một bên miệng niệm sai lầm sai lầm. Một bên mắng to Trương Hữu Nhân cái này lừa hắn tu sĩ. Coi như hắn phản ứng chậm nữa, đầu góc lại không linh quang, cũng biết Trương Hữu Nhân chắc chắn cùng hàng Long Dao phó nhiệm vụ tương quan. Kia tản tạ thế giới khẳng định tại trên người Trương Hữu Nhân. Chỉ bất quá không biết nguyên nhân gì khiến tàn tạ thế giới mất đi khí tức, làm hắn khắp nơi tìm không được. Mất đi tâm cảnh phục hổ La Hán một đường gấp đuổi, tìm đường đến Vạn thọ Sơn. Từ bí pháp bên trong tìm tới Trương Hữu Nhân còn sót lại khí tức. Nhiều lần quay vòng, ngựa không ngừng vó địa đuổi tới mảnh này ác núi lúc, mới bắt được một tia Trương Hữu Nhân khí tức. Phục hộ La Hán mấy ngày không ngủ không nghỉ địa truy tung, tiên nguyên lực sớm đã nhập không đủ xuất, nếu không phải là bởi vì tâm lý có một cô đối hạng lòng tôn giả xung tính, sợ hai đêm hắn sự tình làm cho tâm tình chỗ chao đổi lấy người bình thường chỉ sợ sớm đã cho mệt mỏi nằm xuống. Hắn đang chuẩn bị nghỉ ngơi một hồi lại đi thăm dò chương hữu nhân cụ thể tung tích lúc, bên hai đột nhiên nghe được giống to một tiếng, ngăn người kẻ thành đạo, nên giết. cho lão tổ ta chết đi. Theo cái này âm thanh giống to, một cái đen thấm thoát tự ảnh như kinh thiên phách lịch, tướng phục hộ La Hán kia chần chừ chụt chọ ở bên trên đập xuống. Bang lang, một tiếng sắt thép va chạm tiếng vang lên, nặng nghề lang nha bổng đện ở phục hộ La Hán kim cương thân thể bên trên, nện đến tia lửa tung tóe, dị hưởng liên tục. Phục hộ La Hán trong mắt điểm một cái ná đụng, lông mày một trận quá Hắn mơ địa chịu một này, tâm lý một trận vô danh lựa cháy. Ở đâu ra đứa nhà quê, dám đánh lén nhà ngươi Phật gia? Hắn ta một đấm. Phục hồi La Hán khí thôn đan điền, Man Nhu đồng dạng hướng Hoàng Mi lão tổ đánh tới, quả đấm to lớn như sáng bắt đồng dạng phát hiện, tại không trung từ từ lớn lên, nháy mắt đã giống như núi nhỏ xuất hiện tại Hoàng Mi lão tổ trước người. "Mẹ a." Hoàng Mi lão tổ chính em thầm mừng rỡ đánh lén đắc thủ, giải quyết cái này hòa lớn, chẳng những có thể trở về sau Chương Hữu Nhân một cái nhân tình, còn có thể hoàn thành đồ ước, để giải trừ trong lòng hắn thua thiệt. Tại cùng Trương Hữu Nhân đồ ước bên trong, Hoàng Mi lão tổ thất phía trước, lấy thiên tiên chi lực, chẳng những không có cầm xuống Hữu Nhân, ngược lại thua một nước, về sau lại được Chương Hữu Nhân dốc túi tương thụ đại đạo tri ân đã sớm muốn tìm cơ hội hào hảo báo đáp một phen. Đồ nghe phục hổ la hắn đến, thầm nghĩ cơ hội đến. Tại kế hoạch của hắn bên trong, cái này phục hổ la hắn thủ hắn ba phân lực khí một gậy đánh lén, coi như phổ thông điệu tiên tu sĩ cũng được tại chỗ nuốt hận. Đến lúc đó, còn Trương Hữu nhân ăn tỉnh, cũng có thể để cho hắn tại Trương Hữu nhân trước mặt thuyết pháp có thể lực lượng đủ chút. Bằng không, không duyên cớ thiếu người ta một cái nhân quả, cuối cùng là tâm lý có một vướng mắc. Nhưng nào biết, cái này phục hổ la hắn nhận hắn đánh lén, chẳng những không có nuốt hận tại chỗ, lấy lục thân thân thể đón đỡ cái này một lang nha chỉ là đầu não phát trướng, chóng mặt. Còn sinh long hoạt hộ địa phản kích mà tới. Hoàng Mi lão tổ thế mới biết đụng phải nhân vật lợi hại, hắn dọa đến một tiếng quát thiếu, quay người kéo lấy Lang Nha bổng liền chạy. Vị Tiêu đạo Hữu đây là chọc người nào à, lão tổ còn tưởng rằng chỉ là cùng hắn tu vi không sắp xỉ Phật tu sĩ, nào biết là cái này cùng hôn nhân. Lần này xong, giẫm lên nhọn tảng đá, lần này cũng không phải lão tổ mà già. Chớ nhìn Hoàng Mi lão tổ tại Trương Hữu nhân trước mặt biểu hiện được lực lượng mười phần, đều là bởi vì tu vi của hắn cao hơn Trương Hữu nhân, thực lực cường đại môn cỡ. Nhưng là, tại phục hộ cái này Kim Tiên tôn giả trước mặt, hắn lực lượng chính là một tiết, không còn có anh hùng hào khí chức quan đảo mệnh quan trọng. Không phải nói Hoàng Mi lão tổ gã nhỏ, phàm là tu đạo có thành tựu người, bọn hắn càng thêm hiểu được sinh mệnh chi trọng, so với người bình thường càng thêm thiết mệnh. Cùng nó cùng người mù quáng liều chết, không bằng trốn được tính mệnh, lại cho về sau đổ. Cho nên, Hoàng Mi lão tổ lái một cỗ hoàn phòng, liền vướng trên núi trốn, chỉ cần trốn về động phủ, dựa vào địa thế, lại thêm một chút bình thường bảy cơ quan cả ấy, có thể may mắn chạy ra. Đáng tiếc, phục hổ La Hán đầu hốc dù không lớn linh quang, lại rất là chậm nhất, bằng không thì cũng sẽ không ở La Hán đường trở thành thủ tọa phía dưới đệ nhất cường giả. Hắn thấy Hoàng Mi lão tổ ngược lại chạy trốn, Trong lúc nhất thời cũng là quên lùng bắt chương hữu nhân sự tìm đến, một đôi đại thủ huyền hóa ra một bộ cự trượng, hướng Hoàng Mi lão tổ bảo phủ mà tới. Phật môn đại thủ ấn. Bàn tay to kia điên cuồng địa hút vào giữa thiên địa các loại nguyên khí, càng ngày càng ngưng thực, cho người áp lực cũng càng lúc càng lớn, ngay lúc sắp bao lại Hoàng Mi cái này không biết trời cao đất rộng tiểu tu sĩ. Chết rồi, chết rồi, lần này khinh thường. Hoàng Mi lão tổ một bên quay đầu nhìn xem càng ngày càng gần Phật môn đại thủ ấn, trên trán thấy mồ hôi. Hắn mẩm mình lúc trước quá mức xúc động, không có quan sát tỉ mỉ tu vi của đối phương, liền nóng lòng xuất thủ biểu hiện mình. Lần này gặp được khó giải quyết người, chỉ sợ mạng nhỏ khó đảm bảo. Nhưng vào lúc này, một đạo tường vân bay tới, tường vân phía trên, một tên làm bảo gia thân tuấn giật tu sĩ lăng không mà tới. Chương 227, thành tông đạo tổ, chương 227, thành tông đạo tổ. Đạo hữu cứu ta. Nhìn thấy cái kia đạo tường vân, Hoàng Mi lão tổ Mi khai nham chuyện, như người chết chìm bắt lấy cây cỏ cứu mạng, thân thể một khúc, đem sau lưng Phật môn đại thủ lớn hướng tường vân phía trên tuấn giật tu sĩ dẫn đi. Này, vội vàng mà đến chương hữu nhân thấy Hoàng lão tổ quả như tưởng tượng đồng dạng vật, sắc mặt mang theo ngưng trọng. Hắn mặc dù biết Hoàng Mi lão tổ sẽ thua, lại không nghĩ rằng thua nhanh như vậy. Lấy Hoàng Mi lão tổ hơi cao hơn thực lực của hắn, vốn nên tại cùng phục hộ La Hán đối chiến bên trong, nhiều kiên trì mấy hiệp, coi như hắn khinh địch, cũng không đến nỗi như thế nhanh chóng bại trận. Lấy Dĩ giật đãi lao hùng chiến chi sư tập kích đường dài chạy lang thang mệt mỏi chi sư, theo lý thuyết bọn hắn chiếm tiên thời địa lợi chi ưu, cộng thêm Trương Hữu Nhân cùng Hoàng Mi lão tổ liên thủ, vốn có mấy chia tính mới đúng. Nào biết được Hoàng Mi lão tổ cái này tính tình như thế không giữ được bình tĩnh, xáo trộn Trương Hữu Nhân trình tự. Trương Hữu Nhân không kiềm chế trách Hoàng lão tổ, quát to một tiếng, Hạ xuống từng vân, một cái trọng quyền hương, cái kia đạo lóe kim quang Phật môn đại thủ lớn đánh tới. Soạt soạt. Tại cái này trọng quyền phía dưới, Phục Hổ La Hán Phật môn đại thủ hắn cuối cùng tại Hoàng Mi lão tổ đỉnh đầu thời điểm bị đánh nát. "Đạo Hữu, còn đuổi cho ngươi kịp lúc, nếu không, lão tổ ta nguy rồi." Hoàng Mi lão tổ một bên sắt mồ hôi lạnh trên trán, một bên âm thầm may mắn nói, "Lão tổ ta lại thiếu Đạo Hữu một lần, thật không biết nên như thế nào báo đáp." Cái này ngốc hàng lúc này đã hoàn toàn quên La Hán chính là Trương Hữu nhân mà đưa tới. Hắn ống tay háo, lên Lang Nha bỗng xoay người chạy. Vừa rời một cái bước, mới phát hiện Trương Hữu Nhân cũng không có đội theo. Ngược lại cùng Phục Hổ La Hán sắc mặt quá dị địa giằng co. Hắn không khỏi có chút vội la lên, "Đạo hữu, còn không mau trốn phải tính mệnh, còn muốn như nào?" Trương Hữu Nhân cũng không quay đầu. Thanh âm lạnh nhạt nói, "Hoàng Mi lão tổ, bản tôn cũng chờ cần người sau này báo đáp, bây giờ người ta liên thủ hợp lực, lưu lại cái này, coi như báo ân, việc này như vậy bỏ qua như thế nào?" "Cái này, cái này!" Hoàng Mi lão tổ một mặt do dự, đối mặt thực lực cường đại. Lực lượng pháp tắc mãnh liệt mà Phục Hổ La Hán, hắn kia cổ xé hổ báo dũng khí tại lùi Trương Hữu Nhân nhướng mày, ngữ khí lạnh lùng nói, "Hoàng Mi, của ngươi còn muốn đại đạo tiến lên, tấn thủ đại đạo gốc dễ, tại ta tiên giới trở nên nổi bật, trở thành một phương lão tổ. Khai Sơn tông sư, bây giờ, thoáng gặp được cường đại đối thủ, giống như này lùi bước, đạo tâm của ngươi ở đâu? Như thế do dự, há có thể thành tông đạo tổ? Đạo tâm ở đâu, há có thể thành tông đạo tổ?" Trương Hữu Nhân lần này hờ hợt lời nói, thông qua chúng sinh chi niệm trực thấu Hoàng Mi lão tổ lấy lòng, để đạo của hắn bên trong. Từng quý tại có thể thành đạo tổ?" Hoàng Mi lão tổ giữa lông mày dâu dài rung động, một chương khô một đồng dạng mặt xấu bên trên phát ra từng đả mồ hôi lạnh. Tâm lý một thanh niên đang không ngừng phản hồi. Ta, ta thật không thể thành tông đạo tổ rồi sao? Ta giũng khí, huyết tính đâu? Không, lão tổ tương lai nhất định là thành tông đạo tổ một phương nhân vật, há có thể vào hôm nay như thế lùi bước. Hoàng Mi lão tổ tự xưng là lão tổ cấp nhân vật, tự nhiên đối truy đổi đại đạo chi đỉnh rất là xem trọng, bởi vậy, nghe tới lời nói này, đối với hắn xúc động cũng lớn nhất. Hắn nhìn xem lạnh nhạt đối mặt cường đại áp lực Trương Hữu Nhân. Thực lực này yếu hơn mình tu sĩ đều có thể mà không đổi sắc địa đứng tại đối thủ trước mặt, lạnh nhạt tự nhiên, hắn không khỏi có chút xấu hổ. Nhớ tới Trương Hữu Nhân lúc trước vô tư quà tặng, hắn gương mặt miệng khô khốc. Một cái thực lực không bằng ta tu sĩ trẻ tuổi cũng có thể như thế đối mặt cường giả, ta Hoàng Mi lão tổ làm sao không có thể. Thân sắc hắn thu vào, trên thân khí tức đột một phát, trên thân huyết hải chi khí quét sạch sành sanh, thanh âm to nói: "Đạo Hữu, lão tổ hổ thẹn, may mắn được đạo hữu điểm tỉnh, làm ta đạo tâm phục mình, xin nhận lão tổ cú lẩu." Trương Hữu Nhân nhẹ gật đầu, thầm khen cái này Hoàng Mi lão tổ cũng là tự có một fan tài tình. Có thể nhanh như vậy lắng lại đạo tâm của mình, quả nhiên là có thể cùng Tề Thiên Đại Thánh tôn ngộ không giao thủ nhân vật. Hắn phải Hoàng Mi lão tổ tương trợ, ba người thành sừng thú rằng co, lại một chút cũng không dám buông lòng, khí tức ngưng mà không phát, cẩn thận mà nhìn xem phong trần mệt mỏi, lại bị hai người tức giận đến ngao ngao kêu phục hổ la hán. Phục hổ la hán vụ một cái về phía Hoàng Mi lão tổ, đang chờ đắc thủ cơ hội, lại bị Trương Hữu Nhân phá hư, đang muốn lại triển thần thông thời điểm, thấy rõ Trương Hữu Nhân khuôn mặt, không khỏi giận từ trong lòng lên. "Tiểu tử, thiên đường có cửa ngươi không vào, địa ngục không đường ngươi từ chiều." Hắn một mặt hung quang, trên thân khí tức đột đột phát, trên mặt dâng lên một cô hững hồng chi sắc, thật sự là cửu nhân gặp nhau, hết sức đỏ mắt. Phục Hổ La Hán thụ trương hữu nhân chỗ lừa gạt, tại Vạn Thọ Sơn liền đi không được gì một vòng lớn, vây quanh toàn bộ Nam Tiệm Bộ Châu, không sai biệt lắm dòng dã dạo qua một vòng. Siêu cường độ thể lực chi tiêu, bằng hắn Kim Tiên Sơ Kỳ tu vi, cũng không chịu được nổi. Mà lại, vừa vừa thấy mặt, lại vô duyên vô cớ nhận Hoàng Mi lão tổ một cái trọng kích, mặc dù nhìn như cũng không bị tổn thương, nhưng là, Phục Hổ La Hán tại cái này một cái lang nha bổng dưới, thể nội ẩn ẩn nhận thương, khí huyết có chút bất ổn. Cũng chính là như thế Phục Hổ vừa nhìn thấy Trương Hữu Nhân thời điểm, mới không có lập tức xuất thủ, ngay tại âm thầm điều tức thương thế của mình, để đem trước mặt hai cái này Hoàng Khẩu tiểu nhi đồng luật cầm xuống, chẳng những có thể lấy hoàn thành hàng Long Sư minh chỗ giao phó nhiệm vụ, còn có thể thừa cơ một báo đầu lâu trọng kích chi nhục. Thế nhưng là, khi hắn nhìn thấy Trương Hữu Nhân cùng Hoàng Mi lão tổ không coi ai ra gì, khi hắn coi là không khí, còn ở lại chỗ này bên trong lớn đàm đạo tâm, lấy điệu tiên thân thể, thiên tiên chi tu vi, liền vọng luận thành tông đạo tổ thời điểm, Phục Hổ La Hán thể nội ngũ hỗn lên, Phật tính bị ma tính chốt hay. Lúc đầu Phục Hổ La Hán cũng không phải là cái tu tâm hòa thượng, mọi chuyện đều lấy 5 đấm luận nhân quả, tất nhiên là không thể nhất chịu đựng trước mắt cái này cũng coi thường hắn sự tình. Cho nên, Phục Hổ La Hán không lo được điều tức, quát to một tiếng, hóa thân giận xóa hình dạng, hướng Trương Hiếu Nhân đánh tới. Hắn muốn đem trước mắt cái này kẻ cầm đầu cầm xuống, để tiết mối hận trong lòng. Chết đi! Phục Hổ La Hán quyền đầu như lôi, mang theo trận trận phong lôi tiếng vang, bay thẳng Trương Hiếu Nhân mà tới. Trương Hữu Nhân nhìn thấy Phục Hổ La Hán như thế, chẳng những không có sợ hãi, ngược lại lộ ra vẻ mặt hưng phấn, ám đạo, phần thắng lại tăng một bậc. Lấy Trương Hữu Nhân ánh mắt Tất nhiên là nhìn ra Phục Hổ La Hán là cường nội chi kết thúc. Thể xử lý nghiêm trọng tiêu hao phía dưới, lại nhận Hoàng Mi lão tổ kích phát, nội loạn nảy sinh, phế phủ bị thương. Vừa mới Hoàng Mi lão tổ bởi vì sợ hãi mà không có tế sát, lúc này mới cảm thấy kinh hoàng. Bây giờ, Phục Hổ La Hán chịu không được Trương Hữu Nhân hai người kích thích, lại lần nữa mạnh vận phần nguyên, thi triển Phục Hổ chi uy, chỉ đợi chống đỡ dưới fen này thế công, Phục Hổ La Hán liền lại không đủ sợ. Bởi vậy, Trương Hữu Nhân cũng không chùng tránh, một thân tiên nguyên lực vận tại hai tay, trên thân đại đạo khí ba phủ, lấy nguyên lực thể, trước năm Duôi, Hán cứng mà đi. Chúng sinh tri lực ra chỉ thân thể ta, quyền chiến thiên hạ. Quyền khí như rồng, đấu chí như thiên điểu chí uy, một quyền này phía dưới, bao quát tam giới chúng sinh tri lực, mang theo thương sinh ý chí đối đầu phục hộ La Hán kia đạo Phật nguyên lực chỗ uyên ra quyền ấn. Chương 228, Trượng lục kim thân, chương 228, Trượng lục kim thân. Ngoan. Song quyền giao kích, chư hữu nhân đằng không lui lại, lấy cửu chuyển huyền công cường đại phòng ngự tan mất cự lực, mới không có thụ thương. Hắn giỡn xuống đối phương cự lực, khí tức khó bình. Trái lại phục La Hán, nhận kia chỉ chúng sinh chi một cái trọng quyền về sau, chỉ là thân thể lay động mấy lần, liền khôi phục trạng thái bình thường, hoàn toàn như không có chuyện, quả thực là kinh người. Bất quá, tỉ mỉ Trương Hữu Nhân hay là phát hiện phục hộ là hán dị thường. Cặp kia mặt chữ quốc bên trên cơ bắp lo chiến, sắc mặt phát ra một cỗ chỗ này đỏ, khí tức cũng có chút bất ổn, rõ ràng là cường tự áp chế, nội tâm chắc chắn sẽ không là biểu hiện tại mặt ngoài bình tĩnh như vậy. Trương Hiếu Nhân hướng Hoàng Mi lão tổ đưa một cái ánh mắt, quát lên một tiếng lớn, lần nữa nhào thân mà lên. Lại đến. Lần này, có Hoàng Mi lão tổ từ bên cạnh hiệp trợ, một con lang nha bổng mưa đến sẽ gió. Khiến Phục Hổ La Hán không thể coi thường bắt đầu, chia sẻ một bộ điểm áp lực, Trương Hữu Nhân liền lộ ra nhẹ nhóm rất nhiều. Man Nu nhìn thủ, trở lại giao thoa ở giữa, Trương Hữu Nhân nắm đấm như linh dương móc sừng đồng dạng không để lại dấu vết địa đánh về phía Phục Hổ La Hán bà vai. Lấy, nắm đấm vào thịt tiếng vang, lột ngạt mà ưu lãnh. Phục Hổ La Hán tại phòng bị Hoàng Mi lão tổ đồng thời, do đột nhiên không kịp đề phòng, nhận cái này một cái trọng quyền, lần đầu lui lại mấy bước, mặt trắng bệch nhìn về phía hai người, trên mặt bắt đầu có chút ngưng trọng lên. Thế nhưng là, Hoàng Mi lão tổ là cái gì xuất thân? Hắn là núi bên trong cùng sói trùng làm bạn dã lộ nhất là hiểu được xu lợi tránh hại. Nhìn thấy phục hộ La Hán bị đánh lui, hắn tâm tư cũng bắt đầu hoạt lạc, từ ban đầu bảng hoàng đến hưng phấn. Hắn lang nha bỗng tình thế càng mạnh, lực lượng càng nặng. Đánh chó mù đường, không ngoài như vậy. Người cùng tiểu nhân hèn hạ, đánh lên an toán, vô sĩ chi cùng. Phục hộ La Hán mắt hổ ám phấn, như phun lửa để lòng, nhìn về phía Trương Hữu Nhân, hận không thể đem hắn xé xác xuống lột, hoàn toàn không có một chút Phật ra thương xót. Hắn cắn răng kéo một cái trên thân bảo, lộ ra cầu khúc bắp. Trên thân xương cốt va dựng, người như kim cương đồng dạng lần nữa cất cao ba thước, như trừng mắt kim cương. Quá động phải trong núi nguyên khí bắt đầu bạo đi, kim tiên khí tức lộ hết, đem Trương Hữu Nhân cùng Hoàng Mi lão tổ ép tới liên tiếp lui về phía sau. Trượng Lục Kim thân, lên cho ta. Phục Hổ La Hán thật sự quyết tâm. Phật nguyên lực rót vào thân thể, thân thể bắt đầu như thổi phong đồng dạng bành trướng, trở nên càng ngày càng cao lớn, thẳng đến 3 trượng thời điểm mới chậm rãi ngừng lại, một đôi lạnh lùng e rằng nửa điểm nhân loại biểu lộ con ngươi nhìn về phía Trương Hữu Nhân, tiếng như áp chế dao đạo, "Tiểu tử, ngươi thành công điệu kích thích vốn Phật gia lựa tiếp nhận." Hổ khiếu Thiên Hạ. Kia Trượng Lục Kim thân mang theo trận trận đại đạo chi tức, nhưng nhìn Hướng Trương Hữu Nhân cùng Hoàng Mi lão tổ đè ép xuống, để hai người cảm giác được thiên địa chi lớn, gần như không đất dung thân. Như thế nào cho phải? Hoàng Mi lão tổ thật vất vả nhấc lên ngũ khí, lại bắt đầu lùi bước, thỉnh thoảng để mắt nhìn về phía Trương Hữu Nhân, chỉ cần hắn toát ra dù là tí xíu lui lại tâm tư, hắn nhất định nhanh chóng chạy trốn. Thằng đến lúc này, hắn mới hiểu được, mình rốt cuộc chọc một cái như thế nào ra hỏa. Hoàng Mi lão tổ mặc dù tại dưới chân Linh Sơn bố trí đạo trưởng, chiếm một cái núi, thu hoạch được thượng cổ truyền thừa, đạt được tu luyện đột phụ. Nhưng là, hắn lại cùng thế vô duyên, chớ nói chi là cùng Phật môn liên hệ. Đương nhiên, Cái này cũng cùng Phật môn Tây Du lượng kiếp bố cục có quan hệ, muốn đem hắn tại trọng yếu quan khẩu mới dẫn tiến vào Phật môn, vì Tây Du lượng kiếp lại thêm một phần thắng. Thế nhưng là, loại này tính toán lại bởi vì Trương Hữu Nhân đến, dẫn đến Hoàng Mi lão tổ sớm rời núi, để hắn không thể nhận biết Phật môn phục hổ la hán, tới đối địch bắt đầu. Cho tới nay, Hoàng Mi lão tổ tự cho là trời vì lớn, hắn vì hai, ở trong vùng rừng núi này xương vương sương tổ, đã là tam giới ít có cao thủ. Nào biết được thời giới bất lợi, trước có Trương Hữu Nhân lấy điệu cảnh, làm hắn không thể không nhận thua cuộc, gặp lại phục hổ la hán cái này Phật môn đại năng, kim tiên tri cảnh để hắn cảm giác sâu sắc mình bất lực. Hắn đưa mắt nhỏ từ khi nhìn thấy phục hổ La Hán Kim thân pháp tướng về sau, liền lại không yên tính qua. Đang chờ muốn tìm cơ chạy trốn thời điểm, hắn ánh mắt đột nhiên biến đổi. Cái này, cái này, đạo quả Kim thân. Trời, trong tam giới, còn có cường đại như vậy đạo quả Kim thân. À, lão tiên, nói cho lão tổ ta, hôm nay ta đến tụt cùng đều gặp phải là ai a, làm sao một cái so một cái đồ biến thái. Hoàng Mi lão tổ lấy tay che trán, nhìn xem Trương Hữu Nhân phượng hướng, rốt cuộc nói không ra lời. Tại phục hộ La Hán Tế ra Phật môn trượng lục Kim thân thời điểm, Hữu Nhân cũng không cam chịu yếu thế. Hắn căn bản khinh thường để ý tới Phục Hổ La Hán đối với hắn cùng Hoàng Mi Lão tổ liên thủ chỉ trích. Lấy bọn hắn thực lực, đừng nói liên thủ đánh lén, coi như dùng hết thế gian nhất ti tiện phương pháp, chỉ cần có thể chém giết thực lực vượt qua mình một lượng cái cảnh giới đối thủ, làm thế nào cũng không đủ. Cho nên, Trương Hữu Nhân âm thầm đề khí, lấy đại đạo vật chuyển, đem thể nội đạo quả kim thân trồi lên mặt ngoài thân thể, mười trượng chi cự đạo quả kim thân mang theo vô biên uy áp, phản phất thế giới bên trong tâm, để đối diện Phục La Hán cùng đứng sóng vai Hoàng Mi lão quái, tất cả đều lữu lửễ. Chư hữu nhân đạo quả kim thân cùng Phật môn trượng lục kim thân cùng đạo gia ba đầu sáu tay pháp tướng đều không hoàn toàn giống nhau. Phật môn trượng lục kim thân là lấy thân thể mạnh mẽ tu vi chi lực, khiến thân thể tăng vọt, tràn ngập to lớn thiên địa nguyên lực cưỡng chế đối thủ, hình thành niệm ép chi thế, bất luận là sức chiến đấu hay là thị giác lực rung động đều siêu nhân một các loại, để thực lực tại bình thường cơ sở nâng lên cao mấy lần không thôi. Đạo gia ba đầu sáu tay lại là tham chiếu thượng cổ yêu tộc tu luyện công pháp, đem thân thể dị biến, đều cầm vũ khí cùng phật nhiều mặt đả kích, đồng dạng là lấy thực lực đại trướng ép đối thủ. Nhưng là Trình Hữu Nhân đạo quả kim thân lại là bởi vì trúc tiên cơ lúc tạo thành dị biến, thoát ly bản thể, lấy đạo quả cụ yến hóa. Chẳng những kim thân khổng lồ vô cùng, còn rất nhu thực, mang theo đại đạo tri tức, mượn nhờ chúng sinh chi lực, mượn lôi điện hủy diệt chi đạo cùng sinh sinh chi tức, tự thành theo điểm, làm đối thủ tại phòng ngự hắn đột nhiên tăng lên thực lực thời điểm, còn phải phòng bị đại đạo chi lực ăn mọn, rất khó chơi. Hoàng Mi lão tổ nhìn xem trước mặt hai cố pháp tướng, một hồi nhìn xem cái này, một hồi nhìn xem cái kia, có chút phản ứng không kịp, lăng ngay tại chỗ. Hắn thực tế nghĩ không ra, vừa mới cùng mình giao đấu thời điểm, còn hơi một tuyến chương Nhân. Tại áp chủ bài ra hết thời điểm, sẽ như thế cường đại. Hắn hít vào một ngụm khí lạnh, thần sắc trên mặt thay đổi liên tục, âm thầm may mắn mình vừa mới làm được bất quá, không có để cái này tướng mạo tuấn giận, trong thân thể lại bộ phát lấy sức mạnh không gì sánh nổi trương hữu nhân chân chính nổi giận, nếu không, hắn có chút không dám tưởng tượng hai người thật phát sinh sau đại chiến, mình bằng vào tu vi ưu thế là có hay không có thể nhặt được tiện nghi. Lúc này, lòng của hắn lại triệt để bông ra, có chương hữu nhân cái này đạo quả kim thân áp chế, lại thêm chính hắn từ bên cạnh hiệp trợ, cho phục hộ là hắn tạo thành kiềm chế, hai người coi như không thắng, cũng có thể duy trì bất bại chi cục. Tại Hoàng Mi lão tổ tâm vùng ra thời điểm, phục hổ La Hán coi như không dễ chịu. Lúc đầu, hắn lấy Trượng Lục Kim thân trợ giúp, nghi trên khí thế ép hai người một đầu, làm hắn không chiến mà thắng, nào biết được trường Hữu Nhân, cố này đạo quả kim thân như thế chí cự, chẳng những khí thế không giảm, hơn nữa còn mang theo một cỗ huyền ảo vô cùng đại đạo phát tác, làm hắn đều có chút áp lực. Mà lại, quan sát hai cố kim thân, chính hắn Trượng Lục Kim thân tại trường Hữu Nhân đạo quả kim thân trước mặt như hải nhi chi đối cự nhân, lộ ra vô cùng nhỏ nhỏ, làm hắn rất mất mặt, lửa lên. Vả lại, phục hổ La Hán vốn là mệt mỏi thân thể, không thể đánh lâu. Hắn bất đắc dĩ phát hiện Minh Phật Nguyên Lực ngay tại nhanh chóng sói mòn, không thể không tăng tốc chiến đấu tiến trình. Bởi vậy, Phục Hổ La Hán không để ý tới kinh dị Trương Hữu Nhân đạo quả dị thường, lực sâu quân thân, Phật thân mang theo vàng lóng kim sắc, hướng Trương Hữu Nhân bản thể đột phá mà tới. Phật ra ngược lại không tin, niệm ngươi cố này chân thân, đạo quả của ngươi kim thân còn có thể nhảy nhót bao lâu? Thứ. Chương 229, Sạ thân lễ Phật, chương 229, Sạ thân lễ Phật. Phục Hổ La Hán Trượng Lục kim Thân cầm cử quyến, mang theo một cỗ qua kia 10 quả thân, đổ xuống Hữu Nhân thể tới. Cần biết Phổ Thông Đạo Quả Kim Thân mặc dù cũng có thể như Trương Hữu Nhân đồng dạng hiện ra thể, lại không cách nào như chân thân đồng dạng chiến đấu, cũng không đạt được Trương Hữu Nhân cố này chịu qua thiên kiếp lôi điện lực lượng hủy diệt tẩy lễ về sau ngưỡng thực. Cho nên, tại phục hổ la hán trong mắt, cố này Đạo Quả Kim Thân mặc dù khác hẳn với thường nhân, cũng chỉ bất quá là dọa người đồ chơi. Nào biết được Trương Hữu Nhân nhìn thấy phục hổ la hán cũng tới, không lùi phản tiến vào, Đạo Quả Kim Thân so với bản thể mà nói càng lộ ra linh hoạt, kéo theo đại đạo chí lực, quay đến một mảnh nguyên khí bạo loạn. Chí tôn ấn, trấn. Đạo Quả Kim Thân tay phải chí tôn hấp thu thiên địa nguyên khí về sau, Cho nên càng thêm u lãnh, thời gian dần qua từ hư tới thực, lực lượng hủy diệt càng ngày càng mạnh, lại có loại hủy thiên diệt địa khi thế. Đây là cái gì đại đạo phát tắc? Phục hồ trong lòng giận mình, bước chân xây dịch, ý đồ từ đạo quả kim thân dưới xương sườn xuyên qua, trực kích Trương Hữu Nhân bản thể. Trương Hữu Nhân lạnh lùng cười một tiếng, trong tay pháp ấn mở ra, cô kia đơn giản hình thức ban đầu chí tôn ấn ngang nhiên rơi xuống. Tư. Một đạo cường đại điện giật chi lực đập nện tại Phục Hổ chưởng lục kim thân phía trên, hủy diệt đại đạo khí tức, mang theo không cách nào giải quyết hủy diệt chi tức bắt đầu ở phục hộ thể nội tán loạn, làm hắn mặt lộ vẻ hãnh nhiên, bản sau đó lui Cái kia đi vào trong. Một mực tinh quan thế của Hoàng Mi lão tổ thấy phục hổ bị thương nặng, lách mình lùi lại. Hắn mắt bên trong sáng lên, sao có thể bỏ qua cái này cũng tốt đẹp thời cơ, lang Nha bỗng nhoáng một cái. Như kình tiên trụ lớn đồng dạng sử hướng phục hổ. A. Ngay cả tiếp theo trọng thương, khiến phục hổ quá sợ hãi. Từ ban đầu bị một gậy đập vào đầu trọng phía trên, lần này lần nữa một đòn. Chẳng những tâm lý bị thương nặng, thân thể cũng nhận trọng thương. Hắn phát ra một tiếng thống khổ buồn rầu, ôm đầu, mang lộ ai đoán nhìn về phía Hoàng Mi tổ, mắt bên trong tuy có sát khí, nhưng cũng không có mới kiên quyết, ẩn có thoái ý. Đặc biệt là mới nhận chương hữu nhân chí tôn ấn tổn thương về sau kia Cố Đại đạo chi lực, tiến vào trong cơ thể của hắn về sau, không ngừng hút vào hắn bản thân Phật nguyên lực, chẳng lớn tự thân. Đem hắn ý đồ đổi Phật nguyên lực toàn bộ thu lấy, như cá gặp nước đồng dạng tại trong cơ thể hắn tán loạn. Chẳng những phá hư thân thể của hắn, còn tại ý đồ ăn mòn hắn tử phủ, thần ẩn, ẩn đối đạo tâm tạo thành nghi hiệp. Đạo này đại đạo chi lực, Tự hồ rất quen thuộc nhân quả chí đạo. Mà hắn lấy đại đạo tướng khu trụ, đối phương lại không chút nào phản ứng, để hắn trường mi như vặn, như nuốt con rồi đồng dạng khó chịu. Ngã Phật, bần tăng vô cùng hối hận không tinh nghiên vật pháp, cho nên thụ này tha hiệp Nhìn ta Phật bảo hộ, mượn ta Phật muôn đại lực, hàng yêu nghiệt này. Phục Hổ La Hán nhận xong trọng đa kích, viên kia chớp nhất trong lòng nổi lên một cố cuồng nhiệt tín ngưỡng, trên thân tán mát ra một đạo không thể luân xo so khí tức, khiến Âm Thầm cảm thấy thắng cuốn tại Cẩm Hoàng Mi lão tổ cùng Trương Hữu Nhân sắc mặt đại biến. Cần biết, Phục Hổ La Hán bản thân liền là toàn cơ bắt cá tính, một khi tín ngưỡng về sau sẽ không tùy tiện cải biến, là thích hợp nhất Phật môn cùng tín đồ tiêu chuẩn. Cũng chính bởi vì vậy, Phật muôn mới có thể đem hắn đặt vào La Hán đường, trở thành hàng long phía dưới người thứ nhất. Phật muôn tín đồ một khi có xạ thân cậu nhân, ném đi thân xác tối tha, hóa thân Phật quốc ý chí lúc Bởi vì Phật môn đại đạo gia trị, sẽ buộc phát ra trước nay chưa từng có lực lượng, đem thực lực mình để cao vô số chủ, là Phật môn lúc đối địch nhất làm cho đầu người đạo Pháp môn. Nhưng là, bởi vì loại này cường nhiệt tín ngưỡng không dễ thu hồi được, mà lại thương tới Phật thân, chiến hậu sẽ tạo thành không cách nào bù đắp nói tổn thương, gần như khó giải, cho nên, Phật môn không tại sống chết trước mắt, sẽ không tùy tiện vận dụng loại này từ nho ra học được xả thân Pháp môn. Nào biết, cái này phục hổ La Hán tại Trương Hữu Nhân đạo quả kim thân đã kích xuống, mẫn phát cùng Trương Hữu Nhân tử đấu đến cùng chi ý, không bàn mà hợp Phật môn xả thân chi chân lý, vô sự tự thông đem pháp môn này vận dụng không giân cơ thu hoạch được lực lượng tương đại. Lực lượng ra thân phục hộ thành tính cho rằng là cầu nguyện của mình, đạt được ngã Phật gia chỉ, càng thêm công nhiệt. Hắn phát ra một tiếng cười ha ha, chỉ vào Trương Hữu Nhân kia to lớn đạo quả kim thân nói, ngươi phải yêu nghiệt, ngã Phật phế bẩn tăng đến đây chạm yêu trừ ma, còn không nhanh trong túi đầu, càng khi khi nào. Trương Hữu Nhân cùng Hoàng Mi lão tổ hai mặt nhìn nhau, không nghĩ cái này là hán xỏa đầu xoắn não, lại tự có ngất phục, đánh bậy đánh bạ điệu dẫn tới Phật lực gia chỉ, lực nhắc lại một bậc, lại đem Trương Hữu Nhân đạo quả kim thân ưu thế làm hầu như không còn. Thế nhưng là, Trương Hữu Nhân há có thể vì vậy mà lùi bước? Hắn hung hăng cắn răng một cái, lực sâu hai tay, đạo quả kim thân mang theo phong lôi chi lực, năm đấm ngoe lẹ hướng lực lượng ra thân phục hộ la hán sâu quá khứ. Oen, một lớn tại gần hai cỗ pháp thân chạm vào nhau, kinh thiên khí thế để toàn bộ ác núi chim thú bay loạn, bốn phía lao nhanh, hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Một quên phía dưới, Trưng Hữu Nhân đạo quả kim thân nhanh tan ra thành từng mảnh như vậy, một trận hư ảo, ẩn có hóa thực thành hư ra tướng. Trưng Hữu Nhân trong nội tâm kinh hãi, ám Phật bí thuật thật sự là đáng sợ. Hán tử phủ động thiên địa lượng, không muốn sống hướng quả thân trong giót, thế đối thủ đẩy mạnh xuống dưới đến, tai chiến. Ầm ầm, một tiếng một tiếng tiếng vang vang vọng trong núi, cường đại lực phản chấn khiến Trương Hữu Nhân bản thể nhận to lớn tương tích, ngay cả kinh mạch cũng có chút vỡ tan thái độ, để hắn đạo quả đều trở nên trở nên nằm đạm. Cũng may Hoàng Mi lão tổ không mất cơ hội cơ địa một gậy một gậy điệu đánh lén, cho Trương Hữu Nhân mang đến làm dịu cơ hội. Phục hồi La Hán vận dụng xạ thân chi niệm về sau, mặc dù phòng ngự càng thêm cường đại, lực lượng cũng viễn siêu bình thường, nhưng là tính linh hoạt cùng phản ứng liền đối lập yếu nhược rất nhiều. Cho nên, Hoàng Mi lão tổ đánh lén vừa đúng, mỗi lần rơi xuống chỗ, để phục La Hán trên thân tổn thương càng thêm tổn thương. So với Trương Hữu Nhân đến nói, cũng không tốt hơn nhiều. Hủy diệt đại đạo, chẳng thiên. Trương Hữu Nhân mạnh vận tiên nguyên lực, trận trận đại đạo chi tức chẳng ngậm, chúng sinh chi lực bảo vệ, lấy quyền thay mà thường, đem thí thần ba thức bên trong trạm thiên một thức, vận dụng cho quyền pháp, mang theo một cố khiến người ngạt thở chi huy, hướng xuống nhìn xuống, nhìn chằm chằm phục hổ La Hán trợng lục kim thân thân thể, như nhìn xuống Hải Nhi, lạnh lùng quát nhẹ. Trảm. Nguyên khí như nước thủy triều, lực lượng diệt như diệt thế chi uy, để Trương Hữu Nhân xem ra như một cái giữ tợn ma thần. Phục hộ La Hán cảm nhận được cỗ khí tức này Bởi vì xả thân bí pháp mà hơi có vẻ trì độn trên mặt thủ lộ kinh sợ, một nháy mắt hồi phục thanh tỉnh, hồi phục trạng thái bình thường, vội vàng bước ra lưu lại, gấp muốn thoát ra vòng chiến, tránh thoát một kích chí mạng này, cho về sau lại đồ truy ná chương hữu nhân, bước ra cản tạ thế giới, trở về hướng Hàng Long giao nộp sự tỉnh. Thế nhưng là, Trảm Thiên mới ra, ai dám tranh phòng? Lấy chương hữu nhân tử phủ đạo quả tỷ mị thôi diễn ra Trảm Thiên thương thức, há lại cho tùy tiện thoát ra vòng chiến. Huống chi, lúc này Trương hữu nhân toàn lực ứng phó, cơ hồ khiến đạo quả thân bên trong đại đạo chi lực dốc sức mà ra, phục hồi lại là cường độ chi kết thúc. Nghiêm một tua phía dưới, thực lực của hai người có khác biến hóa, khiến chiến cuộc cũng phát sinh kinh tiền lịch chuyển. Trưng 230, duyên tại phương Tây, trưng 230, duyên tại phương Tây. Trưng hữu nhân thiết quyền hóa thành cự sơn đồng dạng ẩm vang đánh về phía phục hồ la hán trượng lục kim thân. Xoạt! Quân nhận chém về phía trượng lục kim thân, phát ra vỏ trứng vỡ vụn nhẹ vang lên, tiếng vang trói hai, giận người. Đạo này nắm đấm mang theo một cỗ thần bí đại đạo chi tức, như hủy thiên dịch địa, thẳng vào phục hồ la hán thể nội. Theo lực lượng hủy diệt xâm nhập, một đạo đại đạo chi tức nháy mắt xâm lấn phục hồi La Hán kinh mạch toàn thân, làm hắn Phật nguyên lực phát sinh dị biến, lại không cách nào chèo chống kim thân. Phục hồi La Hán kim thân bị phá, khôi phục nguyên giống về sau, sắc mặt biến e rằng so tái nhợt, hoảng sợ nhìn về phía Trương Vũ Nhân, chiến ý toàn bộ tiêu tán. Trong chiến đấu, hắn nhận Phật môn ý thức của Nguyệt Tông giáo nhiệt tình ảnh hưởng, buộc phát ra lực chiến đấu mạnh mẽ, từ ngộ xả thân chi đạo, lấy thân theo nói, phù hợp mình ý cảnh, trong chiến đấu không có gì bất lợi. Đương nhiên, cũng sẽ không sợ chết sợ đau nhức, nhưng là Một khi bị đánh vào ý cảnh như thế này, phục hộ La Hán tâm lý sợ hãi bắt đầu hiện ra, tăng thêm xạ thân hậu duyệt chứng, làm hắn sợ hãi phóng đại, để phục hộ La Hán đối trương Hữu Nhân cô kêu cao tới 10 trượng kim thân pháp tướng, giương lên một cỗ không pháp lực địch ý sợ hãi. Z. Hoàng Mi lão tổ trông thấy phục hộ thế yếu, đau nhức nhặt rơi xuống đất quả đào, Ươ Lang Nha đồng hướng phía phục hộ La Hán cuồn rút mà đến, đổ ập xuống hướng hắn chào hỏi. Đồng thời, Trương Hữu Nhân thừa thắng xông lên, quả kim thân dáng nghiêm, mang theo tận tự hoàng chi khí, ôm lấy tam giới thương sinh cự lực, quyền nặng như núi, thế đại lực trầm, một quyền so một quyền nặng nghề một quyền so một quyền uy lực càng lớn. Hai tướng hợp kích phía dưới, Phục Hổ hoàn sợ như chó nhà có tang, chỉ có sức lực chống đỡ, cũng không còn sức đánh trả. Trương Hữu Nhân bản thể thần quang lóe lên, nhìn thấy Phục Hổ La Hán khí thế ngã vào đáy vực, Phật nguyên lực cũng tại lực lượng hủy diệt án mọn phía dưới. Tại thể nội hỗn độn địa bức lên, hắn mày rậm dựng lên, phát ra giống to một tiếng, trong tay quyền thế biến nổi, so với vừa rồi càng thêm khổng lồ khí tức ngập đầu mã tới. Thí thần chi địa, quyền ra mã tiên địa kinh. Quyền nhận như có muốn đem tiên địa này đánh xuyên, muốn đem cái này ngăn hắn đạo, ngăn hắn tam giới xương tôn dị thế lực đều toàn bộ tan rã. Tiêu bị hết thảy, đánh nát hết thảy. Quên ấn mở đầu, thiên địa nguyên khí vì đó trì trệ. Phục Hổ La Hán sắc mặt kỳ biến, toại ý càng sâu. Làm sao Hoàng Mi lão tổ đúng lý không tha người, một cây lang nha bổng như máy xay gió đồng dạng bao quanh đem hắn vây quanh, làm hắn không thể không phấn khởi nghịch kháng. Muốn tại bình thường, lấy Hoàng Mi lão tổ tu vi, Phục Hổ La Hán coi như đứng tại kia bên trong để hắn đè. Lấy hắn Phật môn kim thân tu vi, Hoàng Mi lão tổ viên kia phổ chế cũng thể phá phòng. Hoàng lão tổ lực lần nữa tăng lên, phóng qua thiên đỉnh đỉnh cái kia lạc Thế nhưng là Phục Cơ Hồ La Hán hôm nay rõ ràng thời giờ bất lợi. Đầu tiên là mấy ngày liền bị bắt, rất mệt mỏi, lại không quen điều trị tự thân, tạo thành Phật nguyên lực còn lâu mới có được bình thường rồi dảo. Về sau, lại nhận Trương Hữu Nhân hủy diệt đại đả ăn mọn, làm hắn tổn thương càng thêm tổn thương. Đặc biệt là cuối cùng kia hai thức kỳ dị vô cùng cơ nhận, càng làm cho hắn cơ hồ mất đi 90% sức chiến đấu. Mà Hoàng Mi lão tổ cùng Trương Hiếu Nhân liên thủ phối hợp phía dưới, tận chiếm ưu thế, tại mảnh này ác núi bên trong, hai người thiên thời, địa lợi, nhân hòa đồng đều chiếm, lại lấy tường hãng chi sư, đối mặt yếu mệ thành trình, đâu có không thắng lý lẽ. Lấy Trước có chương hữu nhân quyển ấn, sau có hoàng mi lão tổ lang nha động. Phục Hổ La Hán bất đắc dĩ phát hiện, thiên địa chi lớn, không gây hắn thoát đi chỗ. Mạnh vận thể nội còn sót lại phần mấy lực, phục hồi trên thân tàn mát ra kim quang nhàn nhạt, nhạt, hình thành một đạo thật mỏng vòng bảo hộ, cường h ám chương nhân đạo này quyển ấn. 3. Quyển ấn đánh trúng kia vòng bảo hộ màu vàng nhạt, hào vô lo lắng đem vòng bảo hộ kia đánh tan, lực lượng cường đại xuyên tấu qua tản tạ vòng bảo hộ thẳng vào Phục Hổ thể, đem hắn đến mà lên. Hoa. Một ngụm hoàng huyết tử ra, tại ý bên một mảnh đỏ đi. Và anh! cơ thân mà lên Hoàng Mi lão tổ một cái lang nha bổng hung hăng đập vào Phục Hộ La Hán đỉnh đầu, phát ra một tiếng vang trầm. Người! Trương Hữu Nhân đưa tay, lại đâu còn tới kịp, chỉ thấy hòa thượng kia đỉnh đầu hoàng, bạch tràn ra một chỗ, toàn bộ thân thể như vỡ tan bình xứ, hóa thành một bãi thịt nát. Hoàng Mi lão tổ đánh lén đắc thắng, hưng phấn đến oa oa quái khiếu, miệng bên trong còn không ngừng tiêu gạo, gọi ngươi hủy người đại đạo, ngăn người thành đạo. Trương Hữu Nhân bất đắc dĩ, đầu lông mày đậm mạnh, nhìn thấy Phục Hộ La Hán đỉnh đầu tự phụ bên trong một đoàn hoàng quang thoáng hiện, tâm lý hung Trương Hữu Nhân bản thân đã gây thù tam giới, cũng không muốn lại thêm không hiếu cường Nếu như phục hồi La Hán Nguyên Thần quý vị, trở lại lôi ấm tự, chỉ cần tại bát bảo công đức trong ao tiêu hao một chút tài nguyên, là đủ tái tạo một bộ đồng dạng nhập thân, chẳng những thực lực phục hồi, nói không chừng còn có thể nhân họa đắc phúc, đột phá trước mắt cảnh giới. Cho nên, Chương Hữu Nhân đoạn sẽ không dễ dàng thả phục hồi Nguyên Thần. Hắn lấy tay lấy ra một phương cổ pháp gương đồng, đối phục hộ La Hán tàn khu đầu lâu, chỉ bỏ tấn quyết, nói nhỏ, "Thu." Chỉ thấy kia phiêu hốt Nguyên Thần, còn không có đáp lại tới thời điểm, liền bị trong gương đồng phát ra một cường đại hấp lực lút vào. Gương đồng hút vào cái này Thần về sau, hồ vẫn chưa thỏa mãn, tản ra một cô nóng khí tức. Phiến Trương Hữu Nhân âm thầm kinh hãi. Cái này Hạo Thiên Kính bên trong không biết gì cùng cổ quái. Hắn nhíu mày, rất nghi hoặc. Hạo Thiên Kính có thể thu nạp nhân chi nguyên thần chức năng này cũng không phải là kính thể bản thân có công năng, tại Bắc Câu Lô Châu, Trương Hữu Nhân phát hiện Hạo Thiên Kính có thể nuốt người nguyên thần về sau, tâm lý vẫn cẩn thận đề phòng. Không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, hắn là tuyệt đối không dám tùy ý để cái này, mà chính hắn đều không có hiểu rõ đặc tính công năng tồn tại. Đáng tiếc, bây giờ cũng không phải là thăm dò Hạo Thiên Kính thần thời điểm, nhìn xem Hoàng Mi lão tổ đi tới, hắn lặng lẽ thu hồi Hạo Thiên Kính, cười nói: "Đa tạ đạo giải vây." cùng bản tôn hợp lực chém giết ngăn đường người, phần này nhân quả bản tôn đi lại. Đạo Hữu khách khí, lúc trước đạo hữu không thiết chỉ giáo chi công, lão tổ còn không có tại đâu, sao là nhân quả nói chuyện? Hoàng Mi lão tổ tự giác lấy phần này công tội, triệt tiêu chương hữu nhân truyền đạo chi công, tâm lý chính ước gì đâu. Cho nên, hắn chém giết tên trọc đầu này hòa thượng, coi như biết rõ là Phật môn đại năng, cũng là vui lớn hơn lo. huống chi, hai người chém giết cái này phục hổ la hán, cũng vô ngoại nhân biết được, tại cái này tiền cơ hỗn loạn lượng tiếp thời điểm, ai có thể điều tra ra? Bất quá, Chương Hữu nhân một câu nói tiếp theo lại làm cho hoàng mi lão tổ một đôi hoàng mi vận thành một đoạn. Đạo hữu, bản tôn xem lây khí vận tại phương tây, có thể sẽ cùng Phật môn kết xuống nói duyên. Việc này nhưng phải liên tục ý miệng, nếu không, tương lai tất thành lớn hay. Cái gì? Ha ha ha ha. Đạo hữu, sau đó tự biết, bản tôn đi. Trương Hữu Nhân thoải mái địa giá vân mà đi, độc lưu lại một mặt mờ mị hoàng mi lão tổ đứng tại ác núi phía trên, không hiểu ra sao. Chương 231, Di Lạc tu đổ. chương 231, Di Lạc tu độ. Trương Hữu Nhân cũng không dám dừng lại lâu. Chém giết phục hộ La Hán. Tuy nói làm được bí ẩn, lại khó tránh khỏi dò rỉ ra chu ti ma tích, sướng ngày rời đi chỗ thị phi này, khắc lưu đại sự của mình, mới là đứng đắn. Bây giờ, tại Hoàng Mi lão tổ tâm lý trổng lên một viên hạt giống, đợi Tây Du thời điểm, ai biết sẽ sinh ra gì cùng biến cố đâu. Về phần phục hộ La Hán cùng Hoàng Mi lão tổ sau này sự tỉnh, liền để Phật môn Như Lai đi đau đầu. Ngay tại Trương Hữu Nhân sau khi rời đi không lâu, một cái mặt tròn bàn đầu đã cưới một đoàn tường vân, mang theo một cố vui tươi hơn hở thần đường Hoàng tổ ở mảnh Cái này cười ha đầu đả chính là phụ mệnh cục Tây Du sự tình, chướng gì là Phật Khi hắn nhìn thấy mảnh này ác núi phía trên tràn ngập tiên nguyên lực khí tức thời điểm, không khỏi sắc mặt nghiêm một chút ấn xuống đám mây, hướng trên núi trống lại. Di Lặc nhìn về phía đỉnh núi, nhìn xem đỉnh núi một sợi rách nát bên trong sinh ra từng tia từng tia đạo nguyên chân ý lúc, sắc mặt kinh hãi, nghĩ không ra cái này dừng tiên nước độc còn có thể vận dục ra như thế sinh cơ. Hắn bấm ngón tay tính toán, tâm lý nhất thời đại hỷ, hai tay hợp thành chữ thập, huyễn một tiếng Phật hiệu, nói: "Thiện tai, thiện tai, đáng bẩn tăng, có này tốt độ." Bấm ngón tay lên quyết, một đóa vàng nóng đám mây lái, Di Lặc cố ý tại cái này cùng sơn mặt chủ nhân trước hiện lộ ra cao tu vi, cố ý đem Phật quang che lại đỉnh lộ ra một cố dáng vẻ trang nghiêm vị lai Phật trí tướng. Ngay tại đỉnh núi Thấp Thọan Hoàn Mi lão tổ, còn không có hoàn toàn thanh lý hoàn tất đánh nhau dấu vết lưu lại, đột nhiên trông thấy chân trời một đóa tường vân già đến, tâm lý không khỏi dâng lên một cố dị sát. Ngạo cư phố xá sớm mất không người hỏi, giảo cư thâm sơn có người thân ở xa. Lão tổ cả một đời canh giữ ở núi này cùng sói trùng làm bạn, không nghĩ gần đây liên tục có người bái phỏng, chẳng lẽ là lão tổ ta thời vận đến rồi. Hắn ngẩng đầu vận chuyển thần mục nhìn lại, chỉ thấy một cái đầu đỉnh kim quang. Khi thế trang nghiêm đầu tròn đả, mặt mũi tràn đầy mang theo ý cười, một đôi miệng lớn toe toét, ánh mắt nóng rực nhìn về phía mình. Để hắn không chịu được có chút mẩn ra. Chẳng lẽ lao tổ trên thân vết máu còn không có rửa sạch, bị đại hòa thượng này nhìn ra sơ hở. Hoàng mi lão tổ nhìn thấy kia đầu trọc cùng phục hổ la han cách gan mặc giống nhau như lúc, tâm lý chính là co rú lại. Lại nhìn hắn lấy kỳ quái ánh mắt nhìn ở mình, nhìn không chuyển mắt, càng là sợ hãi. Quan sát tỉ mị một chút, phát giác không có nửa điểm sơ hở, tay phải hắn nắm thật chặt lang nha bổng đồng đồng lúc này mới dũng khí một hình. Lột kia đầu đả, nhìn chằm tổ nhìn như vậy lấy cái gì? Thiền hai, thiền hai. Khó được có chút xích tự chi tâm, nên cùng ta Phật duyên. Hoàng Mi lão tổ lần này cố gắng trấn tĩnh lại lộ ra đấy lòng khiếp ý biểu hiện chính hợp Di Lặc chi tâm ý, còn tưởng rằng hắn chưa thấy qua việc đời, không diễn cớ một phen tu vi, nhưng không có cùng thế nhân trung độ kinh nghiệm. Loại này xích tử chi tâm, chính là Phật môn tín đồ căn bản nhất nhập môn tâm cảnh, Di Lặc vui mừng, cầu đồ chi tâm như khác. Di Lặc miệng phun đàn âm, mang theo một cỗ mê hoặc vạn cổ nghi ngờ lực, để Hoàng Mi lão tổ ánh mắt có chút ngưng ngưng. Nhưng vào lúc này, Hoàng Mi lão tổ tử phụ bên trong một đạo kinh lên, chính là Hữu Nhân chuyển cho hắn kinh đoạn. đoạn kinh lên thời điểm, Hoàng Mi lão tổ tâm trí nháy mắt khôi phục bình thường. Ánh mắt thanh tịnh nhìn về phía di Lặc hét lớn luôn hòa thượng kia Hà có thể nghi ngờ tâm ta trí nghĩ làm lao tổ sư phụ ngươi nhưng có hàng ở lão tổ tiền vốn. khi Hoàng Mi lão tổ nhanh chóng từ Phật âm bên trong hoàn hồn thời điểm di lặc trên mặt kinh sợ ngược lại càng là đại hỷ hắn tự lầm bẩm không nghĩ đến người này chẳng những thực lực cao thâm, chỉ kém mảy may liền có thể đạt tới Kim tiên tri cảnh mà lại thân có xích tử tri tâm càng có thể có thể tạo hóa chính là hán thế mà có thể tại bẩn tăngậ tâm đốt hát phía giới khôi phục nhanh chóng thanh minh khó được khó được ha haha ha, ha di Lặc miệng cười mở rộng một trận vui cười Hắn lòng bàn tay hướng ra ngoài phun một cái, một vệ kim quang như muốn sáng mù mắt người, chỉ một cái nháy mắt, kim quang kia liền bắn về phía Hoàng Mi lão tổ đỉnh đầu, đem hắn định trụ, không thể động đậy mày may. Di lạc định trụ Hoàng Mi lão tổ, còn không có đợi khi hắn phản ứng kịp thời điểm, liền thu đi kim quang, ảo thuật đồng dạng xuất ra một cái kim bạt, lập tức lại đem Hoàng Mi lão tổ bao lại. Kia kim bạt rất là kỳ dị, có thể theo Hoàng Mi lão tổ dáng người biến lớn biến nhỏ, mà hắn lang nha bổng ở bên trong không ngừng đánh, chỉ đem hắn mình chấn động đến váng đầu chuyển hướng, ngay cả nửa điểm vết tích đều tìm không ra tới. Hoàng Mi lão tổ âm thầm lấy làm kỳ, đang chờ cầu xin tha thứ thời điểm, Hoa thượng kia đem kim bạc vừa thu lại, từ mang bên trong lần nữa lấy ra một viên không phải vàng không phải miên cái túi, nháy mắt biến lớn, lập tức đem Hoàng Mi lão tổ hút vào. "Mẹ trứng, hòa thượng này có chủ tâm chơi ta tới." Hoàng Mi lão tổ lại đám mê, bốn phía tán loạn, hắn cảm giác phi không biết bao nhiêu 1.0000 dặm, lại vẫn là hoàn toàn mờ mịt, như con rối không đầu, tìm không thấy đường ra, thẳng gấp đến độ hắn ở bên trong hoa hoa kêu to. Nhìn xem đã xem Hoàng Mi lão tổ thu thập phải không sai bị lắm, di lặc lấp một cái cái túi trong tay, thả ra Hoàng Mi lão tổ, cười ha hả nói, "Bần tăng có thực lực này, còn có như thế pháp bảo cường đại, nhưng có hàng ở ngươi tầng 4. Có, có. Hoàng mi lão tổ nơi nào còn có nửa điểm náo khí, liên tục không ngừng ngật đầu nhận lời. Hùng chi, Trương Hữu Nhân rời đi thời điểm liền liệu định, Hoàng mi lão tổ phúc duyên tại phương tây, là hắn cơ hội thành đạo, hắn tự nhiên sẽ không lại bẻ gai đi. Nhớ tới Trương Hữu Nhân ly biệt tiền đoán, Hoàng mi lão tổ đối Trương Hữu Nhân bội phục lại tiến vào tầng 1. Hắn mặc dù không biết Trương Hữu Nhân thân phận, bằng kia tản trải qua cùng cái này ly biệt đoán, liền có thể biết thực lực đối phương mặc dù hơi yếu hơn mình, lại tại đại đạo lý giải bên trên cao hơn ra bản thân đến cũng hết. Nhớ tới những này Hoàn Mi lão tổ âm thầm phát hiện, định đem Trương Hữu Nhân chố thủ tản trại qua hảo hảo tu tập, để sớm ngày đạt tới đối phương cảnh giới, cũng không đến nỗi khắp nơi bị người giơ cao khuỷu tay, để mập hòa thượng nghĩ đùa nghịch liền đùa nghịch. Hắn nhìn về phía Di Lặc Phật tấm kia hòa hợp êm thấm mặt tròn, luồng cổ chi khí lần nữa bắn ra. Đại hòa thượng, muốn để lão tổ ta trở thành đệ tử của ngươi, vừa rồi kia hai kiện bảo bối có thể mượn cùng lão tổ ta chơi trước một đoạn thời gian. Ha ha, ha, ha. Di Lặc cười to. Cái này hai kiện bảo bối chính là tăng truyền cho Độ Nhi lễ vật. Vất quá, người trước tiên cần phải làm tốt một việc về sau, mới có thể chân chính vào tới Phật môn, trở thành bần tăng tọa hạ thân truyền đệ tử. Di Lặc Phật đánh ra một đoàn linh quang, trực tiếp tiến vào Hoàng Mi lão tổ Tử phủ, một đoàn lớn tin tức, lại thêm trọn vẹn Phật môn công pháp, liền in dấu tại Hoàng Mi lão tổ tâm lý. Di Lặc tin tưởng, chỉ cần Hoàng Mi lão tổ tu luyện Phật môn lớn nhân quả kinh, liền lại không có khả năng rời khỏi được Phật môn che chở, hắn cũng yên lòng đem nhân chủng túi cùng kim bạc chuyển cho hắn. Đợi cho Tây Du kết thúc, cái này hai pháp bảo cường đại, còn không phải mình. Thế nhưng là mặc cho Di Lặc Phật tinh như quỷ cũng sẽ không nghĩ tới Trương Hữu Nhân trước hắn đoạn đường vô cục, đã sớm tại Hoàng Mi lão tổ tử phủ bên trong gieo xuống đế hoàng kinh hạt giống, chẳng những có thể lấy chống cự lớn nhân quả kinh tẩy não, để hắn giữ vững độc lập nhân cách, còn có thể hệ thống mà tăng lên tu vi của hắn. Hoàng Mi lão tổ kềm chế vui sướng trong lòng, đem đoạn tin tức này hấp thu về sau, lại thừa cơ luyện hóa di lạc Phật đưa ra đại lễ, đem cái này đoàn tàn mát ra nhân luân chi khí tinh thuần Phật nguyên lực biến hóa để cho bản thân sử dụng, thực lực lại tiến vào tầng một, chỉ cần bế quan một đoạn thời gian, tăng lên chí kim tiên chi cảnh đã là chuyện chắc như đinh đóng cột. Tại Di Lạc Phật tu phục hoàng mi lão quái, bố cục Tây Du lượng kiếp sự tình lúc, Trương Hữu Nhân cũng tới đến một cái chỗ khác thượng. Chương 232, Tây Lương nước quốc, chương 232, Tây Lương nước quốc. Tại Di Lạc Phật tu phục hoàng mi lão quái, bố cục Tây Du lượng kiếp sự tình lúc, Trương Hữu Nhân cũng tới đến một cái chỗ khác thượng. Đây là một đầu thanh tịnh vô cùng sông lớn, nước sông xanh nhạt không gợn sóng, người đi đường sai bước ở giữa, có chút tạo nên từng đợt gợn sóng, làm người tâm thần thanh thản. Mấy ngày liên tiếp muốn chạy ra Tây Thiên âm tự phàm Hắn biết, nếu để cho Như Lai biết được phục hổ cái chết là hắn đang làm cho quỷ, lại không ngừng phá hư Tây Thiên Phật môn đông độ bố cục, coi như hắn là tiên đỉnh chi chủ, thủ thiên đạo che chở, Như Lai cũng sẽ phát ra lôi đỉnh chi nộ, đem hắn phong trấn. Đến lúc đó, kia hết thể tính toán liền xong. Bởi vậy, Trương Hữu Nhân thế nhưng là dốc hết toàn lực đang chạy vội, vậy nhưng tính được vừa mệt vừa khác, hiển nhiên cái này gông nước xanh, hắn nhưng cực kỳ mừng rỡ. Cần biết Trương Hữu Nhân kiếp trước địa cầu, nước sông ô đừng nói như thế thanh tịnh, rất nhiều địa phương đều đã ngán nước thấy buồn. Mà lại, bởi vì hoàn cảnh phá hư, một chút nguyên bản chân thành nước mà uống. Nước sạch mà một địa phương đều đã thương hại tang điền, không còn năm đó thịnh hình. Bây giờ, có thể được thấy như thế thanh tĩnh chi thủy, làm hắn thể sắc tinh thần đều có một cỗ sảng khoái chi ý. Trương Hữu Nhân liền đội vốc nước mà uống, chính phụ phục bờ sông thời điểm, mấy tên tu sĩ trẻ tuổi, hào cười cất bước đi tới. "Đạo Hữu, Hữu Lễ." Tại hạ chương hội đồng, cùng huynh đệ mấy người đang muốn tiến về bờ bên kia, nhìn đạo hữu lẻ loi một mình, vừa vặn cùng truyền cùng cười. "Nha." Trương Hữu Nhân dương mắt gặp một lần, chỉ thấy sông lớn rộng mấy trăm trượng, như vô đưa đỏ người, trừ phi lấy kinh thế thủ đoạn, triển lộ tu tiên chi pháp mới có thể bậy qua. Bây giờ, hắn thật vất vả chạy ra Phật môn ánh mắt, cũng là không tốt triển lộ tu vi, vừa vặn mượn cái này mấy tên người tu đạo yểm hộ, lẫn vào người bình thường. Lấy hào người thay mắt. Phương này khí hậu mặc dù không biết tên tử, nhưng là, lấy Trương Hữu Nhân xem ra, đã là phàm nhân quốc gia, tất nhiên là không thể tùy tiện lộ ra kinh thế hại tộc bản sự. Hắn cười cười, nhìn về phía Trương Hồi Nhung cùng phía sau hắn mấy tên người tu đạo, đợi nhìn kỳ thời điểm. Khuôn mặt kinh hãi, tinh nguyên đóng chặt, đạo thể không loạn, thiên nhân chi thể. Trương Hữu Nhân không khỏi đối trước mặt người trẻ tuổi này coi trọng mấy điểm. Lập tức một câu nghi hoặc chung rồi tới. Những người này từng cái thực lực không yếu, cơ hội đều đã là điệu tiên tu vi cao thủ, tại sao lại như thế dày đặc xuất hiện tại phạm nhân quốc gia? Tuy nói điệu tiên giới tu sĩ trải rộng, người người đều có thể tu tiên. Nhưng là, muốn đạt tới cảnh giới tiên nhân, hay là cần cơ duyên to lớn cùng truyền thừa, không phải người bình thường có thể tùy tiện đạt tới. Một phạm nhân bình thường quốc gia, 100 năm ở giữa có thể ra một vị tiên nhân đã là khó lường đại sự, huống chi một màn này hiện chính là top 5 top 3 điệu tiên tu sĩ. Một khi bị giáng cắn, 10 năm sợ dây thử. Trương Hữu Nhân hiện tại thật rất sợ hãi không cẩn thận rơi vào người khác tổ mục, bởi vậy Hắn nối trương hồ nhung lôi kéo làm quen liền biểu hiện được lãnh đạo. Hắn nâng một ngụm nước sông, một bên điều chỉnh khí tức, tùy thời chuẩn bị tiến vào trạng thái chiến đấu, một bên ngựa khi chậm rãi nói, "Đạo hữu thứ lỗi, ta đi đường có chút gấp, vừa mệt vừa khát, uống một ngụm trước. Cũng không biết sao, phàm là tu sĩ đạt tới cảnh giới tiên nhân, đối với đói sự tình, sớm không có ăn uống chi dục, nhưng là, khi hắn nhìn thấy cái này gông hà nước sau, có lẽ là dẫn phát đã từng ký ức, nhớ tới cửa nhà mình kia nước ngọt giếng vị, không chịu được muốn uống bên trên một ngụm." Tiên địa tu sĩ nhìn thấy Trương Hữu nhân đề phòng bộ dáng, cười ha ha một tiếng, đứng sau lưng mấy tên đạo hữu phất phắt tay, không biết có phải hay không nghĩ giải trừ chương hữu nhân đề phòng, không hẹn mà cùng nâng một ngụm nước sông, ngước cổ, từ ngực từ ngực địa uống vào. Dễ uống, dễ uống. Trương hữu nhân cảm thấy cố này thơm ngở hương vị, so với bất luận cái gì tiền quý hiếm phẩm còn mỹ vị hơn, không khỏi lần nữa uống ngụm ngụm. "Đạo hữu, các người đây là chuẩn bị đi đâu bên trong đi đâu?" Một đám tu sĩ ngồi trên mặt đất, Trương hữu nhân không chịu được đem nghi ngờ trong lòng hỏi lên. "Chẳng lẽ đạo hữu không nghe nói?" Nghe tới chương hữu nhân hỏi ra lời này, chương hội mặt lộ vẻ vẻ không hiểu, như như nhìn quái vật nhìn về phía chương hữu nhân. Trượng Hồ nghe đến một cái khó lường cho đùa. "Đạo Hữu, chẳng lẽ ngươi không nghe nói cảnh Huyền Tiên tử thiết chế quá hư ảo cảnh, trợ thế tục tu giả chặt đức thất tình lục dục, không bàn mà hợp thiên nhân chi đạo, lấy phải đại đạo cơ hội sao? Quá hư ảo cảnh, chưa nghe nói qua?" Trương Hữu Nhân thần tình lạnh nhạt, hắn thật đúng là chưa nghe nói qua tầng này, mà lại lấy hắn đối đại đạo linh ngộ, cũng không cần mượn nhờ cái gọi là quá hư ảo cảnh cái này pháp trận trợ rút. "Không đúng, quá hư ảo cảnh, còn có cái gì cảnh Huyền tử?" Trương Hữu Nhân tròng mắt trừng một cái, nhìn về phía Trương Hồ Nhung, nói, "Ngươi nói là cảnh Huyền Tiên tử sở thiết quá hư ảo cảnh?" Đúng a, nhớ tới liền đúng rồi. Cảnh Huyễn Tiên Tử Thiết Chí quá hư ảo cảnh, thế nhưng là 1.00005 một tở, chẳng những có thể lấy mượn nhờ viễn cảnh trợ rút, lĩnh ngộ thiên nhân chi đạo, còn có thể đứng xa nhìn vị này tam giới thứ nhất nữ tán tiên dáng vẻ nha. Trưng hồ Nhung chen lông mày nháy con người, lộ ra nam nhân đều hiểu thần sắc, dẫn tới nó hơn mấy tên tu sĩ cất tiếng cười to, chỉ có một tên thanh niên áo trắng tu sĩ mắt lộ ra thận trọng, khỏe miệng hơi dương, thần sắc đồng dạng vui thích. Thế nhưng là, Trương Hữu Nhân hồ đồ, đây là cái kia điệu tiên giới sao? Chẳng lẽ mình một trận nước đại, đi điệu tiên giới, đi tới thế bên trong rồi? Hắn nhìn qua càng thêm vui thích đám người, trầm giọng nói, mong rằng đạo hữu báo cho, này ra sao chỗ? Trương Hổ Nhung sắc mặt nghiêm một chút, chẳng lẽ ngươi thật không biết cảnh Huyền Tiên Tử sự tình, là ngẫu nhiên đi tới Nam Thiệm Bộ Châu cùng Tây Như Hạ Châu chỗ giao giới Tây Lương nước quốc. Cái gì? Tây Lương nước quốc? Đây là Tây Lương nước quốc? Trương Hữu Nhân lập tức nhảy bật lên. Tây Lương nước quốc, chẳng phải là trong truyền thuyết nữ nhi quốc sao? Nếu như Trương Hổ Nhung nói tới là thật, đây chính là Tây Du nhớ bên trong nữ nhi quốc Phạm Vi lời nói, như vậy, bọn hắn vừa rồi chỗ uống chi thủy không chính là kia khiến tam giới tiên thần đâu nghe tin đã sợ mất mặt nước tử mẫu hạ? Nhìn thấy Trương Hữu Nhân dị trạng, kia mấy tên người tu đạo rõ ràng có chút không hợp nhau, nói: "Về đạo hữu này, ngươi làm sao vậy?" Một chốc kinh một chốc đốc. Nếu như đạo hữu vừa mới nói tới là thật, bản tôn đoán không sai lời nói, vừa mới chúng ta cho uống chi thủy chính là nước từ Mẫu Hà. A. Trương Hữu Nhân lời này mà nếu rối loạn, liền ngay cả cái biểu tình kia thận trọng áo trắng tu sĩ cũng lộ ra một mặt mừng trọng. Nước từ Mẫu Hà, trong truyền thuyết có thể để cho tiên thần không phân biệt nam nữ đều có thể kết thai thụ thai nước sông. Đúng vậy. Phải làm sao mới ở đây? Chơi à, nếu là vốn nói nâng cao bụng lớn, 10 tháng hoài thai, há không phải làm cho người gọi chết? ôi, muốn nói bụng đau quá. Bụng của ta cũng bắt đầu đau. A. Cơ hội là mắt trần có thể thấy tốc độ, mấy người bụng bắt đầu bệnh chứng, như có mang hải nhi, ruột kinh bụng lên, biết bao thống khổ. Liền ngay cả sắp đến xa gần nghe tiếng nước quốc, có thể cùng ngưỡng mộ trong lòng đã lâu cảnh huyễn tiên tử gặp mặt sự tình, cũng lộ ra chẳng phải trọng yếu, từng cái ô bụng, một mặt quai giống. Chương 233, làm uống nước từ mẫu hạ, chương 233, làm uống nước từ mẫu hạ. Ngay tại mấy người không biết làm sao, hoang mang lo sợ thời điểm, tiên kia trẻ tuổi áo trắng tu sĩ đứng lên, cái trán thấm lấy mồ hôi lạnh, đè nén mình tật lực dùng nhẹ nhàng ngữ khí, nhẹ nhàng nói, theo vốn nó biết, là uống nước tử mẫu hà, chỉ cần tại phụ cận tìm kiếm được Lạc Thai truyền liền có thể giải trừ. Lạc Thai truyền, vậy còn không mau đi tìm. Chấm đã. Tên đạo sĩ kia giơ tay sao động đắn người, nói, tử mẫu hà là tam giới thần bí nhất một đạo dòng sông, theo thời không chuyển biến mà theo thế giới chi lực hấp dẫn mà chuyển đổi vị trí. Cho nên, cho tới nay, ít có người có thể tìm được tung tích. Nhưng là, chỉ cần có tử mẫu hà vị trí, phủ cận 30 dặm bên trong, tất có Lạc Thai truyền tại. Lạc Thai chẳng những có thể để phòng trị ngoài ý muốn thụ thai sự tình, Còn có thể chú nhan mỹ dung, là nữ tính tu sĩ yêu nhất. Chỉ cần sau khi nghe ngóng, liền có thể dò lạc khai truyền tin tức. Thì ra là thế. Trương Hữu Nhân cũng là tại Tây Du Nhớ bên trong mới biết được từ Mẫu Hà sự tình, vốn cho rằng những tu sĩ này nếu biết Tây Lương nữ quốc, vì sao không biết từ Mẫu Hà đâu, nguyên lai like còn có tầng này bí văn ở bên trong. Đã tử Mẫu Hà là tùy thời không lưu rời mà biến ảo, 100 năm một vòng, cái này liền nói rõ đầu này từ Mẫu Hà xuất hiện tại Tây Lương nữ quốc thời gian cũng không dài. Như vậy, vấn đề đến, tại Tây Du Nhớ bên trong, Tôn Nộ Không sư đồ mấy người thế nhưng là ăn nhầm nước từ Mẫu Hà. Còn cùng lạc thai tuyển tiểu tiên náo một trận ân oán, thời gian lại tại 500 năm sau. Nghe trẻ tuổi tu sĩ lời nói, tử mẫu hà 100 năm một vòng, nói như vậy, Tây Du sự tình, thật lại bởi vì Trương Hữu Nhân xuyên qua cùng ảnh hưởng mà sớm rồi sao? Nhớ tới những ngày, Trương Hữu Nhân tâm lý chính là siết chặt, không lo được trong bụng mơ hồ đau nhức, đợi mấy tên tu sĩ bốn phía tìm hiểu tin tức thời điểm, cùng Trương Hổ Nhung cùng tên kia áo trắng tu sĩ nói chuyện với nhau. Nhìn tên áo trắng tu sĩ hiểu rõ dáng vẻ, tựa hồ đối với tử mẫu hà có một ít hiểu rõ, nói không chừng có thể bằng này giao lưu nắm giữ một chút không muốn người biết chi tiết, mà đối đại tương lai bổ cục Từ trong lúc nói chuyện với nhau biết được, áo trắng Tu sĩ nói tiểu sói, đến từ Hỏa vận Động, sư tổng nhân Hoàng thần ông, bởi vì sư huynh Ly đạo nhân xuống núi mà Hưng khởi du lịch chi ý liền ngỏ cáo biệt sư phụ đi tới điệu tiên giới kết bạn chương hội Nhung cùng tán tiên, cùng một chỗ kết bạn mà đi. Bởi vì hắn hiểu được dược thảo đan luyện chi pháp, rất được mấy người tôn kính. Một mực là bọn hắn chủ tâm cốt. Ly đạo nhân. Ha ha ha. Thế nào, ngươi biết ta sư huynh? Nhất biết, đương nhiên nhận biết. Bạn tôn ngược lại là cùng sư huynh của ngươi có một đoạn duyên phận, cùng một chỗ cộng sự qua một đoạn thời gian. Chỉ bất quá Trữ hữu nhân nhớ tới Thiên Long quân bị câu Trần Vỹ Thuấn. Trên mặt lập tức trời ưu ám. Hắn một năm quyền, hung hắc lạnh giọng, muốn không được bao nhiêu, bạn tôn liền sẽ cùng sư huynh của ngươi gặp mặt, yên tâm, bọn hắn mạnh khỏe cực kỳ. À, đến lúc đó ngươi nhưng phải mang ta đi nhìn xem sư huynh, mấy vị sư phụ còn có lời giao phó hắn đâu. Nói tiểu xoáy một mực che trở tại Tam Hoàng môn hạ, nhìn từ bề ngoài vô cùng thận trọng. Nào biết thân quen về sau, lại là cái lời nói ông tử. Chỉ mấy câu câu vu, thiếu chút nữa đem nội tình đều bạo xuất đến. Tốt, đến lúc đó, bạn tôn nhất định sẽ mang ngươi cùng đi tìm kiếm sư huynh của ngươi. Trương Hữu Nhân mặc dù cũng vô bại lộ thân phận, lại đối cái này nói tiểu xoáy luyện dược tạo đang công phu thấy hứng thú. Thần nông nếm mấy thảo, muốn nói đúng dược thảo lý niệm hiểu rõ, chỉ sợ tam giới không người có thể đưa ra phải. Coi như đâu xuất cung thái thượng lão quân tại dược lý bên trên, cũng chỉ có thể cam bái hạ phong. Có người này tương trợ, thiên đỉnh thế lực sẽ lên một tầng nữa. Nhớ tới những này, Trương Hữu Nhân liền tạm thời bỏ xuống trong lòng đối thiên đình lo lắng, hưng phấn lên, mừng rỡ cười ha ha. Ôi, cười to khiên động trong bụng thai khí, để Trương Hữu tóc thanh, không nghĩ tới đường đường tam giới chủ hắn sẽ bị ngăn trở tại một đầu nhỏ nhỏ tử mẫu hạ mà lại ám kết châu thai, bất lực. Nhìn xem đồng dạng mặt lộ vẻ thống khổ mấy tên tu sĩ, đều tại mạnh vận tiên nguyên áp chế trong bụng quặn đau chờ đồng bạn tìm đến Lạc Thai Tuyển, hắn rốt cuộc không để ý tới cùng lời nói bạn tương tự, khoanh chân ngồi xuống, thôi động tiên nguyên lực bắt đầu từ liệu bắt đầu. Đế hoàng kinh thôi động, chưng hữu nhân nội thị thể nội, phát hiện một đoàn nhân luân chi khí, mang theo âm dương đại đạo chí lý, đang chậm rãi mà không ngừng địa xâm lấn đan điền của hắn. khí tức kia cũng không phải là tam giới chỗ ủng, nhưng lại mang theo nhân gian thân tình, cho người ta một loại cảm giác kỳ quái, phảng cảm thấy đoàn khí tức chính là mình trên thân không thể triệt cắt, không thể thiếu một bộ điểm để người không thể lấy hay bỏ. Mẹ trứng, đây rõ ràng không phải mình thai Nhi, lại có thể để cho bản Tôn sinh ra loại ý thức này, thật sự là đáng sợ. Trương Hữu Nhân cắn răng một cái, cưỡng ép hấp chế mình kia cố hộ con suy nghĩ, điều vận tử kim sắc đế hoàng chi khí, hướng đoàn kia nhân luân chi khí xâm đi vào. Hắn không tin dựa vào tự thân chi lực cùng đối đại đạo lý giải, đối người nói chúng sinh chi niệm nắm chắc còn không thể khu trục đạo này thai khí. Cho nên, hắn mang theo cậy mạnh vận chuyển đại đạo chi lực, xung kích cái kia đạo dị nguyên lực. Hoa. Đang lúc Trương Hữu Nhân khu động đại đạo chi lực, lúc Đoàn kia nhân luân chi khí bên trong phát ra một tiếng như hài nhi khóc lóc đồng dạng thanh âm, bay thẳng từ phủ, làm hắn tâm thần run lên, đại đạo chi khí suýt nữa không bị khống chế gấp rút thu hồi. Hử, sao là gì ma, dám loạn bản tôn tâm thần. Trừng Hữu nhân mắt hổ một trường, một vệ thần quang bắn ra, trên mặt lại lộ vẻ kiên định, không để ý ruột quấy đau bụng, một đạo so vừa mới càng thêm khổng lồ đại đạo chi tức hướng đoàn kia nhân luân chi khí quay quanh mà đi. Bản tôn cũng phải thử một chút đến tột cùng là ngươi cái này thần bí nước tử mẫu hà bao hàm dục quái dị khí tức lợi hại, hay là bản tôn đế chi khí càng thêm đạo, luận cho ta. Tiếng hừ nhẹ bên trong. Trương Hữu Nhân lấy bảng bãi đại đạo bao vây lấy đoàn kia không biết tên dị chủng nguyên lực, vận chuyển hủy diệt chi đạo, lại muốn tại thể nội sinh sinh đem kia dị chủng nguyên lực liên hóa. Hắn tu luyện chúng sinh chi đạo vốn là bao quát các loại nguyên lực, có thiên nhiên bao dung tính, có thể luyện hóa các loại dị đoàn, bởi vậy, cũng là có mấy điểm hy vọng thoát ra khuôn hình, để tránh việc này trở thành tam giới tương lai lớn nhất cho cười. Cái kia đạo nhân luân chi khí tựa hồ cảm ứng được Trương Hữu Nhân luyện hóa hắn, lộ ra mấy điểm khi thí, có hy vọng, thêm thế đưa vào đại đạo chi lực, phối hợp chúng sinh chi đạo lấy gió thu quét lá vàng chi thế, Tất cả bàn nhỏ dị chủng chân nguyên ép tới. Đoàn kia thai khí thấy tình thế không ổn, lui không thể lui phía dưới, đột nhiên hướng hắn trong đan điền ngũ hành đạo cơ chi xuyên lăng mà qua. Trương Hữu Nhân ngũ hành đạo cơ mặc dù cường đại, thế nhưng là đối mặt loại này nguy lực, lại bất lực, phản phất không đề phòng, làm hắn nên ngang địa xuyên qua. Đi đâu? Trương Hữu Nhân tử phụ đạo quả kim thân đôi mắt trùng kim quang lóe lên, dẫn đường hủy diệt chi tức lấy thế sét đánh không kịp xuống. Soạn. Do đột nhiên không kịp đề phòng, đoàn kia mang theo chí đạo, có thể thay thế gian sinh linh, khiến thần cũng không thể trốn dị nguyên lực nháy mắt xuyên qua điển, như con rồi không đầu. Thẳng tới Trương Hữu Nhân dưới bụng cái nào đó không biết tên chỗ. Chương 234, đăng điền dị biến, chương 234, đan điền dị biến. Soạt, soạt. Một trận rất nhỏ vỡ tan tiếng vang lên, cái kia không biết tên địa phương, ngay cả Trương Hữu Nhân lấy địa tiên tri thể nội thị cũng vô pháp xác nhận quan khiếu sinh ra không nói rõ được cũng không tả rõ được dị biến, khiến Trương Hữu Nhân sắc mặt đột nhiên đại biến. Toa Dương Kết. Trương Hiếu Nhân trên mặt mồ hôi lạnh rơi mà hạ. Toa Dương Kết một mực là trong lòng hắn lớn nhất bóng tối. Một người đàn ông, tam giới chí tôn nam nhân, lại đáp lên cổ đại năng dưới như thế khuục nhục chú kết vi nói Đông Vương công ra ngoài một mảnh hào tâm, không nghĩ Trương Hữu Nhân bởi vì nhi nữ tư tình, phàm chân dục niệm mà phá hư tham dò đại đạo dũng tinh tiến vào chi tâm, lại thêm biến tướng bảo vệ mình tiểu nữ giao cơ tư tâm mà thiết. Nhưng là, Trương Hữu Nhân chẳng những là tam giới chúng chủ, đầu tiên hay là một người đàn ông. Một cái kinh lịch vô lượng lực kiếp, vì tam giới cạn kiệt tâm lực Ngọc Hoàng đại đế, lại bởi vì bữa này kết ảnh hưởng không cách nào nhân đạo, há không buồn lừ. Thế nhưng là, tọa dương kết ngay cả Thiên Linh Châu cái này cùng kỳ bảo cũng vô pháp giải trừ, như cùng hắn thân thể linh hồn cùng một chỗ trưởng thành ngũ u tính, chỉ có thể theo thực lực tăng lên, theo đối đại đạo lý giải Trầm giải hóa giải quên cái này mượn rùa. Lấy Đông Vương công thuyết pháp, Trương Hữu Nhân muốn giải trừ tỏa dương kết, cần phải đem thực lực tăng lên tới Đại La Kim Tiên chi cảnh, mới có thể đại đạo pháp tắc đem cái này tỏa dương kết ma diệt. Đến lúc đó, Trương Hữu Nhân tại Tam giới đại năng dương dương mắt hổ phía dưới, ở thiên đỉnh chi chủ vị trí, còn có thể tự vệ, cũng có thể bảo hộ Vương Mẫu nương nương cùng giao chỉ một đám nữ tiên an nguy. Thế nhưng là, hiện tại bởi vì tử mẫu hà cái này Tam giới thần bí nhất, không biết lai lịch nước sâu ảnh hưởng, khiến Trương Hữu Nhân thể nội tỏa dương kết phát sinh dị biến, làm sao không để lòng hắn kinh tâm loạn. Cũng đừng làm cho bản tôn mất nhân đạo gốc dễ Trương Hữu Nhân coi như uống xong nước từ mẫu hạ, đau bụng như dạo thời điểm, cũng không có quá lớn lo lắng, bởi vì hắn biết rõ Lạc Thai truyền tồn tại. Tây Du nhớ bên trong, Tốt nộ không sư đổ mấy người tìm tới Lạc Thai truyền cũng là bởi vì đem Như Ma Vương chi tử đã thương về sau đắc tội tên kia tiểu tiên, mới đưa đến lấy nước suối nan quan. Bây giờ Như Ma Vương còn không biết ở đâu góc cùng Hồ Ly tinh hoặc La Sát nữ pha chỗ đâu, không, hiện tại là Tây Du trước 500 năm, kia ngọc diện hồ ly cùng La Sát nữ còn không biết xuất xứ, Như Ma Vương chỉ sợ vẫn là lẻ loi một mình, chớ nói chi là Thánh Anh đại vương. Cho nên, Trương Hữu Nhân một chút cũng không lo lắng có thể hay không lấy được Lạc Thai truyền nước. Chỉ bất quá, Tỏa Dương kết dị biến hoàn toàn đem hắn phần này bình thản tâm cảnh đánh vỡ, để trong lòng của hắn lớn hoảng. Chúng sinh phù hộ, nhưng tuyệt đối đừng để bản tôn nửa đời sau hạnh phúc cho bị mất. Đối mặt nước tử mẫu hạ cùng Tỏa Dương kết ở giữa tại không biết tên khiếu huyết tranh đấu. Trương Hữu Nhân thân thể này chủ nhân bất lực, nửa điểm bận bịu cũng giúp không được, chỉ có thể trong lòng trong lặng lẽ cầu nguyện. Tại Trương Hữu Nhân đan điền phía dưới, hai đoàn không tồn tại ở trong tám giới. Không dài tại ngũ hành bên trong dị chủng khí tức bắt đầu đem một tấc xem như chiến trường. Đối với hắn cái chủ nhân này không quan tâm bắt đầu xem giết. Toàn dương kết đem Trương Hữu Nhân thể nội nguyên dương tận hóa, chí dương chí cương. Nước tử mẫu hạ, có thể không duyên cớ khiến thạch nhân bên trong mang thai, thậm chí âm đến hế chi vật. Cái này một âm một dương lượng loại khác biệt dị trùng khí tức tại Trương Hữu Nhân thể nội tán loạn, giằng co, để Trương Hữu Nhân khổ không thể tả, làm hắn trên mặt một chút thanh, một chút bạch. Nửa mặt giật run, nửa mặt đỏ lên giao nhau hiện ra. Đem nói tiểu soái cùng Trương Nhung cùng tu sĩ cả kinh không biết vì sao. Áo trắng tu sĩ nói tiểu soái không để ý trong bộ thái động, đi đến Trương Hữu Nhân bên người, cau mày, miệng lẩm bẩm. Hắn thở nhỏ đi theo nhân hoàng thần nông học tập dược lý đại đạo, lượt duyệt điện tịch, quen thuộc thế gian phương chứng. Nếu như không phải là bởi vì nhận nước tử mẫu hà hướng dẫn, lại là tại không có đề phòng phía dưới, hắn sao có thể trúng được cái này nước tử mẫu hà chi độc? Thế nhưng là, lấy ánh mắt của hắn, hay là nhìn không ra Trương hữu nhân biểu hiện bây giờ đến tổt cùng là loại nào dị trạng? Bên trong nước tử mẫu hà chi độc, chứ có thể làm thạch nhân hoài thai, không mang thai mà sinh bên ngoài, giống như cũng không nghe nói còn có những bệnh trạng khác cả. Lời nói bạn đã không dám hoàn toàn tự tin mình chỗ xem duyệt điện tịch, Hàn Khách Nhũ Sumi lấy thần thức hướng Trương Hữu Nhân chuyển ra một đạo tiện ý, cẩn thận quan sát Trương Hữu Nhân tình trạng cơ thể, càng xem thì càng kinh hãi. Chí âm chi khí chính là nước tử mẫu hà chi lực, như vậy, kia cổ chí dương chi khí lại là loại nào gì lực đâu? Vốn nói theo sư tôn xem khắp thế gian các loại đại đạo chi lực, nhưng lại chưa bao giờ có như thế dương cương nguyên lực, đến tuột cùng là cái gì đây? Nói tiểu soái làm sao biết, Trương Hữu Nhân thể nội dành dụm trăm vạn năm nguyên dương chi khí gì cùng kia người. Bị Đông Vương công một tấn khóa dương, một khi phóng xuất ra lại đều sẽ ra sao các loại khái niệm. Tại ở trong thiên đỉnh, trường Nghị Định quang hoan hỉ Phật lấy kim tiên thân thể, đối mặt hay là phàm nhân thân thể Trương hữu nhân, không cẩn thận dẫn động tọa dương kết dị động về sau, cũng vô pháp đi nổi, vẻn vẹn một vệt kim quang liền xông phá kim tiên kết giới, làm hắn phá lồng mà ra, sau đó phải lục gấp đạo nhân tương trợ, cầm ná Trương Nghị Định quang hoan hỉ Phật. Hung chi hiện tại lại gia nhập đạo này, chí âm chi khí nước từ mẫu hạ. Nói tiểu soái hai mắt thả ra một chút xíu ánh sáng, một bên điều tra, một bên liền hô kỳ quái, chèo đến Trương cùng tu sĩ phảng đều quên đi thai khí động, lâm Dương khí kinh thiên, khí xung động nữu, là Nói điều xoáy mắt bên trong dị sắc liên tục, nhìn một chút nhắm mắt điều tức, trên mặt lúc trắng lúc xanh dáng vẻ, lại cảm ứng được trên người hắn khi đó ẩn lúc hiện tử kim vi khí, trên mặt biến ảo khó lường. Toa Dương Kết. Hắn rốt cục nhớ tới giờ đi Hỏa Vân Động lúc, ngay ba vị sư phó đảm luận thiên hạ kỳ văn việc ít người biết đến thời điểm, ngẫu nhiên nói đến tam giới kỳ lạ nhất một việc. Thân là tam giới chi chủ ngọc hoàng đại đế bị nhân chủng giới thiên cổ kỳ thuật, Toa Dương Kết, khóa lại nguyên dương không mất, dành dụng thực lực, chuẩn bị nhất phi trùng thiên. Nếu thật là hắn. Nói tiểu xoáy mắt bên trong nhiều hơn một phần khác tâm tư, hắn cũng biết rõ sư huynh Ly đạo nhân bị đình chư mộ lại bởi vì tam giới bắt đầu loạn, tiến tới du lịch địa tình giới, lấy tăng lịch duyệt. Thần đông tam hoàng dù là cao quý nhân hoàng, lại tâm tại nhân gian. Bọn hắn mặc dù bị thánh nhân cùng thiên đạo có hạ, không thể khinh ly hỏa vận động. Nhưng là, bọn hắn thời khắc chú ý thiên hạ đại thế, chú ý nhân tộc phát triển. Hồng Hoang đến nay, trước có man tộc chi loại, lại có long phượng chi kiếp, về sau lại là yêu tộc thế lớn, trở thành tam giới chi chủ. Đến phong thần lượng tiếp thời điểm, nhân tộc dù thành lượng tiếp nhân vật chính, nhưng cũng không có nhân tộc tinh anh trở thành đỉnh chiến lực. Đến yêu tộc chiến bại về sau, đạo tổ phụng dưỡng đồng tử Hạo Thiên còn đã từng làm một lần ngọc hoàng đại đế, cũng bất quá là một cái ngoan thạch điểm hóa mà thành. Đạo tổ hợp đạo về sau, Triệu Hồi Hạo Thiên, buông tay để nhân tộc tự trị, vì cảm nghiệm Hạo Thiên công đức, cho nên mới đem ngọc hoàng đại đế xưng là Hạo Thiên tộc đế. Lâm Lâm đủ loại, nhân tộc liền xem như tam giới nhân vật chính, cũng không có chân chính đứng tại tam giới chí đình, triệt để giải trừ yếu thế chi vị, tạo thành nhân tộc từ đầu đến cuối bị nô dịch tại cái gọi là Thiên đạo, cái gọi là đại đạo cuối thánh nhân phía dưới. Tam thanh chính là bản cổ biến thành, Thái Ngô nữ là yêu tộc, phương thánh lai lịch bí ẩn. Thật bất và bị thiên đạo nhận thấy, có trương hữu nhân cái này chân chính nhân tộc trở thành tam giới chi chủ Ngọc Hoàng đại đế, thực lực lại mạnh sai người ý, ở vào trong khe hẹp, khó mà tự lập. Tam hoàng đem những này xem ở mắt bên trong, gấp ở trong lòng, không thể không tìm kiếm nghĩ cách làm người tộc nưu lại phúc lợi, truyền thừa sinh tồn chí niệm, phái ra đệ tử, làm người tộc chỉ dẫn một con đường sáng. Nhân loại này truyền thống giáo dục nói tiểu soái xác định trương hữu nhân thân phận về sau, tâm tư cũng liền linh động lên, hắn thì thào nói nhỏ, nhìn về phía cái này hai cổ xốc xét khí tức, thần sắc rất là nghiêm trọng. Một âm một dương, tương hô đối lập. Nếu như đại tiên tôn có thể đem cái này hai cổ lực lượng bên trong hợp, hóa thành bản thể chí lực, sẽ cho hắn đạo cơ đặt vững không cách nào tưởng tượng chỗ tốt. Gia tăng hắn đối đạo âm dương, cấu trúc thế giới chi lực năng lực, càng nhanh lĩnh ngộ lực lượng phát tắc, nhanh chóng đặt tới kim tiên thậm chí đại la kim tiên chi cảnh. Nói tiểu soái không hổ tam hoàng truyền nhân, kiến thức rộng rãi. Hắn lầm bẩm, bất quá, âm dương chi khí muốn kết hợp hoàn mỹ, nhất định phải một cái vật dẫn, để hắn tiên thể có thể chịu được cái này cường đại lực trùng kích, không đến mức tại quá trình dung hợp hãm hại đến tử phủ. Như vậy, loại này vật dẫn nên là cái gì đâu? Có. Nói tiểu soái nhẹ lông mày mở ra, dứt khoát điệu từ mang bên trong rút ra một đầu đỏ thấm giao nhau, mang theo linh khí đồng nạp roi. Bạch Thảo Tiên. Roi này là thần nông thị nệm hết Bạch Thảo, đắc đạo chi bảo. Chẳng những ẩn chứa thiên địa cơ hồ tất cả linh thảo chi bản nguyên khí tức, còn có không vì người nói lực lượng thần bí. Hắn thẩm vận tiên mê lực, viên kia trưởng tiên quân thẳng tắp, theo phát ra quát khẽ một tiếng, trường tiên bên trong từng đạo tản mát ra trung hòa chi khí linh thảo chi lực bắt đầu từ roi sao bên trong hướng Trương Hữu Nhân thể vào tới. Chương 235, cân bằng chi đạo, chương 235, cân bằng chi đạo. Trương Hữu Nhân chỉ là thoáng qua đề phòng một chút, liền cảm thấy nói tiểu soái thiện ý. Hắn bung ra hộ thể huyền nguyên lực mặc cho đạo này mang theo trung hòa chi khí linh thảo chi lực, xuyên thấu qua tiên thể tiến vào thể nội. Cố khí tức kia vừa vừa vào thể, Trương Hữu Nhân liền cảm giác thể nội sao động hai cổ nguyên lực đạt được trình độ nhất định làm dịu, giống như hai cổ như nước với lửa thế lực đạt được giảm sóc, để Trương Hữu Nhân nhận lực trùng kích nhỏ đi rất nhiều. Đang thúc thủ vô sách Trương Hữu Nhân một trận kinh ý thì hắn đang thầm vui đồng thời, bắt lấy cái này khó gặp khó gặp cơ hội, nhanh chóng vận dụng tự phủ đạo quả chúng sinh chi niệm, kéo theo tiên nguyên lực, bắt đầu tự chủ điều tiết loạn thành một bầy đàn điển thế giới, trải vuốt bởi vì vừa mới loạn cục dẫn dắt cục diện. Trình hữu nhân cùng nói tiểu soái tiếp xúc, tuy biết hắn là nhân hoàng chi đồ, cũng không nghĩ tới hắn dược lý tri thức phong phú như vậy, chẳng những có thể minh biện nước từ mẫu hạ, còn có thể minh bạch lý ra đạo âm dương. Đồng thời, hắn cũng đối thần nông thị căn này Bách thảo tiên hiệu quả cảm thấy ngạc nhiên. Thần nông Bách thảo tiên đi theo thần nông thị không biết hưởng qua bao nhiêu ngày dưới kỳ thảo, nếu bản về căn này trưởng tiên sức chiến đấu, tại tam giới pháp bảo bên trong không nhất định xếp hàng đầu, nhưng là, nếu bản về Bách thảo tiên dược lý biện chứng chi đạo, âm dương hòa hợp chi pháp, nhưng lại thắng qua pháp bảo không biết bao nhiêu. Chính là cái này Bách thảo tiên thượng trung cùng chi khí hấp thu Trương Hữu Nhân thể nội một âm một dương hai cổ triệt nhưng tương phản khí tức phản phất tìm tới ôn nào náo động miệng, hướng đoạn kia linh dược thanh khí đánh tới. Mới gia nhập tiến đến thanh khí như một cái dịu dàng ngoan ngoãn con cửu non, nhưng lại am hiểu sâu cân bằng chi đạo, bao dung vạn vật và tượng, lấy công chính khí tức bình hòa, điều tiết âm dương chi tức. Tại loại này điều tiết phía dưới, nước tử mẫu hà chi âm chi khí cùng nguyên dương chi khí chí dương chi đạo hai cổ thuộc tính hoàn toàn tương phản khí tức tự thủy hỏa Tương đến dần dần cùng thủ, cùng tồn tại một chỗ, để Hữu Nhân trong tái khởi biến hóa. Nhân ngũ hành cơ là bởi vì Ngọc Đế tiền nhiệm ngoại ý muốn hồn phi phế tán, dựng lại đạo cơ mà sinh ra dị biến. Trong tam giới, còn chưa có bất kỳ một cái tu giả có thể hoàn toàn thu nạp ngũ hành toàn thuộc tính nguyên khí. Trương Hữu Nhân đây là thủ nâng. Loại này ngũ hành đạo cơ cho Trương Hữu Nhân mang đến vô tận chỗ tốt. Làm hắn chẳng những có thể lấy không nhìn thuộc tính ngũ hành pháp tác công kích, thậm chí còn có thể thu nạp người khác nguyên khí tiến hành chuyển hóa, biến thành mình thực lực. Cho dù là nhất là ngang ngược thiên địa chi tức cũng không ngoại lệ. Tại Lôi Phong Trương Hữu Nhân chính là bằng vào đàn loại này thuộc tính, tại ban đầu trong lôi tiếp Chống lại lôi điện tri đạo cường đại lực lượng hủy diệt, tại đợt công kích thứ nhất giới, Miễn cưỡng giữ được tính mạng. Hình thành ban đầu hộ pháp tri lực, phối hợp tiếp biến đưa tới đạo quả kim thân, hấp thu thiên kiếp chi uy. Lúc này mới có lúc sau mượn đường quả kim thân trợ giúp, lĩnh ngộ hủy diệt đại đạo. Lấy được thiên địa chí tôn ấn, vì hắn tụ hộ tri đạo hoàn thiện đặt vững cơ sở vững chắc. Có thể nói, ngũ hành tiên cơ chính là Trương Hữu Nhân hết thể tu vi cơ sở, là hắn đại đạo con đường bản chất nhất, hạch tâm nhất một bộ điểm. Nhưng là, lúc này lại bởi vì một âm một dương lượng loại thuộc tính khác nhau ngang nhiên chui vào Thần nông Bạch Thảo Tiên công chính dược lực gia nhập mà có vẻ hơi không bình tĩnh bắt đầu, thật sự là không yên tĩnh. Trương Hữu Nhân Thái Dương thấy mồ hôi, ngoại giới nói tiểu soái cũng có chút luống uống, không nghĩ tới sẽ diễn biến tình cảnh như thế. Hắn cầm trường tiên ngơ ngác nhìn xem đây hết thảy, rất bất lực. Lời nói bạn, như thế nào? Người này thực lực cao thâm, lẽ ra áp chế được nước tử mẫu hà một đoạn thời gian, không nên trước chúng ta dẫn qua nước tử mẫu hà chi độc mới lại a. huống chi, hắn biểu hiện ra ngoài triệu chứng cũng cùng chúng ta không giống chứ. Đúng vậy a, không biết hắn sợ tu công pháp như thế nào, làm sao gây nên biến hóa như thế đâu lại để nhường, để vốn nói tiến đến nhìn xem. Trương Hồi Nhung gạt ra mọi người, liền muốn hướng trương Hữu Nhân đi đến. Hắn một phái hảo tâm, chỉ muốn khám bệnh một chút cái này bạn mới đạo hữu tình huống. Thế nhưng là, nói tiểu soái minh bạch trương Hữu Nhân thân phận về sau, nào dám tùy tiện khiến cái này lai lịch không rõ tán tu đi tiến vào, cầm roi hướng trương Hữu Nhân trước người một chậm nói, "Đạo hữu, xin dừng bước. Chương đạo hữu ngay tại vận công an dưỡng, không được vội giày. Hắn dị trạng để trương Hồi Nhung bọn người hai mặt nhìn nhau, hoàn toàn không rõ cái này một mực thận trọng, cao ngạo áo trắng tu sĩ, tại sao lại đối cứng nhận biết chưa tới một canh giờ Chương Hữu Nhân nhìn với con mắt khác. Vất quá, vừa nghĩ tới nói tiểu soái tại uy lý, lý thuyết y học phương diện kiến đến giải, mấy người lại không thể không thừa nhận, mình tại dược đạo phương diện nhận biết, thuốc ngở cũng không đổi kịp trước mắt thanh niên Mạc Cao trắng này. Ngay tại mấy người đều mang tâm tư thời điểm, chương hữu nhân thể nội tranh đấu cũng đã đạt tới gay cấn chi cảnh. Chí âm chi khí, chí dương chi đạo, dược lý cân bằng chi đạo, ngũ hành tiên cơ ở giữa, bốn loại khác biệt trạng thái, không đồng ý cảnh dị chủng môn lực, tất cả đều tề tụ Trương hữu nhân an điện, đem hắn phương kia tập chi địa động phải một đoàn hỗn Bất luận là nước tử mẫu hà chí âm chí khí, hay là kim tiên 10 triệu năm dương, hay là ngũ hành tiền cơ đều là tam giới chỉ có duy nhất, cái này ba loại khác biệt nguyên lực tất nhiên lại bởi vì duy nhất đặc tính mà không dung hắn vật, hình thành luận chiến. Nhưng là, bởi vì thần nông Joy bên trong lần chứa bình thản dược lực gia nhập, làm trường Hữu Nhân trong đan điền tranh đấu sinh ra dị biến. Một đơn một dương lượng loại khác biệt nguyên lực tại gặp được cái này bình thản dược lực về sau, như tìm tới một cái điểm thăng bằng, bắt đầu quay trùng quanh cố này thế gian linh dược thanh linh chi khí, chậm rãi kết thành một cái phai mờ thái đồ, một đen một trắng, bắt đầu lướng đan điền vào. Trương Hữu Nhân giữa lông mày khẽ dương, nhìn xem kia hư lại lộ ra khí tức thần bí âm dương thái cực ngư. Tâm lý có một tia minh ngộ. Thái cực mà âm dương, xuất lĩnh linh vật, tùy thời mà biến thiên, vận chuyển biến hóa, sinh ra ngũ hành, tiến tới hình thành thế giới. Nhưng là, ngay tại Trương Hữu Nhân coi là thắng cuốn tại nắm, âm dương ngũ hành bắt đầu cân bằng thời điểm, thần nông Bạch Thảo tiên dược lực rốt cuộc không chịu nổi giữa thiên địa cực âm cực dương kỳ vật chế lực, bắt đầu có sụp đổ chi tượng. Không được. Trương Hữu Nhân mày giậm bật một cái, thể nội khí tức trở nên hỗn loạn bắt đầu. Cùng lúc đó, mất chú ý như thế tình trạng nói tiểu sói tiến tới một bước, nắm lấy Bạch đại thủ liệt, Thái Dương thấy mồ hôi Đại thiên tôn Nguyên Dương chi lực chí dương chí cương, có thể so tiên tiên kỳ chân. Nước tử mẫu hà chí âm chí hế, ngảy ra tam giới bên ngoài, không tại trong ngũ hành. Bạch thảo tiên dù mang theo trong thế gian tính dược thảo bình thản chi đạo, so với trước hai đạo nguyên lực lại thấp mấy bậc. Nói tiểu xoáy rất nhanh phân tích ra dị biến duyên vật tử, lại một bức bất lực biểu lộ. Kế sách hiện nay chỉ có tìm kiếm một phần có thể so trí âm chi dương trung hòa chi vật đến điều tiết hai phe hối loạn, đạt tới cân bằng, đánh cấp đại đạo cơ hội. Thế nhưng là, trong thời gian ngắn, lại để cho hắn đi cái kia bên trong tìm cái này cùng kỳ vật. Đừng nói thời gian như thế gấp gáp, coi như cho hắn 10 triệu năm thời gian, giữa thiên địa có thể cân bằng lượng loại hoàn toàn tương phản, nhưng lại có thể so tiên tiên dị chủng nguyên lực chi vật, loại nào hiếm lạ, sao có thể tùy tiện tìm được. Nói Tiểu Soái lòng nóng như lửa đốt. Thành tích thảm đạo, thu nhập giải rác, lão nát tuông nhanh gió tây bắc, kêu gọi chính bản ủng hộ. Nhìn quyển sách tất cả bằng hữu, có thể hay không tại đăng ký ủng hộ tác giả, đặt mua quyển sách. Người Mỗi ngày tiêu hao mấy chia tiền, liền có thể để tác giả càng có lòng tin sáng tác xuống dưới, viết ra càng đặc sắc văn chương, xong toàn sự tình, cớ sao mà không làm?